mà lại những người này tựa hồ cũng thật thích dùng n h ấ t quý trọng nhưng lại qua đời người xem như danh tự tỉ như ha j i vào tờ liền có con trai tên gọi yào bật sẽ v ừ a rụt học tờ về sau cho ta làm học sinh thế nào đ ỗ n g nhiên noa mở miệng hỏi cho ngươi làm học sinh ngươi muốn về h ồ gợt dạy học sao ờ nạ vẹ trên mặt lộ ra một chút cười lạnh noa sẽ về h ồ gợt dạy học cái này nói đùa cái gì không ta nói là đợi nàng đọc xong h ồ gợt liền đi c ả mạ tạ tìm ạ t ta đi làm học sinh của ta đi noa cười cười ánh mắt nhìn về phía ớ nạ vẹ đi cạ mạ tạ Cái này. Ở nạ nghe được này. nạ nghe nọa Ở hai vẻ đệ ừm kỳ thật không chỉ là ta ta nghĩ rất nhiều học sinh đều nghĩ thu nàng xem như đệ tử nọa trưng trạc đàng hoàng nói ra nhất là ha di bọn hắn sẽ càng thêm vui lòng làm sư phụ của nàng sau đó để nàng thể nghiệm một chút cha mình từng làm qua sự tình đương nhiên ta sẽ không bởi vì ngươi đối ta không sai không phải sao Ở nạ vẽ l ư ớ mắt t i n người mới có quỷ bất quá cái này cũng xác thực cho hắn một cái nhắc nhở mình bây giờ dạy bảo đám tiểu t ử này nói không chừng tương lai thật có tên nào trở lại h ồ gợt làm giáo sư nữa nha mà đến lúc đó con của mình một khi nhập học ơ nạ bẹ đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không hẳn là đối bọn này tiểu g i a hỏa tốt một chút rồi hai người một đường câu được câu không trò chuyện rất nhanh hai người bọn họ liền đi ra hào trạch bất quá khi bọn hắn đi ra hào trạch về sau lại phát hiện cồn t à ngừng cùng chặt hai người một mặt suối q u ỏ e an vị ở ngoài cửa mà tại trong trang viên thì là một nhóm lớn phó vũ trang binh sĩ john đây là tình huống như thế nào loa một mặt không hiểu thấu mà hỏi có trời một ớ i i b Ta chỉ i ế đoàn nhân loại binh sĩ nọa thật là không muốn xuống tay với bọn họ không phải n ọ cùng những này hấp huyết quỷ người sói khác nhau ở chỗ nào đương nhiên nếu như bọn ra hỏa này thật não lông tóc lựa làm nọa cũng không để ý để bọn hắn thanh tỉnh một chút sau đó sớm cùng bộ phép thuật hào hào tâm sự các ngươi là ai nọa cùng ở nạ v ẹ giáo thụ đều không lo lắng những binh lính này hai người bọn họ hướng thẳng đến những binh lính kia đi tới thẳng đến không sai biệt lắm còn khoảng cách chừng mười thước bọn hắn mới ngừng lại được những binh lính này có vẻ hơi khẩn trương theo nọa cùng ở nạ v ẹ tới gần bọn hắn thậm chí xuất hiện một chút bạo động bất quá rất nhanh bọn hắn liền toàn bộ thối lui một cái lao đầu mang lấy hai cái thiếp thân binh sĩ đi tới lao nhân này nhìn tinh thần sáng nhưng là trong thần sắc nhưng cũng có nhiều như vậy bị thương giống như trước đây dọn dẹp sạch sẽ đi lao nhân này phất phất tay phía dưới những binh lính kia liền từng cái chỉnh tề hướng phía cái k i a hào c h ạ c h đi đến lúc này hắn mới nhìn hướng về phía l o a cùng ơ nạp vẹ hắn hít một hơi thật sâu để cho mình nhìn tinh thần không ít sau đó mới miễn cưỡng cười cười ngươi tốt hai vị tuổi trẻ ma pháp sư có lẽ ngươi sẽ đối ta thân phận cảm thấy hiếu kỳ tên ta là alexander c o t v i n u s cũng chính là trong này vị tia mạ c ự t phụ thân chúng ta nói chuyện ngươi nghe thấy được loạ nhữ mày nghi ngờ hỏi không có nhưng là hai vị là ngoại lai ma pháp sư đồng thời đến nơi này như vậy có thể nghĩ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì alexander c ư ờ i khổ không thôi rất hiển nhiên hắn đã ý thức được xảy ra chuyện gì ngoại lai ma pháp sư chạy đến hấp huyết quỷ nơi ở như vậy không cần nghĩ liền biết bên trong hấp huyết quỷ cơ bản xong đời mà lại hắn biết cái này cũng chưa hết bọn hắn tới đây rất hiển nhiên là dự định tiêu diệt hấp huyết quỷ cùng người sói hấp huyết quỷ đã xong đời như vậy người sói sẽ còn m u ộ n sao ngươi chính là cái kia mạ cật phụ thân ngươi là người bình thường vì cái gì Ở nạ vẹ trên mặt lộ ra một tia chân kinh hắn thật là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà không phải tại trong phần mộ ở lại mà là một người sống bởi vì dị thường hai nạn ta phát hiện ta đặc thù mà chính là bởi vì kêu một trận hai nạn ta thu được bất tử năng lực rất kỳ lạ không phải sao alexander cười khổ một tiếng mà con của ta được rồi không nói ta tới đây chỉ là hy vọng để các ngươi chứng kiến một sự kiện đang khi nói chuyện alexander q u ậ t vinus từ phía sau một sĩ binh trong tay nhận lấy một phần q u y ể n trục nhìn xem phần này q u y ể n trục hắn vô hạn tiếp hận sau đó tiện tay móc ra một cái cái bật lửa một mồi l ử a trực tiếp đem cái đồ chơi này đốt n g ư ơ i n g ư ơ i đây là ở n ạ vẹ có chút nào không rõ g i a hỏa này đến cùng có ý tứ gì người sói cũng là con của ta ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là biết bọn hắn vị trí mặc dù ta không thích bọn hắn nhưng là ta cũng không hy vọng bọn hắn như vậy hoàn toàn diệt tuyệt cho bọn hắn một cái cơ hội ta đã thông chi bọn hắn ta nghĩ hiện tại bọn hắn đã ý thức được cái gì cho nên alexander thở dài một cái ngươi đây là tại cứu bọn họ sao đúng vậy kỳ thật cũng không tính ta cũng không biết bọn hắn có thể tại bộ phép thuật vây công hạ sống bao lâu nhưng là ta chí ít làm ta nên làm không phải sao Trước nói ă m n thật lời nói này phải có chút cảm động nhưng là nọa cùng ờ nạ vẽ lại không tự chủ lên mắt mặc dù nói ngươi hiện tại rất bất cần diệt thần nhưng là ngươi hai đứa con trai này làm lớn thời điểm chết ngươi đang làm gì mà lại nọa còn cảm thấy có chút kỳ quái giảng đạo lý hấp huyết quỷ cùng người sói phân tranh bộ phép thuật sẽ đến kết thúc công việc bọn hắn kết thúc công việc chẳng lẽ không có bị bộ phép thuật phát hiện lại hoặc là bộ phép thuật biết bọn hắn tồn tại lại coi bọn họ là làm là quân đội sao cũng không nên a gia hỏa này vừa thấy được hắn cùng ở nạ vệ giáo thụ liền rõ ràng sáng tỏ nói ra hai người bọn họ là ma pháp sư rất hiển nhiên hắn gặp qua ma pháp sư nhưng là ma pháp giới sẽ rất ít để người không có phận sự biết bọn hắn tồn tại à. người gặp qua ma pháp sư loa nghĩ nghĩ trực tiếp đem nghi ngờ của mình hỏi lên gặp qua mà lại chúng ta đều bị các người ma pháp sư dùng qua lãng quên chú alexander c o t v i n o cười khổ một tiếng nhưng là rất không may ta tồn tại thời gian quá lâu loại này lãng quên chú với ta mà nói hiệu quả rất bình thường qua mấy ngày ta liền sẽ nhớ lại hết thảy ồ xem ra ngươi thật đúng là một cái đặc thù người đâu Ở nạ vệ giáo thụ n h ư mày lãng quên chú không có hiệu quả cái này thật là không phải tin tức tốt gì yên tâm đi không nên nói ta nhưng chẳng hề nói một câu mặc dù ta nhìn thế giới biến thiên dài đến đã ngoài ngàn năm nhưng là ta lại là một người bình thường mà thôi tốt ta alexander c o t v i n u s tiên sinh bất quá nói thật ngươi kỳ thật có thể đi thông chi ngươi những người sói kia sau đó ngươi cũng không cần đem khế ư ớ t đốt thế nhưng là lựa chọn của ngươi nếu như ngươi muốn nói ta thật vĩ đại như vậy ta sẽ nói tạ ơn đương nhiên nếu như ngươi có nghi vấn lời nói như vậy ta có thể nói cho ngươi cái này mấy ngàn năm tuế nguyện ta đã sớm mệt mỏi kỳ thật coi như không có sự xuất hiện của các ngươi ta cũng định đem phần này khế ớt đốt ta cũng muốn đi thế giới khác nhìn xem đâu là thế này phải không Ở nạ vẹ cùng n ọ ạ đều có chút trầm mặc nhìn ra được g i a hỏa này rất hiển nhiên là không muốn sống bất quá ngẫm lại xem giống như xác thực hắn không muốn sống n ọ ạ nhớ kỹ con hàng này đem máu của mình cho xe lẻn sau đó liền bản thân kết thúc đi tốt ta đem ta lời muốn nói đã toàn bộ nói nên làm sự tỉnh cũng toàn bộ làm rất hân hạnh được biết các ngươi m Alexander pháp sinh. các sư tiên a Cotvinus nhìn xem đã thiêu thành cho tàn khế ước cười đối nọa hai người nhẹ gật đầu đại khái tới tầm mười phút sẽ lèn đi theo kia một đám đi vào thu thập hiện trường đám binh sĩ đi ra bất quá nhìn xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ là bị dọa đến không nhẹ sẽ lèn đi tới nọa bên người mà những binh lính kia trực tiếp đi tới Alexander Cotvinus bên người nhỏ giọng báo cáo một chút bên trong sự tình Alexander Cotvinus ngược lại là không có cái gì ngoài ý mớn chỉ là thở dài một cái tiếp lấy hắn cùng hồi báo binh sĩ nhỏ giọng nói một câu người lính kia có vẻ hơi do dự bất quá cuối cùng hắn vẫn là điểm một cái đem alexander cọt vì nợ s mệnh lệnh truyền đạt xuống tới rất nhanh những binh lính này toàn bộ vương vũ khí xuống từng cái xếp thành hàng đứng ở nọa cùng ờ nạ vẽ giáo thụ trước người sau đó nhắm mắt lại nhìn qua một bộ trở chết bộ dáng cái này khiến ờ nạ vẽ cùng nọa đều ngây ngẩn cả người có ý tứ gì a ngươi đây là để chúng ta xử lý các ngươi thật có lỗi chúng ta cũng không phải hấp huyết quỷ cùng người sói chúng ta sẽ không vô cơ đối với người bình thường hạ thủ nọa do dự một chút sau đó không xác định nói a các ngươi không phải hẳn là thanh lý mất bọn hắn hiện tại ký ức sao nhất là liên quan tới các ngươi ma pháp sư alexander c o t v i n u s cũng ngây ngẩn cả người sau đó mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi được thôi g i a hỏa này thật đúng là đủ tự g i á ca nhưng là các ngươi từng cái này tầm muốn đi chịu chết biểu lộ là có ý gì Ở nạ vẹ cùng loà nhìn nhau đồng dạng, k ế tựa quả hai người đều nhau hai phát hiện người lẫn t hồ cũng không có đi tiêu trừ bọn g i a hỏa này ký ức ý nghĩ loại chuyện này hẳn là bộ phép thuật đi làm mà không phải bọn hắn tới làm bất quá nghĩ đến bộ phép thuật cũng nhanh đến mặc dù nói bọn hắn làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề bất quá loại phiền t á i này sự tình bọn hắn thật không có hứng thú đi làm từng cái tiêu chử ma pháp thật quá h à o tâm tốn sức chúng ta tâm sự khác đi thanh lý ký ức những sự tình này bộ phép thuật trở về làm chúng ta là ngoại lai ma pháp sư n o a nghĩ nghĩ mở miệng giải thích một câu tốt ra các ma pháp sư các ngươi còn có hy vọng gì hiểu rõ alexander c o t v i n u s cũng không có cơm cầu mặc dù hắn cùng binh lính của hắn đều đối các ma pháp sư tràn ngập tò mò nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch một cái đạo lý biết quá nhiều sẽ chọc cho đến phiền t á i càng lớn a a l e x nhưng d dù e r Cotvinus mặc k ô n phiền n g sợ phức, h hắn thấy những binh lính này đều là vô tội alexander c o t v i n u s mặc dù trải qua tang thường hoặc là nói hắn đều khoái hoàn ngán nhưng là g i a hỏa này còn không có triệt để mẫn diệt nhân tính đã ngươi là những này hấp huyết quỷ cùng người sói thủy tổ ta nghĩ tới ngươi máu cũng rất đặc thù như vậy n g ư ơ i muốn máu của ta đúng vậy làm nghiên cứu cũng tốt làm khác cũng không quan trọng đương nhiên chuyện này ta sẽ thay ngươi bảo mật ta nghĩ ngươi cũng không muốn chết về sau thi thể của mình bị người móc ra sau đó đương nhiên ta cũng không muốn có người quay dày ta nghỉ n ơ i mặc dù ta cũng không xác định ta đến cùng có thể hay không chết alexander cottvinus ngược lại là còn thật dễ nói chuyện bất quá hắn cũng chú ý tới đứng sau lưng nọa nữ nhân kia hắn có chút ký ức nữ nhân này tựa hồ cũng là một cái hấp huyết quỷ cái này khiến alexander cottvinus có chút kỳ quái chẳng lẽ cái này hấp huyết quỷ là bị thu mua rồi nọa cũng chú ý tới alexander cottvinus ánh mắt hắn hơi liếc một cái liền biết cái gì tình huống nàng đã từng là nhân loại bị một cái gọi vít to ra hỏa đem người một nhà cho hại sau đó nàng trở thành vít to nữ nhi đồng thời trở thành hấp huyết quỷ thì ra là thế Rất tử. xin x lỗi hải n l a a e dạng e e r Codvinus chút có miệng hỏi, ngươi nhẹ hắn không n đầu, phải hay gật g tư một suy mở i á h n n ắ Đúng ánh nắng. lèn thần vậy, huyết có sắc rất ít hấp ít quỷ sẽ sợ sợ ánh nắng. Sẽ l ạ n h l ù n g như cũ, bất quá nàng vẫn cũ, bất gật quá đầu. d ù n g ta máu đi, dạng n à y c h ỉ ít n g ư ơ i không cần đang lo lắng ánh nắng máu của ngươi đúng vậy bất quá ta hy vọng ngươi ma pháp sư bằng hữu có thể thật thay ta giữ bí mật ngươi cũng giống như vậy Sẽ l ạ n không nói gì alexander c o t v i n u s cũng không thèm để ý có trời mới biết ra hỏa này đến cùng từ nơi nào làm hai cái ông chích sau đó sửng sốt hai cái này ố n g trích cho cốt đầy sau đó mới đưa cho nọa cùng sệ l ẹ n lúc này hắn nhìn tựa hồ cũng có chút suy yếu nọa cùng sệ l ẹ n đều phân biệt tiếp nhận cái đồ chơi này sệ l ẹ n vẫn tương đối bình tĩnh mặc dù nói sinh hoạt dưới ánh mặt trời là nàng hiện tại mộng tưởng cũng là đã từng mộng tưởng thế nhưng là đột nhiên biết rất rất nhiều đáng sợ chân tướng về sau nàng thật là cao hứng không nổi đến làn nọa thân xác giống như có chút c h v á n g nhất là tại tiếp nhận cái này tràn đầy máu ông trích sau bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại sau đó cúi đầu xuống cũng không biết suy nghĩ cái gì con mắt ngược lại là gắt gao đang nhìn cái này một ống máu ngay tại vừa rồi loa kết quả kia một ống máu thời điểm hắn kia trầm mặc không biết bao lâu hệ thống thế mà phi thường khó được nói chuyện cảm ứng được đặc thù vật phẩm kẻ bất tử chi huyết kẻ bất tử chi huyết là một loại phi thường đặc thù huyết dịch nó có khó có thể tin dung hợp năng lực có thể để có được phần này huyết mạch người ấy thừa kế thu hoạch được đáng sợ năng lực nó thuần tịnh vô hạn lại có được đáng sợ ma lực một khi ngươi có được phần này huyết dịch ngươi thậm chí có thể làm sợ ải đơ man khi sợ ải đơ man có ý tứ gì một ngụm đem cái này quản máu cho khó chịu sau đó đang tìm một con nhện cắn mình một cái n o a đầy trong đầu đều là suy nghĩ lung tung bất quá càng nghĩ hắn cảm giác mình tựa hồ không cần thiết làm như vậy à bởi vì chính mình là ma pháp sư thật không nghĩ qua biến thành miệng nát xoa bóp sau đó khắp nơi nhà tơ sở bãi đơm an mà lại nện nhà tơ cơ bản đều là khu khu không phải nhà tơ kia là tại lạp n o a có đôi khi thật rất hối hận mình vì cái gì đã từng lúc không có chuyện gì làm còn đi nghe một chút triệu lao sư thành ầm kết quả kia du dương nam giọng thấp trực tiếp để l o ghi nhớ rất nhiều đồ vật ý của ngươi là Cái đầu, đầu. ồ tiên uống hết không có tác dụng gì ngươi không phải hấp huyết quỷ ngươi sẽ không hấp thu những huyết dịch này bên trong lực lượng chúng ta áp dụng phương thức là dung hợp rút ra trong này đặc thù lực lượng dung hợp tại huyết mạch của ngươi ở trong Tiếp theo, tại sao phải tìm động vật cắn mình một cái ngươi chẳng lẽ sẽ không tìm tới cao đẳng sinh vật đồng thời thu hoạch máu của bọn hắn tại rút ra đi bên trong lực lượng dung hợp đến trong cơ thể của mình aha phi thường khó được hệ thống dài dòng một lần bất quá nọa vẫn là bị con hàng này cho kinh đến tìm một cái cao đẳng sinh vật làm tới máu của hắn sau đó tại dung hợp đến trong cơ thể của mình cái này mẹ nó vì cái gì cảm giác như vậy kỳ quái đâu không nên suy nghĩ bậy b ạ tinh thần lực của ngươi cùng ma lực của ngươi vô cùng xuất sắc nhưng là thân thể của ngươi vẫn như c ũ là nhân loại nếu như ngươi muốn cùng lao sư của ngươi lồng dạo Thông qua một loại phương thức phương qua loại khác xác thực rất sớm nọa liền đoán rằng qua ả n si ẹn văn pháp sư dễ dàng như vậy lựa chọn tử vong trừ là vì kích thích sở t r ê n trưởng thành bên ngoài rất có thể còn có một nguyên nhân chính là nàng thân thể đạt đến cực h ạ n đọt m ạ n mù đã từng là một cái địa cầu ma pháp sư chỉ bất quá hắn vận khí rất tốt tiến vào hát cám trong không gian cuối cùng hắn vì tầng thứ cao hơn từ bỏ thân thể của mình ả n xị、si、e n văn pháp sư thực lực cũng không yếu rất có thể nàng cũng là vì đi đến một bước này mới làm ra lựa chọn như vậy dù sao nhân loại cũng không phải những cái kia ạ s gặt thần tộc c h ậ m một chút nếu như ta lấy được ạ s gặt thần tộc hết dịch ta có phải hay không tố chất thân thể có thể trở nên giống như bọn họ loạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đúng vậy thân thể của nhân loại tố chất hạn chế ma pháp sư khi tiến vào cấp bậc cao hơn sau vẫn như c ũ giữ lại thân thể của mình cho nên cầu ma pháp sư tấn cấp đến cấp bậc cao hơn cơ bản đều là từ bỏ thân thể của mình nhưng là vũ trụ bên ngoài a s g a r d người thân thể của bọn hắn tố chất so với các người ưu tú gấp một v à n lần hệ thống thanh âm bình tĩnh như trước nhưng lại để nọa nội tâm bốc lên ngược lại biển từ bỏ thân thể của mình cùng nghĩ biện pháp làm đến tố chất thân thể cả người tốt hơn huyết dịch nọa sờ lên cái cằm cái này cơ bản không cần mơ mộng liền biết tuyển cái gì thế nhưng l à Asgard người ít nhất phải mười mấy năm sau mới đến địa cầu a đi đâu tìm người ngoài hành tinh a nọa khổ nao chống đỡ cằm của mình Bất quá rất quá n h a n ánh mắt hắn liền phát sáng lên. Nếu n h phát h mắt ư nhớ h k ô n g l ầ một hẳn là s trăm bảy mươi mốt ở nạ vẽ giống như đi thăm hỏi các gia đình ba năm ánh nắng sáng sớm chiếu vào nọa gian phòng để nọa không thể không đứng lên sau đó đem cái này đáng chết màn cửa cho kéo lên từ hungary g trở về đã tiếp cận một tuần lễ có thể nói nọa ngày nghỉ cũng đã còn thừa không có mấy chỉ tiếc không biết vì cái gì hai ẩ n nữ sĩ vẫn làm mười phần phản đối nọa ngủ tiếp rất thẳng đối với cái này n ọ cũng không có gì biện pháp hắn cũng không thể nói mình kỳ thật không phải đang ngủ mà là tại dùng một loại khác phương thức tu hành a bất đắc dĩ nọa chỉ có thể bình thường làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày không có việc gì chính là nhìn xem sách sau đó cho hà n nữ sĩ tiếp tục lên lớp kỳ thật hà n nữ sĩ ma lực cùng xem như tương đối sung túc chỉ là nàng đối với ma pháp giới thường thức vẫn là vô cùng chống chỗ đương nhiên chuyện này cũng không phải nọa một cái đang giúp nàng ha j i còn có hở m ì ẩn cũng một mực tại t r ợ giúp nàng khoảng thời gian này hà n nữ sĩ đã trên cơ bản có thể hiểu được rất nhiều liên quan tới thế giới ma pháp thế giới quan còn có một số cùng trước mắt bộ phép thuật một chút tình huống bọn hắn đều không có đầu góc như vậy sao nói thật khi h a n nữ sĩ nghe được anh quốc ma pháp giới chuyện xảy ra cùng bộ phép thuật một chút tin tức thật để nàng trận mắt hốt m ồ n đến không thể nói không có đầu góc chỉ có thể nói bọn hắn quá muốn đương nhiên chỉ có thể nói bọn hắn ý nghĩ chú định thất bại mà thôi loạ đối với cái này đến không có chuyện gì để nói dù sao tìm đường chết hạ tràng cơ bản không có gì là tốt thật giống như loạ trước đó đi hung ga gì bộ phép thuật đồng dạng ma pháp này bộ không biết tiền nhiệm bao nhiêu giới một cái bộ trưởng thế mà lại cùng ma pháp ký kết loại khế ước này n mặc, làm làm mặc dù bọn hắn hay không thê chính tử một cái là rất kỳ quái vì cái gì nọa có thể tìm tới cái đồ chơi này phải biết bọn hắn phế đi không biết bao nhiêu thời gian đi tìm cái đồ chơi này nhưng là đều không tìm được lại thêm ma pháp sư sẽ rất ít trợ giúp người khác khu ma nhân không đáng tin vậy bọn hắn lại không nguyện ý xin giúp đỡ quốc gia khác bộ phép thuật này mới khiến bọn hắn biệt khuất thời gian lâu như vậy bất quá bọn hắn nhìn ra được nọa không muốn đàm luận những chuyện này cho nên bọn hắn cũng rất thông minh không có đi nói những thứ này về phần alexander cọt vị nợt cùng thủ hạ của hắn những ma pháp này bộ người tùy tiện tìm mấy tên trực tiếp để bọn hắn quên đoạn này ký ức liền đem bọn hắn cho đổi đi sẽ len ngược lại để bọn hắn có chút do dự bất quá cân nhắc đến cái này nữ hấp huyết quỷ trợ giúp n ọ bọn hắn mà lại n ọ cũng giải thích một chút tình huống của nàng về sau. bộ phép thuật lập tức quyết định miễn trừ đối với nàng hết thể trả thù cùng tội ác đương nhiên chính x ế lẻn cũng không nguyện ý lại ở nơi này ngây người nàng bây giờ tại phục d ụ n g alexander cót vì nợt huyết dịch về sau đã có thể không cần lo lắng ánh mặt trời chiếu s ạ cho nên nàng lựa chọn an tĩnh rời đi đi nơi nào nọa cũng không biết dù sao dù sao cũng tốt hơn chết tại trận này trong xung đột không phải sao nọa cảm thấy chết cái gì cũng bị mất còn sống luôn luôn chuyện tốt bộ phép thuật về sau khai triển hoạt động nọa cùng ở nạ vẽ đều không có hứng thú gì dù sao sự tỉnh cơ bản cũng liền dạng này mà lại đại khái là noa bọn hắn trợ giúp tự mình giải quyết lâu dài tâm bệnh tại kết toán thời điểm bọn hắn dị thường sàng khoái nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp thanh toán xong một vạn năm ngàn cái gôn gã lệ ổng đây chính là một bút đồng tiền lớn a dựa theo đã sớm làm tốt phân phối noa cùng cồn stagnum không chút khách khi đem số tiền kiên vớt đương nhiên noa vẫn là cho một chút cho a n g e lina xem như là nhiệm vụ đ o ạ t được mình lưu lại một phần nhỏ sau cái khác toàn bộ cho hờn nữ sĩ nói thật cái này một số tiền lớn còn đem hờn nữ sĩ dọa cho nhảy một cái gôn gã lệ ổng cùng bảng anh hối đ á y tỷ suất vẫn còn rất cao hai ẩ n nữ sĩ muốn đuổi theo hỏi một chút nọa đến cùng một đêm này đi làm thứ gì bất quá giải nọa nàng trông thấy nọa dáng vẻ đó liền biết mình chỉ sợ hỏi cái gì cũng hỏi không ra đến cho nên dứt khoát không tại nhiều suy nghĩ cứ như vậy nọa ung dung thành thơi tháng ngày qua cho tới bây giờ bây giờ cách nọa trở lại trường cũng liền còn có một ngày thời gian nói thật thời gian cái đồ chơi này trôi qua là thật khá nhanh bất chi bất giác nọa tại hồ gợt cái thứ ba năm học đã qua nửa mà lại trọng yếu nhất chính là nháy mắt mấy cái nọa chỉ sợ cũng muốn cùng hồ gợt nói tạm biệt tại hồ gợt trong khoảng thời gian này nọa học tập rất nhiều đồ vật cũng làm cho l o a từng bức t ừ một người bình thường chậm rãi chuyển biến thành một cái tương đối hợp cách mà pháp sư mấu chốt nhất l o a tại hồ gợt một chút tiểu nhân kế hoạch tựa hồ hết thệ cũng rất thuận lợi nắm giữ hữu cầu tất ứng sau phòng l o a trong tương lai nhân tài phương diện này dự trữ bên trên đã đi tại hàng đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng tương lai trong bọn họ có người tại đi vào c ả mã tạ như vậy có thể nói là cái tiểu tổ này dệt đang không ngừng kéo dài về phần lớn hơn một chút kế hoạch tựa hồ so l o a tiểu kế vạch còn muốn thuận lợi bất quá ngẫm lại cũng bình thường có đủ mợ lẹ đỏ giáo thụ ở nạ vệ giáo thụ dạng này cường đại ma pháp sư tại thao tác có thể không thuận lợi cùng nhẹ nhõm vui không nói thật n nó o chỉ là hố một tay vô nệ mọt kết quả cái này một hố liền cùng ẩng nổ đồng dạng vô nệ mọt cơ bản đã lành lạnh mặc dù ta cũng nói không hiểu rõ đây rốt cuộc là tốt là xấu nhưng là ta không cần ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy đây chính là tốt n o khó được trung nhị một lần nói thật sớm chơi chết vô nệ mọt có tốt cũng có xấu chỗ tốt chính là ma pháp giới an bình tỉnh còn làm ra một đống lớn phá sự nhất là thế giới này phức tạp như vậy còn có loạ ra hỏa này tại châm ngòi thổi gió chỗ xấu chính là vô ấn đệ mọt việc lên liền không có người cho hổ gợt những học sinh này tới làm luyện tập người không sai bất luận nhìn thế nào nó đã đều cảm thấy vô ấn đệ mọt sống lại quả thực chính là cho những học sinh này đưa kinh nghiệm hắn mang lấy hắn tử thần thực tử cùng đi đưa mặc dù con đường phía trước gian nguy hơn nữa còn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng nhưng là kết cục cũng không tệ lắm vô đệ mọt chết rồi hắn tử thần thực tử quân đoàn cũng toàn bộ không có kinh lịch đại quyết chiến tiểu ma pháp sư nhóm về sau thành tựu i cũng không tệ có thể tưởng tượng dạng này kinh nghiệm bảo, bảo đi nơi nào tìm đâu nọa cũng không phải lần thứ nhất suy nghĩ mình làm như vậy đúng hay không nhưng là nghĩ tới nghĩ lui nọa minh bạch một sự kiện kịch bản cái gì đều mẹ nó đi thiên quốc tốt có nọa tại kịch bản cái gì khả năng còn có thể cùng trước kia giống nhau sao rõ ràng không thể nào mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cải biến rất nhiều đồ vật nếu không ta mẹ nó còn không bằng chờ lấy thạ nổ đánh một cái búng tay sau đó ta ngồi chờ kia năm mươi tỷ lệ nhìn xem mình có hay không không may thực sự không được liền đợi đến ạ vẹn chờ đem mình cứu trở về sao thật muốn dạng này nọa còn học ma pháp gì dứt khoát tìm một chỗ trốn tránh đường bị người ngoài hành tinh xâm lấn cẩn thận không bị ạ vẹn c h ở bắt người mà lan đến gần liền tốt nọ chính là không nguyện ý dạng này thì sự phát sinh mà chính hắn chờ chết cho nên hắn mới quyết trí tự cường nghĩ đến học tốt ma pháp sau đó cải biến đây hết thảy tương lai không nói quá xa trước mắt sao chỉ có một người vô nệm mót con hàng này phải chết mà lại không nói tha nộ liền nói ản si ẻn văn pháp sư mặc dù nọ a biết nàng là cái gì tình huống nhưng là chẳng lẽ lại nọ thật đúng là muốn nhìn lấy nàng dù dạng này có vẻ hơi biệt khuất phương thức để hoàn thành tâm nguyện sau đó tấn cấp sao nghĩ thông suốt đây hết thể nọa dễ chịu không ít sự tình hôm nay cũng không ít bởi vì ngày mai muốn rời đi nọa phải chuẩn bị từ sớm một chút sau đó hảo hảo bị hờn nữ sĩ cùng một chỗ hưởng thụ dừng lại bữa tối cái gì mặc dù nói chỉ là thời gian nửa năm mà lại về sau hờn nữ sĩ sẽ cùng mình cùng đi ca mã tạ bất quá nên làm vẫn phải làm ạ bữa tối là nọa tại một nhà mà klin phong g ắ n đặt giá cả không ít nhưng là nọa mới vừa cùng cồn s t a n g o o n cùng một chỗ kiếm bổn u rồi một bút hắn thật đúng là không thèm để ý chút tiền này đâu hai ẩn nữ sĩ mặc dù có chút đau lòng bất quá nàng cũng không nói cái gì dù sao nàng cũng rất hưởng thụ chỉ là để nọa vạn vạn không nghĩ tới chính là bọn hắn vừa mới giải quyết bữa tối ha j i đang giúp lấy thu dọn đồ đạc thời điểm đ ỗ n g nhiên cô nhi viện đại môn bị gõ chờ cô nhi viện nhân viên công tác mở s a u đại môn đi vào làm một cái có màu đen bên trong tóc dài sắc mặt bình tĩnh nam tử Ở nạ vệ giáo thụ ha j i nhìn người tới lập tức liền ngây ngẩn cả người người tại sao lại ở chỗ này ở thợ tiên sinh Ở nạ vệ cũng có chút ngoài ý mới bất quá hơi suy tư một chút hắn liền hiểu ha di tại một lệ thế giới người g á m hộ đối với hắn thật là chẳng ra sao cả ờ nạ vệ giáo thụ sao ngươi lại tới đây nọa cùng h a n nữ sĩ cũng đi ra bọn hắn một mặt tò mò nhìn nam từ này ờ nạ vệ nhìn lướt qua hai người bọn họ lập tức to mày bởi vì hắn phát hiện nọa người giám hộ này thế mà cũng là một cái ma pháp sư cái này khiến ờ nạ vệ giáo thụ có chút cảnh giác nọa là tại một nhà cô nhi viện lớn lên thế nhưng là không có người nói cho hắn biết cô nhi viện chủ nhân lại là một cái ma pháp sư nọa nhìn cái này ờ nạ vệ giáo thụ ánh mắt lập tức minh bạch cái gì hai ẩn nữ sĩ nguyên bản có ma lực chỉ là nàng lúc ấy tại nước mỹ đọc sách cự tuyệt bất luận cái gì học viện pháp thuật mời bởi vì nàng cảm thấy đây đều là giả thật sao ờ nạ vẽ mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đoạ vạn hạnh không có hình thành yên lặng nhưng như vậy nàng hiện tại thế nào đã học tập đến năm ba kiến thức xem ngươi sách giáo khoa đúng thế vị nữ sĩ này thật đúng là bất hạnh ngươi sách giáo khoa sạch sẽ quả thực có thể cho tân sinh đi sử dụng loa nghe được câu này kém chút không có khí ra bệnh đến có ý tứ gì nói ta không làm cái nhớ sao đáng chết mình hệ thống trong tiệm sách đủ loại sách đều có còn mẹ nó có giải thích cả cái đâu coi như không nhìn hệ thống trong tiệm sách sách hữu cầu tất tướng trong phòng sách cũng là nhiều mà ta người đến nơi đây đến cùng là làm gì làm đi thăm hỏi các gia đình loa tức giận nói ta muốn để ngươi dẫn ta đi một chuyến nước mỹ Ở nạ vệ giáo thụ không có để ý loa ngữ khí nói thẳng ra mình ý nghĩ đi nước mỹ gặp ủy sẽ không là hôm nay a đúng vậy ta trước đó đi h ộ p mỹ a kết quả thấy được tin tức của bọn hắn nếu như thời gian không sai hẳn là đêm nay bên kia buổi chiều hoa a chúc mừng ngươi giáo thụ tạ ơn bất quá ngươi có thể trực tiếp mang ta tới như vậy mới là đối ta lớn nhất chúc phúc Trước tra giót, cắt vật trong phòng thí thụ tiếng động xuất cắt trong thật một Bất tờ rất biết thế rốt cục đến đây, nếu là chậm thêm một chút, chỉ sợ sau khi ra ra ra như ngươi cảm giác, chính cùng cái cho cái. cũ còn, cũng có cái kích Các cục chậm làm lạng là liền là làm là này năm. nghiệm. đem yểm Nóa hỏa dọa nhanh ai, quả quả phản phòng giáo không động phòng, đúng không gì ứng. sinh hiện hiệu quá Nịu nạ yên văn nhạy vẫn vẫn hắn nhận đến nhận hắn đến nếu hồ dị vẹ ở ở đây, di các tiến sĩ nhỏ giọng càm giảm một câu sau đó trực tiếp mở hắn văn phòng trên giá sách một cái cửa rất hiển nhiên ở nạ v ẹ giáo thụ đối vị này tiến sĩ sử dụng y ìm tợ di ổ cường độ cũng không mạnh nếu quả như thật đủ mạnh giá hỏa này hiện tại chỉ sợ đã là một đầu trúng cầu chỗ nào sẽ còn ôm lấy h o á n cái gì ở nạ v ẹ dù sao không phải vô nê mốt dù là dùng hắc ma pháp cũng không dám làm quá lợi hại một đường chậm dai hương phía phía dưới này đi đến nói thật nọa còn là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này bất quá vô luận là hắn hay là ở nạ vệ giáo thụ đều không có quá mức để ý Ở nạ vẽ giáo thủ càng nhiều là khẩn trương mà loạ thì là có chút chờ mong hai tử sau khi sinh công tác chuẩn bị ngươi làm như thế nào đại khái là thực sự lộ ra không có việc gì làm loạ mở miệng hỏi một câu đều lấy lòng mặc dù không có sữa mẹ bất quá ta cố ý đi sờ cốt len một nhà nông trường định chế một chút sữa bò giấy cái tá cái gì cũng đều chuẩn bị cho nên ta cảm thấy đại khái không có vấn đề gì Ở nạ vẽ mặc dù khẩn trương nhưng là cũng không thèm để ý cùng loạ tâm sự có lẽ tâm sự còn có thể hóa giải một chút tâm tình đâu thật sao xem ra ngươi thật chuẩn bị rất không tệ a bất quá ta có một ít nghi hoặc nọa sờ lên cái cảm cái gì nghi hoặc ở nạ vẽ giáo thụ ngắm hắn một chút nếu ngươi lên lớp chẳng lẽ ngươi dự định mang lấy nàng cùng đi phòng học sao cái này kỳ thật đi ta cảm thấy ngươi cho nàng tìm mẫu thân có phải là tốt hơn không cần ta sẽ cho nàng tìm một cái chuyên môn chăm sóc nhân viên vừa nhắc tới thê tử hoặc là mẹ đứa bé cái gì ở nạ vẽ lập tức sắc mặt biến đổi rất hiển nhiên vấn đề này hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn ở trong n ọ đối với cái này cũng không có quá mức để ý dù sao đây là chính ở nạ vệ sự tình nọa cũng chỉ là để một điểm ý kiến mà thôi chậm rãi ba người càng ngày càng tới gần tầng hầm nọa tựa hồ cũng nghe đến bên trong có người tại hoạt động cái này lập tức để nọa hơi cẩn thận một chút lặng lẽ đem bàn tay tiến túi đồng thời vô tình hay cố ý ngắm ở nạ vệ giáo thụ một chút có tại h u n g g a r i một lần kia kinh nghiệm về sau nọa bắt đầu đối ỉm t ợ gì ấu loại hình tinh thần mà pháp không phải như vậy t i tưởng có trời mới biết vít to có phải hay không cũng thoát khỏi ỉm đợ dị ấu ảnh hưởng nhưng là n ọ biết cái kia alexander cọt vì nợt hẳn là sẽ không rất sợ hãi mà lại có cn cái đồ chơi này nọa cơ bản cũng là nửa tin nửa ngờ chứ đã biết một ít người có trời mới biết những người khác đến cùng là cái gì thành phần cũng không rõ ràng không có cách cn cùng cựu đầu x à quấn quanh quá lợi hại mà lại nọa cho tới bây giờ cũng không dám xem thường khoa học kỹ thuật lực lượng c h ầ m rãi đi xuống dưới rất nhanh nọa liền phát hiện lo lắng của mình có chút dư thừa bởi vì ở phía dưới bận rộn người chỉ có một cái hơn nữa còn là nọa rất quen thuộc một tên hạp tìm cái này đời thứ nhất tạn man chính một mặt lo lắng nhìn xem một bộ máy móc đâu hạ tình huống thế nào dì cắt đi xuống trực tiếp mở miệng hỏi gặp quỷ. các ngươi cuối cùng tới mặc dù ta không phải học di chuyển nhưng là càng có ta cây lâu năm vật học kinh nghiệm đến xem đứa bé này chỉ sợ lập tức liền muốn tỉnh lại tim tiến sĩ nghe được thanh â m ngẩng đầu nhìn lên lập tức lớn tiếng kêu lên như vậy vì cái gì ngươi không nhấn hạ cái nút kia cái đồ chơi này là phòng sinh học kỹ thuật ngươi nhấn hạ chốt mở nó liền sẽ mình làm việc hài tử cũng sẽ thuận lợi ra đời gặp quỷ, ngươi để ta tới là nhìn chỉ số đồng thời giám hộ đứa bé này phải chăng khỏe mạnh nhưng không có nói cho ta để ta thao làm nó tim vỡ nát dù là hắn chú ý tới nọa cùng ở nạ vẹ hai người tới cũng chỉ là sắc mặt giật mình rất nhanh lại khôi phục bình thường khoảng thời gian này tim phát hiện hai cái này m a pháp sư xác thực không có đối với hắn làm những gì cho dù là đạ d ẽ n ruột cái này trợ thủ của mình bọn hắn cũng xác thực không có ra tay bật gắt chỉ là tiêu trừ hắn cái nào đó thời gian điểm cái nào đó ký ức dạng này tinh chuẩn thao tác cũng không có ảnh hưởng đến đạ d ẽ n ruột bất kỳ phương diện khác hắn liền giống như ngày thường l i ê n ngay cả mình cũng kém không nhiều chỉ là có chút tin tức không có cách nào nói ra cái khác vẫn như c ũ bình thường sinh hoạt chỉ sợ duy nhất không may điểm chính là vị này dì các tiến sĩ vị này tiến sĩ lúc trước nôn từ kịch liệt kết quả hiện tại mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng là tim vô cùng hiểu rõ hắn đã bị k h ô n g chế đáng sợ ma pháp đáng sợ tồn tại hắn thật là không muốn t r e o chọc những người này dì các sau khi trở về hết thảy đều trở nên nhẹ nhõm đơn giản lại thêm có tim gia hỏa này ở một bên nhìn cái này chuyện này trở nên càng thêm nhẹ nhõm nói thật những này hắc hoa kỳ thật vô cùng dọn người mà lại bọn gia hỏa này thế mà tại thập niên chín mươi liền làm ra thế kỷ hai mươi đều chưa chắc có đồ chơi khó trách về sau tony sở tặc có thể không lọt vào mắt khoa học kỹ thuật phát triển đường cong tuy tiện động não liền làm ra một đống lớn khó có thể tưởng tượng đồ vật thế giới này nhà khoa học sẽ không đều là bị tri thức cho nguyền rủa chỉ là nguyền rủa trình độ khác biệt mà thôi loạ tại kia suy nghĩ lung tung thời điểm h ả i nhi kêu khóc âm thanh đã truyền đến trong lỗ t a i của hắn Ở nạ v ẹ giáo thụ càng là kích động chạy tới h ả i nhi bây giờ nhìn lại cực kỳ nhỏ bé mà lại làn ra nhăn nhữ nhìn xem có chút khó coi a a một cái tân sinh hài nhi một cái mới tinh sinh mệnh giáo thụ nạp g dùng o à i nhìn xem đã dùng màu đã t r ắ vệ giáo thụ càng thêm không có ý nghĩ như vậy hắn nhìn xem ôm trong ngực mình hài nhi tay đều có chút đang run dày tương lai nàng có lẽ rất xinh đẹp nhưng là hiện tại ngươi nghĩ biểu đạt cái gì chúng ta đều không muốn biểu đạt thật ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy ngươi nhìn nàng mở mắt rất đẹp không phải sao xác thực rất đẹp ở nạ vệ giáo thụ nhìn xem có chút mở hai mắt ra h ả i nhi nhìn xem kia hạnh nhân trạng con mắt màu xanh lục ở nạ vệ giáo thụ càng phát thất thần bất quá không biết vì cái gì đứa bé này tiếng khóc càng lúc càng lớn cái này khiến ở nạ vệ giáo thụ lập tức lấy lại tinh thần sau đó càng thêm luồn cuống tay chân và tinh thần của ngươi nhìn tựa hồ có chút c h ê n lệch ngươi xác định đi hữu cầu tất tướng phòng sao hệ vạn nhìn xem một đầu ngã xuống giường làm sao cũng không nguyện ý động đọa có chút bận tâm mà hỏi đương nhiên không đi tối hôm qua ta nhưng bận rộn một đêm hiện tại ta không có tinh thần gì các ngươi đi thôi nọa thuận miệng trả lời một câu sau đó trực tiếp đem chăn mền của mình trùm lên trên đầu thuận tay nhốt một chút m à n g cửa tạ ơn gặp quỷ, đáng chết ơn nạ v ẹ giáo thụ tốt ta chúng ta biết ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ngày mai mới lên lớp c á c nhìn xem nọa bộ dáng này cũng bất đắc dị vô vô hệ vản bà vai sau đó lôi kéo tờ l e n cùng đi ra ngoài Nóa không nghỉ sắc thực không có nghỉ ngơi tốt, tối h ô ngơi mặc qua luông cuống tay hai là ôm không chân nạ nhi hoàn toàn biện cùng này tiến sĩ cũng giáo gào gì, gì khóc có cắt thụ tim một hài pháp ở vẹ vị mà m sĩ t h e đậy. Mặc dù nói hai tên gia hỏa đều là có người nhà có hải tử nhưng là bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ tiếp xuống phải làm gì bởi vì cái này đều giao cho bệnh viện làm không có cách nào mấy người cuối cùng chỉ có thể mang lấy hải tử chạy tới một cái tương đối không tệ bệnh viện về phần hẹn trước xếp hàng cái gì đều là nói nhảm kết quả bọn hắn đạt được đáp án nhưng lại làm cho bọn họ có chút dở khóc dở cười bởi vì hải tử đói bụng cần ăn mặc dù bệnh viện phi thường nghi hoặc h à i tử đến cùng là tình huống như thế nào h à i tử mẫu thân đến cùng đi nơi nào nhưng là có ma pháp năng lực cùng tiền giấy năng lực bọn hắn rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết thảy sau bọn hắn thu được một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh bốn cái niên kỷ không đồng nhất nam nhân tươi sống ở bên trong nhịn cái suốt đêm nọa là buổi sáng hôm nay mới chạy đến hắn trực tiếp về tới hồ g ư ơ n ở nạ vệ giáo thụ còn ở lại nơi đó chờ lấy đã làm cha hắn hiện tại hận không thể thời, thời khắc khắc canh g i ở nữ nhi của mình bên người n ọ thật là không có công phu cùng hắn tiếp tục dông dài tiến vào hệ thống trong không gian thư viện n ó a nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu sách báo hung hăng dối lưng một cái nói thật trong này sách thực sự nhiều lắm trong này sách đều là theo thực lực mình tăng lên mà gia tăng noa hiện tại mới tứ dai nhưng là trong này sách đã nhiều đến noa căn bản không có cách nào toàn bộ xem hết cái này có chút kinh khủng phải biết noa trong này thế nhưng là có bốn lần bên ngoài thời gian mặc dù nói noa sẽ còn đem một bộ phận lớn thời gian cầm đi làm minh t ư ợ n g nhưng là lưu cho hắn đọc sách thời gian cũng là rất nhiều đến bây giờ noa cũng còn chưa xem xong trong này một nửa thư tịch cái này khiến noa có chút nhức cả trứng Tuy t i ệ nguyên tìm cái địa p h ư ơ n nọa trực tiếp ngồi x ố n g phất t a gọi g đến một bản n một u y tố ma pháp trung cấp đối n n với nàng mà nói chỉ có thể coi là tiếng giai ma pháp nọ cầm tới quyển sách kia bên trong xác thực ghi chép không ít nguyên tố ma pháp phân tích nhưng là rất nhiều đều là rất nhiều năm sự tình trước kia mặc dù nói cái này cho nọa lớn vô cùng trợ giúp bất quá cho tới bây giờ nọa trên cơ bản cùng học xong những vật này hắn khát vọng càng nhiều tri thức không gian ma pháp mặc dù phi thường lợi hại cũng rất tốt nhưng là ma lực của ta thật làm không được không dựa vào huyền giới cùng mặt dây truyền liền có thể hoàn thành tiếp tục học tập là tất nhiên nhưng là nguyên tố ma pháp ta cũng sẽ không từ bỏ nọa tâm lý âm thầm nghĩ đến nguyên tố ma pháp hiện tại mặc dù s á t thực rất lung túng nhưng là cái này cũng không đại biểu nó không lợi hại a chương một trăm bảy mươi ba ma pháp giới chấn động nhất tin tức ma pháp sư thế giới kỳ thật vô cùng khổng lồ chứ mỗi một cái quốc gia đều có ma pháp của mình giới cùng bộ phép thuật bên ngoài còn có cái này rất nhiều ẩn giấu đi một mình nghiên cứu ma pháp độc lập các ma pháp sư những này che giấu ra hỏa mới thật sự là người khủng bố bọn hắn thực lực khoát trường nắm giữ lấy đáng sợ ma pháp đồng thời xưa nay sẽ không để ý tới ma pháp gì bộ loại hình đồ chơi thậm chí bọn hắn cũng sẽ không thẳng mình quốc gia thế nào trong mắt của bọn hắn chỉ có ma pháp không ít ma pháp sư thậm chí còn vì nghiên cứu chạy tới cái khác tinh vực đi đâu đương nhiên cũng không phải không có loại kia bởi vì chính mình ma lực cường đại mà làm sàng làm vậy dạng này gia hỏa cơ bản đều là bị một chút hy vọng yên ổn các ma pháp sư cho liên thủ diệt mặc dù nói các ma pháp sư không có định thỏa thuận gì hoặc là khế ước nhưng là cái này đã coi như là một cái tất cả mọi người công nhận ước định cho nên đừng nhìn hiện tại ma pháp giới tựa hồ cũng liền m è o con hai ba con liền ngay cả vốn đệ m ộ t dạng này mặt hàng đều có thể làm sàng làm bậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là đám kia lợi hại đám gia hỏa căn bản lời ư nhắc quản hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không biết bên ngoài thế giới đến cùng là dạng gì mà nguyên tố ma pháp cũng bởi vì bọn họ quan hệ trở nên ít đến thương cảm cứ việc cái đồ chơi này rất lợi hại mà lại làm cao cấp hơn ma pháp phía d ư ớ i có thể học được ma pháp địa vị hắn rất cao nhưng là những ma pháp này lại rất lúng túng không có cách nào lưu thông sẽ được ma pháp sư sẽ không tùy tiện giao cho ma pháp d ư ớ i sẽ không ma pháp sư tự nhiên cũng liền không có cách nào học tập n o a vận khí tốt có hệ thống cái đồ chơi này này mới khiến hắn có một cái rất không tệ học tập hoàn cảnh không phải n o a sợ rằng cũng phải xa vào đến dựa vào một ít đặc thù trang bị ma pháp sau đó thi triển một chút cao cấp hơn ma pháp dạng này không phải không được chỉ là có chút quá ỉ lại trang bị dùng ma lực của mình thi triển ra thuộc về mình ma pháp đây mới là nọa lớn đồng dạng cũng là ạn xỉ ẹ n v ă n pháp sư hy vọng nhìn thấy không phải nàng cũng sẽ không để nọa quẳng đi sử dụng ma trượng thậm chí ngay cả huyền giới cũng không cho nọa để chính hắn mở ra cổng không gian đương nhiên nọa cũng làm được nhưng là cái đồ chơi này căn bản không thực dụng cơ bản cũng là nọa mở ra một lần cổng không gian sau liền mệnh mọi giống con chó liền tranh lệch không có nằm dạp trên mặt đất không ngừng thở hào hẹn nếu gặp được phiền t h i gì cái này còn đánh cái lông trực tiếp nhận thua còn tới thông khoái một chút h ả o hào tại hệ thống không gian đ ổ thư quán bên trong nhìn không biết bao lâu sách nọa cuối cùng đem nên nhìn toàn bộ xem hết liết một cái đồng đẳng với mình ký ức giá sách nhìn xem phía trên cũng chất đầy sách nọa hài lòng rời đi cái không gian này bất quá trước khi đi là nọa cũng chưa quên nhìn xem mình thực lực t í n h danh nọa phải nghỉ ở tuổi tác mười ba tuổi pháp sư đẳng cấp thứ giai cấp một cấp một sao tốc độ vẫn là có thể à mặc dù nói hiện tại thăng cấp thật sự là càng ngày càng chậm nhưng là so với đại đa số ma pháp giới các ma pháp sư đến nói đã nhanh phải có chút khó có thể tưởng tượng vậy đại khái chính là có minh tưởng chỗ tôi ta loại tốc độ tiến bộ xác thực rất nhanh dù là hiện tại hắn một năm nhiều nhất cấp một cũng đã gần là cực hạn nhưng là loại tốc độ này cũng nhanh khiến người khác tuyệt vọng ngẫm lại xem người khác đều là chờ đợi mình lớn lên dựa vào số tuổi cùng huyết thống còn chịu g i a hỏa này làm lấy hỏa tiễn một đường đi lên trên bọn người khác có thể không tuyệt vọng sao vạn hạnh chính là l o a nghĩ đồng dạng ma pháp sư bình xét cấp bậc cái đồ chơi này hiện tại xác thực nhận lấy một chút bộ phép thuật lực cản bởi vì bọn hắn cảm thấy cái đồ chơi này sẽ đánh phá hiện tại cân bằng cho nên l o ạ sự tỉnh cũng không có mấy người biết ân cũng không phải tất cả bộ phép thuật đều là như thế t h như tranh cường hào thắng nước mỹ bộ phép thuật bọn hắn vẫn thật là trực tiếp cùng cả mạ tạ hiệp thương muốn áp dụng một bộ này hoàn toàn có thể tưởng tượng tương lai nước mỹ ma pháp giới cạnh tranh cùng không sống mống chết đến cùng có bao nhiêu lợi hại hạ nửa năm học chương trình học mãi mãi cũng so sánh với nửa năm học muốn phiền phức nhiều chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hạ nửa năm học có thi cuối kỳ gia nhập pháp sư liên minh lũ tiểu g i a hỏa ngược lại là vẫn không có gì quan trọng bởi vì bọn hắn nếu như ngay cả thi cuối kỳ đều không có cách nào ứng phó như vậy thật dứt khoát rời khỏi được rồi mà lại pháp sư liên minh bọn này lũ t i ể u gia hỏa trung đụng cũng đều cũng không tệ lắm e n z e l i n a là một mới gia nhập người cũng đã nhận được đầy đủ trợ giúp cái này sư tử con rất nhanh liền dung nhập cái này mới tinh đại gia đình cũng rất nhanh minh bạch vì cái gì nọa tại bù ạ b ẹ t thời điểm xuất thủ sẽ như vậy thuần thục cùng tàn nhẫn tình cảm tại bọn hắn cái này hoạt động nơi này có là thực chiến tích lũy mà lại bù ạ b ẹ t hành trình cũng làm cho e n z e l i n a lần thứ nhất nếm đến mình kiếm tiền tư vị cho nên cô gái này thích hứng rất nhanh cơ bản cùng cái khác gia nhập người không có gì khác biệt chiều nào khóa liền chạy cũng không có gì không phải a đọc sách chính là tìm đối thủ thích hợp luyện một chút cái gì dạng này tiểu tử này g vô cùng dễ chịu đương nhiên cũng có một kiện làm cho cả h ồ gợt ư đều giật mình sự t ì n h phát sinh đó chính là ở nạ vệ giáo thụ thế mà tại trở lại h ồ gợt ư về sau còn mang theo một cái bé gái trở về cái kêu bé gái theo ở nạ vệ giáo thụ chính mình nói là mình nữ nhi mà danh tự thì để ha di kem chút giận đi lên lý lý ở nạ vệ cái này quỷ danh tự có thể không cho ha di sinh khí sao hắn cũng không phải không biết mẹ của mình kêu cái gì hắn cũng nghe nọa nói đến qua một chút ở nạ v ẹ giáo thụ b ắ t quái đáng tiếc hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp danh tự chỉ là một cái xưng hô hoặc là nói là ký thác một chút tưởng niệm đồ chơi ha j i hiển nhiên cũng là hiểu rõ điều này chỉ là nên sinh khí vẫn là phải sinh khí không phải sao may mắn g i a hỏa này không biết cái kêu bé gái dùng chính là mẫu thân hắn đen từ một loại ý nghĩa nào đó còn có thể xem là mội mội của hắn không phải có trời mới biết g i a hỏa này sẽ làm thứ gì việc ngốc đâu cứ như vậy thời gian bất chi bất giác đi tới vào tháng năm mấy tháng này vô cùng an ủi trừ nọa tại ba tháng thời điểm mời tất cả pháp sư liên minh tiểu gia hỏa qua cái sinh nhật chính là chúc mừng mình mười bốn tuổi bên ngoài ngay tại cũng không có chuyện gì khác ngay tại nọa coi là nhỏ bạt tịt giúp học kỳ này là không có ý định làm những gì con rắn kia cũng không có cơ hội bắt được thời điểm ở nạp vệ giáo thụ đ ỗ n g nhiên tìm được nọa sau đó trực tiếp đem hắn t ừ ngay tại bên trên ma pháp sử trong lớp học trò kéo ra ngoài ha ha giáo thụ chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới ta đang trong lớp sao nọa có chút bất mãn nói một câu ta biết ngươi đang đi học nhưng là ta nghĩ bình giáo thụ sẽ không để ý nhiều như vậy Ở nạ vệ không quan trọng nói tốt à coi như hắn không thèm để ý nhưng là người dù sao cũng nên nói cho ta tìm ta làm gì à căn cứ tình báo nhỏ bạt tị dục muốn hành động tình báo ai tình báo còn có hắn muốn làm gì hắn phải nghĩ biện pháp mang đi h a gì, về phần tình báo nơi phát ra nói ra ngươi chỉ sợ không tin là lù xì ủ mạn phôs nói cho chúng ta biết Ở nạ vệ giáo thụ không có dầu diếm trực tiếp đem hắn biết đến nội dung nói cho đoạ mà đoạ cũng phi thường phối hợp lộ ra một tia kinh ngạc đương nhiên đoạ nội tâm nghĩ như thế nào liền không nhất định Hắn、hiện ắ n h tại nội n tâm gia a y t ạ điên đâu. cuồng mắt trận trắng、đấu. Lucy u mắt m gia hỏa này chỉ t sợ đã phát hiện tình huống không thích hợp thế là hắn không chút do dự lựa chọn bán mất vồn đệ mật gia hỏa này nhỏ bà tịt giục chỉ sợ rất tin tưởng hắn đồng thời cũng cần trợ giúp của hắn kết quả như vậy chính là gia hỏa này trực tiếp mọi cử động tại đùm bợ lẹ đỏ ngay dưới mắt thật đúng là bí ai đâu loa lắc đầu ngươi nói là nhỏ bà ti xác thực rất bí ai, không phải sao Ở nạ bẽ lộ ra một chút cười lạnh hắn hiện tại cũng cảm thấy những n à y thuần huyết thật không tính là cái gì tốt đồ chơi đương nhiên còn có chính là những n à y thuần huyết thấy rõ sắc mặt của bọn họ sau ngươi không cảm thấy buồn nôn sao còn gặp nạn đạo ngươi không cảm thấy tại những n à y thuần huyết nắm giữ đại lượng ma pháp giới tài nguyên về sau cái này ma pháp giới còn có cái gì tốt phát triển đâu cho nên n è o bật dự định làm những gì ồ chẳng lẽ hắn dự định để phụt xuống đài sau đó tại bồi dưỡng một cái thích hợp bộ phép thuật bộ trưởng cái đề tài này nọa có hứng thú nhiều đừng nhìn đ ù mợ b lẽ đỏ giáo thụ tựa hồ không nhận phục chào đón đó là bởi vì phục mình cảm thấy mình canh cưng cấp rồi mà thôi phải biết lúc trước vừa mới lên đài phục thật là không có gì tự tin rất nhiều thứ đều là đến thỉnh giáo đ ù mợ b lẽ đỏ giáo thụ chỉ là về sau hắn càng ngày càng nhận thuần huyết các quý tộc ảnh hưởng bắt đầu đi được có t r ê n l ệ n h chút ít không phải mặc dù làm như vậy h o bật suy nghĩ nhưng là hiện tại không được ơ n g vệ giáo thụ lắc đầu trực tiếp phủ định n ọ phỏng đoán đó là cái gì sẽ không phải là mình tái xuất giang h ồ dự định tranh cử a noa có chút buồn cười hỏi bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới ở n ạ vệ giáo thụ sắc mặt tương đối nghiêm túc sẽ không phải là thật sao đương nhiên là thật không phải ngươi cho rằng đâu elbert cảm thấy hiện tại ma pháp giới hoàn cảnh không phải rất tốt cho nên hắn cần mình đi lên đem khống một cái phương hướng mới thuận tiện tại hảo hảo bồi dưỡng một cái người thừa kế mới dạng này hắn liền có thể an tâm về hưu nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc ở n ạ vệ giáo thụ n o bỗng nhiên cảm giác mình thật không hổ là kịch bản vỡ nát cơ a đùm tốt h ế mà dự đ ị n ta s u đây ó còn muốn đi t r a coi như là một câu nhiều lời nhất là trước mắt ma pháp giới lợi hại nhất mạch vụ sư vẫn là đầy người đều là vinh dự hắn vốn chính là bộ phép thuật bộ trưởng mạnh mẽ nhất tranh cử người phục hiện tại để phòng đùm bợ lệ đỏ giáo thụ nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ hắn tái xuất lúc trước phục sở dĩ có thể tranh cử thành công nguyên nhân chủ yếu chính là bạt tịt giục bởi vì chính mình chuyện của con nhận lấy liên lụy mà đùm bợ lệ đỏ giáo thụ lúc ấy cảm thấy vốn đệ m ọ t xong đời cho nên hắn liền một lòng nghĩ sẽ h ổ gợt làm hiệu trưởng để đền bù vốn đệ m ọ t đệ tử như vậy xuất hiện sai lầm đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ mới khiến cho phục trở thành bộ phép thuật bộ trưởng có thể nói con hàng này thật sự là vận khí tốt đến một loại tình trạng nhưng là hiện tại chỉ sợ hắn không tốt lên được bởi vì đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ một khi có dạng này tâm tư lại thêm những năm này hắn nuôi dưỡng nhiều như vậy học sinh của hắn nhân mạch cũng vô cùng rộng có thể nói chỉ cần đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ nguyện ý như vậy hắn liền nhất định sẽ tranh cử thành công c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn lúc trước vì cái gì không gọi nó phương chu đâu khi nọa cùng ở nạ vẹ giáo thụ đi vào đùm bỡ lẽ đỏ văn phòng về sau nơi này cũng sớm đã đứng đ ầ y người kỳ thật nọa vẫn luôn cảm thấy loại chuyện này hắn giống như không cần thiết tới bất quá hắn cũng không có quá mức cự tuyệt b ê n giáo thụ khóa thực sự có nhiều như vậy nhàm chán mà lại nọa cũng có chút hiếu kỳ bị mình hố đã hoàn toàn thay đổi ha di kịch bản có thể đi đến cái tình trạng gì kết quả nọa vẫn thật là không có thất vọng hơn nữa còn để nọa có loại rất phá kính mắt cảm giác t i t ơ bẹt titer bị mình xem như chuột giết chết giảng đạo lý triệt để phục sinh vồn đệ m ọ t yếu tố mấu chốt hẳn là cũng liền bị mình giải quyết cho nhưng là hiện tại quay đầu nọa phát hiện vị này nhỏ bạt titer hồ cũng không phải cái gì hạ người bình thường từ lù xì ú mạn phụ cung cấp tin tức đến xem hãn t i hồ ngay tại chuẩn bị nghi thức phục sinh mà lại căn cứ mạn phụ suy đoán gia hỏa này rất có thể đã tìm được vồn đệ mọi chuyện sinh thể bởi vì gia hỏa này xin giúp đỡ m ạ n phụ sự tình chính là muốn đem ha j i tại không ai phát hiện tình h u ố n g dưới dẫn xuất trường học phương án của hắn là đem một cái thiết lập tọa độ đạo cụ giao cho ha j i sau đó để hắn thuận tọa độ này đi đến nhỏ bạt t h chỉ định địa phương đối với lù xì u m ạ n phụ cung cấp tin tức đ ú n g bợ l ạ đỏ giáo thụ phi thường trọng thị hắn đem tất cả mọi người gọi tới chính là đến thương nghị phải nên làm như thế nào loạ cùng ớ nạ vệ giáo thụ đứng tại hàng cuối cùng hai người bọn họ đều không có phát biểu mà là l ặ n g ở nơi đó không biết nghĩ cái gì ơ nạ vệ giáo thụ thuần túy là hoàn toàn không biết nói cái gì hắn hiện tại đầy trong đầu đều là mình nữ nhi cùng như thế nào tranh thủ cùng v ố n đệ mọt tác chiến man h o a liền càng trực tiếp hắn phát hiện nhỏ b ạ t tỉp dục thủ pháp vẫn là cái dạng kia bất quá không thể không nói phương pháp này tựa hồ cũng là đơn giản nhất một loại muốn đem vốn đệ mọt triệt để phục sinh như vậy liền cần một chút đặc biệt điều kiện tỉ như vốn đệ mọt hắn kia một lệ phụ thân xương cốt ha di máu cùng người hầu thịt còn có một đống lớn thất thất bát bát chuẩn bị nói đến rất buồn ôn nhưng là hiệu quả lại phi thường xuất chúng như vậy muốn làm đến đây hết thảy tự nhiên không có khả năng trong hồ gợt hoàn thành cho dù là xung quanh cũng không được bởi vậy mới có thể cần một cá biệt ha j i mang đi đạo cụ về phần như thế nào đem cái đồ chơi này giao đến ha j i trong tay chính là lù si ủ cần suy tính ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đem ha j i truyền đến địa phương nào đi giáo thụ l o a sờ lên c á i c ằ m nhỏ giọng đối bên người ở nạ vệ giáo thụ hỏi đủ bợ lẹ đỏ giáo thụ không phải đã nói rồi sao hẳn là vô ấn đề m ọ t phụ thân mộ địa chẳng lẽ ngươi không có nghe Ở nạ vẹ kỳ quái nhìn loạ một chút vừa mới đủ bợ lẹ đỏ không phải đã nói sao thật đúng là không có cẩn thận đi nghe bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cái chỗ kia đúng là lựa chọn tốt nhất ta đã không tại hồ gờ pha vi cũng có đầy đủ thời gian đem hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng xem ra ngươi đã sớ m nghĩ đến bất quá đã ngươi đều muốn lấy được như vậy chúng ta sẽ không nghĩ tới sao l o i l ư ế p mắt cái gì gọi là ta đều đã nghĩ đến các ngươi còn không nghĩ tới ta mẹ nó là biết kịch bản có được hay không mặc dù cái đồ chơi này đã tiến vào thiên quốc nghỉ ngơi đi nhưng là cái này cũng dù sao cũng so con rồi không đầu mạnh hơn rất nhiều có được hay không đúng rồi ngươi sau khi đi hữu cầu tất ứng phòng ngươi định cho hai quản lý ở nạ vẹ bỗng nhiên tiếp tục hỏi cái này đại khái là cùng là dạ vẹn cẩn bên trong một viên đi thế nào n o a có chút kỳ quái bất quá vấn đề này hắn xác thực cũng không có cẩn thận đi suy nghĩ qua bởi vì hắn cảm giác cho ai đều như thế hữu cầu tất tướng phòng có thể cung cấp đồ vật thực sự có chút nhiều d o a người ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm một cái tương đối bảo thủ người chí ít sẽ không giống ngươi dạng này mặc kệ là hát ma pháp vẫn là những vật khác toàn bộ dám lấy ra nhịn lấy ra học giáo thụ không hiểu rõ tình huống cũng đừng nói lung tung hát ma pháp ngươi chẳng lẽ không có học tập sao mà lại ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ có đầy đủ năng lực tự kiềm chế mà lại ta trước đó đã đem rất nhiều không nên nói cho bọn hắn tri thức đều phong tỏa phong tỏa cái gì ngươi đừng nói cho ta các ngươi nhóm người kia không biết hồn khí cái gì không biết phục sinh ma pháp là cái gì đương nhiên đều biết nhưng lại cũng không biết chi tiết ta cũng không đốc chẳng lẽ ta nguyện ý lại xuất hiện một cái v ấ n đệ mật kẻ như vậy sao loa liếc mắt hắn vẫn là phân rõ ràng không phải là Ở nạ v ẹ giáo thụ ngắm loa một chút cũng không cần phải nhiều lời nữa hiện tại đủ mỡ lẽ đỏ giáo sư bọn hắn đã thảo luận không sai biệt lắm bởi vì nọa g hiện tại chỉ sợ là ha di người tín nhiệm nhất một chòm nếu là giờ g ạ ả cổ đi làm chỉ sợ ha di căn bản sẽ không để ý tới còn vậy phần giải quyết bọn hắn về sau liền đến h i ê n anh quốc ma pháp giới nội bộ thanh tẩy chuyện này không vội vàng được chỉ có thể chậm rãi đi làm thậm chí vì đạt tới mục đích đủ mợ lẹ đỏ còn có thể giấu giếm vốn đệ mợ đã chết tin tức để bọn hắn chỉ biết là vồn đệ mọc trở về phải biết ma pháp giới có mười hai đại quý tộc không thể nói cái này mười hai cái gia tộc tất cả đều là chết sư đồ nhưng là trong bọn họ không ít đều là muốn thanh lý mất mười hai đại gia tộc bên trong mấy cái cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình khó trách đủ mỡ l ẹ đỏ giáo t h ủ có muốn tái xuất suy nghĩ đương nhiên kế hoạch là như thế này kế hoạch nhưng là vì để tránh cho nhỏ bạn tịt giúp chú ý cẩn thận sau đó chơi chút thủ đoạn đủ mỡ l ẹ đỏ vẫn là quyết định trên người ha di làm một chút có thể định vị ma pháp đạo cụ dạng này coi như hắn bị rời đi n o a cũng có thể mang lấy bọn hắn tất cả mọi người nhanh chóng đuổi tới hiện trường đúng rồi đùm bỡ lẻ đỏ giáo thụ đi làm ma pháp gì bộ bộ trưởng như vậy đời tiếp theo hiệu trưởng sẽ là ai tại sao khi tan họp n o a vớt vớt đùm bỡ lẻ đỏ chuyển thụ cho đạo cũ lúc chậm nhớ tới cái gì hẳn không phải là ta chính làm gỗ ơ nạ gồn giáo thụ ơ nạ vệ giáo thụ thần sắc bình tĩnh tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng ách mặc dù nói thì nói thế không sai cũng rất tự tin nhưng là ngươi thật không cảm thấy phở l ạ c tuyệt giáo thụ cũng có cơ hội không phí lù là cái ma pháp sư ưu tú nhưng là hắn quá thấp Ở nạ vệ giáo thụ thần sắc bình tĩnh giống như nói đều là một chút không quan trọng cùng không liên hệ đồ vật chỉ là nọa khoe miệng giật một cái quá thấp tốt ta xác thực làm hồ gợ hiệu trưởng p h ớ t l ạ t t u y ệ t giáo thụ quá thấp cái này tựa hồ không phù hợp một cái hiệu trưởng nên có dáng vẻ đ ã dạng này nếu là ngươi ta có phải hay không phải nói một câu chúc mừng ngươi không cần ta tình nguyện không làm người hiệu trưởng này nguyên bản tại ta ý nghĩ bên trong ta hẳn là lựa chọn về hưu chiếu c ô thật tốt nữ nhi của ta nhưng là hiện tại ta cảm thấy ta vẫn là tiếp tục làm tiếp tương đối tốt không có cái gì địa phương so hồ gợt ư càng thích hợp tiểu gia hòa trưởng thành bất quá hiệu trưởng quá mệt mỏi ta vẫn là thích hiện tại loại này nhẹ nhõm cảm giác noa nhẹ gật đầu cũng thế hồ gợt ư hiệu trưởng nhìn xem phong quang vô hạn nhưng trên thực tế đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi chỉ sợ chỉ có chính mình biết noa trong trí nhớ tự hồ đùm b ờ lẽ đỏ giáo thụ thường xuyên không trong trường học mà lại mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu sự tình cần xử lý cuộc sống như vậy noa cảm thấy ơ nạ vệ giáo sư là sẽ không hy vọng nữ nhi của hắn mới vừa vặn xuất sinh không bao lâu hắn cũng không muốn mỗi ngày vì trong trường học sự tình mà không để ý đến hải tử hắn thấy con của hắn hiện tại mới là hắn hết thảy đâu tốt ta xem ra giáo sư ngươi xác thực không có ý định khi người hiệu trưởng này bất quá dạng này cũng tốt chí ít rất nhiều không thích ngươi ra hỏa không cần phải lo lắng thụ sợ ta có làm hay không hiệu trưởng cùng bọn hắn có sợ hay không ta không có quan hệ chỉ là sợ hãi cùng càng thêm sợ hãi mà thôi còn có chuyện gì sao không có ta phải đi về một vấn đề cuối cùng lần trước ta nói cân nhắc thế nào để lý lì sau khi lớn lên làm ta đệ tử nghĩ cũng đừng nghĩ nàng sẽ bằng vào cố gắng của mình tới gần cả m ạ tạ được thôi có hậu cửa không đi, cũng lười nói cái gì. ngược lại là đoán được ở nạ giáo thụ lo lắng cái nói hậu không thụ nhưng là thượng thiên nọa Nọa đoán nạ lắng gì. giáo gì, đi lười lại là lo là l à ở vẹ một chứng chỉ cùng cái cũng có của thụ thôi. thật thụ mình không thể khi nhi hắn nọa nạ nói nạ nọa nữ giáo giáo đùa là lại lắm, làm mà Mà ở mở ở vẹ vẹ với đối đi sao trò tệ m đâu. dệ đường lắc lắc cũng dung nọa trực tiếp đi tới hữu cầu tất ứng phòng hiện tại hữu cầu tất ứng phòng mười phần trống trải bên trong trừ nọa không còn có những người khác hiện tại vẫn là thời gian lên lớp cũng không phải ai cũng cùng nọa một mực bên trên lấy khóa bị lôi ra ngoài đi đến mình thường ngồi vị trí kia n ọ a không có chút nào do dự đặt mông ngồi xuống nhìn xem hiện tại bởi vì không gian trùng điệp vẫn là cái gì khác kỹ thuật trở nên dị thường rộng lượng hữu cầu tất tướng p h ò n g n ọ a cảm giác còn có như vậy một chút không bỏ ba năm này thời gian xuống tới n ọ a cũng coi như đạp vận khí cất chó đồng dạng một đường từ một cái gì đều không phải ma pháp sư học đồ chạy tới bây giờ tứ dai ma pháp sư tiêu chuẩn mặc dù nói mình phần này thực lực thả trong hộp gợn tại học sinh bên trong xem như vô địch nhưng là đang dạy dỗ ở trong lại thật chỉ là trung thượng nhất là đối mặt chết tứ đại viện trưởng cùng đùm bờ lệ đỏ giáo thụ lúc thật không tính là cái gì bất quá nọa cũng vẫn là vừa lòng phi thường c h ỉ ít mình có thể nói hắn đã siêu việt 99% t ừ nơi này tốt nghiệp đi ra học sinh chỉ sợ duy nhất không có cách nào siêu việt chính là vô n e m o t gia hỏa này năm lớp sáu tám g i a i nói không chừng thật đến bảy năm cấp đã ai không đúng tên vương bắt đạn này cũng không phải ta con hàng này chỉ sợ tốt nghiệp nhiều nhất tứ g i a i giống như ta à. nọa cười lắc đầu kỳ thật tại nọa trong giấc m ộ n g mình là trở thành toàn bộ trong học viện lợi hại nhất ma pháp sư sau đó tốt nghiệp ra ngoài tiếp lấy liền chạy đi c ả mạ tạ nhìn xem có thể hay không hôn cái quên mặt sau đó mặt dạng mày dày tiến vào đi chỉ là hiện tại xem ra giống như không cần pháp sư liên minh phát triển cũng rất tốt nọa cảm thấy mình cũng không cần lo lắng nhiều như vậy mà lại tại cố gắng của mình hạ c ả mạ tạ có đại học loại tồn tại này như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa về sau nọa còn có thể nhìn thấy không ít lão bằng hữu của mình chỉ là hiện tại nhớ tới nọa càng ngày càng cảm thấy hẳn cái tiểu tổ này dệt danh tự có chút á p chế t h i t thòi ta danh tự làn đọa lúc trước ta làm sao không nghĩ tới ta đây tổ chức nhỏ danh tự lấy làm phương chu đâu có chút thua thì ta chương một trăm bảy mươi lăm ngươi không biết đi làm một g i ọ t nước mắt sao noa ngồi tại hưu cầu tất ứng trong phòng ngẩn người thật lâu thẳng đến những người khác lục tục ngao nghe đến đây noa cũng còn chưa kịp phản ứng cuối cùng là hệ vạn thực sự có chút nhìn không được đem ngồi ở chỗ đó ngẩn người nhìn cùng đồ đần đồng dạng noa cho đánh thức lúc này noa mới phản ứng được mình rốt cuộc thoạt nhìn là có bao nhiêu ngốc bất quá hắn cũng không có để ý nhiều như vậy nhìn xem từng cái đã bắt đầu diên phần mình rèn luyện tiểu ma pháp sư nhóm noa nghiêng đầu một chút bắt đầu tìm kiếm lên ha di tới cũng không lâu lắm lọa đã nhìn thấy đang cùng don đang luyện tập với nhau ha di nói thật don hiện tại cảm xúc đã khá nhiều phải biết đoạn thời gian trước giá hỏa này cảm xúc quả thực hỏng bé tấu h đầu tiên là bị lũ t ỉ n h giáo thụ dùng gần như cưỡng bách phương thức đem hắn chuột cho bắt đi tiếp lấy hắn lại nghe nói con kia chuột bị nọa một cái ma pháp cắt thành hai nửa mặc dù hắn biết nguyên nhân mình con chuột này là một cái an ý m à i t u sở nhưng là con chuột này tốt xấu theo don mười hai năm bất kể như thế nào đều sẽ có chút tình cảm kỳ thật cẩn thận suy tư một chút do lập tức phát hiện rất nhiều bình thường hắn đều không chú ý hoặc là nói thấy được cũng không để ý đến chi tiết tỷ như con chuột này xuất hiện tại nhà hắn thời điểm đúng lúc là peter peter mất tích thời gian lúc ấy ồ giờ nhóm chỉ tìm được hắn một ngón tay mà nhà bọn hắn con chuột này đúng lúc thiếu một ngón tay trừ cái đó ra còn có một cái phi thường đáng sợ nhưng đều bị bọn hắn sơ xót sự tình đó chính là con chuột này là mười hai năm trước đi vào nhà bọn hắn một mực bình thường chuột tuổi thọ là bao nhiêu mẹ nó sống mười hai năm chuột cái này sao có thể có đầu góc chính là một chuyện tốt đem những này sự tình hảo hảo suy tư một lần về sau j o n cũng chỉ có thể đem những cảm tình tia đẻ xuống hiện tại hắn duy nhất cảm thấy khó chịu là cha mẹ của mình thế mà cũng đem cái đồ chơi này cho không để ý đến đồ chơi peter pett tì giờ muốn tại nhà bọn hắn làm những gì đây không phải là dễ như t r ở bàn tay những sự tình này ngẫm lại đều nghĩ mà sợ vì thế hắn còn đặc địa chạy tới cho l ũ tín giáo thụ nghiêm túc cảm tạ một tiếng mặc dù l ũ tín giáo thụ lúc ấy phi thường t h ô lỗ mà mình chuột nhìn cũng dị thường đáng thương nhưng là tốt xấu l ũ tín giáo thụ xem như biến tướng cứu được bọn hắn một nhà nghĩ rõ ràng những chuyện này john cũng chầm chậm khôi phục sức sống bây giờ nhìn lại hắn đã khôi phục rất h á tựa hồ đã thoát khỏi chuyện này ảnh hưởng tới. bất kể thế nào nhìn đây đều là một chuyện tốt gia hỏa này tại chú ý tới nọa đi tới về sau hắn một mặt cảm kích đối nọa nhẹ gật đầu rất xin lỗi q u ấ y dậy các ngươi bất quá có một số việc ta muốn tìm haji nọa cũng không nói nhảm quá nhiều trực tiếp biểu lộ mình tới mục đích tìm ta haji có chút kỳ q u á i sờ lên đầu bất quá hắn vẫn gật đầu đi theo nọa hướng phía bên ngoài đi đến trên đường đi hai người đều rất trầm mặc haji là thuần túy không biết nọa tìm mục đích của mình là cái gì mà lại hắn nhìn thấy nọa kia một mặt mê ly bộ dáng cũng không biết hỏi cái gì man tốt t ú y chỉ là không biết tìm cái gì địa phương tương đối thích hợp hai người bọn họ trò chuyện làm nửa ngày nọa cuối cùng đem ha j i đợi cho bên trong phòng của mình bất kể nói thế nào học sinh gian phòng vẫn là có rất cao tư ẩ n không gian mà lại kết bọn hắn toàn bộ đều tại hữu cầu tất t g phòng hiện tại cũng sẽ không chạy về tới nghe đến bọn hắn nói chuyện tốt nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng liền nơi này tốt nhất rồi noa đặt mông ngồi ở trên giường của mình sau đó n g h ĩ n g h ĩ dứt k h o á t từ trong túi đem một cái cùng loại với chìa khóa đồ vật ném cho ha di đây là cái gì ha di kết quả n o ném qua tới chìa khóa mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi trước cho ngươi nói một cách đơn giản một sự kiện đi chỉ sợ ngươi lớn nhất c ử u nhân muốn sống lại cái kia xử lý cha mẹ ngươi người ngươi nói là vồn đệm mọt cái này ngươi xác định rất xác định đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ thu hoạch được một tay tin tức mà lại hắn quyết định để vồn đệm mọt phục sinh cái gì vì cái gì nghe được tin tức này ha j i lập tức kích động không được bất quá ngay tại hắn vừa mới đứng dậy dự định đi tìm đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ trao đổi một chút thời điểm hắn chú ý tới nọa kia một bộ nhìn thẳng n ố c đồng dạng biểu lộ cái này lập tức để hắn hơi tỉnh táo một chút đồng thời hắn cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi haji bản thân liền không đốc lại thêm hiện tại học tập nhiều như vậy trong tri thức cho về sau suy nghĩ của hắn năng lực cũng tăng lên vô cùng nhiều ngồi tại hệ vạn trên giường haji suy tư nửa này g đ ỗ n g nhiên hắn tự hầu nghĩ đến thứ gì Ngoại, không có khả năng để hắn tự dưng phục sinh, hắn có phải hay không muốn để những cái kia tử thần thực tử toàn bộ hiện thân? Haji có chút không xác định hỏi, dù sao hắn không giống ngoại giáo sao phải cái kia Haji hỏi, hiểu đùm đỏ để để bở bộ lẹ xác thủ tự tử thực tử chút khả hay có vực có có dù mặc dù còn có chút sai lầm nhưng là cũng hoàn toàn tiếp cận đáp án noa gật đầu cười sau đó trực tiếp công bố đùm bơ lẽ đỏ dự định haji ngồi ở chỗ đó nghiêm túc nghe bất quá hắn càng nghe càng là kinh ngạc nhất là khi noa nói đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ có thể sẽ vì yên ổn ma pháp giới mà chọn rời đi hiệu trưởng cương vị đi bộ phép thuật cạnh tranh bộ trưởng về sau hắn càng là miệng đều đã lớn hơn rồi cái này đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ muốn rời khỏi hồ cử rồi haji một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi ừng hừu noa mãn bất tại ý nhún vai kia vậy ai sẽ là đời tiếp theo hiệu trưởng ờ nạ vệ giáo thụ hoặc làm g ứ ơn ạ gồn giáo thụ như vậy sao ha di nuối lỏng một cái khẩu khí trước đó nghe được hiệu trưởng người ứng cử là ờ nạ vệ giáo thụ thời điểm hắn cả khuôn mặt đều trắng may mắn h ọ a về sau còn nói giam g ứ ơn ạ gồn giáo thụ danh tự không phải có trời mới biết g i a hỏa này có thể hay không chạy tới hỏi thăm đủn bờ l ẹ đ ò giáo thụ đâu kỳ thật đi có hy vọng nhất lên làm hiệu trưởng có lẽ còn làm g ứ ơn ạ gồn giáo thụ ơ nạ vệ giáo thụ hy vọng thu hoạch được nhiều thời gian hơn chiếu cố mình nữ nhi cho nên hắn đối với hiệu trưởng sự vật cũng không phải là như vậy thích dạng này tốt nhất gặp quỷ vì cái gì ở nạ vệ giáo thụ cái này sở lì thợ dìn sẽ là hiệu trưởng người ứng cử bởi vì hắn là đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ người tín nhiệm nhất ta lo lắng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ sẽ bị lừa người biết chúng ta đều biết ở nạ vệ giáo thụ đã từng là cái tử thần thực tử, tử nhìn xem ha di bộ dáng này nõa liền biết cái thằng này thật sự là đối ở nạ vệ giáo thụ tràn đầy đều là hiệu lầm a bất quá n g ấ m lại cũng bình thường ở nạ vệ giáo thụ đối đai trừ sở lì thợ dìn bên ngoài học viện khác học sinh đều chẳng ra sao cả trừ loạ xuất hiện để hắn đối giả vẹn c ơ n hơi khá hơn một chút bất quá đây cũng chỉ là giới hạn trong loạ bọn hắn một cái kia đoàn nhỏ đội người về phần cái khác giả vẹn c ơ nói n thật bọn hắn trôi qua đều rất bình thường trừ không có bị tận lực gây chuyện bên ngoài trên cơ bản lên lớp đều không có trả lời vấn đề quyền lợi ha j i thì là triệt triệt để để thằng xui xẻo chỉ cần bên trên ma d ư k hóa như vậy hắn tuyệt đối sẽ là ở nạ vẹ giáo thụ nhằm vào mục tiêu dù là hắn tại gia nhập loạ cái này pháp sư liên minh về sau như trước vẫn là sẽ bị nhằm vào chỉ là bị trừ phân thiếu một mảng lớn mà thôi bất quá g i a hỏa này cũng không có cách hắn nhất định phải truyền ra ngoài một cái tin tức đó chính là ta chung với sơ ly thờ dìn ta chính là một cái thuần huyết luận người ủng hộ ha di là hát ma vương định nhân ta chính là tại nhằm vào h ắ n hắn không phải ở nạ vệ giáo thụ tại đùm b ờ lẽ đỏ giáo thụ bên người lâu như vậy có trời mới biết vồn đệ mật vẫn sẽ hay không tín nhiệm hắn đâu suy tư một lát loa cảm thấy vẫn là nói cái gì hỏi ngươi cái vấn đề làm ngươi yêu nhất người bị ngươi đầu nhập người giết mà g i a hỏa này có một cái tử định nếu như ngươi muốn báo thủ ngươi sẽ làm thế nào ách vì cái gì hỏi cái này haji có chút làm không rõ ràng bất quá nhìn thấy nọa kia nghiêm túc ánh mắt hắn biết vấn đề này mình chỉ sợ cần hào hào suy nghĩ một chút sau đó trả lời do dự một chút haji nếm thử tính mà hỏi nếu là ta ta ta khả năng nếm thử trốn ở gia hỏa này bên người tiếp tục giả v ợ như trung thành bộ dáng thật có l ỗ i gia hỏa này chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào bởi vì trong mắt hắn các ngươi đều chỉ là người hầu mà thôi tôi ta ta không biết nọa hỏi cái này mục đích là cái gì rất đơn giản à bởi vì có người liền gặp chuyện này cho nên lựa chọn của hắn là gia nhập hắn đầu nhập người đối thủ một mất một còn bên này mà lại vì để cho hắn đã từng đầu nhập người tin tưởng hắn vẫn như cũng là mình phía bên kia hắn sẽ còn không ngừng mà truyền lại tình báo loa nhung vai người nói đem người nào đó sự tình nói thẳng ra chỉ tiếc ha di tựa hồ cũng không có hướng phía phương diện này suy nghĩ e là cho dù có hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng hắn do dự một lát tiếp tục mở miệng hỏi đã hắn còn muốn cho một bên khác truyền lại tin tức đó có phải hay không nói do hắn căn bản chính là không có phản bội không hắn truyền lại đều là một chút có cũng được mà không có cũng không sao có thể lớn có thể nhỏ tin tức mà cùng lúc đó hắn cũng sẽ đem một cái khác bên cạnh tin tức truyền lại đến cái này đối thủ một mất một còn trong tay vô luận là tin tức gì hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cái này như vậy sao một vấn đề cuối cùng khi hắn trong trường học gặp được hắn đã từng tình cảm chân thành hai tử đứa bé này có cùng hắn tình cảm chân thành đồng dạng con mắt nhưng là đứa bé này nhưng lại là hố chết hắn muốn trả thù người như vậy hắn hiện tại phải nên làm như thế nào đâu nói tới chỗ này nọa liền không tại nhiều nói haji cũng triệt để rơi vào trờ mặc nhìn ra tiểu tử này hiện tại rõ ràng tựa hồ có chút không ổn định mà lại biểu lộ tựa hồ cũng có chút d â y r u a n g a k h ẽ lắc đầu lười nhắc đang nói cái gì hơn nửa ngày ha di mới chậm rãi ngầm đầu ta làm sao biết ngươi nói đều là đúng đâu nọa nghiêng đầu một chút ta không cần ngươi biết ta chỉ là nói cho ngươi một cái cô sự mà thôi tin cũng tốt không tin cũng không quan trọng đúng trong tay ngươi thứ này là một cái truyền thống đạo cụ tuyệt đối không nên đem ma lực của mình rót đi vào nhớ kỹ sao ta nhớ kỹ thế nhưng là nọa tốt ngớ ngẩn ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ biện pháp làm một điểm người nào đó nước mắt ngươi học hưởng công lâu như vậy m à dược khóa sao nước mắt rất đơn giản chỉ là ta có chút bận tâm ở nạ vệ giáo thụ không mắc như còn có làm đến về sau đâu minh tưởng buồn cái đồ chơi này ngươi đừng nói ngươi không biết chương một trăm bảy mươi sáu chúc phúc ngươi đọa sau đó mấy ngày toàn bộ hổ gợt đều có vẻ hơi dối bời nguyên nhân chủ yếu vẫn là ha gì v ọ t tờ gia hỏa này không biết lại làm cái gì đem ở nạ vệ giáo thụ cho gây sinh khí sau đó ở nạ vệ giáo thụ ngay tại khắp nơi tìm hắn gây phiến thức tình huống như vậy cực kỳ giống hai năm trước bọn hắn vẫn là năm nhất thời điểm gợ dịp phải đ ỏ còn bởi vậy ném đi không ít phân nhưng kỳ quái là vô luận là ở nạ pẹ giáo thụ vẫn là ha j i đều đối với mấy cái này sự tình tránh phản phất giống như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng đương nhiên trừ cái đó ra chính là nọa cũng bị ở nạ pẹ giáo thụ bắt lấy hung hăng khiển trách một chầu chủ yếu loại cho chính là nói nọa ra cái gì chủ ý ngu ngốc cùng nói hắn xen vào việc của người khác nọa đối với cái này đến không có cái gì cảm xúc quá lớn bởi vì nếu ở nạ pẹ giáo thụ không nguyện ý để ha di nhìn thấy trí nhớ của mình như vậy ha j i đương nhiên sẽ không thấy được cũng tỷ như ờ nạ pẹ cái kia nữ nhi ký ức liền trực tiếp bị hắn loại trừ không phải coi như sẽ có đại phiền và h à. hiện tại nọa thích nhất sự t ì n h chính là bên trên ma dược khóa thời điểm nhìn chằm chằm ha j i nhìn xem nguyên bản nhìn thấy ờ nạ pẹ giáo thụ chính là một mặt bất mãn ha j i hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng đừng nói bị ờ nạ pẹ giáo thụ gây khó khăn liền xem như bị mắng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cãi lại cứ như vậy thời gian chậm rãi lại qua một tuần lễ bây giờ cách n ọ thi cuối kỳ càng ngày càng gần mà đủ bợ lẹ đỏ giáo thụ bên h ư n kia cũng đã nhận được chính xác tin tức xì dì ủ r a hỏa này xác thực rất lợi hại tại ạt c ả bằng thụ mười hai năm khổ quay đầu hắn tại nghỉ ngơi non nửa năm lại khôi phục được không sai b ị lắm xì dì ủ chạy tốn không ít thời gian cuối cùng tìm được v ố n đệ m ọ t cha để mai táng địa phương kết quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn phát hiện nhỏ bạt tỷ r ụ c tung tích hắn vô cùng cẩn thận đồng d ạ n g nhỏ bạt tỷ cũng vô cùng cẩn thận vỡ lách thậm chí vì để tránh cho quá nhiều phiến thức tại biến thành một đầu đại hắc cầu sau còn cố ý đói bụng vài ngày đồng thời làm cho b ẩ thiệu hắn nhìn cực kỳ giống một đầu chân chỉ là bởi vì đói mới chạy đến nơi này không ngừng tìm đồ ăn nhưng cho dù là dạng này hắn cũng thiếu chút bị nhỏ bạt tì tập kích nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh tại người thấy rắn hương vị liền một bên gào thét một bên chạy trốn nhìn cung một đầu thật c h o không có gì khác biệt chỉ sợ hiện tại nhỏ bạt tì đã lựa chọn rời đi g i a hỏa này là thật cẩn thận mà bờ lách cũng đầy đủ cẩn thận tại thận trọng nằm vùng vài ngày về sau bờ lách cuối cùng kết thúc mỗi ngày ngậm nhỏ bạt tì ăn thừa đồ ăn thời gian dùng hắn đến nói đây quả thực là muốn hắn mạng i ả bất quá hắn ngược lại là vui lòng nỗ lực hắn thông qua đ m bợ lệ đỏ giáo thụ đã biết mình đệ đệ chân thực tình huống cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng kiêu ngạo cùng bi thương đã đệ đệ của hắn đã bỏ ra nhiều như vậy thậm chí bao gồm sinh mệnh của mình như vậy bợ lách cũng không thấy phải tự mình nỗ lực điểm ấy tính là gì tình huống bây giờ cơ bản đã có thể xác định mà chúng ta cũng có thể chuẩn bị hành động tại bợ lách trở về vào lúc ban đêm đ ụ m g bợ lệ đỏ lại một lần nữa tổ chức hội nghị mà lần này liền ngay cả ha j i cùng l u c ì u mạng phụ cũng đồng dạng tham gia ở bên trong tuy nói là thật trào phúng lụ xì u ra hỏa này là thật biến trận trở nên khá nhanh hắn cơ hồ là không có chút do dự nào liền trực tiếp từ một cái kiên định vôn đệ mọt thủng lũy biến thành rơi đài vôn đệ mọt tiên phong nói thật người ở chỗ này cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt cho dù là ở nạp v ẹ giáo thụ cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhưng là lù xì u lại lạ thường tố dưỡng tốt hoàn toàn không có để ý những người này bất kỳ bất m ã n gì bất quá hắn cũng biết tình huống của mình hắn cơ bản đều là giả vợ như một cái người trong suốt trừ phi là đùm bợ lẹ đỏ có cái gì hỏi hắn hắn mới có thể mở miệm về một câu không phải hắn chính là cái nhỏ cấm điếp Nói n một chút g ư ơ i i h ể u rõ t ì ủ thần u sắc bình tĩnh nói ra mà lại gần nhất những ngày này hắn tựa hồ có chút bất an ngay tại thúc giục ta tăng thêm tốc độ ta đã đáp ứng hắn rất tốt cảm ơn ngươi trợ giúp mạng phụ giật tiên sinh chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi đùm bợ lệ đỏ giáo thụ nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía loa nhẹ giọng hỏi p h a i nỉ ở tiên sinh ngươi chuẩn bị thế nào nhỏ bà t ỷ rút s á c thực đem kêu một phiến khu vực thông qua một chút thủ đoạn đặc thù che giấu ạ vạ dị sần bất quá nó đối ta sử dụng ma pháp không có bất kỳ cái gì hiệu quả loa nhung bay mà lại ha di trên thân có mặt dây chuyền ta tại mặt dây chuyền bên trong dốc vào ma lực của ta mặc dù bảo tồn là có thể không lâu lắm bất quá lại có thể giúp ta định vị nếu nhỏ bà t ỷ ra vẻ chúng ta cũng có thể tìm tới ha di rất tốt cảm ơn ngươi phải nỉ ở tiên sinh ngươi là ta đã thấy học sinh ưu tú nhất không có cái thứ hai đùm bơ l ẹ đỏ c ư ờ i cười cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía ha j i nói thật đùm bơ l ẹ đỏ giáo thụ hiện tại lo lắng nhất chính là ha j i đứa bé này hắn phi thường lo lắng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý mớn ha j i phụ mẫu đã chết bởi vì bọn hắn trợ giúp mình mà chết nếu như ha j i t a i xuất cái gì ngoài ý mớn chỉ sợ đùm bơ l ẹ đỏ cả một đời nội tâm đều sẽ cảm giác được bất an nhưng là lần này lại là cũng cần ha j i hỗ trợ cổ lao chú ngữ phục sinh chú ngữ cũng xác thực cần ha j i làm những gì nếu như có thể đùm bơ lẽ đỏ tình nguyện mình tự tay đem vốn để mọi sống lại sau đó tại triệt để diện tuyển rơi nhưng mà hắn thật làm không được khỏi cần phải nói vẹn vẹn cựu nhân máu bị ép quên ra cùng người hầu thịt tự nguyện quên ra hai cái này hạng mục sẽ rất khó thỏa mãn đúng mơ lẽ đ ỏ giáo thụ xác thực cũng suy nghĩ qua muốn hay không dùng ým tợ gì ồ nhưng là càng nghĩ hắn cũng không dám mạo hiểm có trời mới biết ma pháp này có thể hay không cảm nhận được ma pháp khác ảnh hưởng đâu hà di ta biết chuyện này đối với ngươi đến nói có chút tàn khốc nhất là để ngươi đơn độc đối mặt nguy hiểm ta không hề đơn độc đối mặt nguy hiểm giáo thụ các ngươi không phải đều ở đây sao cha mẹ của ta vì đối với hắn đã bỏ ra hết thảy hiện tại ta cũng hướng hắn đòi lại cho nên đừng lo lắng ta đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ ha j i ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn mặt mỉm cười nhìn xem đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ hắn bộ dáng này để đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ yên tâm không ít đồng thời nội tâm cũng càng thêm k i ê n định nhất định phải đem vốn đệ mọc cho h ả o h ả o xử lý lần này tuyệt đối không được tại lưu cái gì hậu hoạn xì gì ủ đem ha j i mang đi xem bộ dáng là muốn đi kể một ít cái gì đồng thời bàn giao một vài thứ mà nọa thì trầm ung dung đi tới đùm bờ lẽ đỏ giáo thụ bên người nhìn xem một mực nhìn chăm chú lên ha di bóng lưng địa vị nọa lắc đầu lần này ngài thật dự định g i ế t v u a nệ mà sao ừng ân không sai mặc dù nói có chút tàn khốc nhưng là ta không thể không động thủ nếu như hắn không có triệu hắn những cái kia tử thần thực từ đâu tin tưởng ta n ọ a ta hiểu rõ thom hắn ngay lập tức liền sẽ làm như vậy đủ mợ lệ đỏ giáo thụ lấy lại tinh thần nhìn xem n ọ ạ lộ ra có lẽ tiêu d u n g hiện tại đủ mợ lệ đỏ giáo thụ hoàn toàn nhìn không ra sắp đại chiến bộ giáng bất quá cũng thế trình độ ma pháp của hắn đã đạt đến tình trạng này ở nước anh ma pháp giới bên trong hắn thật có rất ít cái gì đối thủ trừ vật tìm thật, thể một chút một tử thần thực tử triệu ra ra trình phi phải những hắn không cho hắn những nhảy hỏa nhiều hơn Không chỉ hắn hoán như quái kia cái cái kia vài diện rồi. đứng lên còn sống, càng cần cần gây gì lao đâu. vì vậy, vậy Kỳ để để đem đủ sự. có bởi vì bọn r a h ỏ a này cơ bản đã đại biểu phần lớn t ử thần thực tử mặc dù chúng ta xác thực muốn thanh lý bất quá cũng không phải muốn đem tất cả mọi người tiêu diệt đem tất cả những này bởi vì vốn để mọi phục sinh mà đi ủng hộ hắn người toàn bộ chơi chết cái này chỉ sợ đến đối anh quốc ma pháp rơi đến nói là một cái khó có thể chịu đựng tổn thất đi đ ú n g bờ l ẽ đỏ giáo thụ muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều hắn cần phải làm là đối một chút điển hình g i a hỏa hạ thủ cùng một chút nắm giữ chứng cớ người hạ thủ về phần cái khác ngươi không có thò đầu ra cũng tuyệt đối không nên tại thò đầu ra cả một đời cứ như vậy yên lặng sinh hoạt sau đó bị không ngừng tân sinh các ma pháp sư c h ầ m rãi thay thế vô luận là tài phú địa vị xã hội vẫn là đủ loại tài nguyên đ ú n g bờ l ẽ đỏ giáo thụ có lòng tin để bọn hắn toàn bộ tan giã không thể không nói một lệ thế giới thư tịch vô cùng nhiều cũng vô cùng có trợ giút a sùa thật sự là một cái có dự kiến trước ra hỏa tại học tập một lệ cái này một h ố i ta thừa nhận ta so ra kém hắn đùm bợ lẽ đỏ mang lấy loại chậm rãi đi ra ngoài vừa đi còn vừa làm trò đùa nói một lệ thế giới người vĩ đại rất nhiều vô luận là từng cái thời kỳ vẫn là từng cái quốc gia ta từ nhỏ tại một lệ thế giới lớn lên từ nhỏ đều tiếp xúc bọn hắn hết thảy nói thật đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ không nói cái khác bộ phép thuật can thiệp vẹn vẹn hắn tương đối một lệ d ư ớ i thế giới tay ta cảm thấy thế giới liền sẽ đại loạn loại nhịn không được nhả dánh một câu ra hỏa này thật đầu góc có hố xác thực nếu như không có những cái kia che giấu tiên phong các ma pháp sư làm sau cùng bình chướng sợ là chúng ta phiền phức khó có thể tưởng tượng bởi vậy chúng ta vẫn là để hắn triệt để biến mất đi anh quốc ma pháp giới chịu không được d à y vò đúng mơ lại đỏ thở dài tốt ta ta không có vấn đề chỉ là sách gai ý kiến mà thôi đúng ơ nạ vệ giáo thụ có một số việc cần ta cùng ngươi nói một tiếng ta biết hắn ý nghĩ yên tâm đi ta sẽ đồng ý cách làm của hắn dù sao hắn cho tới nay đều là bởi vì mục đích này mà cố gắng như vậy sao xem ra ta lo lắng vô ích nói đến còn muốn cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi vô tư Đổi lại trước đó lại coi trước nhưng có thể t h sớm a h lý mất om, ta c ũ n sẽ không không hiểm. Nọa cũng để xệ vở rụt tiếp bạo cười cười là ờ i nói coi hắn Cũng vô tư. l đi, đem dù sao ma hắn pháp nguyên một tố chân ú t vật thụ to tăng cơ cho cũng chờ c sở đồ đùm đỏ đến giao giáo người, Nhưng hắn h bở bọn bọn lẹ lớn lên. là chính nghiêm ngặt trên ý nghĩa vô tư nọa cũng không làm được hắn ý nghĩ vẫn là rất nhiều bất quá những này đều không cần gấp theo đùm bợ l ẹ đỏ nọa rất nhiều sở tác sở vị nhưng thật ra là phi thường thích hợp hắn tư tưởng có thể nói n ọ là hắn từ hồ gợt bên trong nhìn thấy nhất phù hợp hắn một chút ý nghĩ học sinh hắn ủng hộ nọa cũng là chuyện đương nhiên dù là nọa mới là một cái cấp thấp học sinh mà lại hắn lập tức cũng phải rời đi nói thật người khẩn trương sao đùm bơ lại đỏ giáo thụ nhìn ngoài cửa sổ kia dần dần hạ xuống trời chiều đông nhiên mở miệng hỏi đối mặt vốn để mất sao không ta cũng không sợ nọa lắc đầu không ta nói là sắp rời đi hộp ư đi một cái mới tinh hoàn cảnh ừ n cũng không sợ ta năm ngoái nghỉ hè ở nơi đó chờ đợi hơn hai tháng người ở bên trong ta đều rất quen thuộc ta nghĩ ta rất có thể nhanh thích đứng nơi đó hết thảy là thế này phải không như vậy chúc phúc ngươi ăn năn hối lôi hoàn cảnh có tốt hơn phát triển đọa cảm ơn ngươi đùm vợ l ạ đỏ giáo thụ Trước gia hỏa này xấu quả. đêm nay ánh trăng dị thường trong sáng loại tình huống này tại bị sưng là sương mù đều quốc gia quả thật rất ít gặp nhưng là hết lần này tới lần khác đêm nay đúng là một cái không tệ ngắm trăng này ha di một người mang trên mặt mê mang đi tại mảnh này dưới ánh trăng nơi này ánh trăng quả thật rất đẹp nhưng là nội tâm của hắn chỉ muốn nói một tiếng cất chó hắn lại xuất hiện ở nơi này trước đó thế nhưng là tại ký túc xá ở trong ngủ cảm giác Thế nhưng là đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác có người thứ gì đó chọc chọc mặt của hắn bất đắc dĩ ha j i đành phải tránh ra con mắt kết quả đã nhìn thấy loại a hỏa này cầm ma trượng chính một mặt không có hảo ý nhìn xem chính mình chứ l o a bên ngoài chính là cái kia một mặt không có chút rung động nào ơ nạ v ẹ giáo thụ ha j i quay đầu nhìn một chút mình bạn cùng phòng hắn phát hiện những người khác ngủ được vô cùng hương ha j i nghĩ há miệng hỏi chút gì nhưng là hắn còn kịp lên tiếng liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ không bị khống chế tiếp lấy ma lực của hắn liền bắt đầu hướng phía cái kia l o ạ lại có cho hắn chìa khóa bên trong g i ấ vào chuyện á i lập t này với hắn đến quả thực chính là địa ngục cấp bậc độ kho a haji mặc dù bây giờ trình độ ma pháp rất không tệ nhưng là hắn cũng chỉ là một cái nhị giai tả hữu tiểu ma pháp sư không có ma trường hắn căn bản không có cách nào thi pháp cho nên hắn hiện tại thật mộng không được mặc dù nói nghiêm túc suy nghĩ một chút haji phát hiện mình giống như dạng này xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này mới là phù hợp nhất lẽ thường nhưng là tốt xấu trước thương lượng với hắn một chút ta mình cái g i á m đều không mang một cái lại tới vạn nhất gặp mặt liền bị người khác sử dụng từ chú như vậy mình không phải xong đời mang lấy một chút bất an haji ép buộc mình chấn định lại bất quá giống như thử rất nhiều lần sau haji đều phát hiện mình căn bản không có cách nào chấn định chấn định cái rắm a hơn nửa đ m nhìn chằm chằm như vậy tròn mặt trăng tại dạng này một cái âm chầm địa phương ra bước quỷ t a i chấn định xuống tới có người sao đây rốt cuộc là địa phương nào haji vây quanh cái này mộ c h à n g đi nhanh năm phút nhưng là hắn vẫn không có phát hiện một cái quỷ ảnh hiện tại hắn thật là hy vọng có thể nhìn thấy một cái quỷ ảnh đâu tại thế giới ma pháp chờ đợi nhiều năm như vậy haji cũng dần dần quen thuộc đi trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cái khác người nhìn không thấy đồ vật mặc dù nói dạng này thường xuyên để haji cảm giác được buồn r ầ u bất quá bây giờ haji thật đúng là hy vọng mình có thể nhìn thấy một cái c h ít dạng này ha j i còn có thể nếm thử hỏi thăm một chút những đồ chơi này sau đó làm rõ ràng tình huống của mình hắn hiện tại thật đúng là đầy đầu dấu chấm hỏi đâu tiếp tục một người yên lặng đi tới ha j i bỗng nhiên cảm giác được mình tựa hồ bị người nào theo dõi đồng dạng loại cảm giác này để ha j i cảm giác vô cùng khó chịu ha j i còn bởi vậy quay đầu nhìn mấy mắt đều không có phát hiện bất kỳ vật gì đây là thế nào ha j i âm thầm nghĩ đến hắn bây giờ trở nên càng thêm cẩn thận t là nam hải kia xem ra hắn xác thực một người đến nơi này không có những người khác ngay tại ha j i thận trọng nhìn xem bốn phía thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái có chút hàn giọng r i ọ n g nữ chuyển vào đến hắn lỗ hai bên trong cái này lập tức để ha j i lông tơ dựng lên ai ha j i lập tức quay người nhìn lại nhưng là rất đáng tiếc ha j i vẫn là cái gì cũng không c o i trông thấy nhưng là hắn lại nghe được một ít động vật hoạt động thanh âm cái này lập tức để ha j i có một loại không tốt lắm cảm giác loại tình huống này ha j i chỉ có thể nghĩ đến một cái tình huống hắn lập tức túi đầu xuống nhìn lại quả nhiên hắn nhìn thấy một đầu có trừng trí ít mười bốn thước anh đang từ từ trượt đến hắn bên chân cái này lập tức để ha di giật này mình mặc dù nói hắn có thể nghe hiểu con rắn này đang nói cái gì nhưng là con rắn này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng hỗn loạn cái này khiến ha j i cơ bản đoạn tuyệt cùng con rắn này giao lưu ý nghĩ h u n g chi hắn biết lần này hành động là tình huống như thế nào hắn cũng sẽ không cùng một con rắn nói cái gì hắn bây giờ nhìn lại chính là giống như là một cái mặt mũi tràn đầy đều viết sợ hãi cùng mờ mịt học sinh trên thực tế hắn thật là có chút sợ hãi nati ni nói hắn là một người đ ộ n g t h ủ đi nhanh đúng lúc này một cái càng thêm khẳng, khẳng càng thêm thanh âm đáng sợ chuyển ra ha di lập tức bay đầu nhìn lại kết quả hắn trông thấy tại cái này mông lung không gian bên trong đông nhiên nhiều hơn một người người này coi như lớn lên đẹp trai nhưng là hắn kia có chút điên cuồng khuôn mặt có vẻ hơi dọa người dọa người hơn chính là hắn trong tay còn ôm một cái nhìn xem phi thường xấu xí mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn hài nhi đây là khu trục chú làm sao có thể ta cũng không phải môn l ệ h à di có chút khó tin nói một câu hắn thật đúng là không ngờ tới mình thế mà bị người theo lâu như vậy không có cái gì không có khả năng h à di và tớ cái k i a xấu xí hải nhi lại một lần nữa phát ra thanh n â m k h ẳ n g k hẳn ngươi quá yếu ngươi căn bản không biết ma pháp diệu dụng khu trục chú không chỉ có riêng đối một lệ l ữ u hiệu được rồi rụt, động thủ vâng chủ nhân của ta ông cái này hải nhi nhỏ bạt tịt g ụ t liếm miệng một cái hắn nhanh chóng đi tới một mặt mê mang ha di bên người sau đó móc ra ma trượng nhắm ngay ha di trong lúc nhất thời ha di lại một lần nữa cảm giác mình bị k h ô n g chế đây đã là hôm nay lần thứ hai hắn căn bản không có cách nào phản kháng trong nháy mắt ha di mới phát hiện hết thể chung quanh cũng thay đổi chung quanh trở nên càng thêm rõ ràng giờ khác này ha j i mới biết được mình thật đúng là tại cái địa phương quỷ quái này chuyển đã hơn nửa ngày vòng tròn mà cái kia nhìn xấu xí hài nhi hẳn là đùm bợ lẹ đỏ giáo sư bọn hắn nói vồn đệ mọi chuyển sinh bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy hắn đã bị nhỏ bạt t ỷ p rồi k h ô n g chế bị nhấn tại một cái cùng loại với tử thần pho tượng bên trên làm xong đây hết thể về sau nhỏ bạt t ỷ căn bản không nhìn tới tại pho tượng bên trên không ngừng rẽ giụa ha j i hắn ma trượng vung vẫy lập tức cách hắn không xa một cái cự đại nổi nấu quặng bị nhét lửa nối nấu quặng bên trong bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh thịt ở bên trong chất m ờ i nhẫn mại một chút chủ nhân của ta nhìn xem hết t h ể sẵn sàng nhỏ bạt tỉ cung kính đối vồn đệ mật nói nhanh một chút ta đã không thể chịu đựng được hiện tại cái này hỏng bét bộ dáng nhanh một chút vồn đệ mật gấp vô cùng cắt hắn hoàn toàn không thèm để ý nhỏ bạt tỉ cung kính thậm chí hắn còn cảm thấy cái này đều có chút phạm nhân nhỏ bạt tỉ hít sâu một hơi sau đó chậm rãi đem vồn đệ mật thân thể bỏ vào cái này to lớn n ồ i nấu quặng bên trong lập tức cái này miệng nổi nấu quặng toát ra lục sắc khói đặc tiếp lấy hắn lấy ra trong ngực tây kia có bạch cốt tiêu chí ma trượng biểu lộ trang nghiêm bắt đầu tiếp tục ma pháp của hắn. phụ thân xương vô ý quên y r a có thể dùng con của người tái sinh nhỏ bà ti đọc lấy ma chú đồng thời lợi dụng ma pháp từ một cái khắc lấy thomas d ị c h lệ trong phần mộ chậm rãi lại ra một cây xương cốt người hầu thịt tự nguyện quên y r a có thể dùng chủ nhân của người c h g sinh tại xương cốt sau đó đồng thời rơi vào nồi nấu quặn g về sau nhỏ bà ti một mặt bình tĩnh thu hồi m a trượng đồng thời xuất ra một cây trụy thủ hung hăng cắt đứt bàn tay của mình gặp quỷ ha j i bị một màn này dọa cho phát sợ trong mắt hắn cái này tuổi trẻ xoái khí ra hỏa quả thực chính là một người điên một cái từ đầu đến đôi tên điên hiện tại haji có chút bận tâm hắn lo lắng cái này đáng chết ma pháp tiếp xuống sẽ không là muốn đem tay của hắn cho cắt bỏ à. hữu cầu tất ứng trong phòng mặc dù có được rất nhiều hắc ma pháp c h i thức nhưng là trải qua nọa cố ý che đậy về sau mới gia nhập tiểu ma pháp sư nhóm có thể học được cũng không nhiều một khi dính đến đề tài bị cấm kỵ đều sẽ không có bất kỳ cái gì tư liệu ngươi chỉ là biết có ma pháp này mà thôi bất quá không thể tha thứ chú cũng không ở trong đó haji còn kỳ quái qua vì cái gì nọa không có đem những chú ngữ này che đậy bất quá nọa giải thích liền đơn giản thô bạo nhiều những này dù sao cũng không phải quá khó đồ vật mà lại so sánh những ma pháp này những cái kia cấm kỵ ma pháp mới là đáng sợ nhất không sai bây giờ nhìn lại haji thật cảm thấy cái gì không thể tha thứ chú s á t thực không tính thật đáng sợ cắt đứt bàn tay của mình nhỏ bạn tì mặc dù thần sắc vẫn là như vậy bình tĩnh bất quá hắn đủ số đầu mồ hôi lạnh nhìn ra được hắn hiện tại s á t thực cũng không chịu nổi hắn ngầm đầu nhìn xem bị giam cầm ở pho tượng bên trên haji sau đó đi từ từ đi qua cái này khiến haji mồ hôi lạnh đều nhanh chảy ra c ứ u định máu bị ép quên da có thể dùng địch nhân của người phục sinh khi nhỏ bạn ti niệm xong cái này chú ngữ haji lập tức cảm giác nhẹ nhàng thở ra may mắn cái tên điên này sử dụng tên điên ma pháp chỉ là m u ố n máu của hắn mà thôi nếu thật muốn cắt tay của hắn mặc dù ma pháp có thể cứu về đến nhưng là vô luận như thế nào nghĩ haji đều sẽ cảm giác được khó chịu nhìn xem tên trước mắt này rất hiển nhiên liền thống khổ vạn phần a trên tay bị vẽ một đau haji mặc dù rất đau nhưng là nội tâm lại rất bình tĩnh chính haji cũng không biết chuyện gì xảy ra mặc dù hắn một mực tại thống khổ kêu r ê n nhưng là mình lại biết đây chẳng qua là hắn phản ứng bình thường mà thôi nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi hắn thật không có chẳng lẽ là học tập nhiều lại thêm biết lần này hết thảy đồng thời mười phần tin tưởng loạ còn có đủ bợ lẹ đỏ giáo thụ nguyên nhân sao ha di yên lặng nghĩ đến mà nhỏ bạt t ì cũng bắt đầu sau cùng trình tự hắn chậm rãi đem ha di giọt máu vào đến nồi nấu quặng bên trong cùng lúc đó trên mặt của hắn lộ ra bệnh trạng tiêu dung h á t ma vương sắp trở về chúng sinh ha di giọt máu vào nồi nấu quặng sau đó toàn bộ nồi nấu quặng bắt đầu sôi trào lên l i ệ t hỏa bắt đầu ở nồi nấu quặng bên trong t h i ê u đốt hắc vụ không ngừng mà từ đó bắt đầu ra bên ngoài toát ra nhỏ bạt ti nhìn thấy tình huống này lập tức lui về phía sau mấy bước trên mặt của hắn tràn đầy đều là hưng ơ phấn cùng kích động hòa diễm càng lúc càng lớn nó đem toàn bộ nồi nấu quặng đều bắt đầu cháy rừng rực trong trước mắt nồi nấu quặng biến mất liệt diễm cũng chầm chậm bắt đầu yếu đi hắc vụ đang không ngừng q u ấ n quanh một cái như ẩn như hiện bóng người chậm rãi hiện lên ở ha di cùng nhỏ bạt tỉ trong mắt khi tất cả hắc vụ khoác ở trên người hắn đồng thời biến thành một kiện trường bào màu đen về sau một cái sắc mặt tái nhợt có như trẻ con da thịt nhưng lại không có cái mũi cùng tóc người nam tử cao da ha di biết da h ỏ này chính là vốn để mót bất quá da h ỏ này xấu quá ạ t r ư ớ c 178, v ố n đệm mọt thượng nam càng vừa mới sống lại v ố n đệm ọ t tựa hồ còn có một số không thể chứng hắn hít một hơi thật sâu còn không ngừng quan sát một chút toàn thân của mình hắn khôi phục xác thực khôi phục trừ không có tóc bên ngoài cái khác tựa hồ cũng rất hoà n mỹ đương nhiên cũng không phải toàn bộ hiện tại v ố n đệ mọt cảm giác mình tựa hồ còn có chút suy yếu có lẽ là vừa vạn phục sinh nguyên nhân hắn cảm giác được ma lực của mình cũng không có đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn một lần nữa trở về hít một hơi thật sâu vồn nệ m ọ t nện bước bộ pháp đi hướng nhỏ bạt tỷ rút hắn đã không nhớ rõ mình bao lâu không có đi qua đường cảm giác như vậy thật làm cho hắn hoài niệm chủ nhân hoan n g h ê n ngươi trở về nhỏ bạt tỷ nhìn xem vồn nệ m ọ t m ặ tái t nhợt bên trên lộ ra một tia bệnh trạng c ù n g nhiệt ta ma trượng nhỏ bạt tỷ vồn nệ m ọ t cũng không có quá nhiều biểu thị trực tiếp hướng nhỏ bạt tỷ yêu cầu mình m a trượng nhỏ bạt tỷ nhanh chóng từ mình túi láo bên trong đem vồn ệ mọc ma trượng đem ra rất cung kính đưa cho vồn ệ mọc vồn ệ mọc tiếp nhận ma trượng lập tức hắn cảm giác được ma trượng đang hoan hô mà lại hắn thể lực ma lực tựa hồ cũng đang sôi trào cánh tay vươn ra nhỏ bà ti hảo hảo cảm thụ một chút mình sôi trào ma lực vồn đệ mọt lộ ra vẻ mỉm cười vâng chủ nhân của ta nhỏ bà ti nhẹ gật đầu sau đó đem thời khắc đó ghi chép lấy từ thần thực t ử đường vân bàn tay ra bất quá hắn lại bị vồn đệ mọt n g ă n cản một cái khác vì ta kính dâng cánh tay kia việc này có thể đợi chút nữa tại xử lý chủ nhân ngài bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn không cần lo lắng chỉ là chuyện một cái t r ớ c mắt ta người hầu trung thành như ngài mong muốn chủ nhân của ta vốn đệ mật đối đãi nhỏ bạt tỷ thái độ cùng trong nguyên tắc đối đại đi t ơ b ẹ t tỷ giờ thái độ hoàn toàn tương phản hắn cũng không có ngay lập tức đi triệu hắn hắn tử thần thực tử mà là lựa chọn chữa trị xong nhỏ bạt tỷ đoạn trưởng bất quá cũng xác thực như là vốn đệ mật nói tới đồng dạng hắn chỉ tốn ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền để nhỏ bạt tỷ đoạn trưởng dài đi ra bị đính tại pho tượng bên trên ha di trông thấy một màn này m ỹ mắt không khỏi nhảy lên cái này vốn đệ mật tựa hồ cùng hắn năm nhất nhìn thấy quỷ hồn còn có năm hai nhìn thấy cái kia x o á y ca đều có rất lớn khác biệt bởi vì con hàng này không chỉ có xấu mà lại tựa hồ ma lực còn dị thường cương đại đương nhiên là có khác biệt lại như thế nào ha j i đối vốn đệ m ọ t cừu hận cũng sẽ không có bất kỳ giảm bớt hắn sở dĩ hiện tại tâm tính còn tốt như vậy chủ yếu hắn biết mình không phải một người ngay tại vốn đệ m ọ t vừa mới phục sinh thời điểm hắn kia giấu ở trong cổ áo mặt dây chuyển tán phát một chút nhiệt lượng ha j i biết kia là ma lực thả ra hiệu quả nọa từng tại mình mặt dây chuyển bên trong lưu lại một chút ma lực như vậy hiện tại n ọ khả năng đã tại đ ị n vị còn có ha j i còn tại cách đó không xa gặp được một đầu chó đen lắc lắc ung dung ở phía xa nhà lắc đây càng thêm để ha j i yên tâm v ô nệ m ọ t nhưng không biết ha j i bây giờ tại n g h ĩ cái gì hãn tại chữa trị xong nhỏ bặt tỉ bàn tay về sau cũng ngay lập tức đem ma lực của mình rót vào cái kia tử thần thực tử tiêu chí bên trong một nháy mắt bầu trời trở nên càng thêm ảm đạm nguyên bản kia một vòng trăng sáng tựa hồ cũng bị nồng đ ấ m hắc vụ che lại ta tiêu chí đã sống lại xem ra đen v ô nệ mọc sống lại tại hồ gợt trong phòng làm việc của hiệu trưng lụ xị ụ tựa hồ cảm ứng được cái gì hắn lập tức nhắc lên tay háo nhìn mình trên cổ tay tiêu chí lúc này trên cổ tay hắn cái kia rắn đồng dạng tiêu chí phảng phất sống lại tại trên cổ tay của hắn chầm dãi nhúc ních ta ác lực lượng từ đó phát ra cho người ta một loại phi thường cảm giác bất an tất cả mọi người biết đây là vồn đệ mọt ma lực như vậy ngươi đi qua đi mạn phụ tiên sinh đ ú n g bơ l ẹ đỏ giáo thụ thanh em bình tĩnh hắn nhìn chăm chú cái này cái kia nhúc ních h á t xả tiêu chí k h ẽ thở dài một cái đ ú n g bơ l ẹ đỏ giáo thụ hiện tại ngươi trông thấy mới thật sự là ta mặc dù ta nói rất nhiều hoang nôn lu xì ù mang lên mặt nạ trước khi đi hắn vẫn là không nhịn được cường điệu một câu t i ê n tâm đi lu xì ủ người nỗ lực chúng ta đều sẽ ghi nhớ bất quá n g ư ơ i tốt nhất nhanh một chút giải trừ hổ gượt tạ bạ dị sần sẽ đối hổ gượt có rất lớn tổn thương đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ nhẹ gật đầu lu xì ủ m ạ n phô dữ mày câu nói này hiển nhiên cũng không thể để hắn hài lòng bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian bất đắc gì lắc đầu lu xì ủ chỉ có thể cắn răng sau đó tại đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ trợ giút hạ nhanh chóng hóa thành một đoàn hát vụ biến mất tại trong mắt mọi người vồ nệ mọt sống lại tin tức này chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người cao hứng cũng sẽ để rất nhiều người sợ hãi đùm bợ l ẹ đỏ căn bản cũng không cần suy nghĩ cái gì hắn biết bộ phép thuật tuyệt đối sẽ đem chuyện này cho đẻ xuống mà đùm bợ l ẹ đỏ muốn làm lại vừa vặn tương phản hắn cần chuyện này tiếp tục lên men để cho toàn bộ anh quốc ma pháp giới đều biết hắn quay đầu nhìn về phía w i li l am huệ adli sau đó nhỏ giọng cùng huệ adli bàn giao vài câu huệ adli tiên sinh nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía loạ xem ra cũng không cần quá nhiều bộ trí vốn đệm m t đã xuống lại chúng ta cũng nên trôi qua đương nhiên không phải ta cùng ngài cũng sẽ không lưu tại nơi này loa nhẹ gật đầu đồng thời hắn cũng lấy ra ma trượng lần này hành động chia làm hai nhóm người một nhóm người là xỉ d ỉ Ú dẫn theo đông đảo phượng hoàng xã thừa nhận trực tiếp đi đến mộ địa chung quanh mai phục mà nhóm thứ hai chính là nọ cùng đồn bơ lẽ đỏ giáo thụ hai người bọn họ là vì xác định nhỏ bạt tỷ không có thủ đoạn khác chuyển di ha di cùng vốn đệm m t có nọa không gian ma pháp nơi tay rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít bất quá bây giờ xem ra nhỏ bạt tỷ tựa hồ cũng vô cùng tự tin tự tin vốn đệ mọi phục sinh sau là chiến vô bất thắng lại hoặc là hắn căn bản không nghĩ tới mình một mực tại bị giám thị mặc kệ là cái gì dù sao đã ra hỏa này cho cơ hội như vậy bọn hắn liền không có lý do không hào h ả o nắm chắc những cơ hội này không phải sao theo nọa ma lực không ngừng mà rót vào kim sắc vòng sáng bắt đầu hiện ra đối diện hết thảy xuyên thấu qua vòng sáng nọa rõ ràng đông đảo từ thần thực tử đang từ từ hội tụ mà bọn hắn mở ra địa phương tựa hồ đang đứng ở những này từ thần thực tử ở giữa xem ra vị trí của chúng ta không phải rất tốt giao thụ n ọ lộ ra một chút cười khổ mình là căn cứ ha di vị trí truyền thống không nghĩ tới trực tiếp truyền thống đến chính trung tâm không sao đọa ngươi cũng không cần đến đây đùm ú bơ lại đọ giáo thụ ngược lại là không có cái gì cảm xúc hắn nhìn xem mênh ngông mang nhiều lấy mặt nạ mặc trường b à o màu đen người chỉ có một ít có chút thở dài không có chờ nó đáp lời đùm ú bơ lại đọ giáo thụ nắm chặt mình ma trượng sau đó dẫn đầu vượt qua cái kia ma pháp cửa nó suy tư một lát cuối cùng cũng cắn răng cùng đi theo quá khứ mặc dù nói mình trình độ ma pháp lẫn vào trong đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức nhưng là tử thần thực tử cũng không phải mỗi cái đều là đại lao không phải sao duy nhất có chút phiền phức chính là n ọ ạ tự a hồ đoán sai cái gì trong ký ức của hắn tử thần thực tử số lượng tự a hồ không có nhiều như vậy nhưng là người ở chỗ này lại vô cùng nhiều cẩn thận suy tư một lát n ọ ạ lập tức biết nguyên nhân hiện tại còn không phải cốc lửa ở trong những cái kia tập kích qua quyệt địch thế giới thời gian phải biết bộ phép thuật cũng không phải ăn chay những cái kia tử thần thực tử tụ tập lại một chỗ tập kích quyệt địch đất c ộ t bộ phép thuật coi như tại xuân cũng không có khả năng làm không được phản ứng gì chỉ sợ tại cái kia thời gian điểm liền đã bị bọn hắn giải quyết hoặc là bắt được không ít tử thần thực tử mà bây giờ sao những n à y tử thần thực tử còn không có làm ra một lần kia hoạt động công dân số liền sẽ lộ ra tương đối hơn nhiều nọa cũng lười đang suy nghĩ nhiều như vậy nhìn lướt qua tình huống chung quanh về sau nọa cũng trực tiếp nện bước bước chân đi vào theo bất quá hắn cũng không có trực tiếp hủy bỏ rơi ma pháp này cửa có trời mới biết đến lúc đó một lời không hợp đánh lên mình cũng tốt có đầu đường lui không phải sao mà tương đối nọa cùng đùm bơ lẽ đọ dạng này hơi bình tĩnh một điểm hai người những n à y tử thần thực tử liền không có vui vẻ như vậy bọn hắn vạn vạn không ngờ tới bọn hắn vừa mới tập hợp liền đông nhiên xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng dạng này ma pháp bọn hắn mặc dù chưa thấy qua nhưng là ở đây cơ hồ đều là tốt nghiệp ở sở lì thợ g ì n người mà lại trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều là một chút thuần huyết quý tộc thuần huyết quý tộc có một chút cực kỳ tốt đặc tính đó chính là bọn họ chứa đựng tri thức cùng tin tức sẽ một mực không gián đoạn hướng về sau thay mặt kéo dài những này t ử thần thực tử nhóm đang suy tư một lát sau lập tức đạt được một cái để hắn sợ h ã i tin tức đó chính là ma pháp này rất có thể nguyên đến cả mạ tạ trang cảnh này để bọn hắn không khỏi xuất hiện một chút bạo động cả mạ tạ là cái gì địa phương bọn họ cũng đều biết nơi đó thế nhưng là ma pháp sư thiên đường nơi đó thế nhưng là có đông đảo cường đại pháp sư thánh địa nơi đó thế nhưng là có trí tôn pháp sư địa phương thế nhưng là cả mạ tạ đồng dạng đều không phải duy trì trung lập thái độ sao bọn hắn sẽ không đi có thể khuynh hướng cái nào đó thế lực hoặc là cái nào đó bộ phép thuật bọn hắn muốn làm chính là thủ hộ lấy thế giới này an nguy chẳng lẽ mình làm sự tình ảnh hưởng đến bọn hắn sao đạo đ n g v ỡ lẹ đỏ khi ma pháp này triệt để triển khai đồng thời bắt đầu để lộ ra ma pháp này phía sau hình tượng lúc một cái nhìn có chút giản mua nhưng lại bộ pháp trở bồn lão nhân chậm rãi đi ra cái này khiến tất cả tử thần thực tử đều sợ ngây người cho dù là vồn đệ mật cũng không ngoại lệ bọn hắn thật là không ngờ tới đùm bợ lẹ đỏ thế mà cùng c ả mạ tạ c ó sâu như vậy liên hệ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng đùm bợ lẹ đỏ còn đi theo một thiếu niên về sau không ít người cũng bắt đầu như có điều suy nghĩ nhất là những cái k i a nhà mình hài tử còn tại hồ gợt học tập đám người bọn hắn không phải là không có nghe nói qua tại hồ gợt dạ vệ cờ có một cái thu được cao cấp ma pháp sư tán thành tồn tại thiếu niên này tên gọi n ọ phai nĩ ờ một cái sinh ra một lệ học sinh nhưng là tiểu tử này lại có thể sử dụng nguyên tố ma pháp nói thật lúc ấy không ít gia trưởng đang nghe tin tức này sao đều cảm thấy cái đồ chơi này là giả liền xem như con của mình tại làm sao nghiêm túc tự thuật bọn hắn cũng sẽ không cho là một cái một lệ gia đời hài tử sẽ có được cao cấp ma pháp sư tán thành số ít tin tưởng cũng chỉ là cảm khái những cái k i a cao cấp ma pháp sư đầu góc có vấn đề ưu tú thuần huyết ma pháp sư không chọn hết lần này tới lần khác chọn một một lệ gia đời tiểu quỷ nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện mình đã từng tin cũng tốt không tin cũng tốt bởi vì cái này thiếu niên địa vị càng thêm đáng sợ hắn là ca mạ tạ truyền nhân lần này tất cả tử thần thực tử nhóm đều chờ mặc t r ư ớ c 179, vô nệm ọ t chung đã lâu không gặp đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ vô nệm ọ t hiện tại cũng có chút c h o n g váng bất quá hắn vẫn là rất nhanh chấn định lại chỉ là hắn nhìn rất tỉnh táo thậm chí còn liên quan mỉm cười nhưng là vừa rồi cái kêu ma pháp thật cho hắn nhất định s u n g kích tính hắn cũng không phải một con lợn hắn tự nhiên hiểu rõ cả mạ tạ ma pháp đến cùng ý vị như thế nào chỉ là hắn là đang làm không hiểu rõ vì cái gì đùm bợ lẹ đỏ sẽ cùng cả mạ tạ dính l i ễ u quan hệ s á c thực đã lâu không gặp、Tom. đùm bợ lẹ đỏ nhẹ gật đầu biến hóa của ngươi thật là lớn không chỉ có tóc không có cái m ũ i không có biến hóa của ngươi cũng rất lớn tựa hồ nhìn g i a hơn kia một cỗ mục nát hương vị ta cách thật xa đều có thể nghe được vô nệ mọt cười lạnh một tiếng thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn cùng ma pháp thánh địa dính l i ễ u quan hệ thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đâu ta cũng không có vận khí như vậy tom đụng bợ lệ đỏ giáo thụ lắc đầu là đệ tử của ta năm nay học sinh mới ồ thật sao hắn lại là gia tộc nào vô nệ mọt nhữ mày hắn là một cái một lệ gia đời thiên tài ma pháp sư、tom. ta vẫn luôn nói ngươi tư tưởng quá nguy hiểm vẫn luôn là ừ ít cùng ta tới này một bộ đùm bợ l ẽ đỏ ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy đằng sau ta người sao s á c lá dở sơ lì thợ dịn cao thượng sự nghiệp mới là lựa chọn chính xác nhất đã ngươi đã nói cùng cá mạ tạ có quan hệ cũng không phải là ngươi như vậy ngươi liền đi chết đi vỗ nệ mọt phảng phất cùng đùm bợ l ẽ đỏ nói mấy câu nói đó đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của hắn hắn trực tiếp vận đủ ma lực lập tức ma trượng cũng chỉ hướng đùm bợ l ẽ đỏ một nháy mắt vỗ nệ mọt ma trượng liền toát ra hảo quang màu xanh lục đáng sợ ma lực lập tức đổ xuống mà ra à vạ đà kệ đà ra tờ dọ tị gồ đùm bỡ lẽ đỏ cũng không chút nào mờ mờ tựa hồ đã sớm biết vồn đệ mọt sẽ ra tay hắn cũng lập tức thi triển phản chế ma pháp bất quá đùm bỡ lẽ đỏ giáo thủ cũng không có ngay lập tức liền dùng một chút đáng sợ ma pháp mà là lựa chọn một cái phòng ngự tính ma pháp trực tiếp đỡ được vồn đệ mọt công kích nói thật hai người này ma pháp sử dụng tốc độ thật là nhanh có chút khoa trường hơn nữa còn dọa người noa cảm thấy mình khả năng luận uy lực làm được một bước này nhưng là tốc độ tuyệt đối không có cách nào so sánh với bọn họ liền ngay cả tiêu hao cũng khẳng định so với bọn hắn phải lớn ngũ g a i cùng lục g a i lực lượng s á c thực không phải đọa cái này tứ giai có thể sánh được bất quá nha lục giai lực lượng tựa hồ càng thêm đáng sợ nhiều đùm bỡ lẽ đỏ chẳng những ngăn cản hạ vô ân đệ mà không thể tha thứ chú vẫn là thuận tiện đem cái khác đồng loạt ra tay t ử thần thực tử ma pháp công kích cho ngăn cản xuống tới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma lực tiết lộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương dù là bởi vì những này đáng sợ ma pháp trực tiếp chiếu thành bốn phía toàn bộ bị t ạ c thành mảnh vỡ nhưng là đùm bỡ lẽ đỏ giáo thủ còn đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở bên trong tiện thể đùm bỡ lẽ đỏ giáo thủ còn đem vây ở pho tượng bên trên ha không biết lúc nào cấp cứu x u ố n g dưới làm sao vậy đùm bợ lẹ đỏ ngươi chỉ muốn phòng ngự sao v ô nệ mọt gầm thét một tiếng sau một khắc lại là một cái không thể tha thứ chú trực tiếp đánh vào đùm bợ lẹ đỏ phòng ngự bên trên hắn căn bản không đi quản t r u n g quanh những cái kia tử thần thực tử có phải là lại bởi vì ma pháp của hắn dẫn đến xảy ra vấn đề gì đâu đối thủ của ngươi cũng không phải albert v ô n ệ mọt đúng lúc này một cái trầm thấp mà tràn đầy thanh âm tức giận vang lên v ô nệ mọt một nháy mắt liền cảm thấy vô số đáng sợ ma pháp đối bọn hắn đánh tới những cái kia phổ thông một chút t ử thần thực t ử nhóm căn bản không kịp phản ứng lập tức liền bị đánh bay mà những cái kia lợi hại một chút ra hỏa lập tức biết bọn hắn chỉ sợ chúng mai phục hết thể cấm chỉ chiến đấu cơ h ồ là hết sức căng thẳng nhưng là theo đủ m bở l ẽ đỏ giáo thụ lại một lần nữa v u n g cầm đây hết thể tựa hồ cũng bị dừng lại tất cả t ử thần thực t ử nhóm toàn bộ bị ổn định ở bất khả tương nghị nhất là liền ngay cả vụ nệ m ọ t tại cái này một sát na này đứng yên ở ngưng điện người làm sao có thể vụ nệ mọc giờ khác này thật ngây ngẩn cả người hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình thế mà bị đùm bỡ lẽ đỏ một quần thể cấm cố chú cho dễ chịu nếu như là đùm bỡ lẽ đỏ đối với mình sử dụng một cái đơn thể cấm cố chú mà lại mình chủ quan trong lời nói chiêu cũng là bình thường nhưng là hiện tại mình rõ ràng dị thường cẩn thận mà lại đùm bỡ lẽ đỏ vẫn là sử dụng chính là quần thể ma pháp mình vì cái gì cũng bị chúng chiêu lập tức một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong đầu của hắn sinh ra k e o b e t đùm bỡ lẽ đỏ cái này mình đã từng biến hình khóa giáo thụ về sau hồ gợi hiệu trưởng hiện tại trình độ ma pháp chẳng lẽ đã hoàn toàn siêu việt mình a không không có khả năng mình khả năng bại bởi gia hỏa này vô nệ mọt nội tâm đang gấm thét giờ khác này hắn thậm chí cho rằng thế giới đều điên rồi đùm mơ lẹ đỏ chẳng lẽ cũng đã nhận được cao cấp ma pháp sư chú ý làm sao có thể hắn dựa vào cái gì vì cái gì tom rất xin lỗi ngươi chỉ sợ là không có cách nào chiến thắng ta bất quá ta cũng đáp ứng một người hắn sẽ đích thân tìm người báo thủ đùm mơ lẹ đỏ sắc mặt bình tĩnh như trước ai ha gì bắt tờ ngươi nghĩ nhục nhã ta sao chỉ bằng hắn một cái gì đều không phải gia hỏa vô nệ mọt vẫn tại phẫn nộ gào thét người chẳng lẽ quên đi ta thế nhưng l à sẽ không chết ta sẽ là vĩnh hằng tồn tại ghi nhớ dù là lần này ngươi đạt được lần tiếp theo đâu ta nhất định sẽ giết các ngươi tất cả mọi người không phải ha j i vô nệ mọt Ở nạ vệ giáo thụ đi từ từ vào lần này trong mắt của hắn không còn có bất kỳ hèn mọn cùng cung k í n h có chỉ là vô tận phẫn nộ s c vợ rút a nguyên lai、like、ngươi đổi chủ nhân a thật sự là một cái lựa chọn tốt đâu vô nệ mọt cười lạnh một tiếng bỗng nhiên hắn phát hiện mình tựa hồ có thể động tại ngươi giết lí lì về sau ta liền đã quyết định muốn báo thủ mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi hồn khí đã nhanh toàn bộ biến mất sao vĩnh sinh bất tử rất xin lỗi ngươi chỉ sợ không có cơ hội này có đúng không xem ra chân chính phản đ ổ là ngươi như vậy ngươi đi chết đi vốn đệ m ọ t một mực tại chuẩn bị hắn giờ khắp này đã gần như điên cuồng vừa mới phục sinh hắn xác thực cảm thấy suy yếu hắn ngay từ đầu còn không có để ý nhiều như vậy nhưng là hiện tại hắn biết đây là bởi vì hắn hồn khí bị hủy mặc dù v ố đệ mọc thật không biết đ ù bợ lẽ đo bọn hắn là như thế nào biết hắn hồn khí là cái gì cũng không biết bọn hắn đến cùng lại như thế nào tìm tới nhưng là giờ khắc này hắn thật không có ý định xen vào nữa nhiều như vậy đang yên lặng nổi lên một hồi ma lực về sau hắn đưa tay chính là một cái không thể tha thứ chú Ở nạ vệ giáo thụ một mực rất cẩn thận cơ hội là tại vô nệ m ọ t thi pháp m ấ y mắt hắn cũng thi triển hắn am hiểu nhất ma pháp xì t ì m xem ra ngân s á c quan g mang cùng hào quang màu xanh lục tương hố giao thoa trói hai tiếng nổ lập tức vang vọng t o à n trường đùm b ỡ gậy đỏ giáo thụ có chút bất đắc dĩ may mắn phòng ngự của mình ma pháp hiệu quả rất tốt không phải đơn hai gia hỏa này liền đầy đủ giết tất cả mọi người mặc dù đùm bỡ lẽ đỏ thực lực rất mạnh nhưng là cái này không có nghĩa là hắn ma kháng rất cao nếu chính hắn không cẩn thận cũng là sẽ bị những ma pháp này trực tiếp oanh thành mạnh vỡ về phần những cái kia tử thần thực tử những cái kia trước đó bị hắn khống chế tử thần thực tử nhóm cũng trong nháy mắt này khôi phục hành động chỉ là rất đáng tiếc là bọn hắn căn bản không kịp ngay lập tức chạy trốn hoặc là cho mình sử dụng pháp thuật phòng ngự không ít tử thần thực tử nhóm cơ h ộ i là nháy mắt liền bị ở nạ vẹ cùng vồn đệ mọc tràn lan ma pháp năng lượng ép thành bột miệ mọc trốn chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này vì hắc ma vương vinh quang giết bọn hắn trong lúc nhất thời tràng ử t thực diện loạn làm một đoàn bất quá rất nhanh tại nhỏ bạt tỷ gia hỏa này dẫn đầu hạng phần lớn tử thần thực tử nhóm bắt đầu công kích đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ cùng những cái kia về sau chạy đến phượng hoàng xã thành viên không thể không nói nhỏ bạt tỷ gia hỏa này xác thực rất quả cảm cũng rất lợi hại、Ai? mặc dù đã sớm liệu đến một màn này nhưng là động thủ đi các vị n o a chú ý an toàn đủ bỡ lệ đỏ giáo thụ cười khổ một tiếng bất quá rất nhanh hắn liền làm ra chính xác nhất chỉ thị không có vấn đề giáo thụ ta tin tưởng ngươi không hiểu ý tử nương tay a n o a đóng lại cái kia truyền tống môn n h ẫ n nhịn một chút đủ bỡ lệ đỏ giáo thụ cùng còn có chút choáng váng ha di yên tâm đi ta cũng sớm đã nghĩ đến kết cục này chỉ hy vọng đây hết thể đều là đúng vì ma pháp giới yên ổn nếu như ngài không làm như vậy ngẫm lại xem nếu như bọn hắn tiến công đến h o g u r thậm chí tập kích bộ phép thuật như vậy hết thể lại sẽ là như thế nào nói xong câu đó loa cũng không cần phải nhiều lời nữa trong nguyên tắc bọn g i a hỏa này tạo thành phiền phức quả thực khó có thể tưởng tượng có thể nói đám người kia quả thực chính là một đám thai họa nếu như không phải đùm bỡ lẽ đỏ bố trí tỉ mỉ hết thể lại thêm ha di mấy người cũng ra sức chỉ sợ anh quốc ma pháp giới liền triệt để xong đời cầm trong tay ma trượng loa lập tức vận đủ ma lực ở đây t ử thần thực t ử rất nhiều nhưng lại không bằng loa trong trí nhớ những tên kia đồng dạng số lượng khổng lồ có thể là bởi vì cái này địa phương nguyên bản không coi là lớn hơn nữa còn có một bộ phận nửa tin nửa ngờ cũng cũng không đến húng chi ở đây tử thần thực tử còn có một bộ phận bởi vì vốn đệ mật cùng ở nạ v ẹ giao phong mà lựa chọn chạy trốn cho nên ở đây tử thần thực tử mặc dù nhìn qua số lượng rất lớn nhưng là trên thực tế đã thiếu một tiền lớn noa đang nghĩ nếu đủ bợ lẹ đỏ là hiện tại thực lực này sau đó đối đầu như vậy một đoàn cùng châu chấu đồng dạng tử thần thực tử kết cục là như thế nào lắc đầu noa cảm thấy nghĩ những thứ này căn bản chính là lãng phí thời gian lục giai ma pháp sư đối diện với mấy cái này tử thần thực tử chỉ cần không nên kinh thường thật là giết gà đồng dạng tùy tiện xử lý mặc dù sẽ rất mệt mỏi nhưng là cũng sẽ không có nguy hiểm ma lực ngưng tụ cường đại ma lực để noa ma trượng đoạn trước nháy mắt xuất hiện một cái kim sắt vòng tròn mang lấy quỷ dị phù văn c h ầ m dài chuyển động sau một khắc một con bay múa h ỏ a phượng hoàng xuất hiện ở noa ma trượng đoạn trước theo noa ma lực tăng lên cái này phượng hoàng càng lúc càng lớn như vậy ta cũng không thể lão tại lội bản c h ư ơ n một trăm tám mươi v ố nệm đ ọ t hạ màu vàng kim nhạt phượng hoàng theo noa tiếp tục dốc vào ma lực trở nên càng ngày càng sinh động đương nhiên cũng không phải không có tử thần thực tử nhóm chú ý tới nọa tình huống nơi này có chút biết nọa người trong lòng có chút do dự nhưng là không biết hắn người không nói hai lời trực tiếp chính là hát ma pháp chào hỏi đương nhiên cũng có một chút ra hỏa nhìn ra nọa đang làm cái gì như vậy liền mặc kệ ngươi là ai chơi chết đang nói dứt khoát đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ vẫn đang ngó chừng hắn đồng thời thời khắc đang bảo vệ nọa nguyên đ ị a thi pháp cái này đến tránh khỏi nọa còn muốn phân tâm bố trí phòng ngự không phải liền nọa trạng thái này còn không có phòng ngự đừng nói ma pháp có thể hay không hoàn thành coi như hoàn thành chỉ sợ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng loa hành vi thật sự có chút quá chiêu cửu hận quả nhân a ma pháp sư cái này nghề nghiệp chính là một cái c ư ơ n g ép kéo cửu hận nhất định phải có chiến sĩ ở phía trước đỉnh lấy trào phúng không phải ma pháp sư trời sinh chính là trào phúng mặt loa nhỏ giọng nhà danh m ộ t câu hiện tại hắn ma pháp đã triệt để hoàn thành màu vàng kim n h ạ t phượng hoàng phát ra một tiếng huýt dài sau triển khai hai cánh mang lấy nồng đậm liệt diễm cùng kim sắc lưu qua n g cánh tầng trời thấp phi hành lập tức nó càn quét toàn bộ chiến trường hỏa diễm vốn chính là đáng sợ ma pháp gỗ dẫn ra hỏa này tại bảy năm cấp thời điểm sử dụng đáng sợ lệ hòa chú kém chút còn đem ha di hợp m ị ẩn do n còn có dở dạ cổ cùng một chỗ cho thiêu chết bất q u a g i a hỏa này trình độ không được hắn chỉ có thể phóng thích lại không thể trường khống cái này cũng dẫn đến g i a hỏa này trực tiếp m ệ n h tăng tại chỗ nọa cũng không phải gô dơ mà lại hắn dùng cũng không phải lệ hỏa chú loại kia phi thường khó khống chế ma pháp nguyên tố ma pháp bị học viện ma pháp nhóm yêu thích không chỉ là bởi vì bọn chúng là tiến giai ma pháp càng quan trọng hơn là bọn chúng ôn hòa nhiều lắm lại càng dễ trường khống tại nọa khống chế h ạ n lại thêm bọn hắn vốn là ở vào tử thần thực tử khu vực trung tâm cái này đáng sợ hòa phượng hoàng lập tức buộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơi tới gần một chút tử thần thực tử cũng lập tức bị ma pháp này cho thiêu thành cho tàn mà càng đừng đề cập nó đi ngang qua địa phương cơ bản đều bị ỉn xẹn đ i a ổ cho bao vây cứ như vậy phượng hoàng xã người cơ bản đều ở vòng ngoài ra ở nạp vẹ đùm vợ lại đỏ hai người nhưng làn đọa cũng không có để cái này phượng hoàng đụng phải bọn hắn cho nên phượng hoàng xã người cơ bản đều không có bị phượng hoàng cho lan đến gần mà những cái kia tử thần thực tử nhóm lần này xem như không may huyên ngôi cho dù là bọn họ nhân số đông đảo bọn hắn phải đối mặt ra hỏa số lượng rất ít nhưng là bọn hắn hiện tại chân thực cảm thụ chính là mình bị bao vây phía trước mặc dù chỉ có ba người haji bị không để ý tới nhưng là mỗi một cái đều không phải mặt hàng đơn giản đằng sau có một đám người mặc dù nhân số cũng không nhiều nhưng là trình độ ma pháp lại đều không kém mấu chốt nhất là nơi này còn có một con đáng sợ hỏa phượng hoàng tại càng quái mấu chốt nhất là tín ngưỡng của bọn họ vô nê mót đang bị ở nạ v ẹ r a hỏa này c ủ a lấy mà đùm bỡ lẹ đỏ thì cũng đứng ở nơi đó bọn hắn thật cảm giác mình xong đời chẳng lẽ chúng ta thật phải xui xẻo sao gặp ủy hắc ma vương là sẽ không thua chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết xong bọn g a hỏa này tại liền trợ giúp hát ma vương chúng ta còn có thể còn sống rời đi mọi người đừng hốt hoảng bọn hắn rất ít người hiện tại toàn bộ tràng diện đều là dối bời đủ loại đều từ những n à y từ thần thực tử miệng bên trong sông ra mà lại thanh âm còn to lớn vô cùng bất quá có một chút là có thể khẳng định bọn hắn hiện tại mặc dù có chút g i a hỏa khiết đảm nhưng là đại đa số vẫn tin tưởng vốn đệ mọc chiến vô bất thắng chỉ cần vốn đệ mọc chiến thắng ở nạp vẽ tiếp theo tại nghĩ biện pháp giải quyết đùm b lẹ đỏ lao ra hỏa này như vậy tương lai của bọn hắn có thể nói là một mảnh đường băng thẳng đáng tiếc bọn hắn không biết vô nệ mọi hiện tại đối mặt ở nạ vẽ đều rất phí sức chớ nói chi là đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ mà lại bọn hắn hiện tại cũng có chút tự thân khó đảm bảo loa hỏa phượng hoàng cũng không phải những cái kia khó mà khống chế lệ lửa mà là uy lực thậm chí so lệ lửa còn muốn đại đồng thời lại càng dễ khống chế hỏa nguyên tố ma pháp có thể nói mỗi một lần hỏa phượng hoàng dương cánh đều có thể đem mấy cái thực lực hơi yếu một ít tử thần thực tử biến thành cho tàn cái khác coi như ngăn cản xuống tới cũng tuyệt đối không dễ chịu thật không nghĩ tới ngăn cản xuống tới mặt nạ, thì ra là như vậy một bước khuôn mặt sẽ vợt tầm mắt vô đ ệ m ọ t hiện tại rất phẫn nộ thật dị thường phẫn nộ nhất là phát hiện mình bây giờ trạng thái b ế t bát như vậy ở nạp vẹ thực lực của người này tựa hồ trở nên càng thêm cường đại còn có nghe được mình hồn khí bị hủy hắn làm sao không phẫn nộ về phần mình những cái k i a tử thần thực tử nói thật hắn mặc dù có chút đáng tiếc nhưng là còn không đến mức phẫn nộ thành cái dạng này lại nhìn hắn tới này b ở y tử thần thực tử cũng liền có chuyện như vậy hắn cho tới bây giờ đều chỉ tin tưởng hắn mình những này tử thần thực tử cũng bất quá là một đám người hầu mà thôi chết cũng liền chết rồi không đáng đau lòng ngược lại là cái này ở nạp vẹ nói thật vốn đệ mật cũng không thèm để ý ra hỏa này nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái tương đối không tệ gián điệp mà thôi thế nhưng là hắn chơi đùa không nghĩ tới ra hỏa này thế mà lại phản bội mình đây cũng là để hắn phẫn nộ một nguyên nhân tại ngươi quyết định muốn giết truyền thuyết nam hai lúc ta đã đảo hướng đùm bợ lẹ đò mà khi ngươi vì cái kêu buồn cười tiên đoán giết chết ta tình cảm chân thành về sau ta liền thế nhất định phải báo thủ Ở nạ vệ giáo thụ bình tĩnh dùng xỉ tìm xèm ra lại một lần nữa cản mất vốn đệ m ậ không thể tha thứ chú về sau lần thứ nhất nói ra mình sở dĩ lựa chọn làm phản lý do bất quá dù là hắn nhìn giống đang t á n g â u nhưng là động tác trên tay của hắn nhưng căn bản không có chút nào trở nên chậm các loại đáng sợ ma chú thật giống như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng không cần tiền trực tiếp đối vồn đệ mọt đ á n h tới thực lực của hắn rất mạnh thậm chí hắn có thể cảm nhận được mình thực lực căn bản không thể so đỉnh phong thời kỳ vồn đệ mọt yếu ngược lại là trước mắt cái này vồn đệ mọt nói thật rất yếu Ở nạ vẽ đương nhiên biết đây là có chuyện gì bởi vì nói theo một cách khác vồn đệ mọt dạng này trạng thái chính là hắn tạo thành nhưng là hắn cũng sẽ không có mảy may chủ quan vồn đệ mọt đại danh cũng không phải nói đùa、Ồ. Người tình h cảm c ân khả năng còn muốn kém hơn không ít hắn căn bản không có thời gian còn khôi phục thể lực ma lực còn có trạng thái tinh thần các loại đều vẫn là phi thường hỏng bét trạng thái hắn hiện tại có thể cùng ở nạ v ẹ hao lâu như vậy đã có thể nói ra hỏa này trình độ ma pháp cao siêu đổi lại là những người khác giống hắn dạng này trạng thái chỉ sợ sớm đã lạnh thấu bất quá hắn hiện tại càng đánh càng cảm giác được phí sức càng đánh càng cảm thấy được khó chịu lý lý nói cho đúng là lý lý và tờ t ha di và tờ t mẫu thân còn nhớ rõ đêm hôm đó sao người giết nàng người không chút do dự giết nàng ở nạ v ẹ lúc này tâm tình chập trấn hết sức rõ ràng hắn hạ thủ tốc độ cũng biến thành càng thêm nhanh mà tàn nhẫn đây cơ hồ đều nhanh để vồn đệ mật có chút chống đỡ không được lại là một cái xỉ tìm xem ra bị né tránh về sau ở nạ vẹ đã triệt để bông ra đánh thậm chí liền ngay cả mình vừa học được không bao lâu nguyên tố ma pháp hắn đều lấy ra sử dụng gặp quỷ. nguyên tố ma pháp xem ra ngươi đạt được rất nhiều thứ a c vơ rút bất quá liền vì một nữ nhân ngươi liền làm ra quyết định như vậy vậy cũng không là bình thường nữ nhân kia là ta cả đời này tình cảm chân thành nhưng là ngươi lại tước đoạt nó tốt ta nói được trình độ này tựa hồ cũng không cần thiết tại giật xuống đi vô nệ mọt vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này từ phía trước đối cung cung kính tính hiện tại dữ dội cùng quỷ đồng dạng đối với mình tiến công ở nạp ẹ phản loạn lý do cư nhiên như thế buồn cười lại là một nữ nhân thế mà chỉ là một phần buồn cười đơn phương yêu mến vô nệ mọt nằm mơ đều không nghĩ tới thủ hạ của mình thế mà lại bởi vì dạng này buồn cười lý do phản loạn chính mình nhất là nữ nhân kia còn mẹ nó là một cái gờ dịp phải đỏ vẫn là người khác thế tử hắn tự tay giết chết l i ly hắn tự nhiên phi thường hiểu do nữ nhân kia chỉ là hắn thật không hiểu cùng mình đem toàn bộ ma pháp giới thống trị sau đó lại đem một lệ thế giới thanh tẩy hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có hắn nghĩ thu hoạch dạng gì tình yêu không được nghĩ mãi mà không rõ không thể nào hiểu được đối với vốn đệ m ọ t dạng này người mà nói yêu cái từ này thực sự quá mức xa vời có lẽ hắn đã từng có thể minh bạch nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không hiểu những vật này mà lại hắn hiện tại thật là càng đánh càng mệt mỏi càng đánh càng buồn ngủ t c h ậ g rãi động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp bắt đầu theo không kịp ở nạ vẹ mà pháp tiết tấu bên người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều đầu hàng thanh â m cũng không ngừng tràn ngập ở bên t a i của hắn hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình có phải hay không phải thua không ta sẽ không thua tuyệt đối sẽ không thua chỉ cần nạ tin i còn sống ta liền tuyệt đối có thể lại một lần nữa sống tới nghĩ rõ ràng cái này vô đệ mật lập tức mạnh đỉnh lấy ở nạ pẹ thế công sau đó dùng lấy hết cơ h ộ i là sau cùng ma lực đối con rắn kia thi triển một cái ma pháp à pa di sân đây coi như là vô đệ mật cuối cùng có thể làm được đang thi triển ma pháp này về sau hắn lập tức cảm giác lồng ngực của mình phản p h ấ t bị lưỡi đao sắc bén cho cắt vô tận h ắ t ma pháp lập tức xâm nhập bên trong thân thể của hắn hắn bắt đầu khống chế không nổi thân thể của mình hít một hơi thật sâu vồn đệ m ọ t lập tức cảm giác được một c ô đau đớn kịch liệt cảm giác thế là hắn chậm rãi ngồi xuống hắn cười lạnh nhìn xem dơ ma trượng hướng phía hắn đi tới ơ nạp vẽ coi như không tệ đâu rất lợi hại ma pháp sẽ vợ r u ộ t báo thủ cảm giác như thế nào vồn đệ m ọ t nguyên bản liền mặt tái nhợt bên trên lộ ra càng thêm đáng sợ không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác mất mát ngươi phải chết ờ nạp vẽ giáo thụ thành thật trả lời sao hắn nhìn ra được v ồ đệ mọc hiện tại đã là nọ mạnh hết đà thật sao nhưng là ta có thể nói cho ngươi ta sẽ trở lại bởi vì ta là vĩnh hằng tồn tại quay dây một chút ngươi tại đánh giám sao ngay tại vốn đệ mọt kia tái n h ậ n đến đáng sợ trên mặt lại một lần nữa lộ ra đ i ê n cùng thần sắt lúc một cái tuổi trẻ thanh âm đánh gãy câu nói này vô cùng thô lỗ nhưng là vốn đệ mọt cũng không có để ý hắn chậm rãi quay đầu đi rất nhanh hắn liền nhận ra người trẻ tuổi này chính là đi theo đủ bợ l ẹ đọ một cái tới người trẻ tuổi kia vốn đệ mọt vẫn như cũ cười lạnh hắn biết người trẻ tuổi này chính là cả mạ tạ tán thành tên kia hắn nhớ kỹ chính là người trẻ tuổi này thi triển một cái đáng sợ ma pháp để hắn tử thần thực từ nhóm tan tác bất quá liền xem như c ả mạ tạ truyền nhân lại như thế nào mình một lần nữa trở về sẽ chỉ là một sự thật bởi vì bất quá sau một khắc vồ nệ mọt con mắt đều chừng lớn chương một trăm tám mươi mốt đây là thứ quỷ gì vồ nệ mọt chết rồi chí ít đối với toàn bộ anh quốc ma pháp giới người mà nói lần này có thể nói là triệt để chết trải qua một phen đùm bợ lẽ đo ọ bọn người một phen thương lượng về sau khi vồ nệ mọt thi thể bị x ỉ xì ủ nhét vào bộ phép thuật cửa chính lúc toàn bộ anh quốc ma pháp giới đều manh động lại càng không cần phải nói còn có rất nhiều đầu hàng tử thần thực từ đâu Thật rất khi ó tưởng tượng c á này chết 12 năm hắc ma vương thế mà thật trở về. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là hắn liền mà là chết hắc thế thật trở ta tới tại trở ma đêm đó, liền đã sớm về. về đó, đã bộ ị đùm đó lẹ phát hiện. Khi b phép thuật người đi tới tối hôm qua đại chiến địa phương bọn hắn thật bị hiện trường hết thệ làm cho sợ hãi không ít trở về người thậm chí biểu thị sau này mình cũng không tiếp tục muốn gặp đến thịt nướng loại hình đồ chơi chí ít khoảng thời gian này bọn hắn là không có cách nào tại đối mặt những thứ đó anh quốc ma pháp giới dư luận cũng bị lần này vốn đệ m ọ t trở về cùng nhanh chóng vẫn lạc mà rất bạo đủ loại cổ quái kỳ lạ đưa tin cũng như măng mọc sau mưa xông ra nhất là người tiên tri nhật báo nó càng là biểu đạt ra một loại vô ôn đệ mọt là bất tử lần này hắn thất bại như vậy lần tiếp theo đâu như vậy để nói thật cái đồ chơi này xác thực thật hù dọa người kết quả như vậy chính là bọn hắn chủ biên bị phục trực tiếp hẹn đi uống t r à cũng bởi vì bản này đưa tin anh quốc ma pháp giới dân chúng bắt đầu đối bộ phép thuật càng ngày càng không tín nhiệm nhất là lấy phục cầm đầu cái này một nhiệm kỳ bộ phép thuật bộ trưởng có thể tưởng tượng phục á p l ự c hiện tại đến cùng có bao nhiêu dù là hắn đem nhỏ bạt thịt g cho l u ậ ra ố giờ nhóm tìm được thi thể của hắn kết quả cũng không có tác dụng gì thậm chí không ít các ma pháp sư đều cảm thấy gia hỏa này vì đã kích đối thủ của mình không từ thủ đoạn phải biết lao bạt t ỷ d ụ c đã đủ t h a m rồi mặc dù con của hắn phạm vào không thể tha thứ tội trạng nhưng là tiểu tử này đã chết ngươi còn lấy ra nói sang chuyện khác thật là ngươi phải làm sao mẫu chót nhất đ ú n g vợ lẹ đỏ giáo thụ lúc này cũng đứng dậy hắn bắt đầu chất vấn bộ phép thuật năng lực đồng thời cũng biểu đạt nếu như bộ phép thuật tiếp tục như vậy xuống dưới như vậy không bài trừ hắn sẽ tham gia tranh cử dạng này ý nguyện có thể nói hiện tại toàn bộ anh quốc ma pháp giới đã triệt để hỗn loạn xong đương nhiên cái này hỗn loạn vẫn là tại có khống chế phạm vi bên trong nhưng là có thể đoán được theo phục xuất lĩnh bộ phép thuật tỷ lệ ủng hộ không ngừng giảm xuống đồ ú n g mỡ l ệ đỏ giáo thụ càng ngày càng có cơ hội thay vào đó bất quá đây hết thảy đều cùng loạ không có cái gì quan hệ không nói trước giá hỏa này cái này nằm ba đọc xong liền rời đi coi như hắn không đi vô luận làm gợ nạ gồn giáo thụ làm hiệu trưởng vẫn là ơ nạ vệ giáo thụ làm hiệu trưởng đối với hắn mà nói đều không phải chuyện ghê gớm gì kịch bản cái gì sớm mẹ nó bị giá hỏa này một cớt rơi vào thiên quốc hắn hiện tại càng nhiều chính là hưởng thụ hiện tại thời gian từ trước đó kỳ nghỉ hè biểu hiện ra chỉ sợ hắn tại c ả mạ tạ tháng này g sẽ không tốt qua nhưng là vì tương lai mình có thể trôi qua càng thêm dễ chịu đây đều là chuyện tất nhiên đương nhiên đang hưởng thụ sau cùng hổ gợt thời gian thời điểm nọa cũng không có quên muốn đem vồn đệ mật cho cuối cùng b ổ đao rơi vồn đệ m ọ t chết tại ở nạ vệ giáo thụ ma pháp hạ chết được vô cùng thống khổ bởi vì ở nạ vệ giáo thụ không có đang tiến hành b ổ đao mà là yên lặng nhìn xem vồn đệ mật tuyệt vọng chết đi si tìm xem ra dạng này ma pháp vốn chính là một cái đáng sợ hắc ma pháp nó tạo thành không thể n g h chuyển tổn thương chứ ở nạ vẹ cùng nọ bên ngoài không ai có thể giải trừ trừ phi là cao giai ma pháp s ư đến sử dụng càng cường đại hơn ma lực đến cưỡng ép phá giải nhưng là rất không may vỗn đệ mật không có phương diện này giúp đỡ mà để vỗn đệ mật triệt để tuyệt vọng người kỳ thật vẫn là nọa gia hỏa này nọa đang thi triển xong liệt diễm phong bạo đồng thời đem nó biến thành phượng hoàng d á n g vẹ càng quay chiến trường về sau cũng bắt đầu vô tình hay cố ý chú ý tới vỗn đệ mật cùng ở nạ vẹ giáo thụ chiến cuộc liệt diễm phong bạo ma pháp này rất đáng sợ nọa cũng liền khống chế nó mấy phút không đến thời điểm liền trực tiếp đình chỉ ma lực truyền vận Nhoa mặc d ép ép kết quả thật vừa đúng lúc noa vừa vẫn phát hiện hắn vẫn muốn bắt được con rắn kia nạ tìm nhi cả mạ tạ các ma pháp sư không giống ma pháp giới các ma pháp sư đồng dạng luôn luôn để cho mình khác biệt với người bình thường tồn tại thậm chí bọn hắn còn chủ động dung nhập người bình thường làm như vậy có rất lớn bại lộ phong hiểm nhưng là cạ mạ tạ ma pháp sư lại thật rất ít bại lộ nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn lúc chiến đấu luôn luôn thích đem mình cùng mục tiêu cùng một chỗ rút ngắn không gian trong gương bên trong dạng này mình bên trong đánh cho tại nghiêng trời lết đất tại như thế nào thay đổi không gian làm ra khó có thể tưởng tượng sự tình cũng sẽ không bị người bình thường phát hiện càng thêm sẽ không cho người bình thường chiếu thành bối rối n loa mặc dù chỉ ở cạ mạ tạ học tập hai tháng nhưng là n loa tại án s ỉ ẻn văn pháp sư cao áp dạy bảo hạ cũng nắm giữ những nội dung này mặc dù nói sử dụng không phải rất nhuẩn nhuyễn làm không được vặn vẹo không gian trong gương bên trong hết thảy càng làm không được giống sở chen như thế tùy ý cải biến không gian vặn vẹo thế giới hiện thực nhưng làm ở một cái không gian trong gương bắt ra một vài thứ vẫn là rất đơn giản thậm chí nọ nếu như nguyện ý hắn cũng có thể để v ố n đệ mọt thử một chút cái gì gọi là vô tận thời gian vật rơi tự do lúc ấy v ố n đệ mọt l i ề u mạng thi triển ạ vạ dị s ầ n chính là muốn đem nạ tị nghỉ cho chuyện di sau đó còn để cho mình trong tương lai lại một lần nữa phục sinh nhưng khi hắn trông thấy vẫn như cũng dừng lại tại nguyên chỗ không có nhúc đ í c h thậm chí cắn người đều muốn không đến nạ tị nghỉ về sau hắn triệt để tuyệt vọng sau đó trước mắt như vậy vĩnh biệt có lời chỉ ít ra hỏa này không cần giống trong sách đồng dạng chết buồn nôn như vậy cũng không cần giống trong phim ảnh đồng dạng nhìn cung bị thạ nổ búng tay một cái đồng dạng nói thật hắn còn hẳn là cảm tạ ta đây nhìn trước mắt đầu này không ngừng nhổ ra rút vào lưỡi r ắ n rắn nọa s ờ lên cảm đang suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào đi làm bắt đến con rắn này đã có mấy ngày thời gian nhưng là nọa một mực không có hạ thủ dù là hắn đã tại hệ thống trong không gian nếm thử làm qua mấy lần nhưng là xác suất thành công chỉ có thể nói chia năm năm có đôi khi nọa trực tiếp đem nạ tị nị linh hồn đánh bay đi có đôi khi nọa thì là thành công đem vộn đệ mật linh hồn cho làm rơi dạng này s á t suất nói thật để nọa có chút khó chịu nói trắng ra là cũng là bởi vì lực k h ô n g chế của hắn vẫn là rất bình thường hắn hiện tại chỉ có thể nói là đang đánh cược vật khí bởi vì nạ tỉ nỉ h cùng vộn đệ mật linh hồn đều không phải như vậy ổn định ngươi chuẩn bị được thế nào nọa Ở nạ vệ giáo thụ ốm nữ nhi của hắn làm được nọa bên người nhìn trước mắt đầu kia bị nọa giam cầm rắn tò mò hỏi bởi vì hai cái linh hồn đều không phải rất ổn định cho nên có chút phiền phức nọa sờ lên cái múi của mình có chút đắng một mực nói chuyện ngươi để nàng nhỏ như vậy liền nhìn loại vật này thích hợp sao ngươi nói lì lì Ở nạ vệ giáo thụ ông mình nữ nhi khinh thường cười cười đừng quên ta thế nhưng là sở lì thờ dìn viện trưởng nữ nhi của ta về sau rất có thể là một cái sở lì thờ dìn vạn nhất nàng đi gờ dịp phải đau đâu đừng quên nàng mẫu thân loạ liếc mắt ngâm miệng ta sẽ nói cho nàng đối phó thế nào học viện m ũ ngược lại là ngươi ngươi còn không có ý định thử một chút yên tâm đi thực sự không được e l b e t chuẩn bị một vài thứ để ha di có thể tỉnh lại tốt ta ta chỉ có thể nói ta tận lực nói thật mỗi một lần ta đem bọn nó linh hồn cho lấy r a đã đầy đủ tiêu hao tinh thần lực của ta còn muốn khống chế tốt ma lực của mình lựa chọn đi ở thật có chút phiền phức noa hoàn trách một câu đối với hắn mà nói đem linh hồn cho lấy r a kỳ thật thật đơn giản nhưng là phải giống như ả n xỉ ẻn đoan pháp sư như thế ta không chỉ có thể cho ngươi đánh ra tới sau đó còn có thể cho ngươi lắp trở lại cái này có thể liền có chút quá khó xử người suy tư một chút noa quyết định vẫn là thử một chút xem sao tại hệ thống không gian mặc dù nói cũng liền năm mươi xác suất thành công nhưng là ít nhất là chia đôi mỡ không phải sao Mà lại nếu làm nhiều như n vậy n trọng. Nạ tín ý mặc dù mười phần đáng thương, nhưng mặc mười cũng không phải không như để vậy.、Nếu、quả như thật không cẩn thận đem nạ t í nỉ cho làm không có như vậy nọ nhất định sẽ cho nó đào một cái tốt một chút hố s a u đó trôn đến kỷ niệm một chút mình đã từng trong trí nhớ n ụ c tiền bối cùng đầu kia vận mệnh bi thảm xà m ị nữ ta muốn động thủ ngươi xác định tương lai sợ lì thờ dìn tiểu công chúa chịu được màn này ngươi có phải hay không đầu góc vấn đề nọ nàng một tuổi đều không có n mỹ môi một cái hắn trực tiếp móc ra ma trượng kim sắc vòng tròn trực tiếp xuất hiện tại hắn ma trượng đoạn trước đáng sợ ma lực càng là lan tràn tại trong cả căn phòng kỳ quái là ở nạ v ẹ trong ngực đứa bé tựa hồ đối với này không có cảm giác được sợ hãi nàng ngược lại vui vẻ ngẩng đầu nhìn hết thảy loa ngưng thần t ụ khí thể nội ma lực xuyên tấu qua ma trượng trực tiếp nhảy t u ô n ra mà ra sau một khắc mắt trần có thể thấy đầu kia bị giam cầm thân rắn sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai cái linh hồn một cái chăm chú quấn quanh lấy hình rắn linh hồn một cái thì là cùng vồn đệ mọi tương tự hình người linh hồn đây hết thảy đều rất đơn giản nhưng là tiếp xuống chính là chuyện khó khăn nhất t ì n h đó chính là bảo lưu lấy hai cái này linh hồn sau đó loại bỏ rơi một cái trong đó noa cố gắng khống chế ma lực của mình một bước này là mấu chốt nhất đồng thời cũng là nhất h à o tâm tốn sức chậm rãi chậm rãi noa chậm rãi k h ô n g chế mình ma trượng để hai cái này linh hồn không cho bọn hắn bất kỳ một cái nào trực tiếp rời đi bởi vì noa từng tại hệ thống không gian gặp một lần vô cùng x à đạm sự t ì n h đó chính là noa hơi bất lưu thần kết quả v ố n đệ mọt linh hồn dắt lấy lạ tỉ nhỉ linh hồn cùng một chỗ chạy noa dự định trước khống chế tốt hai cái này linh hồn sau đó tại bắt ở muốn lưu lại một cái kia về phần vốn để mọt linh hồn vẫn là để hắn nhìn một chút mặt trời hoàn toàn biến mất đi hoặc là tại nọa đem rắn linh hồn khống chế về thân thể về sau đang cho hắn đến cái triệt để hủy diệt chỉ là càng là khống chế nọa càng là cảm giác được khó khăn nói thật chính nọa cũng không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào hắn cảm giác rắn linh hồn phi thường nặng nặng đến hắn đều nhanh rời bất động má chượng còn tiếp tục như vậy nọa cảm thấy mình chỉ sợ thật muốn tại thế giới hiện thực bên trong tới một lần thất bại kinh lịch thật sự là gặp quỷ đến cùng là tình huống như thế nào mồ hôi chậm rãi trên c h á n nọa nhỏ xuống tới liền ngay cả ở nạ vẽ tựa hồ cũng nhìn ra nọa hiện tại khó khăn nhưng rất đáng tiếc là ở nạ vẽ căn bản xử lý không giúp được gì bởi vì hắn căn bản sẽ không dạng này thao tác hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong nọa có thể thành công chỉ có hắn trong l ò n g ngực hài nhi không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác thậm chí còn lộ ra có lẽ vui cười nương theo lấy trận này vui cười đầu kia chăm chú c u ố n quanh lấy mình hình rắn nạ thì nỉ linh hồn đ ỗ n g nhiên buông ra sau một khắc ở nạ vẽ giáo thụ cùng nọa lập tức lộ ra một mặt xí mốc vê ú t tơ ép đây là thứ quỳ gì c h ư ơ n một trăm tám mươi hai nạ tị nhi tại nọa cùng ở nạ vẹ kia hoảng sợ ánh mắt bên trong hình rắn nạ tị nhi linh hồn chậm rãi buông lỏng ra chăm chú quấn quanh thân thể của mình tiếp lấy một cái nhắm chặt hai mắt nữ nhân hiện lộ ra cái này máy động phát tình huống trực tiếp để hai người này kém chút không có dọa sợ đây là tình huống như thế nào con rắn này thể nội lại có ba cái linh hồn ở nạ vẹ cùng nọa liếc mắt nhìn nhau về sau đều có chút không nghĩ ra kết quả như vậy dĩ nhiên chính là nọa căn bản không có như vậy nghiêm khắc đi khống chế những linh hồn này sau đó gặp ủy trong t r ớ c mắt Cái ngược lại là cái kia trước đó bởi vì hình rắn linh hồn quấn quanh nữ từ linh hồn bị nọa bảo đảm số giới bởi vì lấy lại tinh thần nọa phát hiện tình huống không đúng sau lập tức khống chế được cái kia linh hồn lúc này mới không có để nàng cũng đi theo bay ra ngoài về phần mặt khác hai cái nên tính là triệt để xong đợi a linh hồn sợ hai ánh nắng hiện tại chính là giữa t r ư a thời điểm ánh nắng là cường liệt nhất mà lại vì bảo hiểm nọa còn đối cái kia bay ngược ra ngoài linh hồn b ổ một phát ma chú cho nên nọa cơ bản có thể xác định vụn đệ mật cái này mạnh vụn linh hồn là lật không nổi sóng gió gì ngược lại là vừa rồi nữ nhân kia linh hồn để nọa thật là vạn vạn không nghĩ tới hắn hiện tại đầu góc còn có chút trong váng nọa không phải không biết nạ tì nỉ tình huống thế nhưng là tại nọa ý nghĩ bên trong nữ nhân này hẳn là nhận lấy cái gì nguyền rủa loại hình có thể khôi phục hay không đều là một kiện rất khó chịu sự tình thế nhưng là vừa rồi nọa phát hiện nữ nhân này cái gọi là nguyền rủa kỳ thật chính là nàng trong thân thể còn có một con dã thú linh hồn cũng không biết là nguyên nhân gì đến cuối cùng dã thú linh hồn chiếm cứ thượng phong sau đó hoàn toàn đem chính nàng nhân loại linh hồn cho áp chế chẳng lẽ ta bất chi bất g i á c còn làm chuyện tốt rồi l o a sờ lên cái cảm hắn thật đúng là không ngờ tới sự t ì n h có đôi khi sẽ trở nên thuận lợi như vậy hắn cũng kém không nhiều biết vì cái gì mình cầm con rắn này làm thí nghiệm lúc lại lộ ra như vậy khó khăn bởi vì con rắn này thể nội mẹ nó có ba cái linh hồn a hoàn toàn có thể nói tại hệ thống trong không gian đọa hắn làm nếm t hoàn ử là lần lần thành không công. có một Bởi vì lưu lại. Hắn h toàn không có suy nghĩ qua con rắn này quấn quanh được chặt như vậy đến cùng phải hay không bên trong còn có khác đồ vật v ề phần hai cái linh hồn cùng một chỗ bị hắn cho làm không có cũng là thất bại bởi vì rắn linh hồn còn quấn quanh lấy nữ nhân kia có thể nói là đồng quy vô tận đây là tình huống như thế nào một con rắn quấn quanh lấy một nữ nhân ớ nạ vẹ cũng chầm chậm khôi phục lại nhìn xem nổi đồng bể giữa không chúng cái này linh hồn nghi hoặc mà hỏi thăm ta làm sao biết ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này đâu n o a m ó c nhóm i ệ n g coi như biết cũng không thể nói a bất quá rất nhanh loạ liền nhớ lại tới n a t í ni tự hồ là cùng đùm bợ lẹ đỏ giáo t h ủ gặp mặt q u a n a t í ni là cờ rẽ đèn s ờ bạ dễ t ổ n đùm bợ lẹ đỏ đệ đệ bằng hữu cờ rẽ đèn s ờ coi nàng là làm bằng hữu n a t í ni đã từng ý đồ bảo hộ cờ rẽ đèn sơ đồng thời ngăn cản hắn đứng ở gìn đoàn bên kia bất quá rất đáng tiếc nàng thất bại tại cuối cùng nati ni cùng nhịp bọn người cùng một chỗ đến hô ớt tiếp lấy được đem dinh đoạn huyết minh khế ước giao cho trung niên thời kỳ đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ để hắn yên tâm đi xử lý nhà của mình vụ sự tình có lẽ đem đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ kêu đến có thể sẽ dễ xử lý không ít nếu không đem đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ kêu đến a noa vớt vớt mi tâm sau đó nhìn thoáng qua vẫn tại vui cười nhỏ lý lì noa cười cười đều nói yêu cời ư hải tử là may mắn xem ra nhỏ lý lì thật đúng là m ộ t cái phúc tinh lần này thí nghiệm xem như thành công đâu hơn nữa còn là phi thường thành công một loại kia thật sao ơ nạ vệ giáo thụ không thể phủ nhận hắn lộ ra từng tia từng tia mỉm cười nhìn thoáng qua con của mình sau đó xoay người sang chỗ khác ngươi ở đây nhìn xem ta đi tìm a l b e u s n a nhẹ gật đầu liếc một cái hướng phía ngoài cửa đi đến ơ nạ vệ giáo thụ sau đó hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái này vẫn tại ngủ say linh hồn suy tư một lát n a huy động ma trượng chậm dai khống chế cái này một sợi linh hồn tiến vào co quắp trên mặt đất con rắn kia trong thân thể làm như vậy tiêu hao phi thường lớn nhưng là n o a hay là lựa chọn dạng này đi làm nương theo lấy nó động tác cái này linh hồn đã triệt để tiến vào rắn trong thân thể một nháy mắt con rắn này tách ra hào quang nhỏ yếu cái này quang mang bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng cũng càng ngày càng trứng mắt khi quang mang đem con rắn này toàn bộ bao trùm sau nọa có thể rõ ràng trông thấy con rắn này bắt đầu biến lớn khi đầu này chỉ riêng rắn biến lớn đến trình độ nhất định về sau thân thể của nó cũng bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa nó bắt đầu triệt để biến thành một người đây là cái quỷ gì chẳng lẽ huyết chú thú nhân kỳ thật chính là đời thứ nhất ạ n i mạng ư sở hay sao ai không đúng phải nói ạ n i mạng c sở là học tập đời thứ nhất huyết chú thú nhân mới đúng không n ọ sờ lên cái cảm hắn cẩn thận nhìn xem một màn này đương nhiên hắn cũng đầy đủ cẩn thận nói thật có trời mới biết con rắn này có thể hay không đ ỗ n g nhiên bạo khởi cắn mình một cái dù sao con rắn này thế nhưng là ngay cả ở nạ vệ giáo thụ đều có thể cắn chết noa cũng không cảm thấy mình có thể may mắn thoát khỏi khi quang trạch chậm rãi tán đi noa nhìn thấy một nữ nhân ngã trên mặt đất nàng khuôn mặt mỹ lệ trầm tĩnh hô hấp cũng coi như ổn định chỉ là để noa hơi có chút thất vọng là những cái kia ra rắn thế mà lại còn biến thành quần áo cái này coi như có chút lúng a đây là tình huống như thế nào ngay tại nọa tiếp tục dò xét cái này ngủ mỹ nhân thời điểm ở nạ vệ giáo thụ cùng đùm bờ l ẽ đỏ giáo thụ cũng đi đến đồng thời đi theo còn có l ũ t ì h giáo thụ cùng xì di u bờ lách nọa làm thí nghiệm địa phương thực sự hắc ma pháp phòng ngự khóa trong phòng học bởi vậy l ũ t ì h giáo thụ đi theo tới c ũ n g phi thường bình thường về phần xì di u gia hỏa này hiện tại cũng tại hồ gợt bên trong n h ầ m chức bất quá hắn cũng không có đảm nhiệm bất luận cái gì giáo thụ chức vụ chỉ có thể nói là một cái chỗ nào cần hắn hắn liền chỗ nào hỗ trợ để đó không dùng nhân viên bất quá gia hỏa này hiện tại cũng vừa lòng phi thường ngược h h ấ t là k ô n có v gì cùng thể Ha-Zi mặt lại n tâm c là ở nạ vệ giáo thụ hiểu rõ một chút tình huống hắn có chút do dự mà hỏi đúng vậy ma lực của ta cùng lực khống chế đều không được thời gian dài để linh hồn tại bên ngoài cơ thể với ta mà nói là một cái lớn vô cùng khiêu chiến cho nên ta liền đem linh hồn của nàng thả trở về kết quả xem ra nàng hẳn là một cái huyết chú thú nhân thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a Ở n nạ vệ giáo thụ cũng là tri thức phong phú theo nọa giải thích vài câu tại phối hợp lúc trước hắn cùng nọa cùng một chỗ nhìn thấy một màn kia hắn mặc dù có chút do dự nhưng là vẫn suy đoán trừ nữ nhân này thân phận bất quá cuối cùng ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía đùm bợ lệ đỏ giáo thụ bởi vì đùm bợ lệ đỏ giáo thụ tựa hồ biết nữ nhân này sự tình đây là một kiện phi thường xa xưa sự tình đâu không nghĩ tới đ ú n g vợ lẽ đỏ giáo thụ nhìn trước mắt nữ nhân này chậm rãi thở dài không nghĩ tới nàng còn sống đồng thời biến thành cái bộ dáng này chuyện gì giáo thụ vợ lách đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi mà xem như một cái gở dịp phải đỏ hắn nhưng là trực tiếp đặt câu hỏi đại khái là năm mươi năm trước tả hữu đi, cô gái này tới qua một lần h ồ gớt mà lúc đó địch nhân của chúng ta là dình đoạn nguyên bản ta coi là tòm kêu lên cái tên này chỉ là một cái t r ù n g hợp không nghĩ tới đùm vợ lẽ đỏ giáo thụ thở dài sau đó cũng không nói gì nữa rất hiển nhiên nữ nhân trước mắt này để hắn nhớ lại rất nhiều sự tình của quá khứ thậm chí có chút có thể là hắn không nguyện ý đi hồi ức noa biết đại khái một chút nhưng là cũng không hoàn toàn ai bảo noa trong trí nhớ đoạn tại gìn đoạn nói cho cờ rẽ đèn sở người cũng gọi đủ mở l ẹ đọ một màn này đâu tốt ta giáo thụ chúng ta vô ý câu lên ngài không tốt hồi ức hiện tại đầu này vị này nạ tin nì nữ sĩ muốn thế nào xử lý đâu noa suy tư một chút trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình noa là ngươi vãn hồi nàng chờ ngươi rời đi thời điểm ngươi liền mang theo nàng rời đi, đi. có lẽ về sau nàng còn cần trợ giúp của ngươi đ ú n g mơ lại đỏ giáo thụ n g h ĩ nghĩ trực tiếp làm ra kết luận mang nữ nhân này rời đi nọa n h ư n h ư mày mặc dù nói có thể là có thể nhưng là nọa thật đúng là không phải như vậy tình nguyện nếu như nàng vẫn là một con rắn có lẽ nọa có thể cân nhắc ra ngoài làm một chút thí nghiệm ý nghĩ nọa có thể thử một chút nhưng là hiện tại nọa đã đem nàng cho không hiểu thấu cứu trở về mà lại con rắn kia linh hồn cũng đi theo vốn để mọt cùng một chỗ biến mất tại dưới ánh mặt trời có thể nói nữ nhân này đại khái s u ấ t là không có khả năng tại biến thành con rắn kia sau biến không trở lại bất quá suy tư một lát sau n ọ a cũng không tiếp tục đi phản bác đùm mở lẻ đỏ đến lúc đó chờ mình rời đi đó chính là nói đi là đi nếu mình quên đi nữ nhân này như vậy cũng liền quên đi loại sự tình này cũng không có gì lớn đúng rồi n ọ a ngươi có phải hay không đem trong cơ thể nàng vô nệ đ mọt linh hồn cho thanh trừ hết rồi ngay tại tất cả mọi người có vẻ hơi trầm m ặ t thời điểm si cg u bờ lách đông nhiên mở miệng hỏi ừ m a đúng thế noa thu hồi suy nghĩ nhẹ gật đầu mặc dù nói có chút gặp may mắn nhưng là nói cho đúng nàng xác thực phi thường khó khăn bởi vì trong cơ thể nàng có ba cái linh hồn đây là ta không biết sự tình nếu như ha j i không có ngoài ý m u ố n trong thân thể chỉ có hai cái linh hồn như vậy ta cảm thấy ta hẳn là có thể rất thuận lợi thanh trừ hết xác thực ba cái linh hồn mà thật không có ngờ tới tại hệ thống không gian hắn cũng là rất bất c ẩ n nhưng là hiện tại mà biết đồng thời vận khí tốt như vậy giải quyết mất như vậy ha j i nơi đó hẳn là cũng không là vấn đề thật sao vậy ngươi có thể giúp ha j i giải quyết hết cái vấn đề này sao ta nghĩ không có vấn đề vậy còn chờ gì xin nhờ ta mới xử lý xong một cái chẳng lẽ ta không m ệ t sao làm việc phải từng bước một đến không nên gấp gáp tốt ta c n một trăm tám mươi ba ngươi phải tín nhiệm ta ha di vấn đề nọa cũng không có kéo quá lâu mặc dù nói nọa năm chắc thật rất bình thường nhưng là hắn hay là quyết định muốn thử một chút đương nhiên nọa tại giao chi hành động t r ư ớ c vẫn là cố ý đi một chuyến hệ thống không gian hảo hảo thử một phen kết quả hắn phát hiện trước kia thật đúng là không phải hắn vấn đề nạ tín ý linh hồn có ba cái toàn trốn ở một con rắn trong thân thể n ọ lúc đầu phương diện này trình độ cũng rất bình thường cho nên mới sẽ xuất hiện không hiểu thấu tình trạng hắn tại hệ thống trong không gian mô phỏng đối ha j i thi phát lúc tình huống không biết tốt hơn chỗ nào trên cơ bản chính làn ọ a đánh ra hai cái linh hồn sau đó đem yếu một điểm cái kia cho anh không có lại đem mạnh một điểm cái kia trả về kết quả liền xong việc không thể không nói v ố n đệ mật kỳ thật cũng thật xui xẻo chính hắn đều không nghĩ tới ha j i trong thân thể có linh hồn của hắn mà lại mấu chốt nhất điểm này linh hồn cũng s á c thực yếu có chút đáng thương bởi vì là vô ý làm được tại ha di thể nội vài chục năm cũng còn cùng một đứa bé không hề khác gì nhau n o a đều không cần đi tuyển chọn tỉ mỉ cùng cực hạn khống chế chỉ cần đem yếu nhất cho xử lý liền xong việc đơn giản như vậy trình độ chính n o a đều không ngờ đến hắn luôn cảm giác chính mình có phải hay không chức mở một cái địa ngục hình thức tại thể nghiệm cuối cùng tại đi vào tân thủ thôn đi dạo một vòng được rồi càng đơn giản càng tốt tránh khỏi phiền phức ôm ý nghĩ như vậy n o a rất thẳng thắn tại hai ngày sau đó đem ha j i vấn đề giải quyết nói thật khi ha j i trông thấy thân thể của mình phía sau dáng vẻ cũng là t r c n v á n g nhất là trông thấy đứng tại bên cạnh mình linh hồn cũng sợ hãi bất quá khi hắn chú ý tới cái kiết như là hài nhi đồng dạng vồn đệ mọt linh hồn về sau hắn cũng không dám lại nói cái gì dù sao hết thệ đều rất nhẹ nhàng nhẹ nhõm đến đủ mỡ lẹ đỏ đều có chút hoài nghi h à di vấn đề giải quyết về sau n ọ a cũng bắt đầu đầu nhập vào sau cùng ôn tập bên trong mặc dù nói thi cuối kỳ đối với hắn mà nói thật cùng chơi nhà tròi đồng dạng không có gì lớn bất quá hắn vẫn là rất chân quý thời gian bây giờ nháy mắt mấy cái hắn tại hồ gợt ba năm thời điểm cứ như vậy đi qua bây giờ trở về nhớ lại đến noa cũng còn cảm thấy mười phần có ý tứ hắn làm cùng hắn chỗ dự đoán đều đi lên quỹ đạo noa không có lý do không tin chờ mình lại một lần nữa để trở lại anh quốc ma p h á p giới sẽ là như thế nào mỹ hảo hiện tại chính là dùng nhiều thời gian bồi bồi bằng h ư u cùng chiếu cố đầu này x à mỹ nhân tốn thời gian bồi bồi bằng h ư u lúc chuyện tất nhiên hắn bạn cùng phòng đối noa mà nói đều rất không tệ có thể nói bọn hắn là noa nhóm đầu tiên bằng h ư u chân chính mà về sau mặc dù quan hệ cũng rất thân mật nhưng là thật c ũ n g nghệ vạn kết còn có tờ len s o ra còn kém không ít n o tại hữu cầu tất t n g trong phòng thường nói nhất một câu chính là mấy người các ngươi nhất định phải cố lên a tương lai hắn nhưng là tại cả mạ tạ trở lấy bọn hắn đương nhiên mấy cái này tiểu gia hỏa cũng biểu thị tuyệt đối không có vấn đề không chỉ là bọn hắn cái khác pháp sư liên minh các thành viên cũng đang hướng phía cái mục tiêu này cố gắng đâu nọa đám tiểu đồng bạn cả đám đều rất cố gắng nhưng là nọa cứu trở về con rắn kia mỹ nhân tựa hồ cũng không phải là như vậy ra sức nói thật nọa thật không biết rõ nữ nhân này đến cùng phải hay không còn có thể tỉnh lại bởi vì bị nọa cứu trở về đều đã nửa tháng nàng vẫn là lâm vào đang ngủ say đối với cái này n ọ cũng không có cái gì biện pháp tốt n ọ cũng chỉ có thể đem nàng nhét vào mình trong túc xá dứt khoát nọa bọn hắn chỗ ở ký túc xá vô cùng lớn chẳng những có khách s ả n h còn có nhà vệ sinh loại hình đồ vật cho nên nọa dứt khoát đem nạ t ì n mì nhét vào phòng khách trên ghế salon cách làm như vậy tự nhiên đưa tới hệ vạn đám người nghi hoặc nhưng là nọa nói chỉ là một câu đây là từ t ừ thần thực tử trong tay cứu được về sau hệ v ạ n bọn hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa t ừ thần thực tử làm nhiều v i ệ c á c hệ v ạ n bọn hắn cũng chỉ có thể đáng thương vị này cùng cho trang nhìn có chút tương tự nữ nhân mặt mụ t r ứ n g bất quá nói tóm lại tình huống của nàng tựa hồ đã bắt đầu có c h ỗ chuyện tốt chí ít sắc mặt trở nên hồng nhuận không ít có trời mới biết vì cái gì không ăn đồ vật cũng có thể biến thành d ạ n g này mấu chốt nhất là nữ nhân này tựa hồ bắt đầu có chút chi giác ngón tay của nàng thỉnh thoảng sẽ động một chút hai lần dù sao cũng tốt hơn như cái người chết ta hy vọng có thể mau chóng tỉnh lại không phải ta thật là muốn đem ngươi nhét vào hố gớt nọa âm thầm nhả ránh chuyện như vậy nọa cảm thấy hắn thật đúng là làm ra được nọa luôn không khả năng mang lấy một cái tùy thời có thể biến thành rắn nữ nhân trở lại mìn sở cô nhi việt a vạn nhất nàng đ ố n g nhiên tỉnh lại sau đó đối những cái kia tiểu quỷ một người tới bên trên một ngụn như vậy nọa quả thực liền thành hung thủ giết người đâu v ậ n k h í không tệ chính là nọa tại hoàn thành tất cả thi cuối kỳ cũng sớm nộp bài thi rời đi trở lại ký túc xá về sau kết quả phát hiện cái này đã bị hắn quyết định vứt bỏ xả nữ tỉnh lại đương nhiên gặp mặt phương thức không phải như vậy hữu hảo nữ nhân này hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào dạng này khiến cho nọa không thể không sử dụng ma pháp tỉnh táo một chút sao nọa dơ ma trượng nhìn xem bị mình giam cầm tại nguyên chỗ duy trì một cái nhào lên tư thế nữ nhân lắc đầu hỏi người là ai nơi đây lại là địa phương nào nà tín hỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi mặc dù nói nọa cái này thân đồng phục nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt nơi này là hồ gợt đ ú n g vợ lại đỏ giáo thụ nói ngươi tới qua nơi này nọa thở dài đúng rồi hắn nói ngươi gọi nạ tini đúng không nạ tini nhẹ gật đầu nhất là nàng đang nghe hồ gợt cái tên này thời điểm con mắt hơi sáng một chút rất hiển nhiên nàng biết nơi này nơi này mang cho nàng một chút hồi ức bất quá khi ánh mắt của nàng lại một lần nữa nhìn thấy nọa trên người thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút quen thuộc ta đây là tình huống như thế nào ta nhớ được ta không phải đã còn có trước đó ta giống như thấy được một con rắn còn có một người n g ư ơ i đôi ta đã làm những gì nói cho đúng là cái ngoài ý mớn ngươi biến thành rắn về sau trở thành một cái tà ác g i a hỏa t h ủ hạ đồng thời còn thành hắn hồn khí ân chính là hắn đem linh hồn của mình đặt ở ngươi trở nên con rắn kia trong thân thể đến thuận tiện tương lai đồ chơi gặp được cái gì bất chắc có thể phục sinh là ngươi đổi người kia còn có con rắn kia hẳn là dạng này mặc dù nói ta chỉ là bắt ngươi tới làm cái thí nghiệm mặc dù nọa không phải cái gì sắt thép thẳng nam nhưng là hiện tại nọa cũng lười dùng cái gì hoa lệ từ ngự trao chuốt hoặc làm ộ t chút lời dễ nghe đến ứng phó nạ tín y n ọ a rất trực tiếp đem mình sở tác sở vi nói cái hiểu rõ hắn vốn chính là dùng nàng làm thí nghiệm cũng không có gì tốt dầu diếm ý của ngươi là ta bây giờ giải trừ nguyền rủa sao nạ tín y nghĩ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện mình cái gì đều không làm được n ọ a tự nhiên cũng chú ý tới tình huống này không có cái gì nói nhảm n ọ a trực tiếp giải khai ma pháp của mình mặc dù nói cảnh cáo một phen để nạ tín y không nên khinh cử vọng động là lựa chọn tốt nhất nhưng là noa hoàn toàn không thèm để ý nàng sẽ làm cái gì thực có can đảm làm loạn nọa cũng sẽ sẽ không cùng nàng có cái gì k h á c h khí trên thực tế nạ tín nhì thật đúng là không có làm loạn ý tứ ngay từ đầu nàng là không làm rõ ràng được tình huống biến thành vốn đệ mọi s ủ n g vật sau nàng nhân loại linh hồn đã ngủ say có thể nói chuyện sau đó nàng căn bản cũng không biết thậm chí nàng đều hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại đến cùng là niên đại gì đ ỗ n g nhiên trông thấy nọa xông tới nàng vô ý thức vì bảo vệ mình đồng thời làm rõ ràng đây hết thể mới đối nọa phát khởi công kích bi k ị c h là nọa gia hỏa này căn bản không phải cái gì người bình thường thậm chí hắn vẫn là một cái phi thường lợi hại mà pháp sư tại kỹ càng kiểm tra một chút tình huống của mình về sau nạ ti nghĩ cũng hào hào hỏi thăm một chút thời gian bây giờ kết quả để nàng hoảng sợ là hiện tại thế mà đã là thập niên chín mươi nàng hiện tại duy nhất quen thuộc người chỉ sợ cũng chỉ có đủ mỡ lẻ đỏ cùng bị đủ mỡ lẻ đỏ nhốt d í n h đoản biết được sự thật này nạ ti nghĩ cũng không biết mình rốt cuộc làn tên cao hứng hay làn tên khổ sở đáng ra cao hứng là trải qua kiểm soát của nàng tại kết hợp nọa làm sự tình nàng cơ bản xác định mình huyết chú thú nhân cái này nguyền rủa xem như giải trừ bởi vì nàng không còn có trước đó như thế trong thân thể còn ở tên khác đồng thời còn đang không ngừng mà cướp đoạt nàng quyền chủ đạo cảm giác khổ sở sự tình tự nhiên là cảnh còn người mất trải qua hỏi thăm nàng phát hiện trước mắt cái này tiểu v u sư cũng không biết bằng hữu của nàng cụ thể như thế nào nhưng nhìn nhìn tình huống hiện tại nàng cảm thấy chỉ sợ đều đã chết rồi kỳ thật ta cảm thấy cùng quá khứ nói tạm biệt cũng là một cái lựa chọn tốt chí ít ngươi bây giờ đã thoát khỏi nguyền rủa không phải sao n o a nhìn xem nạ tín ý bộ dáng này cũng chỉ có thể hào hào an ổ i một tiếng cái khác hắn cũng không biết muốn làm thế nào có lẽ đi chí ít ta đã không còn là một cái huyết chú thú nhân nạ tín hì thở dài sau đó mới ngẩng đầu nhìn chăm chú lên loạ bất quá thân thể của ta còn cần tiếp tục dung hợp ta cảm giác được có chút không thích chứng đúng tiếp xuống ta muốn làm gì đúng b ợ lẹ đỏ giáo thụ hắn có cái gì an bài hắn để ngươi đi theo ta mặc dù ta cũng không biết vì cái gì loạ giang tay ra đồng thời nội tâm cũng bắt đầu mắng thần kỳ động vật đám người kia các ngươi vì cái gì không tại ta xuyên qua trước khi trùng sinh liền đem sự tình nói rõ ràng ta mẹ nó biết cái đếp gì à t ố ta ta đã biết chậm rãi ngươi có thể tự mình lựa chọn nếu như ngươi thích lưu tại hồ gớt ta sẽ cùng đùm b ờ lẹ đỏ giáo thụ nói rõ tình huống không cần liền theo hắn nói đi bất quá ý của ngươi là ngươi sẽ không lưu tại hồ gớt đúng vậy đây là ta cái cuối cùng năm học ta đã từ hồ gớt tốt nghiệp nọa trực tiếp đem mình lập tức cũng không phải là một cái hồ gớt học sinh sự thật nói ra hy vọng có thể thuyết phục đầu này mỹ nữ xả lưu tại nơi này đáng tiếc không như mong muốn chính là nạ tín ỉ tựa hồ đối với n ọ lập tức liền không còn là hồ gớt học sinh càng thêm vui vẻ nàng không chút do dự cự tuyệt n ọ đề nghị thế nhưng là ta cũng, cũng không thể đi tới chỗ nào liền mang theo người a n o ạ thật có chút làm khó nhất là ngươi dạng này một đại mỹ nữ này lại rất phiền phức đây không phải cái vấn đề ta nói thân thể của ta còn cần tiếp tục thích ứng nạ tin nhỉ lắc đầu ánh mắt của nàng cũng biến thành càng thêm nghiêm túc ta có thể biến thành một con rắn cái này đối ta đến nói không phải việc khó gì bất quá có một cái tiền đề cái gì tiền đề n o ạ sờ lên đầu hắn thật có chút làm không rõ ràng nạ tin nhỉ vì sao lại nghĩ đến cùng hắn rời đi chẳng lẽ lại trông thấy đủ m bờ lẹ đỏ liền sẽ nhớ tới mình cũng là lớn tuệ nữ tính sao vẫn là nói sẽ nghĩ lên đủ m ờ lẹ đỏ người đệ đệ kia điều kiện tiên quyết là ngươi phải tín nhiệm ta chương một trăm tám mươi bốn một cái thời kỳ kết thúc tín nhiệm cái đề tài này tương đối mà nói luôn luôn có vẻ hơi nặng nề nọa g i a hỏa này coi như tại tùy tiện cũng sẽ không dễ dàng đi tin tưởng người khác t h ú n g chi nọa vốn là rất cẩn thận cẩn thận đối với nạ tín ỉ nọa nội tâm nhiều nhất chính là có chút đồng tình đồng tình nữ nhân này bị thảm tao nộ loại hình tín nhiệm thật đúng là kém trời xa trình độ nạ tín ỉ tựa hồ cũng nhìn ra nọa tâm tư nàng trước kia làm gánh s ế t thú bên trong huyết chú thú nhân diễn viên cái dạng gì hỏng bét đãi ngộ nàng đều trải qua có thể nói cho tới bây giờ liền không có người coi nàng là làm là người chẳng qua là một cái biểu diễn khiến người khác cảm thấy cao hứng quái vật mà thôi thằng đến nàng gặp cờ rẽ đèn sờ bạ dễ vồn nàng mới phát giác được mình có thể là người nàng cũng là tại thời điểm này mới cảm nhận được cái gì là tôn trọng tại gánh siết thu thời gian vì có thể ăn vài thứ không đến mức chịu đói nàng cũng sớm đã có thể đọc hiểu ánh mắt của người khác như thế nào hiểu rõ tâm tư của người khác nàng nhìn ra được đọa hoàn toàn không tín nhiệm nàng bất quá cái này dưới cái nhìn của nàng cũng là tại chuyện không quá bình thường nếu nọ tùy ý liền tín nhiệm nàng chỉ sợ thiếu niên này mặc dù đơn thuần đồng thời đáng giá phó thác sinh mệnh nhưng là loại người này thường thường cũng là chết nhất nhanh cũng là dễ dàng nhất bị lừa nạ tín ỉ biết nọ không tin mình nhưng là nàng nhưng cũng không muốn mình biến thành rắn sau hoàn toàn không có cách nào giao lưu suy tư thật lâu nàng mới đem một chút mình ý nghĩ nói ra mà theo nàng giải thích nọ cũng lập tức minh bạch nàng ý tứ ngươi nói là ngươi muốn cắn ta một ngụm sau đó thông qua ngươi một chút thiên phú đặt tới ta có thể nghe hiểu được ngươi gián ngữ n sắc mặt dị thường cổ quái không sai biệt lắm là như thế này đương nhiên nếu như ngươi cự tuyệt coi như ta chưa nói qua nạ tín ý hoàn toàn không thèm để ý nọa t h ầ n sắc nàng chỉ là trình bày một sự thật mà thôi nói chuyện ngươi sẽ không thừa dịp cắn ta thời điểm sau đó làm chút nọc độc cái gì ra đi ngươi trước tiên có thể ăn một chút phòng độc rắn dược vật các ngươi ma pháp sư vũ sư cái gì không phải thích nhất nghiên cứu những vật này sao nọa sờ lên đầu giống như cũng là dạng này đương nhiên kỳ thật nọa không ăn những món kia cũng không cần g ấp hắn hoàn toàn có thể tập trung tinh lực điều tiết khống chế ma lực của mình còn đối phó những này độc rắn dù sao n ọ cũng không phải trong nguyên tắc ở nạ vẹ vì lấy được vốn đệ mọt tín nhiệm không có chút nào phong bị ân khả năng có phong bị nhưng là vì có thể thuận lợi giải quyết hết g i a hòa này hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị lại thêm vốn đệ mọt vốn là xem như đánh lén cho nên ở nạ vẽ căn bản không kịp làm bất kỳ chuẩn bị nào sau đó liền tươi sống bị nạ tỉ nỉ cho độc chết có chuẩn bị nọa cũng sẽ không lo lắng những n à y độc rắn đối với mình tạo thành quá lớn bối rối đầu tiên nạ tỉ nhỉ nữ nhân này hiện tại chỉ là một cái hơi có chút ma lực nữ nhân、nọ、đối nàng là tuyệt đối áp chế lại thêm n ọ vốn là đối cái gì rắn lão khang tương đối cảm thấy hứng thú hắn thật đúng là giống thử nhìn một chút cùng động vật đối thoại là tư vị gì đâu bất quá ngươi xác định ngươi còn có thể biến thành một con rắn điểm này mới là n ọ a lớn nhất nghi hoặc một trong còn có vì cái gì ngươi lão nghĩ đến cùng ta rời đi lưu tại hồ gợt không tốt sao ta đã từng là huyết chú thú nhân đây là một phần n mườn rửa ngươi đã trợ giúp ta giải trừ lời n mườn này nhưng là ta biết thiên phú của ta vẫn còn nó ngay tại trong đầu của ta mà lại ta cũng không muốn tại lưu tại nơi này lưu tại cái này để người thương tâm địa phương thật có lỗi ta cũng không muốn nhiều lời natini hơi giải thích hai câu cái này khiến nọa không tự giác sờ lên đầu hồ gợt là sự đau lòng của nàng tri địa hẳn là gìn đoàn về sau mang lấy cờ rẽ đèn sờ b ạ dễ bổn ân có nói là ô dữ liệu đủ bờ lệ đỏ đánh tới vẫn là nói đủ bờ lệ đỏ giáo thụ làm một chút đáng sợ sự t ì n h sau đó dẫn đến ô dữ liệu đủ bờ lệ đỏ cũng vểnh lên rồi nếu như là cái thứ hai vậy thật đúng là tình nhân cũ so đệ đệ trọng yếu đâu bất quá những này đều không phải nọa cần quan tâm giảng thật n ọ thật không quan tâm nhiều năm như vậy trước sự tình thần kỳ động vật những này cố sự n ọ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là lực g a hòa này về phần nạ tín ỷ nữ nhân này nọ a đến không lo lắng nhiều như vậy c h ỉ ít tại nọ a thao tác hạ trong cơ thể nàng đã không có vồn để m ậ t linh hồn suy tư nửa ngày nọ a vẫn là quyết định thử một chút nếu quả thật gặp cái gì không thể tránh khỏi phiền phức n ọ a đại khái cũng chỉ có thể mặt dạng mày dày xin giúp đỡ ạ n xì ẻn đ o à n pháp sư được thôi vậy liền thử một chút đi bất quá ta nhắc nhở trước ngươi nếu như ta phát hiện ngươi d ở cho quỷ ta sẽ ngay lập tức xử lý ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng ta biết các ngươi ma pháp sư không đều là dạng này ạ nạ nà tín ỉ nhẹ gật đầu sau đó thân thể chậm dai thu nhỏ lại một lần nữa biến thành một con rắn bất quá lần này đầu này rắn tựa hồ lộ ra càng thêm khéo léo một chút nếu như thần kỳ động vật bên trong nàng là xà quái hình thể vô nệ mật thời kỳ là rắn hổ mang hình thể như vậy hiện tại nàng xem ra tựa như là một đầu rắn lục đồng dạng noa cũng một mực dùng ma lực của mình đang ngó chừng biến hóa của nàng để noa nối lòng miệng chính là nàng vẫn như c ũ là nàng cũng không có nói biến thành rắn sau linh hồn của nàng khí tức liền trở nên lạ l ắ m không thể không nói loại này huyết chú thú nhân thật đúng là một loại thần kỳ tồn tại làm noa đều có chút muốn học tập một chút tạ n h ỉ mạ nạ tỉ n h dọc theo nọa vươn ra cánh tay chậm rãi bơi đến trên vai của hắn sau đó đối bờ vai của hắn cắn một cái đi lên nọa nhũ mày nói thật hắn căn bản cũng không có cảm giác được đau nhức chỉ là có một ít cảm giác từ bên thai mà lại nọa ma lực tập trung bảo hộ lấy mình hắn có thể phát giác được nạ tỉ n h s ắ á c thực không có phóng thích nọc độc loại hình đồ chơi ngược lại là có một cố lực lượng thần bí tiến vào nọa thân thể tra xét rõ ràng một chút loại lực lượng này nọa phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ là một chủng loại giống như khế ước đồ chơi cái đồ chơi này cấu tạo rất đơn giản Cảm thấy nếu như hắn bỏ chút thời gian liền có thể phá giải rơi cái đồ chơi này hoặc là trực tiếp mạnh mẽ dùng ma lực cũng có thể làm được mà lại cái này khế ước cũng không phải cái gì nguy hiểm đồ vật tác dụng của nó chỉ là để nọa có thể cùng nạ t ì nhỉ đối thoại cùng tương hỗ cảm ứng đây coi là không tính là trên người ta giảm một cái định vị cùng hướng dẫn đâu nọa nói không hiểu rõ loại cảm giác này mà cắn một cái nạ t ì nhỉ cũng lập tức bông lòng r a miệng sau đó lẳng lặng ghé vào nọa trên bờ vai nhìn xem nọa nói thật nọa hiện tại cảm giác mười phần kỳ quái hắn xác thực rất không quen trên người mình nắm sấp một con rắn nhưng hết lần này tới lần khác nọa cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào giật ra mình trường b à o nọa nhìn thoáng qua cánh tay của mình quả nhiên tại nọa trên cánh tay nhiều hơn một cái có chút giống dấu phẩy tiêu chí cái này lập tức để nọa cảm khái thật hẳn là để nàng đối với mình cổ cắn một cái sau đó tự nghĩ biện pháp đem con mắt biến đỏ nói không chừng còn có thể chơi một đ ợ t đâu ai ta hiện tại mang lấy một con rắn vẫn là một đầu hàng thật giá thật mỹ nữ xả nếu là ta tại chuyên chú sử dụng hỏa nguyên tố ma pháp có phải là còn có thể chứa một cái da hỏa a k h ô nạ g không thể không cùng thể một thấu nhiều hơn một phần không hiểu nói l o i với xong về ước khế h xong nọa sau, p á t h i ệ n cùng nạ tín h ự c cũng có tiếc đơn đáng giản nhiều. Bởi vì gia hỏa này nói gián ngữ nọa cũng hoàn toàn có thể nghe hiểu, bất quá đáng tiếc là nọa gia Bởi hiểu, hỏa thể hay quá bất vì là là ký h phim ô n g có làm được làm sớm xem phim ý nghĩ. Nạ tín ý ký ức trừ một vài vấn đề nàng căn bản không nhớ rõ dính đoán về sau làm sao vậy nàng tựa hồ chỉ nhớ rõ cờ rẽ đèn sở bạ rệ vồn cuối cùng xảy ra vấn đề đương nhiên điểm này nọ cũng không có cách nào xác nhận bởi vì nạ tỉ nhỉ ngay cả mình làm sao trở thành vồn đệ mọt sùng vật cũng không biết nọa ngược lại là làm rõ ràng vì cái gì nàng đến bây giờ còn lúc trước dáng vẻ đó tuổi trẻ xinh đẹp cũng không nhận được thời gian ăn mòn như thế phải thật tốt cảm tạ một phen cái này nguyền rủa cái này nguyền r ù a để nàng thu được khó có thể tưởng tượng tuổi thọ nhưng lại để nàng tạ i về sau thuế nguyệt triệt để biến thành một con giã thú đã mất đi ý thức của mình tạm thời xem như làm xong nạ tin nhị về sau nọa cũng bắt đầu chậm rãi xử lý những chuyện khác t ỷ như h ả o h ả o dọn dẹp một chút hành lý của mình cùng chuẩn bị tham gia hẳn cái cuối cùng tán học l i ệ lễ đây đúng là nọa cái cuối cùng tán học l i ệ lễ chỉ sợ về sau đều không có cơ hội tại tham gia hôm nay là cái đặc thù thời gian cũng là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian đứng tại hồ gượt phòng khách chính bên trong đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ mặt mỉm cười nhìn phía dưới các học sinh thanh âm to nói qua hôm nay có lẽ trong các ngươi rất nhiều người đều sẽ đi vào xã hội có ít người có thể sẽ tiến vào bộ phép thuật có ít người có thể sẽ làm mình thích sự tình đây là một cái giai đoạn kết thúc đồng thời cũng là một cái mới tinh bắt đầu không chỉ có là các ngươi đối với ta cũng giống vậy ta tin tưởng rất nhiều người đã nghe được một chút nghe đồn không sai ta xác thực sắp từ nhiệm hồ gợi hiệu trưởng chức vị bất quá ta cũng tin tưởng tại sau khi ta rời đi người kế nhiệm của ta đồng dạng là một vị phi thường ưu tú hiệu trưởng liền như là ta tiếp nhận chức vị này thời điểm đồng dạng ở đây ta nhất định phải hào hào cảm tạ nọa phái ni ở tiên sinh nếu như không phải trợ giúp của ngươi chúng ta chỉ sợ rất nhiều chuyện đều không có cách nào làm được ngươi là ta gặp qua học sinh ưu tú nhất tạm thời không có cái thứ hai mà lại nọa phái ni ở tiên sinh cũng sắp rời đi hồ gợi tiên tính các vị ta tin tưởng mọi người đều có nghe nói cả mạ tạ chuẩn bị thành lập đại học tin tức này ta rất phụ trách nói cho mọi người không sai mà đ ọ a phải nỉ ở tiên sinh thì là bị điểm tên sớm gia nhập trong đó học sinh tin tức này vô cùng có lực trung kích dù là đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ liên tục cường địa yên tĩnh cũng không có cách nào để tất cả học sinh thật an tĩnh lại dạng này tiền ồn ào kéo dài không sai biệt lắm năm phút mới hoàn toàn kết thúc bất quá bọn hắn ánh mắt vẫn mơ hồ hẹn hẹn đều nhìn về đ ọ a rất xin lỗi các vị các tiên sinh các nữ sĩ ta cũng không biết cả mạ tạ mà pháp đại học lúc nào mới chính thức mở ra bởi vậy có chút tiên sinh hoặc là nữ sĩ bỏ qua cơ hội lần này ta cũng vô cùng tiếc mới trong thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại đồ m ở lẹ đỏ giáo thụ mới tiếp tục mở miệng nói nói bất quá ta tin tưởng coi như bỏ qua lần này tương lai của các ngươi cũng sẽ không chú định không tốt h ả o h ả o cố lên nha các vị có lẽ tương lai các ngươi còn sẽ có cơ hội khác còn có chúc mừng n ọ a phai nghỉ ở tiên sinh lại một lần nữa thu được toàn trường đệ nhất thành tích tốt nếu như ta nhớ không lầm ngươi đã liên tục ba năm đều thu được năm này cấp thứ nhất thành tích cuối cùng năm nay học viện chén lấy được thưởng học viện là dạ vẫn cỡ chương một trăm tám mươi lăm một cái khởi đầu mới hô gỡ tán học điện lễ kết thúc cái này cũng mang ý nghĩa nghỉ hè một lần nữa đến chỉ là lần này tán học đ i ệ n lễ thực sự đối tất cả hồ gợt học sinh có trùng kích quá lớn lực mặc dù đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ nói không nhiều nhưng là để lộ ra tới tin tức đủ để cho tất cả học sinh rung động đồng thời cũng làm cho toàn bộ anh quốc ma pháp giới cũng vì đó chấn động đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ thật muốn thả hạ hiệu t r ư ở n g chức vị nhưng không có người sẽ cảm thấy vị lao nhân này sẽ ở thời điểm này lựa chọn về hưu nhất là tại hắn vừa mới đem vô ấn đệ m ọ t giải quyết toàn bộ ma pháp giới nhìn rất an ổn nhưng trên thực tế lại sóng ẩm phun trào tình hồ giới p h ụ c g i á hỏa này cũng có thể lực trên có chút khiếm khuyết nhưng là k h í ế u giác của hắn là tuyệt đối linh mẫn hắn trên cơ bản đã đoán được đùm bợ l ẽ đỏ giáo thụ sau đó phải làm chính là cái gì cái này khiến nội tâm của hắn sợ hãi đồng thời cũng không ngừng tại phản nàn đùm bợ l ẽ đỏ không giữ lời hứa đương nhiên cái này uy tín vấn đề chỉ sợ chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi chính hắn khả năng cũng hiểu rõ điểm này cho nên hắn hiện tại cần phải làm là tận khả năng đem mất đi danh tiếng cho tìm trở về mặc dù cái này rất khó nhưng là hắn hay là muốn làm từ khi ngồi lên bộ phép thuật bộ trưởng vị trí s a hắn thật rất không tình nguyện cứ như vậy rời đi đương nhiên hắn có thành công hay không chỉ sợ để ý người chỉ là cùng hắn có lợi ích gút mắt người cái khác các ma pháp sư thật không thèm để ý những thứ này bọn hắn để ý càng nhiều chính là đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ trong miệng chuyện thứ hai cả mạ tạ đại học muốn thành dựng lên cả mạ tạ là địa phương nào đây chính là ma pháp thánh địa a nơi đó ma pháp sư không có một cái là đơn giản mà lại cái chỗ kia cũng không phải bình thường người có thể đi vào cơ bản đều là bọn hắn chọn lựa ma pháp sư mà không phải ma pháp sư chọn lựa bọn hắn có thể nói coi như ngươi là một người bình thường thế nhưng là một khi bị cả mạ tạ tán thành bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo ngươi đến nó nơi đó đi mà nếu như bọn hắn t r ư ớ n g mắt ngươi mặc ngươi như thế nào cầu tới cửa đi cũng không có khả năng tiến vào tầm mắt của bọn họ chỉ sợ ngươi ngay cả tìm cũng không tìm tới bọn hắn nhưng là hiện tại cái này thần bí đến khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tổ chức thế mà bắt đầu thành lập như là một lệ thế giới đại học hơn nữa còn mẹ nó đã tuyển chọn một cái khoảng t r ừ n g bên trên năm ba học sinh cái này mẹ nó là toàn bộ thế giới đều điên rồi sao vì làm rõ ràng đại học cái này cơ chế đến cùng là cái gì trên cơ bản tất cả các ma pháp sư đều chạy vào thư viện đọc qua tư liệu thậm chí còn có một ít g i a hỏa dứt khoát chạy tới một lệ thế giới sau đó hỏi thăm những cái kia một lệ kết quả bọn hắn đạt được một cái đã để bọn hắn cao hứng lại để cho bọn hắn tuyệt vọng tin tức cái gọi là đại học cũng cùng hổ gợt không sai bị lắm chỉ bất quá đám bọn hắn là bồi dưỡng cao cấp hơn học sinh địa phương đ ặ t ở thế giới ma pháp liên biến thành bồi dưỡng cao cấp hơn ma pháp sư địa phương tin tức này làm sao để bọn hắn không tâm động đâu đi hướng ma pháp sư con đường ai không nguyện ý tiến thêm một bước về phần nhập học cần khảo、thí. tin tức này mặc dù để người đau đầu nhưng là bọn hắn cũng quyết định hào h ả o ôn tập một chút đã từng tri thức ma pháp sư là phải có tự tin cảm thấy mình không được không thể tại ma pháp sư con đường này tiếp tục đi tới thế nhưng là khi ca mạ tạ tiến một bước tuyên bố học sinh thu lấy nội dung về sau lập tức để tuyệt đại đa số ma pháp sư tuyệt vọng bởi vì ca mạ tạ thu lấy học sinh trừ muốn khảo thí hơn nữa còn muốn tiến hành tâm lý phương diện ước định đồng thời trình độ ma pháp nhất định phải đạt đến trình độ nhất định cuối cùng chính là ưu tiên chúng tuyển thuộc khóa này tốt nghiệp trước hai cái còn tốt vô luận là khảo thí vẫn là tâm lý ước định đều rất trọng yếu dù sao ai cũng không nguyện ý tại xuất hiện một cái vồn đệ m ọ t dạng này ra hỏa nhưng là cái thứ ba là có ý gì a trình độ ma pháp đạt tới trình độ nhất định đến muốn cái gì trình độ a trải qua một phép giải những ma pháp sư này nhóm cuối cùng biết nguyên lai、like、tại từng cái trong học viện đã sớm bắt đầu phổ biến ma pháp sư bình xét cấp bậc chế độ cũng tỷ như đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ hắn chính là một cái lục giai ma pháp sư tin tức này lập tức vô số nhân ma các pháp sư phẫn nộ nhất là biết một chút nội tình ra hỏa đem bộ phép thuật sở tác sở vi tuân ra đến về sau càng làm cho mọi người đối với phục lãnh đạo bộ phép thuật thất vọng cực độ trải qua các ma pháp sư mình phát càng thâm nhập hiểu rõ về sau bọn hắn cũng coi như minh bạch cả mạ tạ mục đích làm như vậy dù người n g bình thường thị giác đến xem ma lực cùng trình độ ma pháp có thể xem là một người khí lực nếu như khí lực của ngươi đầy đủ nhưng là kiến thức của ngươi cùng tâm lý điều kiện không đạt được cái này khí lực sử dụng điều kiện như vậy người này chỉ sợ chỉ có thể làm cả đời khổ lực hoặc là hạ thủ loại hình cả mạ tạ đại học muốn bồi dưỡng cũng không phải một đám trợ thủ g i a hỏa mà là chân chính cao cấp ma pháp sư như thế nào đánh giá một cái cao cấp ma pháp sư như vậy đương nhiên phải đem tâm lý điều kiện cùng tri thức nắm giữ cùng một chỗ mang lên mặt bàn dạng này mới có thể bồi dưỡng được một cái hợp cách cao cấp ma pháp sư về phần ưu tiên chúng tuyển thuộc khóa này tốt nghiệp cái này cũng là phi thường bình thường một sự kiện trừ phi thiên phu thực sự chắc tuyệt đến một loại trình độ không phải học tập ma pháp thời gian thật không tính quá nhiều mặc dù ma lực sẽ theo thời gian kéo dài không ngừng mà gia tăng nhưng là người đã trung niên tất cả đều bận rộn làm việc nuôi sống gia đình nơi nào còn có nhiều thời giờ như vậy đi học tập những vật khác con tốt c ả mạ tạ đại học bây giờ còn chưa có chính thức mở ra c h ỉ ít còn có không ít thời gian có thể chuẩn bị không ít tâm tư lý có ý tưởng các ma pháp sư đã âm thầm làm ra quyết định một khi tiến vào c ả mạ tạ đại học cái này có thể nói là cải biến mình cả đ ờ i vận mệnh sự t ì n h vô luận như thế nào bọn hắn đều phải cố gắng đi nếm thử một phen không phải bọn hắn lo lắng cho mình sẽ hối hận cả một đời Trừ c ả mạ tạ đại học chuyện này bên ngoài còn có một việc cũng đưa tới các ma pháp sư chú ý đó chính là c ả mạ tạ tại cách một tháng thời gian lại một lần nữa công bố hai cái chấn động tất cả ma pháp giới tin tức lần này càng làm cho tất cả các ma pháp sư điên cuồng cho dù là dần dần già đi các ma pháp sư đều chịu đựng không nổi lần này rụ rỗ tin tức thứ nhất là ca mạ tạ tuyên bố từ hôm nay năm bắt đầu đem cử hành một cái ca mạ tạ ma pháp thưởng cái này giải thưởng là ban bố cho sáng tạo ra có thể thay đổi ma pháp giới hoặc là đối ma pháp giới có khó có thể dùng tin tác dụng ma pháp ma pháp sư một khi thu được cái này giải thưởng ma pháp sư có thể tiến vào ca mạ tạ tĩnh tu hai năm đồng thời có thể tại ca mạ tạ sách báo bên trong học tập muốn học tập tri thức tin tức này xác thực rất hấp dẫn người ta nhưng là nói thật còn không có đạt tới để toàn thế giới ma pháp giới chấn động tình trạng ma pháp sư tương đối mà nói đều là rất tự tư mình sáng tạo ra ma pháp bọn hắn rất ít nguyện ý chia sẻ cho những người khác cho nên tin tức thứ nhất lúc đi ra rất nhiều cao dai ma pháp sư coi như đạt được tin tức cũng không có quá mức để ý thế nhưng là khi cái thứ hai tin tức sau khi ra ngoài bọn hắn an vị không ngừng cái thứ hai tin tức là cái thứ nhất thu hoạch được c ả mạ tạ ma pháp thường người chính là nọ a phải nỉ ơ. bởi vì niên kỷ nguyên nhân hắn đã sớm tiến vào c ả mạ tạ cũng tiếp nhận hạn xì ẻn vận đại sư chỉ đạo Tin tức tính thế t này cũng không nhưng nọa được là là lấy gì, h bởi vậy nọa phai nỉ ở tiên sinh sớm tiến vào ca mã tạ đồng thời trở thành an sĩ ẻn văn đại sư đệ tử ma lực là có thể thông qua phương thức đặc thù tăng lên t i nói tức c này không mới ra không có bất kỳ c á gì mà pháp sư còn có thật ể ngồi được vững, nhất là về sau cả mạ tạ tuyên bố thông qua thi được đ cả về tạ là sau qua mạ bố u đại học phương h ứ c thông i ế n vào cả mạ tạ ọ học c có thể học tập cái này phương thức. Còn có sinh này phương thể h tập t qua lấy này được thưởng sư, phương cả cũng có học cái thức tiến tạ thể tập thật thông pháp Nói vào mạ ma sau. qua không ngừng mà tiêu hao ma lực phương pháp này tăng lên hạn độ thật không cao c h ỉ ít tứ giai trình độ nọa đã rất khó tại cảm nhận được dù sao không phải ai đều là sở t r ê n cái thiên phú này chắc tuyệt đến để người hâm mộ ra hỏa mà lại cũng không phải mỗi người đều có thể nắm giữ h m g h m cùng đ o t mà mụ chơi không biết bao nhiêu năm cho nên nếu quả như thật tiến vào cạ mạ tạ người n g sẽ căn cứ trình độ ma pháp đến tiến hành ma lực tăng lên lựa chọn tứ giai trước sử dụng không ngừng chiến đấu tiêu hao ma lực phương thức tứ giai sau tại áp dụng ạn xỉ ẻ n văn pháp sư nghĩ ra được minh tưởng phương pháp đương nhiên vô luận là cái nào phương pháp đều phải ký kết hiệp nghị bảo mật có những hiệp nghị này bảo hộ cạ mạ tạ cũng không lo lắng những phương thức này trở thành hàng thông thường mặc dù ạn xỉ ẻ n văn pháp sư cũng không thèm để ý đồng thời cũng vui vẻ tại mở rộng nhưng là cân nhắc đến trong lòng còn có làm loạn giá hỏa vẫn là thật nhiều cho nên nàng cũng chỉ có thể từ bỏ toàn bộ ma pháp giới đều bạo động hai cái có thể tiến vào cả mạ tạ phương thức thua ở trước mắt của bọn hắn cơ hồ tất cả các ma pháp sư đều có cố gắng mục tiêu mặc dù nói hai cái này phương thức đều rất khó khăn nhưng là ai không nguyện ý đi đụng một cái đâu ân chứ an vu hiện trạng r a h ỏ a đương nhiên ma pháp giới tại dối b ờ i cũng cùng l o a không có cái gì quan hệ l o a hiện tại chính ngồi yên tại cả mạ tạ trên thềm đá n h ả m trắng áp vừa mới ngày nghỉ hắn nguyên bản còn muốn hào hảo đi trễ một đoạn thời gian đến chúc mừng một chút mình thuận lợi từ hồ gợn tốt nghiệp kết quả hắn phát hiện mình thật là suy nghĩ nhiều quá c ơ hội là trở lại cô nhi viện sáng ngày thứ hai bên trong phòng của hắn liền được mở ra một cái truyền tống môn sau đó vầng da hỏa này liền nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới nọa trước mặt sau đó đem nọa đánh thức lúc ấy nọa còn dọa nhảy một cái đồng thời bị giật này mình còn có bốn tại nọa trong phòng ngủ nạ tì nỉ có trời mới biết vì cái gì đầu này rắn sẽ có tốt như vậy giấc ngủ nhất là nọa đang đút nàng ăn nguyên một con gà về sau nàng liền bắt đầu mệt ra rời vạn hạnh nạ tì nỉ không có cảm nhận được hơn ý đương nhiên nàng chỉ sợ cũng biết mình làm cái gì đều vô dụng trước mắt cái này có chút mập người trẻ tuổi phát ra ma lực cũng không so nọa c h ê n lệch nọa bị ẩ n cho đánh thức về sau lập tức biết cái gì tình huống không có cách nào nọa chỉ có thể mặc tốt đồng thời mang lấy hờn nữ sĩ cùng một chỗ đi theo ẩ n trực tiếp đi cả mạ tạ sau đó dòng dã một tháng nọa lại bắt đầu tu hành tuế n g u y ệ n đương nhiên lần này đại khái là biết nọa về sau có sẽ rất lâu thời gian lưu tại nơi này cho nên an xỉ ẹn văn pháp sư cũng không có thao luyện hắn q u ác á hắn cũng có chút thời gian có thể làm chút chính mình sự tỉnh cũng tỉ như n ọ ngươi lại tại nơi này mà người vâng lạng yên không tiếng động đi tới nọa bên người kỳ quái hỏi cũng không tính n g ẩ n người coi như ta tại tắm mặt trời đi nọa chống đỡ đầu thuận miệng nói tốt à, mặc kệ là đang n g ẩ n người vẫn là tại tắm mặt trời hiện tại đi theo ta đi ả n sĩ ẹn văn đại sư đang tìm ngươi được rồi ta cái này tới lao sư ngươi tìm ta nọa đi theo vầng đi tới ả n sĩ ẹn văn đại sư chỗ gian phòng sau đó ngồi đàng hoàng xuống dưới lúc này ả n sĩ ẹn văn pháp sư ngay tại pha trà nói thật nhìn xem ạn sĩ ẹn văn pháp sư hiện tại trạng thái này thật rất khó tưởng tượng nàng sẽ là thế giới này mà pháp sư cường đại nhất ừm ừ hừ, cảm giác gần đây thế nào giống như cảm giác không phải rất vui vẻ chứ ả n xị ẹn văn pháp sư gật đầu cười sau đó cầm ba cái cái chén phân biệt đem trà đổ đi vào chờ trà đổ đầy sau nàng liền đem cái chén phân biệt đẩy lên nọa cùng ngầm trước mặt tiếp lấy tự mình cầm lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp một miếng nhìn tựa hồ mười phần hưởng thụ nọa sờ lên cái mũi nhận lấy cái chén sau đó cũng uống một ngụm sau mới chậm rãi nói ra cũng không tính là không vui đi chỉ là có chút phiền muộn bởi vì ta hai tháng ngày nghỉ lại không có nói cho đúng n ọ cảm giác có chút nhất cả trứng đương nhiên hắn cũng không dám cùng án xỉ、si、ẻn văn pháp sư nói cái gì nhứt cả chứng loại này từ ngữ cái này không sai biệt lắm là hắn năm thứ hai không có thể nghiệm qua nghỉ hè mặc dù nói coi như bình thường thể nghiệm nghỉ hè nọa chỉ sợ cũng là rất nhàm chán nhưng là có một câu nói thế nào có thể vô dụng nhưng là không thể không có a nói t r ắ n g ra là cái này thuần túy chính là nọa tâm lý tác dụng mặc dù chính hắn cũng rất hưởng thụ tại cả mạ tạ học tập tư vị nhưng là hắn cảm thấy có đôi khi nghỉ trộm hạ l ư ờ i cũng tựa hồ không tệ bởi vì ở đây hắn mỗi ngày đều cần rèn luyện thân thể một mực đem mình làm làm thuần pháp sư nọa đối với rèn luyện thân thể cái gì thật cảm giác có chút thống khổ dù là lúc trước hắn đã bắt đầu nếm thử nhưng là nơi này cường độ là mình trước đó gấp mấy chục lần a húng chi ản xì ẻn văn pháp sư còn đem loại này rèn luyện thân thể phương thức cho sửa đổi nếu nói trước kia là nội ngoại kim ê tu như vậy hiện tại chính là đơn thuần đem thân thể trở nên càng thêm cường tráng cùng có tính b ề n dẻo về phần ma pháp phương diện này tu hành đã toàn bộ ném đến lúc ngủ cạm h ọ ta vẫn là đi được rất nhanh ản xì ẻn văn pháp sư tại nọa trở lại hổ gợt về sau liên bắt đầu mở rộng minh tưởng loại này tu hành phương thức hiện tại cả mạ tạ các ma pháp sư từng cái ban đêm đều là dựa vào minh tưởng đến khôi phục thân thể của mình cần có thể lực cùng tinh lực nói thật ả n xì h n văn pháp sư mình nghĩ ra được minh tưởng phương pháp tại cấp cao kia một khối phi thường lợi hại chí ít nọa tại không có thu hoạch được hệ thống bên trong cho cao cấp hơn minh tưởng phương pháp trước ả n xì h n văn pháp sư minh tưởng phương pháp chính là lợi hại nhất nhưng là tại cấp thấp cái này một khối liền lộ ra có nhiều như vậy rất bình thường mặc dù bảo hoàn toàn cũng không kém nhưng là rất nhiều chi tiết phía trên so ra kém Có thể nói, vẫn như cũ là duy trì dẫn trước, chỉ là loại chuyện này, cũng sẽ không đần nói nói thể trì đột như không nọa vẫn dẫn này nọa đần loại ra. là là duy sẽ ồ hai tháng ngày nghỉ ngươi muốn làm thứ gì đâu ả n s、si、ị e n văn pháp sư vẫn như c ũ rất bình tĩnh chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi giống như cũng không có chuyện gì muốn làm đại khái nhiều nhất chính là cùng cồn star n g u y ừ n tên kia đi tìm chút việc vui a nọ a sờ lên c á i c ằ m không xác định nói kỳ thật ta để ngươi tới cũng là một loại bảo vệ ngươi phương thức chỉ ít hiện tại giai đoạn này ngươi tốt nhất vẫn là chia ra danh tiếng tốt ta biết ta biết bởi vì tăng lên ma lực phương thức nói thật đây quả thật là rất để người đau đầu nọa nhún vai tỏ ra là đã hiểu nói thật chuyện này xác thực rất để nọa cảm giác được đau đầu bởi vì chuyện này bị cả mạ tạ xem như điển hình thí dụ cho lộ ra ánh sáng sau khi rời khỏi đây nọa phải nghỉ ở cái tên này trong lúc nhất thời trực tiếp tại toàn thế giới ma pháp giới nổi danh hơi may mắn một điểm chính là bọn hắn mặc dù biết nọa danh tự nhưng lại không có nọa ảnh chụp loại hình đồ chơi anh quốc bộ phép thuật bên này làm việc làm được vẫn là có thể ngược lại là nước mỹ bộ phép thuật bên kia cũng biết nọa ra hòa này bất quá bọn hắn cũng không có công khai những đồ chơi này ý tứ cho nên đối nọa đến nói gia hỏa này hiện tại tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt c ổ n sáng u y ê n gia hỏa này mặc dù từ hunga g gì sau khi trở về liền không có đang chạy từng đi ra ngoài nhưng là có trời mới biết vạn nhất hắn lại tiếp ngoại quốc nhiệm vụ đâu mà lại coi như ở nước anh bộ phép thuật muốn tìm loa người cũng không ít khỏi cần phải nói vẹn vẹn hổ gợt ư bên trong không ít học sinh mặc kệ lâm ấy bọn hắn đều tại nhà mình d á n g dấp dẫn đầu hạ thông qua một chút quan hệ muốn bái phỏng một chút loạ có thể nói nếu như nọa muộn đi mấy ngày hắn hiện tại khả năng đã bị ngăn ở cửa nhà căn bản không có cách nào ra cửa cho nên hắn hiện tại lại tới đây chẳng những tránh khỏi rất nhiều phiền phức hơn nữa còn có thể tránh khỏi một chút không chịu ngồi yên cao dai ma pháp sư tìm phiền phái đâu ta nghe vờ nói ngươi tự a hồ đối với thân thể phương diện tu hành vẫn là như vậy không có hứng thú ả n xì ẹn văn pháp sư nhẹ nhàng uống một mụt r à sau đó hỏi nọa không nguyện ý nhất trả lời vấn đề ách cảm giác ta hiện tại tự a hồ cũng cũng không tệ lắm nọa do dự một chút hồi đáp tại trí nhớ của hắn giống như sở chen chính là một cái thuần pháp lưu a mặc dù nói sở chen làm qua phương diện này huấn luyện nhưng là hắn giải quyết chiến đấu phương thức cơ bản đều dựa vào ma pháp mà không phải cận chiến điểm thiên phú đầy không có việc gì quất thanh kiếm đâm người khác mấy lần noa mục tiêu cũng là nghĩ cùng sở chen làm như vậy một cái thuần pháp lưu ma pháp sư mà không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là cả mạ tạ đặc sắc bí pháp sư nói thật noa s ắ c thực rất lười bất quá hắn mặc dù lười nhưng là cũng không có l ờ i biếng những n à y huấn luyện hạng mục noa đều thành thành thật thật hoàn thành noa có lẽ ngươi bây giờ không rõ nhưng là về sau ngươi liền sẽ biết cường hóa thân thể là trọng yếu đến cớ nào an xỉ ẻn văn pháp sư cười lắc đầu nàng trực tiếp đem loại loại này lười biếng nhìn thành là tiểu hài t ử một loại phàn nàn mà thôi nói thật nọ hiện mới mười bốn tuổi đâu tại an xì ẹn văn pháp sư loại này tồn tại trong mắt nọ thật chỉ là một đứa bé mà thôi dù là nọ a linh hồn số tuổi không có bị hệ thống che đậy tại an xì ẹn văn pháp sư trong mắt cũng chính là hình dáng kia đùm vợ lẹ đỏ ở trong mắt nàng đều là tiểu q u ỷ đâu có lẽ đi bất quá nói thật ta ta cảm giác vẫn tương đối thích hợp ở phía xa ném ma pháp cái gì nọ nghiêng đầu một chút gắng đắn loại hình pháp sư rất h u t cốc nhưng là nọ càng muốn làm s ú n máy mặc dù ngươi tại phàn nhưng là ngươi hay là toàn bộ hoàn thành không phải sao ả n xì ẹn văn pháp sư cười cười đương nhiên chỉ là rất m ệ t m ỏ i m à thôi trầm giái thích đứng điên o ạ a tương lai của ngươi hoàn toàn không thể dự đoán mà lại bởi vì ngươi tồn tại thế giới cũng biến thành mơ hồ không rõ đương nhiên những này đều không trọng yếu ngươi phải nhớ kỹ ma pháp sư thân thể cũng là một cái thùng nước nếu như ngươi muốn cho thùng nước biến thành a o nước thậm chí biến thành tin tức dòng sông thậm chí biển cả thân thể tố chất của ngươi liền nhất định phải đuổi theo ạn xì ẹn văn pháp sư khó được biểu lộ dị thường nghiêm túc mà đọa cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu đây là sự thật những này nọa cũng đều biết nhưng là thân thể con người tố chất cực hạn ở đâu nói thật vấn đề này thật khó mà nói nếu như đặt ở phương đông thế giới như vậy chính là tiềm lực vô hạn nhưng là đặt ở phương tây thế giới tốt ta coi như phương tây thế giới cũng không có nhiều như vậy khai phát thân thể tiềm năng đồ chơi đi chí ít nọa trong trí nhớ cái chủng loại kia cái gì lấy lực chứng đạo loại trình độ này là hoàn toàn không có dù sao huyết mạch cái đồ chơi này tại loại này thế giới hạn định vẫn là rất chết ma lực có thể dựa vào những phương thức khác tăng lên nhưng là tố chất thân thể giống như thật không có cái gì đặc thù biện pháp học tập cạm p n amezika làm chút huyết thanh cái đồ chơi này tựa hồ cũng không đáng tin cậy nọa nhớ kỹ cạm p n amezika về sau thế nhưng là biến thành một cái lao đầu đâu còn tốt nọa có hệ thống nhất là tại hungazi g thời điểm nọa lấy được kẻ bất tử chi huyết cái đồ chơi này cùng hệ thống phối hợp có thể để cho nọa thu hoạch được tốt hơn thân thể thiên phú chỉ bất quá loại chuyện này nọa cũng không dám nói ra đồng dạng nọa lựa chọn mục tiêu cũng còn không có xuất hiện về phần mình tương lai không thể dự đoán cái gì nọa không có để ý nhiều như vậy mình có hệ thống để che đậy đủ loại loạn thất bát tao tin tức do xét mặc dù hệ thống này từ khi tại bù ạ p e t b o o k lên qua một lần đầu sau lại một lần nữa giả chết nhưng là nó hiệu quả cũng không tệ lắm ta hiểu được lao sư ta sẽ tiếp tục cố gắng n o a nhẹ gật đầu đã đến đều tới như vậy nên làm cái gì liền thành thành thật thật đi làm đi ừ m đi nghỉ ngơi một cái đi buổi chiều còn có c ô n g k hóa đúng ngươi con rắn kia phải nói là ả ni m à mà, hiệu s ở giống như cũng không phải được rồi ngươi có thể dạy bảo nàng một chút thiên phú của nàng tựa hồ cũng không tệ lắm ản si e n văn pháp sư cười một cái nói ách đâu nay rắn gọi nạ tin n ì nàng là một cái huyết chú thú nhân tại triệt để biến thành rắn sau trở thành vô ổ n đệ mặt hồn khí ta tại cầm nàng làm thí nghiệm thời điểm thật bất ngờ đem rắn linh hồn cùng vô ổ n đệ mặt linh hồn cùng một chỗ loại trừ huyết chú thú nhân sao thật sự là một cái đáng sợ nguyên rủa bất quá nàng tồn tại ngươi không có nói cho ngươi biết tỷ tỷ sao không có a ghi chỉ sợ không có cách nào tiếp nhận những vật này loa n h u n vai hắn thật đúng là không có đem những sự tình này nói cho hờn nữ sĩ lúc trước đọa đem đầu này rắn mang về thời điểm còn đem nàng dọa cho nhảy một cái bất quá về sau nàng phát hiện đầu này rắn tựa hồ vô cùng thông nhân tính mà lại vô cùng yên tĩnh nàng cũng không có để ý nhiều như vậy dưới cái nhìn của nàng đây chẳng qua là ma pháp sư sùng vật mà thôi mỗi một cái ma pháp sư đều thích có một con đưa tin cú mèo mà một cái sùng vật chỉ là nọa tuyển đầu rắn làm sùng vật để hờn nữ sĩ có chút không thoải mái người bình thường nhưng không có mấy cái không sợ rắn cùng ẩn cùng rời đi đại sảnh nọa thoải mái nhàn nhã hướng phía túc xá địa phương đi đến mà ẩn cũng đi theo hắn l u ậ lắc dù sao hiện tại còn sớm ẩn cũng không biết đi chỗ nào còn không bằng đi theo n ọ nhìn xem đâu Đúng、chi ú n g c h bọn hắn vẫn là một tổ lúc huấn luyện cơ bản đều là hai người bọn họ cộng tác nói thật loa ngươi quá lục x o á t ngươi xem một chút những người khác nhìn nhìn lại ngươi trên lệnh rất lớn a vâng vừa đi vẫn không quên một bên khuyên nhủ loạ xin nhờ ta d á n g người rất tốt mà lại thân thể cũng rất vững chắc ta chỉ là không nghĩ tới muốn đem mình biến thành tên cơ bắp mà thôi ân nói cho đúng là bánh mì người loa l ư ớ t mắt cũng lười giải thích nhiều như vậy khỏi cần phải nói hắn hiện tại cũng mới mười bốn tuổi thân thể không tính là nhiều cường tráng nhưng là chí ít cũng là có chất liệu sẽ không để cho người xem xét sẽ cảm thấy hắn là một nữ hài đồng dạng mà lại nọa m ư i b ố tuổi đã có kém không nhiều một m bảy thân cao hoàn toàn có thể tưởng tượng đợi đến hắn sau khi thành niên một m tám trở lên đại người cao là hoàn toàn không có vấn đề ân kém nhất cũng có cái tiếp cận một m tám a bánh mì người là cái gì vâng đối với nọa trong miệng xuất hiện cái từ này hoàn toàn không hiểu rõ ngươi ngẫm lại xem những cái kia khỏe đẹp cân đối ra hỏa trên thân b ô i dầu sau đó ở nơi đó bảy n â m tư những cái kia cơ bắp hở ra đến giống hay không bánh mì nọa giang tay ra vâng dựa theo nọa miêu tả suy tư một chút lập tức sắc mặt của hắn liền có chút sáng ngắt hắn nhưng là rất thích gan bánh mì chương một trăm tám mươi sáu trung thực chờ đợi đi huấn luyện cái đồ chơi này hoàn toàn là nhìn người hứng thú nọa trên cơ bản đã đem loại này hứng thú phát huy đến cực hạ tựa như nọa kiếp trước giải có ít người dị thường thích k i ệ n thân thậm chí có vị tiểu ca trái tim nổ sau đó được cài đặt tin còn tại còn đang không ngừng huấn luyện nếm thử k i ệ n thân bất quá vị này người da đen tiểu ca vận khí cũng không tệ hắn về sau thu được xứng đôi trái tim sau đó thoát khỏi tin n ọ đối với rèn luyện thân thể phương diện này hứng thú t kết quả như vậy dĩ nhiên chính là tại cận thân chiến đấu khảo sát lúc loại cho tới bây giờ đều là bị giáo hấn thảm nhất một cái giống như vô luận là ai bao quát hai lần nữ sĩ đều có thể tùy tiện đem loại cho treo lên đánh dừng lại chớ nói chi là hưởng mật độ bọn gia hỏa này b ọ n hắn đều là cái này ệ nhưng n ấ so sánh kệ xì lù cái này khắc chết cả nhà phát ngai nam tốt hơn nhiều kệ xì lù mặc dù ra tay với nọ không tính nhiều nhất hận nhưng là mỗi một lần đều sẽ để nọa nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy sau đó còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị thật sự là một cái chán ghét ra hỏa nọa vớt ư vớt ư mặt mình một mặt bất mãn reo lên kệ sĩ lù đối với người nào đều là dạng này bất quá ngươi cũng xác thực quá yếu một chút đi m ộ t đồ im lặng nhìn xem nọa mà hầm thì giúp nọa sức thuốc lúc đầu việc này hờn nữ sĩ dự định tới làm nhưng là nàng hiện tại công khóa so nọa còn muốn bận rộn nàng cũng không giống như nọa dạng này như vậy có thời gian đi ngầm người chứ mỗi ngày bình thường huấn luyện bên ngoài chính là mỗi ngày đều muốn lời nói nhiều thời gian hơn minh tưởng trình độ ma pháp của nàng xem như trong mọi người kém nhất cái kia t điểm nhẹ hoa kế m ọ c đồ ngươi cũng không phải không biết giấc mộng của ta thế nhưng là pháp thuật súng máy đâu thế nhưng là liền xem như pháp thuật súng máy cũng có ma lực hao hết chỉ toàn thời điểm bình thường cận chiến phòng thân ngươi cũng phải luyện nhiều một chút tốt tốt ta đã biết đáng chết chờ ma pháp đối kháng thời điểm ta sẽ để cho gia hỏa này biết sự lợi hại của ta không phải ta đã kích n g ư ơ i n loạ kệ sĩ đủ trình độ ma pháp cũng không thấp Đệ sĩ lủ nếu như nói trình độ quỷ dị không gian ma pháp lợi hại mà lại ở trên hạn bên trên không gian ma pháp khai phát tiềm lực cũng so nguyên tố ma pháp lợi hại hơn nhiều nhưng là vấn đề mấu chốt là bọn hắn hiện tại vẫn còn một cái trưởng thành kỳ không gian ma pháp thần bí khó lường cũng không phải hiện tại bọn hắn có thể hoàn toàn nắm giữ đem đối ứng nguyên tố ma pháp ở trên hạn cùng trình độ quỷ dị mặc dù so ra kém không gian ma pháp nhưng là tại hiện giai đoạn s á t thực uy lực mạnh mẽ nhất ma pháp k ệ sĩ lù không có học qua nguyên tố ma pháp hắn vi thường am hiểu cận chiến cùng không gian ma pháp mà đọa tại học tập không gian ma pháp đồng thời cũng chưa từng có bông tha nguyên tố ma pháp thật đánh nhau nọa thật đúng là không sợ hắn đơn vòng hiện giai đoạn ma pháp uy lực nọa hoàn toàn có thể đem hắn đánh thành cho tại cả mạ tạ khoảng thời gian này nọa ban ngày đều tại nghiêm túc học tập cùng thực tiễn không gian ma pháp nhưng đã đến ban đêm minh tưởng thời điểm nọa rất thẳng thắn tại hệ thống trong không gian không ngừng học tập nguyên cùng thực tiễn làm ma pháp bốn lần tại ngoại giới thời gian đây là nọa dám làm như vậy nguyên nhân chủ yếu mà lại nọa sẽ còn thỉnh thoảng đem mình tại hệ thống trong không gian học được đồ vật cầm tới ngoại giới phơi bày một ít ạn xì ẹn văn pháp sư đều đối nọa dạng này mà pháp thiên phú cảm thấy kinh ngạc đương nhiên ạn xì ẹn văn pháp sư cũng không phải không lo lắng sẽ đi lệnh nhưng là tại nàng qua khảo nghiệm nàng phát hiện nọa không gian ma pháp cũng không có kéo xuống này mới khiến nàng yên tâm để nọa làm hắn muốn làm sự tình tốt nọa ta cảm thấy ngươi vẫn là đường bảo là nhiều như vậy vì để tránh cho lần tiếp theo ngươi tại bị tất cả mọi người cho giáo hấn một lần ngươi vẫn là tiếp tục đi theo ta thêm luyện đi ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm mọt đồ đ ỗ n g nhiên mở miệng câu nói này lập tức để nọa sắc mặt cũng thay đổi thêm luyện lao thiên có trời mới biết mọt đồ i a hỏa này đến cùng là nhiều thích loại này khô khan thân thể huấn luyện chẳng lẽ hắn không nguyện ý dùng nhiều thời gian đi xem sách sao đáng tiếp nọa căn bản không có cách nào cự tuyệt nhất là bẩm ra hỏa này trực tiếp đứng người lên đem nọa cho nữ lại về sau nọa liền biết mình chạy không thoát lão tiên ta thật tương đương một cái thuần túy pháp thuật súng máy a mà lại hiện tại thân thể của ta đã rất cường tráng còn chưa đủ ngươi bây giờ đối mặt bất kỳ một cái nào bí pháp sư đều đánh không lại tương lai ngươi còn như thế nào đối mặt địch nhân đâu ta đã nói rồi ta muốn làm pháp thuật súng máy cái kia cũng cần một cái càng cường tráng hơn thân thể mới được không phải ngươi chỉ riêng thi pháp đều sẽ mệt chết tại cả mạ tạ huấn luyện thời gian trôi qua nhanh vô cùng c h ỉ ít nọa cảm thấy hiện tại nhưng so sánh mình tại hồ gợt thời điểm trôi qua càng nhanh đương nhiên ở đây sinh hoạt nọa tiến bộ tốc độ cũng nhanh có chút để người giận sôi m ộ t độ ra hỏa này trình độ rất cao nhưng là hắn cũng bị nọa tốc độ tiến bộ d ọ a sợ tại cái này gần trong vòng nửa năm nọa trình độ ma pháp đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu thăng nhất là ra hỏa này nguyên tố ma pháp thật sự có chút nhìn xem dọa người nhất là nọa tại ma pháp trong khảo nghiệm trên cơ bản đều là người nổi bật tư thái đương nhiên so n ọ lợi hại rất nhiều người bất quá bọn hắn không phải tại cùng loại ệ ma thời điểm đem m l pháp, pháp, pháp, pháp, pháp tựa cùng cùng một hồ bị bọn hắn cho không để mắt đến bởi vì loại ma pháp này mặc dù hậu kỳ khả năng không có không gian ma pháp đáng sợ như vậy nhưng là tại hiện tại giai đoạn này uy lực của nó xác thực lớn đến đáng sợ càng mấu chốt chính là nhiều khi tựa hồ dùng nguyên tố ma pháp giải quyết vấn đề muốn so dùng không gian ma pháp thuận tiện một chút kết quả những ma pháp sư này nhóm cũng c h ầ m c h ầ m bắt đầu bắt đầu nghiên cứu nguyên tố ma pháp chỉ là có chút đáng tiếc là cà mạ tạ đối với nguyên tố ma pháp dự trữ rất bình thường không gian ma pháp là cà mạ tạ hai tâm mà nguyên tố ma pháp chỉ có thể tính làm là nơi này phế liệu cái này cũng đưa đến những ma pháp sư này nhóm đang tìm kiếm nguyên tố ma pháp tư liệu lúc tìm tới cơ bản đều là một chút cơ sở tri thức mà cao cấp một chút tri thức bọn hắn mặc dù cũng tìm được nhưng là rất nhiều thứ bọn hắn lại không phải rất lý giải cái này để bọn hắn có chút buồn bực bọn hắn có buồn bực hay không cùng nọa không có quá nhiều quan hệ b ấ t quá nọa làm người vẫn là có thể nếu có ai có nghi vấn gì chạy đến tìm nọa nọa cũng cùng bọn hắn hảo hảo thảo luận một phen hắn những làm này để ạn xỉ ẹn văn pháp sư rất hài lòng đồng thời cũng làm cho nọa tại cả mạ tạ thu được nhân duyên không tệ trừ nọa tiến bộ thần tốc bên ngoài h i ẩn nữ sĩ、si、tiến bộ biên độ cũng không nhỏ mặc dù nói nàng như trước vẫn là tại cả mạ tạ hạ chót nhưng là nàng đã là một vị chính thức ma pháp sư từ một người bình thường đi đến một bước này có thể tưởng tượng hờn nữ sĩ đến cùng bỏ ra bao nhiêu gian khổ nhiều khi nọa đều cảm thấy hờn nữ sĩ so với mình càng thích hợp làm một cái ma pháp sư không đúng là bí pháp sư mặc dù nọa đối với thân thể phương diện huấn luyện cũng là xưa nay không đúng lòng nhưng là cái này cũng giới hạn tại hoàn thành nhiệm vụ thêm luyện cái gì cơ bản đều là bị mật đổ cùng ẩ n dắt lấy cùng đi hai h ẩn nữ sĩ thì là mặc kệ nhiều như vậy mặc kệ dạng gì huấn luyện nàng đều sẽ vượt mức hoàn thành đối với hai ẩn nữ sĩ dạng này liều mạng huấn luyện cũng không phải không có tìm qua nàng đều sẽ vượt mức hoàn thành thật vất vả có thể đi vào đến một cái hoàn toàn mới mà không biết lĩnh vực mà lại ta còn thu hoạch được ma pháp sư khác nhóm tha thiết ước mơ cơ hội nếu như ta còn không chân quý như vậy ta chính là thật ngu xuẩn huống chi ta cũng muốn đuổi kịp nơi g ư đây tốt ta hai ân nữ sĩ lấy được cơ hội đúng là ma pháp sư khác nhóm tha thiết ước mơ chỉ là hai ân nữ sĩ muốn đuổi theo mình chỉ sợ có chút khó khăn không nói trước nọa thực tế thiên phú đến cùng như thế nào v ẹ n vẹn nọa trời sinh mang lấy ma lực điểm này liền đã rất lợi hại huống chi nọa vẫn là có hệ thống người đâu chứ h a n nữ sĩ bên ngoài Nọa c ũ kết quả kết quả là liên tố chất thân thể của ta kém cỏi nhất phát hiện này thật để nọ buồn bực bụng đều có chút đau hắn cũng lần thứ nhất đang suy nghĩ chính mình có phải hay không dứt khoát sử dụng cái kia đáng chết kẻ bất tử chi huyết sau đó dung hợp một chút nạ tỉ nhì huyết dịch tính toán bất quá suy tư nửa ngày nọa cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này đã có lựa chọn tốt hơn tại sao phải để cho mình làm có thể biến thành một con rắn đâu hắn là một cái dạ v ậ n cỡ mà không phải sơ ly thơ dịn a mà lại coi như nọa lúc trước tiến sơ ly thơ dịn đồng thời học xong ạ nghi mạ i ữ u sơ chỉ sợ hắn đánh chết cũng sẽ không để mình biến thành một con rắn hắn thấy cái này nhưng không có chút nào khóc đâu xem ra hiện giai đoạn ta vẫn là thành thành thật thật tiếp tục rèn luyện đi sau đó c h ậ m dai chờ đợi cái nào đó mất trí nhớ nữ nhân chạy tới hoặc là cái nào đó bị đánh xuống nhân gian truy thần đi ngươi đến cùng dự định kéo tới lúc nào lễ giáng sinh bước chân tại nọa không biết ngày đêm rèn luyện bên trong rốt cuộc đã đến mặc dù nói nọa thật không phải rất quan tâm cái ngày lễ này thậm chí đối với ca mạ tạ ma pháp sư đến nói bọn hắn căn bản không biết lễ giáng sinh là cái gì đồ chơi cái gọi là giáng sinh chẳng qua là kỷ niệm nào đó vị đã triệt để bị ả n xỉ ẻn v ă n pháp sư đổi đi ra hỏa đạn sinh thời gian đối với bọn hắn những ma pháp sư này đến nói ngày này thật không tính là thứ đồ gì bất quá ca mạ tạ các ma pháp sư vẫn là vô cùng thân cận người bình thường cho nên bọn hắn cũng vui vẻ hưởng thụ một chút người bình thường ngày lễ dạng này thời gian đối với c ả mạ tạ các ma pháp sư đến nói chính là một cái đơn giản liên hoan mà thôi nhưng là ngày này đối với mới vừa tiến vào ma pháp giới hờn nữ sĩ đến nói nhưng vẫn là một cái tương đối trọng yếu thời gian bởi vì hôm nay nàng cần trở về nhìn xem những hài tử kia nói thật ngay từ đầu hờn nữ sĩ cảm thấy mình coi như tới đón huấn luyện luyện tối đa cũng chính là hao chút thời gian mà thôi nhưng là chính nàng cũng không ngờ tới mình sẽ như vậy đầu nhập nguyên bản kế hoạch tốt mỗi ngày đều muốn trở về nhìn xem kết quả biến thành một tuần trở về nhìn một chút cho tới bây giờ cơ bản đều là một tháng trở về nhìn một chút hiện tại là lễ giang sinh như vậy hai ẩn nữ sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hai ẩn nữ sĩ hiện tại càng thêm cảm kích đọa mặc dù ngay từ đầu nàng rất bất mãn đọa đem con stalm cho gặp tới sau đó cùng một chỗ làm một cái gì khu ma nhân sở sự vụ nhưng là hiện tại nàng không thể không thừa nhận nếu như không phải đọa làm như vậy nàng hiện tại cũng không có khả năng có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào ma pháp học tập bên trong tại macminster cô nhi viện mỗi ngày chi tiêu đều là một bút con số không nhỏ thú chi bởi vì phụ thân nàng quan hệ nàng thật là không đến cái gì viện trợ có thể nói trước kia mỗi một bút tiền đều là muốn thi chính nàng suy nghĩ biện pháp nhưng là hiện tại có cồn sức tạng nguồn sở sự vụ về sau nàng có thể không chi phí nhiều như vậy tinh lực ở trên đây bất quá hờn nữ sĩ vẫn còn có chút không có ý tứ bởi vì số tiền này nói trắng ra là đều làn đọa kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý nhiều như vậy ta là nghiêm túc nhưng là được rồi coi như ta cũng tại đầu tư không đúng chi viện cái này ta trưởng thành địa phương tốt tốt ta xuyên qua c ả mạ tạ thánh điện n ọ cùng hờn nữ sĩ mang lấy một con rắn xuất hiện ở london trong thánh điện bởi vì các man du cùng london lệnh giờ có gần năm cái giờ hơn nữa còn là các man du nhanh hơn london cho nên nọa bọn hắn tại c ả mạ tạ hưởng thụ xong bữa tối sau trở về cũng là mới chừng ba giờ chiều cùng đóng giữ thánh điện các ma pháp sư lên tiếng chào về sau nọa liền cùng hai ẩn nữ sĩ trực tiếp mở ra truyền tống môn về tới cô nhi viện ở trong hiện tại thời gian còn sớm về phần lệnh giờ cái gì đối với các ma pháp sư đến nói cái này căn bản liền không là vấn đề ma pháp sư mấy ngày không ngủ được đều không phải chuyện gì hai ẩn nữ sĩ chuẩn bị một chút liền ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn lễ giáng sinh một ngày này phòng ăn đều không tiếp thụ bất kỳ mua thức ăn cái ngày lễ này đối với người bình thường đến nói thế nhưng là tương đối quan trọng mà lại tối nay tới người vẫn là tương đối nhiều hai ẩn nữ sĩ、si、đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận mặc dù nọa tại người tại cả m ạ tạ nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì cùng h ồ gợt đám tiểu đồng bạn liên hệ có thể nói nửa năm này xuống tới hạt thực quả thực đều muốn bay cánh gãy bảng bởi vì hai địa phương này xác thực khoảng cách có chút quá xa vời hồ gợt tiểu đồng bọn đều biết nọa sẽ trở lại qua lễ giáng sinh không ít người đều động một chút tâm tư bất quá đến cuối cùng xác định sẽ tới cũng chỉ có ha di một người bởi vì cái này ra hỏa tình huống có chút đặc t h ủ mà lại hắn cũng cực độ chán ghét mình gì phụ gì chứ ha di bên ngoài hai ẩn nữ sĩ còn cố ý cùng nọa nói muốn đem con s t a n g n g u n cho kêu đến không vì cái gì khác cũng bởi vì có con s t a n g n g u n hỗ trợ nàng cái này chỗ cô nhi viện mới không có xuất hiện bất kỳ vấn đề kinh tế con s t a n g n g u n là đáng giá nhất yêu cầu cùng cảm tạ người chỉ là có đôi khi tình huống tựa hồ không đổi kịp biến hóa khi n ọ cùng hẩn nữ sĩ đem hết thầy đều bận điệu hiểu rõ sau khi chuẩn bị xong bọn hắn mới phát hiện người tới vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn trừ ha di bên ngoài loại túc xá ba cái huynh đệ toàn bộ chạy tới mà còn stag cũng là mang lấy chặt cùng đi đến lao tiên mấy người các ngươi không cần bồi bồi người nhà của ngươi sao cùng kết bọn người tương hô ô n q u a đi, y l o ạ một mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn gần nhất bộ phép thuật quá bận rộn ngươi biết đùm v ợ l ạ đỏ giáo thụ tham gia một vòng mới t u y ể n cử sau đó chuyện bây giờ cũng đặc biệt nhiều Kết h muốn bay ách ta biết người nhà của các ngươi đều tại bộ phép thuật làm việc nhưng là cũng không trở thành không về nhà được qua lễ giáng sinh a l o ạ sờ lên đầu hắn thật đúng là không có hiểu rõ Cảm tạ ản ẹn văn sỉ p hệ á p sư, h i n không có mấy người qua lễ Giáng sinh. Đương nhiên, ngày nghỉ tại thật giới ma mấy qua pháp chỉ có sợ lễ vạn ẫ n phải có, mà l i ta c ũ g cười ù n bọn hắn nói, bọn hắn đều đồng vàn g Hệ đều ý. c ha h à nói không sai dù sao lễ giáng sinh đối với chúng ta đến nói thật không có cái gì khác biệt ta đã trải qua phụ mẫu cho phép chỉ sợ cũng kết ra hỏa này không may một chút trong nhà không ai tờ lens vẫn là như thế cũng là một mặt tiêu d u n g một cái túc xá người tề t i ể u đúng là một kiện đáng giá chuyện cao hứng cùng nhau tắm sạch sẽ tay bọn hắn liền trực tiếp ngồi xuống trên bàn hai ẩ n nữ sĩ trù nghệ nói thật vẫn là rất đáng tin cậy nhất là tại sử dụng ma pháp xào nấu đồ ăn về sau đối với các loại gia vị trưởng k h ô n g càng là đạt đến một cái hà khắc trình độ hương khí b ố n phía không khỏi những cái kia ở tại cô nhi viện bọn trẻ con mắt đều nhìn đến liền ngay cả nọa bọn hắn cũng kém không nhiều chỉ sợ duy trì có có thể bảo trì bình thường cũng liền cồn s t à n g n g u y ê n cùng chặt hai gia hòa này khu ma nhân đối với đồ ăn cái gì truy cầu thật không cao lắm một phen không hề có thành ý cầu nguyện về sau đám người cũng nhao nhao bắt đầu động bữa ăn ma n ọ cũng thừa dịp thời gian này hảo hảo cùng kết bọn người hàn huyên một chút nói thật hắn hiện tại thật đúng là không được giải anh quốc ma pháp giới tình huống như thế nào mặc dù nói cái này cùng hắn quan hệ không lớn nhưng là tương lai coi như nói không chừng người rời đi nửa năm này thời gian trong trường học hết thệ cũng còn tính bình thường đi g ồ nạ gồn giáo thụ tiếp nhận hiệu trưởng chức vụ g ợ dịp phải đỏ mới viện trưởng là cg u b l e c t đồng thời hắn cũng đảm nhiệm biến hình khóa giáo thụ sợ ly thợ gìn gần nhất đều tương đối an phận bất quá giống như bọn hắn nơi đó không ít người đều thôi học ha di suy tư một chút đem chính mình hiểu rõ tình huống nói một lần lần này dung chuyển ảnh hưởng lớn nhất thật đúng là sở lý thơ dìn kỳ thật không chỉ là sở lý thơ dìn còn có học viện khác một chút thuần huyết gia tộc cũng nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng chỉ là loại người này vẫn là s ố ít, đại đa số cơ bản đều là tập trung ở sở lý thơ dìn mà thôi chỉ là nọa không ngờ tới bờ lách gia hỏa này thế mà thành gờ dịp p h á i đỏ viện trưởng hơn nữa còn đảm nhiệm biến hình khóa giáo thụ điều này không khỏi làm nọa nghĩ đến đủ bờ lẽ đỏ giáo thụ giống như chính là như vậy tới m à gờ nạ gồn giáo thụ đồng dạng cũng là dạng này tới về phần bờ lách tương lai có thể hay không đảm nhiệm hiệu trưởng nọa cũng không rõ ràng bất quá dựa theo một ít truyền thống nọa cảm thấy hắn đảm nhiệm hiệu t r ư ở n g khả năng không lớn đúng vậy l ẽ đỏ giáo sư là từ phổ ennis、nice、hiệu t r ư ở n g trong tay tiếp nhận hiệu t r ư ở n g mà phổ ennis、nice、trước kia thế nhưng là một cái sở lì t h ở gì đâu bất quá những này đều mặc kệ nọa sự t ì n h trường học có trường học sắp xếp của mình nói thật nọa còn chờ mong tương lai mình cái này tiểu pháp sư trong liên minh có thể ra một cái đảm nhiệm hổ gợ hiệu t r ư ở n g ra hỏa càng nghĩ giống như một cái duy nhất tương đối có hy vọng chính là lòng bộ tổn đáng tiếc ra hỏa này cũng là một cái gợ dịp phải đỏ đúng rồi chúng ta pháp sư liên minh gần nhất như thế nào đoà nghĩ đến cái này tại hồ gượt làm ra tổ chức nhỏ hắn vẫn là rất quan tâm hắn tương lai ngươi rời đi sau đem hữu cầu tất ứng phòng quản lý cho ta mà ta cũng một mực dựa theo trước ngươi cách làm tại làm hệ vạn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra về phần hiện tại số người của chúng ta càng ngày càng nhiều bất quá ngươi yên tâm đều là một chút học sinh ưu tú trừ chúng ta năm thứ tư bên ngoài năm lớp sáu thậm chí bảy năm cấp hy vọng gia nhập chúng ta người cũng rất nhiều cấp thấp chúng ta cũng tuyển không ít người đúng rồi đoà ngươi biết tam cường tranh bá thi đấu sao ngồi ở một bên tờ l e n trực tiếp mở miệng hỏi đương nhiên biết thế nào chẳng lẽ các ngươi có người tham gia rồi noa nghi ngờ hỏi chúng ta đương nhiên không có số tuổi không đủ bất quá a n g e l i n a tham gia mà lại nàng hiện tại điểm tích lũy thứ nhất đâu kết rất trực tiếp trả lời một câu a n g e l i n a noa rất nhanh liền nhớ tới cái này lúc trước cùng mình cùng đi bù ạ petsun giết hấp huyết quỷ nữ hải không nghĩ tới nàng thế mà tham gia cuộc thi đấu này theo noa tiếp tục hỏi thăm hắn cuối cùng làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra cùng nguyên tắc đồng dạng tham gia trận đấu này người vẫn làm ấ y cái như vậy khác biệt duy nhất chính là hổ gượng người dự thi từ set dịp đi gọi d biến thành nàng c à nếu g gõ gì ra hỏa này cũng gia nghiệm nghỉ những ngoài, có chính chức tức còn ý tư xét tổ tại thời điểm hoàn thành. Trừ những tin hỏa nhập nhỏ, hắn khảo hệ hoàn này nọa này bên là, là mà dịp đi điểm i ra b t thụ t đùm đỏ bờ lẹ giáo chính dùng chính y lấy ệ t thế t đối chiếm ưu cứ r a như cử bảng. Nếu n h không có ngoài ý m u ố n khả năng tháng ba năm nay phần nọa sinh nhật thời điểm hắn liền sẽ trở thành tân nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng mà còn có một cái phi thường chuyện thú vị đó chính là ở n ạ vệ giáo thụ nữ nhi hiện tại thực sự trở thành h ồ gợt t i ể u công chúa mặc dù nói ở n ạ vệ giáo thụ rất bị người chắn ghét nhưng là có rất ít người sẽ chống cự được lý lỵ ở n ạ v ẹ cái này đáng yêu nữ hài dụ hoặc mà ở n ạ v ẹ giáo thụ tựa hồ vì chiếu c ô cô gái này mỗi ngày đều là tiêu chuẩn ba điểm trên một đường thẳng hiện tại hắn tính tình tựa hồ cũng khá không ít haji cũng rất ít nhận được hắn gây khó khăn đối với điểm này haji mười phần cảm tạ tiểu nữ hài này trừ trường học sự tình bên ngoài nọa còn cùng cồn s t n g n g u n hàn huyên không ít đương nhiên cồn s t n g n g u n cũng không có ít phản nản nọa ra hỏa này không đáng tin cậy bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là phản nản mà thôi hiện tại con s t n g u y ê n đã không còn là một cái vừa mới trở về nhỏ khu ma nhân bởi vì con lọa cùng pháp sư liên minh những n à y tiểu ma pháp sư ủng hộ và trợ giúp hắn tại trong vòng địa vị càng ngày càng cao thủ hạ khu ma nhân cũng càng ngày càng nhiều gia nhập hắn khu ma nhân cơ bản đều là không ghét ma pháp sư người mà chán ghét ma pháp sư khu ma nhân thì hoàn toàn đem con s t n g u y ê n coi là dị loại không ngừng mà tại chửi tới hắn bất quá những vật này đối với con s t n g u y ê n đến nói quả thực cùng đánh giám không có gì khác biệt hắn mới không thèm để ý những này hắn chỉ biết mình hiện tại nghiệp vụ đã làm được càng lúc càng lớn hắn đạt được tôn trọng cùng thu nhập cũng càng ngày càng nhiều bất quá người cái này không đáng tin cậy ra hỏa có phải là có một việc nên xác định chuyện gì danh tự gặp ủy chuyện của chúng ta vụ t r ỗ đến bây giờ còn không có một cái chính thức danh tự người đến cùng dự định kéo tới lúc nào mới hài lòng ách thật có l ỗ i ta thật quên đi chương một trăm tám mươi tám mặt trời mọc nói thật nọa còn xác thực đem chuyện này quên mất hắn thấy sở sự vụ loại vật này c ổ n s t y l n hẳn là đã sớm lấy tên rất hay nhưng trên thực tế con stalm cũng không có làm như vậy hắn tự a hồ vẫn tương đối quan tâm nọa cái này đối tác mặc dù nói ở trong mắt nọa cái này tự a hồ không tính là cái đại sự gì nhưng là theo cồn stả n g u ồ n sợ sự vụ càng xử lý càng lớn lấy cái tốt danh tự cũng là chuyện đương nhiên chỉ là nọa trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được chuyện này vụ chỗ đến cùng tên gọi là gì tốt chẳng lẽ liền gọi khu ma nhân s ở sự vụ này, cái đồ chơi này tự a hồ cũng không phải như vậy đáng tin c ậ y a hoặc là gọi xong hướng đầu cắm s ở sự vụ cái này vẫn là thôi đi mấu chốt nhất là chuyện này vụ chỗ kỳ thật chủ yếu mặt hướng vẫn là người bình thường vậy nhất là một chút có tiền hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút những người khác không biết các phù h ả o như vậy chuyện này vụ chỗ cũng không thể lấy được quá ma h u y ễ n như vậy liền sẽ lộ ra quá rêu r a o càng nghĩ nọa dứt khoát đề nghị nói chuyện này vụ chỗ lấy tên làm việc liền giao cho côn stanguyn hắn thực sự lười n h ắ c nghĩ những thứ này vấn đề côn stanguyn phảng phất đã sớm liệu đến kết quả đồng d ạ n g mặc dù cùng nọa tiếp xúc thời gian không nhiều nhưng là hắn cũng đầy đủ hiểu rõ nọa phai nhi ở côn stanguyn liên hợp sở sự vụ như thế nào tùy tiện dù sao với ta mà nói đều như thế cứ như vậy chuyện này vụ chỗ danh tự cuối cùng xác định được thời gian k ế tiếp chính là hào hào hưởng thụ lễ giáng sinh liên hoan đại khái là đều biết nọa gia hỏa này ngày mai lại muốn rời đi cho nên hệ vạn cùng ha di bọn hắn đặc biệt nói nhiều nọa cũng rất tình nguyện cùng bọn hắn nhiều tâm sự đều là bạn tốt của mình mà lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm cũng làm cho nọa có một loại mình về tới hồ gợt ư cảm giác ân chí ít nọa tại hồ gợt ư xưa nay không cần phải đi làm cái gì luyện thể đối với hắn mà nói cái này chỉ sợ là chuyện tốt đẹp nhất đi một trận tụ hội một mực mở đến đêm khuya trong cô nhi viện những hải từ khác đều đi ngủ hai ẩn nữ sĩ cũng bắt đầu quét dọn vệ sinh mà nọa thì phụ trách đem bọn hắn cho đưa trở về nói đến cũng thật có ý tứ nọa còn là lần đầu tiên đi đến kết nhà của bọn hắn về phần cồn stang mình đã sớm mình rời đi hệ vản cha mẹ của bọn hắn cũng đối nọa cái này khai phát gia tăng lên ma lực phương pháp đồng thời sớm đi cả mạ tạ học tập hải tử vô cùng dám hứng thú cơ h ộ i là mỗi đến một nhà đều sẽ bị giữ chặt sau đó giật nhẹ nhạt cái gì dưới đường đi đến nọa cuối cùng mới đem ha di đưa trở về không nghĩ tới ngươi thế mà cùng bờ lách ở đến cùng nhau cảm giác như thế nào có thân nhân tư vị nọa lại một lần nữa mở ra cổng không gian sau đó một mặt buồn cười nhìn xem ha j i cảm giác cũng không tệ lắm vợ lách rất chiếu cố ta ha j i trên mặt lộ ra tiếu dung nhìn ra được hắn hiện tại trôi qua rất nhanh tâm bất quá rất nhanh hắn liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nọa trên bờ vai kia thò đầu ra lục sắt tiểu xà nói thật hắn thật đúng là không ngờ tới nọa thế mà nuôi một con rắn hiện tại ha j i đã đã mất đi cùng rắn đối thoại năng lực cho nên hắn cũng không biết đầu này rắn đang làm gì ngươi chừng nào thì nuôi đầu rắn a a ngươi nói lạ tỉ a nàng chính là từng theo lấy v ụ n đệ một con rắn kia cái gì ngươi thế mà xin nhờ b ợ lách chỉ sợ đều biết chuyện này đủ bợ l ẹ đỏ giáo thụ để ta lưu nàng lại mà lại nàng kỳ thật cũng rất thảm nàng là một cái huyết chú thú nhân bất quá được ta cứu trở về ha j i không biết cái gì là huyết chú thú nhân bất quá hắn đang nghe mình giáo phụ cùng mình nhất tôn trọng đủ bợ l ẹ đỏ giáo thụ đều biết sau chuyện này cũng liền không còn quan tâm một con rắn không tính là cái gì chỉ là vồn đệ một cái gì để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc một chút bất quá nghĩ đến l o ạ đối phó tử thần thực tử cùng vồn đệ mọi thủ đoạn hắn cũng cảm thấy không có gì lớn đúng rồi loa ngươi nói ta về sau có thể đi cạ mạ tạ học tập sao không sai biệt lắm đi đến đại môn thời điểm haji bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu ừ m cái này ta cũng không biết vì cái gì hỏi cái này loa kỳ quái nghiêng đầu một chút haji hỏi cái này để làm gì ngươi biết ta không phải dạ v ă n c ơ cũng không phải hệ vạn kết t ậ l é n bọn hắn cũng không phải hơ mì ẩn dạng này học bá ta đừng lo lắng hảo hảo cố lên là được rồi h ò a kế một cái không tự tin ma pháp sư cũng không phải một cái tốt ma pháp sư đâu mà lại nếu như thi đậu lời nói chỉ sợ ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý có phải là rèn luyện thân thể vừa rồi liên hoan thời điểm ta đã nghe oán trách vô số lần bất quá nói thật ngươi bây giờ nhìn s á t thực c h ẳ n g nhiều tạ ơn nhưng là giấc ngộng của ta cũng không phải cái này loại nhúm b a i hắn bây giờ nhìn lại s á t thực tăng lên không ít cả mạ t ạ bí thuật luyện thể hiệu quả cũng không tệ lắm mặc dù chỉ là thời gian nửa năm nhưng là loại đã cảm giác được thân thể của mình tố chất tăng lên không ít chỗ tốt như vậy chính là l o cảm giác ma lực của mình tựa hồ cũng theo đó tăng lên một chút cái này gia tăng lượng vô cùng ít ỏi khả năng cũng cùng đoạn tố chất thân thể còn không đạt tiêu chuẩn có quan hệ à. những này đều không phải vấn đề gì lớn kỳ thật liền xem như phổ thông tố chất thân thể từng bước một đi lên cũng có thể đạt tới một cái rất mạnh trình độ chỉ là tố chất thân thể cao thấp cuối cùng sẽ trở thành hạn chế ma pháp sư hướng càng cao sinh mệnh tiến hóa mà thôi những vật này nọa cũng không có dự định nói ra bởi vì hiện giai đoạn nọa cũng không có biện pháp tiếp xúc những vật này ản xì、si、ẹn văn pháp sư cũng chưa nói với hắn cùng ha di tạm biệt về sau nọa liền xoay người mở ra ma pháp tựa hắn cũng không có dự định đi vào cùng gờ dịp phái đỏ mới viện trưởng tâm sự hắn cùng hờn nữ sĩ trở về đã có mấy giờ ngày thứ hai bọn hắn tại ca mạ tạ còn có huấn luyện tự nhiên sẽ không lại chờ lâu lâu như vậy thời gian cho loạ trở lại cô nhi viện thời điểm hai ân nữ sĩ đã đem tất cả m u ố n sửa sang lại đồ vật toàn bộ chỉnh lý sạch sẽ nàng hiện tại đang ngồi ở trên ghế s a lon ôm một quyển sách đang nhìn bộ dáng vô cùng yên tĩnh cũng vô cùng tài trí nói thật loạ mỗi một lần nhìn thấy nàng dạng này đều sẽ cảm giác mình nội tâm cũng một mảnh bình tĩnh lắc đầu loạ rất thẳng thắn mang lấy h a n nữ sĩ trực tiếp về tới ca mạ tạ hiện tại ca mạ tạ là dạng sáng bốn giờ tạ hữ n h ữ n g người khác buổi sáng rời giường thời gian đại khái là t r ư ờ n g sáu giờ cho nên bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều thời gian đi nghỉ ngơi loa theo giúp ta đi xem một chút mặt trời mọc đi giống như hiện tại còn thật sớm mà lại ngươi tựa hồ cũng chưa từng gặp qua mặt trời mọc đâu hai ẩ n nữ sĩ nhìn đồng hồ quay đầu nhìn về phía đọa ách có thể a dù sao hiện tại xác thực cũng thật sớm loa nhẹ gật đầu trực tiếp đồng ý ý nghĩ này ban đêm là bọn hắn luyện tập minh tưởng thời gian nhưng là cũng không phải tất cả mọi người ban đêm đều sẽ dạng n à y đi làm bởi vì rất nhiều người vẫn là không phải như vậy thích đứng phương thức như vậy dù là nó hiệu quả tốt đến bạo tạc bởi vậy bọn hắn vẫn là chọn một ngày hoặc là hai ngày dùng để bình thường nghỉ ngơi cho nên loại bọn hắn hôm nay về luôn đôn qua một cái lễ giáng sinh cũng không có tu luyện cũng là phi thường bình thường sự t ì n h loại nghĩ nghĩ nguyên bản hắn vẫn còn đang suy tư nhìn mặt trời mọc chỗ tốt nhất ở nơi đó nhưng là trái lo phải nghĩ sau hắn phát hiện mình giống như thật không nhớ do những đồ chơi này cho dù có cũng sẽ bởi vì lệch giờ quan hệ dẫn đến bọn hắn khả năng căn bản không có cách nào hào, hào hưởng thụ thế là nọa dẫn theo hai ẩn nữ sĩ đi đến nệ v ở d ẹ t bên trên vẫn là cần cảm tạ một chút nọa trước kia giáo viên địa lý để nọa biết nệ v ở d ẹ t có một bộ phận ngay tại nepal mà đổi thành bên ngoài một bên chính là nọa trước kia quê quán n ệ v ở d ẹ t vô cùng r ấ t lạnh nhưng là những này đối với hai cái ma pháp sư đến nói căn bản là không tính là vấn đề gì mà lại thời gian này điểm nọa cũng hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không gặp được cái gì người leo núi coi như gặp nọa cũng sẽ để hắn quên đây hết thảy thật không nghĩ tới ta thế mà cũng có cơ hội leo lên nệ vợ dẹp hai ẩn nữ sĩ nhìn xem cái này mênh mông mang núi tuyết cũng không khỏi cảm khái một tiếng chỉ là leo núi phương thức có chút đặc t h ủ cũng không được khá lắm sao người khác hưởng thụ chính là dũng trèo cao phong niềm vui thú nhưng là chúng ta bây giờ không có cơ hội hưởng thụ cái này cho nên vẫn là hào hào hưởng thụ mặt trời mọc đi nọa nhung bay thuận miệng nói nói thật có thể một cái truyền thống ma pháp đi vào hệ vợ dẹp c h i đỉnh nọa cũng không thấy sẽ bình thường leo lên đâu ma pháp con đường chính là một cái cao phong đang chờ n ọ a mà nọa cũng một mực tại đem hết toàn lực leo về phía trước so sánh với leo lên hệ vợ dẹp nọa càng thích tại ma pháp trên ngọn núi lớn này hướng lên tiến lên hiện tại nọa có thể nói chỉ là vừa mới bỏ lên trên ma pháp ngọn núi lớn này chân núi hắn phải đối mặt khiêu chiến còn nhiều rất đâu hắn có thể hiểu được người leo núi tâm tình bởi vì hiện tại nọa cũng mười phần hưởng thụ dạng này niềm vui thú bất quá nếu là học tập ma pháp có thể gian lận vậy coi như quá tuyệt lắc đầu nọa cảm giác đem cái này ý nghĩ a vung ra náo hải nọa hiện tại học tập ma pháp đã coi như là tại gian lận có thể nói người khác học tập ma pháp là đi bộ leo núi mà nọa là trực tiếp cầm leo núi đạo cụ hướng thẳng đến phía trên b ọ đâu một bước đang đỉnh cố nhiên tốt nhưng là cũng không đủ tích lũy cũng là không được đúng rồi à y ấy ngươi vì cái gì không chọn lựa một thanh ma trượng đâu giống như nghĩ đến cái gì loại trực tiếp mở miệng hỏi ản xì、si、ẻ n đ o a n đại sư nói ma trượng chỉ là một loại có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật mà ma pháp sư quá ỷ lại ma trượng không phải chuyện gì tốt hai ẩ n nữ sĩ chống đỡ đầu chậm dai nói ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên chân trời kia có chút nổi lên h ồ n g quang cũng thế ma trượng là một cái tốt nhưng là dùng nhiều s á c thực sẽ có tính ỷ lại vậy còn ngươi ngươi bây giờ còn tại sử dụng ma trượng dùng chỉ là dùng í bất kể nói thế nào Ta ma trượng ma đã lặng à m bạn lẽ liếc một cái hai ẩn nữ sĩ nọa t i ế c nối u phát hiện ánh mắt của nàng vẫn tại phía trước cái này lập tức cũng làm cho nọa thở dài một hơi trọng cảm tình sao có lẽ đi nọa phát hiện mình quả thật cũng rất trọng tình cảm nhưng là một người nếu như không nặng tình cảm còn làm cái dám người mặc kệ là ma pháp sư cũng tốt vẫn là một người bình thường nếu như không có tình cảm vậy đơn giản chính là một đài máy móc nọa cũng không hy vọng mình trở thành như thế đồ chơi nhìn lên trời bên cạnh kia chậm rãi lộ ra mình vòng tròn lớn mặt mặt trời nọa bỗng nhiên đưa tay chậm rãi n ắ m ở hà n nữ sĩ bên hông không thể không nói hệ vợ rẹn mặt trời mọc sắc thực đẹp không sao tà xiết Trước thế tới Bất vật Sư Lớp giới Học. chỗ lịch cũng cơ Ản Ản quả Văn Giáng sinh nọa ngày cũng tới đến năm. Bất quá những vật này cơ bản Sĩ Pháp Lễ đi, qua đương nhiên nọa nhưng cho tới bây giờ không có quên nguyên tố ma pháp cái đồ chơi này mặc dù nói nguyên tố ma pháp đến cuối cùng hiệu quả tự nhiên không sánh bằng không gian ma pháp nhưng là nọa tính cách chú định hắn càng thích từng bước một tới giai đoạn gì ma pháp gì lợi hại nhất như vậy nọa sẽ học tập cho thật giỏi một cái kia kỳ thật theo nọa không ngừng học tập hắn phát hiện nguyên tố ma pháp cái đồ chơi này kỳ thật lấy ra làm làm cơ sở ma pháp có lẽ hiệu quả sẽ càng thêm tốt tiểu ma pháp sư nhóm tại kinh lịch học đồ giai đoạn c h trở thành chính thức ma pháp sư hậu học tập nguyên tố ma pháp hẳn là tốt nhất bởi vì cái đồ chơi này hoàn toàn có thể để một cái ma pháp sư từ nhất giai đến thất giai đều có to lớn ích lợi chỉ là thế giới này đã là tình huống như vậy nọa cũng sẽ không đi rông dài cái gì theo nọa nguyên tố ma pháp là tốt nhất cơ sở ma pháp ma có dạng này cơ sở mới có thể tốt hơn học tập cùng nắm giữ không gian ma pháp ma pháp dù sao cũng là từng vòng từng vòng đan sen không có cái gì ma pháp là vô dụng ma pháp ma pháp đạt tới kỳ thật liền như là một cái cầu thang nọa hiện tại làm chính là để cho mình tại leo lên ma pháp cao phong dọc đường càng thêm nhẹ nhõm một chút mà thôi tại ba tháng đến thời điểm nọa cũng tại ca mạ tạ vượt qua sinh nhật của mình nọa sinh nhật tụ hội làm vô cùng đơn giản kỳ thật cái này cùng hắn bình thường thói quen có chút quan hệ năm đó ở hồ gượt thời điểm nọa đều sẽ rất ít tổ chức cái gì sinh nhật t i ệ t tùng lại tới đây thì càng khỏi phải nói t i ê u lên ẩ n cùng mặc đồ mang lấy h a n nữ sĩ cùng mời ạn sĩ ẹn v ă n、Văn、đại sư trở dậy bảo bọn hắn ma pháp lao sư nọa thật đơn giản tại gian phòng của hắn tụ một cái bữa ăn đây cũng là chúc mừng hắn một ư ơ i bốn tuổi sinh nhật đơn giản mà ấm áp để nọa cảm giác hết sức thoải mái sinh nhật qua đi nọa sinh hoạt vẫn như cũ bất quá có thể là vì thích đứng hoặc là nói là sớm cho tương lai c ả mạ tại đại học làm chuẩn bị ạn xì ẹn văn pháp sư thế mà thường xuyên nắm lấy mấy người cùng đi nghe nàng giảng bài g i ả n g đạo lý loại sự tình này chỉ sợ đổi lại ai đến đều sẽ hết sức vui vẻ vô luận ạn xì ẹn văn pháp sư giảng được đến cùng có được hay không cho nên ý của ngài là ngài cũng dự định làm một cái lao sư cùng mặc đồ còn có ẩn cùng một chỗ ngồi tại một cái nhìn giống phòng học địa phương loa một mặt không hiểu thấu mà hỏi cái này giáo thụ bên trong hết thể ngồi không sai biệt lắm hai mươi người đương nhiên đây là bởi vì phòng học cũng không tính lớn cho nên nhân số mới có thể lộ ra ít đi không ít còn có một chút đang ngồi một chút ma pháp sư đã từng đều là tại người bình thường thế giới đọc qua đại học trong đó liền bao gồm h a i ở nữ ả n xì ẹn văn pháp sư đem bọn hắn gọi tới chính là muốn để bọn hắn so sánh một chút mình lên lớp cùng trong đại học lên lớp khác nhau ta là hiệu trưởng chỉ có thể nói mỗi một tuần thậm chí mỗi một tháng quất một chút thời gian ra kể một ít tương đối vật có ý tứ ả n xì ẹn văn pháp sư cười trả lời một câu làm việc phải đã tốt muốn tốt hơn n ọ a điểm này ngươi nhất định phải học tập cho giỏi một chút ta trình độ ma pháp của ngươi sắc thực phi thường ưu tú nhưng là thân thể tố chất của ngươi lại có chút theo không kịp n ọ a im lặng vuốt vuốt đầu của mình nói thế nào đến đi nói lại kéo tới trên đầu của mình n ọ a quả quyết mặc miệng mặc dù nói mình mỗi ngày đều sẽ dựa theo yêu cầu làm xong hết thảy nhưng là để bụng cùng không chú ý tất cả mọi người nhìn ra n ọ a không tại rông dài về sau ả n si ẹn văn pháp sư cũng bắt đầu chương trình học của mình nàng nói đồ vật kỳ thật cũng không phức tạp nhưng lại là nàng nhiều năm học tập cùng sử dụng ma pháp một chút lý luận cùng tâm đắc có thể nói ạn xì ẹn văn pháp sư đem thứ phức tạp nhất biến thành đơn giản nhất có thể nhất để nhân lý giải đồ vật tất cả học sinh bao quát nọa ở bên trong đều nghiêm túc đang nghe dù là bên trong có nhiều thứ bọn hắn chỉ sợ hiện tại không dùng được nhưng là tương lai đâu có thể trở thành một cái hợp cách ma pháp sư người đều không phải người ngu dù sao nọa đã bắt đầu cầm bút tại nhớ kỹ những nội dung này đang nói xong ma pháp phương diện này nội dung về sau ạn xì ẹn văn pháp sư cũng bắt đầu nói đến một chút vật gì khác cũng tỉ như cao duy vũ trụ không gian song song loại hình chủ đề điểm này mặc dù có chút lệnh nhưng làn đọa vẫn như cũ nghe được mười phần nghiêm túc muốn đi vào cái khác vũ trụ là một kiện chuyện vô cùng khó khăn nhưng là nếu như các ngươi trình độ ma pháp đạt đến một cái cực sâu t ầ n g độ như vậy đây cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn chúng ta chỗ vũ trụ chỉ là một cái tiểu vũ trụ tại vũ trụ của chúng ta bên ngoài còn có càng thêm phong phú cùng đáng sợ tồn tại h ạn s i e n văn pháp sư nói rất chậm nói cũng tương đối kỹ càng trình độ ma pháp của nàng vô cùng đáng sợ mà lại bản thân nàng càng là lợi dụng linh hồn mà pháp thăm dò qua các loại cao duy không gian vũ trụ có trong h ể nói t cầu, đó chủ i yếu nhất một cái chính là lọt mâm mụ an xị ẹn văn pháp sư vừa mới mở miệng liền lập tức kịp phản ứng do dự một lát nàng mới tiếp tục nói ra thật có lỗi ta nhiều lời ma pháp sư tồn tại là thủ hộ thế giới này chúng ta cần phải làm là tuân thủ thế giới này quy tắc tuân thủ tự nhiên p h á p tắc thật có l ỗ i lao sư an x ỉ hẹn văn pháp sư vừa mới nói xong nọa bỗng nhiên giơ tay lên đánh gậy an x ỉ hẹn văn pháp sư nọa n g ư ơ i có nghi vấn gì không an x ỉ hẹn văn pháp sư thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng quan nọa đúng vậy lao sư ta cảm thấy thật có l ỗ i mặc dù nói như vậy vô cùng mạo m g ộ i cùng đường đột nhưng là ta cảm thấy tựa hồ cái này không đúng lắm đâu chỉ không đúng lắm a đây quả thực là vì về sau mật đồ hắc hóa trôn xuống hạt g i ư n g a theo n ọ tại ca mạ tả mấy ngày này sinh hoạt n ọ đạt được mật đồ không ít chiếu cố nói thật hắn cũng không muốn xui xẻo như vậy sự tình lại một lần nữa phát sinh m ộ t đ g i a hỏa này đối với an xỉ ẻn văn pháp sư sùng bái cùng tôn k í n h đã đạt tới một cái phi thường sâu tình trạng có thể nói an xỉ ẻn văn pháp sư nói cái gì chính là cái đó nhưng là g i a hỏa này biến báo năng lực thực sự quá kém nếu như hắn vẫn như c ũ là tuân theo an xỉ ẻn văn pháp sư ý nghĩ như vậy chỉ sợ tương lai thảm kịch vẫn là phải phát sinh a có vấn đề gì sao an xỉ ẻn văn pháp sư không có sinh khí mặc dù loạ chất vấn đề ở đây tuyệt đại bộ phận học sinh đều phát ra một chút không quá hài hòa thanh âm nhưng l à ả n xì、si、ẻn văn pháp sư vẫn là rất muốn nghe nghe nọa cách nhìn không thèm đếm xỉa đến những cái kia tiếng ồn ào cùng mặc đ ồ thậm chí bao gồm h ẳ n nữ sĩ gây i ê n giải nọa chậm rãi tổ chức một chút ngôn ngữ mới chậm rãi mở miệng nói ra lão sư ngài nói không sai nhưng là ma pháp sư bản thân liền là vi phạm tự nhiên quy tắc tồn tại à? câu nói này mới ra lập tức trên lớp học yên tĩnh trở lại có ý tứ gì ma pháp sư chính là vi phạm tự nhiên quy tắc tồn tại cái quan điểm này vừa mới ném đi ra tự nhiên để tất cả mọi người ở đây đều chịu không được nhưng là người ở chỗ này đều không phải đồn hơi suy tư một chút bọn hắn liền hiểu ma pháp sư xác thực chính là một cái vi phạm tự nhiên quy tắc tồn tại tự nhiên quy tắc hạ nhân loại làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng tự nhiên quy tắc hạ dựa vào cái gì người bình thường tuổi thọ ngắn như vậy tạm mà ma pháp sư tuổi thọ lại có vẻ như vậy kéo dài mà lại được không khoa t r ư ờ n g ở đây các ma pháp sư đồng thời xuất động xử lý một quốc gia đều không phải vấn đề gì có thể nói bọn hắn tồn tại đã là vi phạm quy luật tự nhiên nói nghiêm trọng điểm bọn hắn là tự nhiên kẻ phá hoại đều không phải vấn đề gì không sai cho nên ngươi không cảm thấy chúng ta càng hẳn là tôn trọng tự nhiên quy luật sao ả n s ì ẹn văn pháp sư không có phủ định l o a thuyết pháp mà là một mặt mỉm cười hỏi ngược lại đúng vậy chúng ta xác thực hẳn là càng thêm tôn trọng tự nhiên quy luật loa nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong cường điệu m t câu nhưng là một số thời khắc chúng ta cần càng nhiều biến báo chúng ta nhất định phải phải biết đến đạo đức quy tắc các loại tất cả mọi thứ tính linh hoạt cùng thỏa hiệp tất yếu rất có ý tứ tiếp tục an xì ẹn văn pháp sư nụ cười trên mặt tựa hồ trở nên càng nhiều nàng rất chờ mong loa nói tiếp kỳ thật rất đơn giản ta h như chúng ậ t t giống đối thai mặt một trận thai nạn mà trận nạn cảm h ú n năng g ta có năng lực c đi i biến cùng cứu hết hệ. Nhưng lại bởi vì chúng ta sở tác sở vi nhiên hết đến cùng vãn Nhưng chúng ảnh hưởng cứu tác tắc, từ đó chỉ có quy vì hệ. thể ta tự từ trơ sở sở sẽ đó ắ thấy n ì n sinh. bi kịch phát sinh. Ta cảm phát h Ta t đây mới là ngu xuẩn nhất lựa chọn làm một ma pháp sư ta cho là chúng ta đối mặt một ít chuyện muốn thích hợp địa biến người tài năng đi tử thủ quy định sẽ ủ thành bi kịch nhưng là có đôi khi đánh vỡ quy tắc lại có thể cứu vãn càng nhiều như vậy ta tự nhiên nguyện ý đánh vỡ quy tắc này n o ạ i ý tứ rất đơn giản theo hạn sĩ hẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu chính nàng tình huống phi thường đặc thù cho nên nàng phi thường tán đồng loà nói tới hết thảy theo hạn sĩ、si、hẹn văn pháp sư thoại âm rơi xuống nguyên bản còn muốn phản bác loà một ít học sinh cả đám đều ngâm miệng ở trong đó liền bào quắt mặc đồ mặc dù bọn hắn cảm thấy nọa nói như vậy không tốt lắm mà lại cũng không nhiều lắm nhưng là tựa hồ ả n xỉ ẩn văn pháp sư phi thường ủng hộ nọa ý nghĩa đúng rồi nọa có thể hay không nói cho ta ngươi đối lực lượng cách nhìn ngay tại tất cả mọi người còn tại dư vị nọa trước đó lời nói lúc ả n xỉ ẩn văn pháp sư lại một lần nữa mở miệng nọa có chút kỳ quái liếc một cái ả n xỉ ẩn văn pháp sư lập tức hắn hiểu được ả n xỉ ẩn văn pháp sư ý nghĩ kỳ thật nọa cũng sớm đã cùng ả n xỉ ẩn văn pháp sư đàm luận qua đối với lực lượng cách nhìn bất quá đã an xỉ ẩn văn pháp sư hy vọng thông qua nọa truyền miệng đặt ra ý tứ này nọa cũng sẽ không đần độn giả vờ như suy tư một lát nọa trực tiếp mở miệng nói ra thực lực lượng cũng đều đồng dạng vô luận là dạng gì lực lượng kỳ thật đều là nhìn một người sở tác sở vi quang minh lực lượng dùng để làm chuyện xấu như vậy hắn vẫn như cũng là một cái người xấu dùng hát cám lực lượng tới làm chuyện tốt như vậy ta nghĩ các vị đang ngồi cũng sẽ không nhận định hắn là một cái tội ác tại trời g i a hỏa nắm giữ lực lượng khống chế sức mạnh làm ma pháp sư chuyện nên làm một cái ma pháp sư trừ trình độ ma pháp phong phú tri thức bên ngoài nhất hẳn là có chính là kiên định ý chí không thể bị lực lượng cho mê hoặc không thể trở thành nô lệ của lực lượng chúng ta muốn trở thành chính là lực lượng chủ nhân chương một trăm chín mươi ngũ giai đoa n g ư ơ i thật không nên nói ra dạng này lời nói khi ản xì ẻn văn đại sư chương trình học kết thúc về sau mật đ ồ trực tiếp đổi kịp đi theo ẩ n rời đi đoa hắn hiện tại tựa hồ sắc mặt không phải đẹp như thế theo mật độ đoa thật không nên phản bác ả n xì ẻn văn pháp sư dù là ả n xì ẻn văn pháp sư vô cùng tán thành đoa nói tới nhưng là mật đ ồ lại có chút hỗn loạn ạn xì ẻn văn pháp sư địa vị tôn sùng theo mật độ tại cả mạ tạ bên trong nói một t r ă n h hai là chuyện đương nhiên theo hắn hiểu rõ trước kia cả mạ tạng học sinh đối hạn xỉ ẹn văn pháp sư đều là tôn kính có thừa thế nhưng là nọa gia hỏa này lại đưa ra khác biệt ý kiến cái này khiến mật đ ồ có chút không chịu nổi thế nào nọa có chút không hiểu thấu nhìn thoáng qua mật đ ồ sau đó sờ lên cái cảm chẳng lẽ có vấn đề vạch đến cũng không nên sao ách mật đ ồ một chút không biết trả lời thế nào hắn rất muốn nói một câu đúng thế nhưng là nghĩ nghĩ nếu như mình trả lời như vậy sợ rằng sẽ càng thêm h n g bét khỏi cần phải nói c h ỉ ít ngươi cũng hẳn là đợi đến tan học về sau lại đi cùng h n xỉ ẹn văn pháp sư biểu đạt ý kiến của người a trên nàng khóa thời điểm đưa ra ý kiến phản đối cái này vô luận như thế nào nghị cũng không quá tốt mặc dù nói an xỉ ẻn văn đại sư phi thường tán thành l o ạ tốt mặc đồ đã lao sư đều đã công nhận như vậy điều này nói rõ lao sư cũng ý thức được có một số việc cũng không phải là như vậy tuyệt đối không phải sao loa ạ cười nhúm bay mặc đồ ra hỏa này cái gì đều rất tốt đều là đầu vóc toàn cơ bắp dễ dàng xảy ra vấn đề an xỉ ẻn văn pháp sư ở thời điểm hắn chỉ sợ còn có thể bởi vì tôn kính an xỉ ẻn văn pháp sư sẽ không làm cái gì quá kích cử động nhưng là nếu an xỉ ẻn văn pháp sư bên trong đi như vậy con hàng này tuyệt đối sẽ chất biến. ngươi nói có chút vấn đề, ta không phải như vậy tán thành. chất chút phải vậy vậy tuyệt có Tốt ta, bất ta quá đối đề, đ sẽ Một ồ thì ự a ồ cũng cảm cùng có cái nọa xuống giật không g thấy quỷ đi kết l u ậ như ắ n lòng buồn nói mình nghĩ. n chỉ có có bực chút thể thì h một đẩy Ồ, ra ý nọ lập tức đến hứng thú phá không phá hư tự nhiên quy tắc những việc này ta không muốn cùng ngươi thảo luận ngươi nói không sai chúng ta ma pháp sư tồn tại chính là lớn nhất vi phạm tự nhiên quy tắc bất quá ngươi đối với lực lượng cách nhìn ta cảm thấy vô cùng bất công vì cái gì nói như vậy hắc ám lực lượng chính là hắc ám lực lượng người tốt phạm sai lầm chẳng lẽ hắn vẫn như cũng là người tốt sao n o a người nghĩ quá đơn giản mặc dù ma pháp sư hẳn là trưởng khống những lực lượng này mà không phải trở thành những lực lượng này nô lệ nhưng là lực lượng phân thân là có khác biệt n o a sờ lên đầu m ộ t độ ra hỏa này thật đúng là có chút toàn cơ ba nói thật n o a không hiểu do ạ n xỉ hẹn văn pháp sư đến cùng có hay không đã nói với hắn cái gì không cần tiếp xúc hát cám lực lượng loại hình nhưng không quản sự nói không nói n o a cũng dự định hảo giúp hắn vớt thẳng lắc đầu loa mở miệng hỏi người biết người bình thường thế giới bên trong nhiều như vậy sẽ để cho người nghiện chồng v ậ ta đương nhiên biết xin nhóm đọa ta trước kia chính là tại người bình thường bên trong sinh hoạt ta tự nhiên phi thường hiểu rõ những món kia mặc đồ cùng đọa quan hệ rất tốt mặc dù không làm rõ ràng được vì cái gì đọa nói sang chuyện khác nhưng là hắn hay là thành thật một chút một chút đầu vậy là tốt rồi như vậy ta hỏi ngươi nếu ngươi vì đã kích chế tắt những đồ chơi này đội lựa chọn lẫn vào trong đó thu thập chứng cứ nhưng lại không thể không làm một chút giống như bọn họ sự tình như vậy ngươi đến cùng là hát cám vẫn là quang minh đây này cái này trái lại ngươi vì cứu vất cả nhà ngươi mà không để ý những người khác chết sống lựa chọn buôn bán những đồ chơi này như vậy ngươi đến cùng là hắc cám vẫn là quang minh đây này m ộ t đ ồ mặc dù tương đối toàn cơ bắp nhưng là hắn cũng không phải cái gì còn l ư ỡ n g ốc n o ạ n n g ví dụ có thể nói vô cùng đơn giản cũng vô cùng gần sát cuộc sống của hắn những vấn đề này hắn làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ chỉ là hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua những vấn đề này hắn thấy đ ố i chính là đúng sai chính là sai xem ra ngươi ý thức được à n o ạ giang tay ra m ộ t đ ồ vấn đề lớn nhất chính là đầu góc không biết biến báo cho nên l o dứt khoát giải thích một chút cái thứ nhất ví dụ dùng chúng ta ma pháp sư đến nói chính là sao người hàm sâu hắc cám lại tại làm lấy quang minh vô cùng sự tỉnh mà cái thứ hai ví dụ mặc đ ồ nhận lấy loạ nhìn như thân ở quang minh nhưng là hắn làm xác thực vô cùng hắc cám sự tỉnh không sai buôn bán những đồ chơi này người thoạt nhìn như là tại cứu vớt gia đình của hắn nhưng là người mẹ nó một cái có tay có chân người khô cái gì không thể sống vì mình một nhà người chết sống mà thai họa không biết bao nhiêu người chết sống những loại người này đáng hận nhất vô luận chỗ hắn tại cái gì mục đích ngược lại là người đầu tiên mặc dù hắn thân ở hắc cám thậm chí cũng tham dự một chút hắc á m sự tình nhưng là hắn mục đích chính là vì đem những này hắc cám hoàn toàn tiêu trừ dạng này người là đáng giá nhất tôn kính hoàn toàn có thể tưởng tượng một khi hắn bại lộ hoặc cái gì khác kết cục của hắn đến cùng sẽ thêm thảm chỉ có thể nói dạng này người là hy sinh mình cứu vớt cái khác đại đa số người m ọ c đồ trầm mặc đứng ở nơi đó hắn đông nhiên cảm giác mình có phải thật vậy hay không đầu góc có chút vấn đề vẫn là thế nào đơn giản như vậy đạo lý hắn đều không có cẩn thận đi suy nghĩ hoặc là nói mọn đồ ngay từ đầu đều không có hướng phía phương diện này đi suy nghĩ ngược lại là hạn xỉ ẹn văn pháp sư chẳng những không có phản bác ngược lại đang suy nghĩ qua đi trực tiếp nhận đồng đoạn thật không nghĩ tới ta sống hơn hai mươi năm còn không bằng đoạn cái này mười bốn tuổi tiểu g i a hỏa m ộ t đ ồ nội tâm cười khổ không thôi cảm giác như vậy thật là không tốt bất quá dứt khoát m ộ t đ ồ làm ra quyết định hắn có thể sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy nhưng là có lao sư ả n xỉ ẻn văn pháp sư dẫn đạo cùng đoạn cái này đầu linh hoạt g i a hỏa nhắc nhở hắn cảm thấy mình vẫn là làm tốt chính mình sự t ì n h tốt ta hiểu được v o xem ra ta còn không bằng n g ư ờ i g i a hỏa này đâu về sau về sau nếu là ta có chỗ nào không đúng còn hy vọng ngươi có thể nhiều vạch một chút ta cũng không muốn trôi qua như vậy mơ hồ m ọ t đồ nghĩ thông suốt về sau đối nọa thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó quay đầu liền rời đi hắn này tấm thái độ trực tiếp đem nọa c ù n g ứng đều làm cho phủ nói thật m ọ t đồ thái độ không tính là tốt bao nhiêu nhưng là làm hiện tại h n s ì ẻn văn pháp sư đại đệ tử hắn bộ dáng này đã coi như là rất tốt nọa c ù n g ứng liếc nhau một cái bọn hắn thật đúng là không ngờ tới g i a hỏa này thế mà dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục chủ yếu nhất là nọa hắn còn muốn tốt một đống lớn ví dụ chuẩy cùng mật đồ nói bậy đến cùng kết quả gia hỏa này trực tiếp biểu thị mình tiếp nhận sau đó trở về suy nghĩ nhân sinh gia hỏa này giống như không có dễ nói chuyện như vậy a nọa sờ lên đầu âm thầm nghĩ tới bất quá giống như bất kể thế nào nghĩ đây đều là một chuyện tốt không phải sao dù sao đối nọa mà nói mật độ gia hỏa này vẫn là có thể hắn có thể hiểu được như vậy tự nhiên không thể tốt hơn dạng này tương lai phiền phức cũng thiếu không ít nọa có đôi khi cũng rất may mắn mật độ con hàng này không phải cái nào đó quý tộc hậu duệ đây trong đầu đều là thay thế một cái nam tính có tóc cạn xỉ ẻn vắn pháp sư nếu như là tên kia nọa cảm thấy mình cũng không cần suy nghĩ nhiều quá có thể tìm tới cơ hội xử lý hắn vẫn là sớm trước biện pháp dùng bất cứ thủ đoạn nào động thủ xử lý tốt tính toán nghĩ nhiều như vậy làm gì nhàn không chuyện làm a nọa rất nhanh liền đem những n à y đ ồ vật loạn thất bát tao cho vung r a náo hải nếu là một chuyện tốt như vậy nọa tự nhiên đáng giá vui vẻ không có chuyện làm mà suy nghĩ một chút có không có đồ vật tìm cho mình phiền náo sao không suy nghĩ thêm nữa những đồ chơi này nọa sinh hoạt có về tới trước kia trạng thái dù sao chính là mỗi ngày làm nên làm sự tình ả n sĩ ẻn văn pháp sư chương trình học có lẽ là bởi vì n à a một lần kia đưa ra ý kiến khác biệt ngừng dòng ra hơn một tháng nàng mới một lần nữa lại một lần nữa mở ra thử giảng bất quá lần này thử giảng ả n sĩ ẻn văn pháp sư rõ ràng đem rất nhiều thứ cho cải biến chứ ngay từ đầu liên quan tới ma pháp loại tri thức không có gì thay đổi bên ngoài thế nhưng là đang giảng đến tuân thủ tự nhiên quy tắc cùng lực lượng phương diện này loại cho lúc ả n sĩ ẻn văn pháp sư rõ ràng dùng n à a một chút ý nghĩ đương nhiên những này loại cho cũng có thể xem là ạn sĩ ẻn văn pháp sư mình ý nghĩ chỉ là nàng vừa vặn mượn nòa miệm để bọn chúng biểu cả ra tất cả học sinh đều mười phần nghiêm túc tại lắng nghe bất quá khi ạn s ỉ ẻn văn pháp sư sau khi nói xong bọn hắn cũng không ít người lặng lẽ quay đầu nhìn lại nọa một chút người tới nơi này mặc dù thay đổi không ít nhưng là bọn hắn đều nghe nói qua nọa ở trên một tiết k hóa biểu hiện cái này khiến bọn hắn biết vị này vừa mới gia nhập cả mạ tạ nhỏ mà pháp xác thực rất có trình độ mà lại hắn cũng làm cho ạn s ỉ ẻn văn pháp sư vô cùng coi trọng không phải bí ẩn lâu như vậy cả mạ tạ sẽ thành lập cái gì đại học mà lại ạn s ỉ ẻn văn pháp sư đề xướng lý luận cũng bởi vì hắn mà đạt được cải biến tốt là những đồ chơi này nọa nhưng không biết coi không thể c không nói ca nào g mạ ta bởi vì an xỉ ẩn văn pháp sư đám người bố trí trở thành một cái học tập cùng tu hành ma pháp thánh địa không chỉ có là bởi vì nơi này có đầy đủ nhiều ma pháp tri thức cũng bởi vì ở đây tu hành ma pháp tốc độ sẽ phi thường nhanh mấy tháng nay n o ạ i trình độ ma pháp lại một lần nữa được tăng lên nói thật n o ạ i cũng không ngờ tới mình thế mà lại tăng lên nhanh như vậy t í n h danh n o ạ i phải nghỉ ở tuổi tác mười bốn tuổi pháp sư đẳng cấp ngũ giai cấp không không sai n o ạ i trải qua tiếp cận một năm thời gian học tập hắn đã trở thành một cái ngũ giai ma pháp sư kỳ thật chính n o ạ i cũng còn không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào hắn chỉ là bình thường tại hệ thống trong không gian tu hành kết quả khi hắn tỉnh lại thời điểm liền phát hiện ma lực của mình tựa hồ trở nên càng thêm dồi dào chẳng lẽ ta cũng có trong truyền thuyết nhân vật chính đ ã nộ có hay không nhân vật chính đ ạ i ngộ nọa không hiểu rõ nhưng là hắn lại thực sự lại một lần nữa đem cả mạ tạ bên trong ma pháp sư cho kinh ngạc đến ngũ giai tại bọn hắn nơi này không tính là bao nhiêu lợi hại nhưng là một cái mười bốn tuổi ngũ giai cái này coi như không phải cái gì sự t ì n h đơn giản xem ra thiên phú của ngươi quả thật có chút dọa người nọa đại khái đi chỉ có thể nói lao sư ngài lối dạy tốt n g ồ i tại cả mạ tạ trong đại sảnh ản xị、si、e n văn pháp sư một mặt mỉm cười nhìn nọa mà nọa thì có như vậy điểm tự hào mười bốn tuổi ngũ giai sắc thực hiếm thấy cho dù là nọa chủng sinh quốc gia lợi hại nhất lao đầu kia tựa hồ mười bốn tuổi thời điểm cũng không có nọa lợi hại đâu ả n sĩ ẹn văn pháp sư lắc đầu nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng t r à đang lúc nàng muốn nói gì thời điểm bỗng nhiên ả n sĩ ẹn văn pháp sư dừng lại mà lại lông mày của nàng cũng nhữ lại chương một trăm chín mươi mốt ngươi đây là lại cho ta tìm phiền phái thế nào lão sư ả n sĩ ẹn văn pháp sư bộ biểu tình này để nọa có chút không hiểu thấu nói thế nào nói liền không nói lời nói bất quá rất nhanh nọa liền chú ý tới ạn sĩ ẹn văn pháp sư nhắm mắt lại hai tay múa trước ngực nàng mặt dây chuyền cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cái này lập tức để nọa yên tĩnh trở lại. Ei eo hạ gậy m ộ t ổ cũng chính là t a m lệm cái đồ chơi này nọa tự nhiên sẽ không lạ l ắ m mặc dù nọa cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cái đồ chơi này hơn nữa còn có đơn độc tại trong tiệm sách trông thấy kinh nghiệm của nó nhưng là nọa nhưng cho tới bây giờ không có giống sở chèn như thế làm sàng làm vậy hào quang màu xanh lục mang lấy ả n xì ẹn văn pháp sư hư ảnh bắt đầu chậm r ã i c h ấ p động chỉ là một lát hết thể tựa hồ lại về tới nguyên điểm ạn xì ẹn văn pháp sư đã ngừng tất cả động tác mà em lệm lại một lần nữa biến trở về ei hạ gậy mô tô dán vẻ ả ừm hừm đại khái bởi vì có chút mơ hồ ta cũng không biết vì cái gì từ khi sau khi ngươi xuất hiện hết thể đều trở nên rất mơ hồ bất quá tin tức tốt duy nhất là mặc kệ cỡ nào mơ hồ ta đều có thể xác định tương lai phương hướng là tốt aha như vậy lần này ngài không có ý định để ý tới chạy vào người sao xác thực không cần để ý tới chậm rãi ngươi có phải hay không muốn đi xem nọa ách nọa bị ạn xỉ ẹn văn pháp sư câu nói này làm có chút l u n g túng hắn đương nhiên muốn đi xem a nếu như nọa nhớ không lầm thời gian hiện tại thời gian này điểm chạy vào địa cầu chỉ sợ cũng chỉ có c ả m è n mạ v à cái này một vị nọa đương nhiên muốn kiến thức một chút vị này tương lai mặc dù có chút đánh xì dầu nhưng lại có thể đánh tơi bởi cầm sáu khoả bảo thạch thạ nổ nữ cường nhân đâu h ú n g chi nọa năm ngoái lấy được kẻ bất tử chi huyết về sau tâm tư vẫn tại vị này cả b è n mạ vẹo trên thân mặc dù nói cả b è n mạ vẹo đúng là một người bình thường nhưng là trải qua rất có thể là không gian bảo thạch làm ra năng lượng h ạ c ảnh hưởng vị này cả b è n mạ vẹo đã triệt để bị cải tạo lại thêm về sau nàng tại cỡ dở tinh trải qua cải tạo đồng thời thích ứng những lực lượng này cải tạo có thể nói vị này cả b è n mạ vẹo đã triệt triệt để, để xem như một cái cao cấp sinh mạng thể theo noa tính mạng của nàng chất lượng tuyệt đối sẽ không so sổ t h a n h l ệ n h thậm chí càng kinh khủng cũng nói không chừng đ ấ y chứ đương nhiên n ọ a m u ố n từ s、so、ô nơi đó làm tới một chút máu sau đó tiến hành tố chất thân thể tăng lên sẽ đơn giản không ít bởi vì tại s、so、ô không có lĩnh ngộ kỹ năng bị động nghị cha sau đó kích hoạt hắn lôi đ ỉ n h chi l ự c t r ư ớ c hắn thật không ra thế nào điện chỉ là thời gian này muốn chờ phải có chút lâu n ọ ạ tự tin cho đến lúc đó hắn tuyệt đối có thể so sánh nhẹ nhóm thu thập s、so. ô đại khái ân phải nói tuyệt đối không có vấn đề gì chứ sở chén g a hỏa này có đáng sợ thiên phú nhưng là loạc c ả p p n mạ vẹo mặc dù phiền thoái một chút nhưng là vấn đề mấu chốt nàng đang ở trước mắt n ọ ạ nếu như không đi thử một chút chỉ sợ chính n ọ ạ đều sẽ cảm giác được đáng tiếc cho nên n ọ ạ thật thật muốn đi xem một chút mặc kệ kết quả như thế nào chí ít n ọ ạ thử qua không phải sao húng chi còn có thể mở mang kiến thức một chút về sau là tên h ú n đản nhưng là hiện tại là cái đ ầ u bị t r ứ n g mặn đầu đâu n ọ ạ i đối xỉ ẻn cái gì thật không có hứng thú mà lại xỉ ẻn cái gì chim tình huống chỉ sợ không có người so n ọ ạ rõ ràng hơn nhưng là cái này không ảnh hưởng l o đi gặp một cái đậu bị thuận tiện l o còn muốn nhìn xem có thể hay không n ò được không gian bảo thật đâu Ta đ o á n đúng Ản rồi. sĩ hẹn、si、văn pháp sư thần sắc có chút không hiểu nàng nở nụ cười nhìn xem đ o a tốt ta ta xác thực muốn đi xem đ o a dứt khoát rất lưu manh điểm một cái vừa vặn ta tăng lên tới ngũ dai ta cũng muốn thư giãn một tí mà lại ta còn không có gặp qua người ngoài hành tinh đâu ạn sĩ、si、hẹn văn pháp sư nghiêng đầu một chút suy tư một lát liền nhẹ gật đầu có thể nàng hẳn là tại nước mỹ ngươi trực tiếp thông qua thánh điện quá khứ liền tốt á c h nọ hoàn toàn không ngờ tới h n sĩ、si、h n văn pháp sư thế mà nhanh như vậy đáp ứng cái này khiến đoạ sửng sốt mấy giây bất quá nó rất nhanh liền kịp phản ứng tạ ơn ngài lao sư bất quá ngươi vẫn là không cần một người đi nữ hải kia rất nguy hiểm để ẩm đi theo ngươi cùng một chỗ chí ít không cho nữ hải kia dễ dàng như vậy gần thân thể của ngươi dạng này các ngươi muốn rời khỏi cũng dễ dàng một chút lao sư ngươi nói như vậy thật thật sao bất quá suy nghĩ thật kỹ tựa hồ cũng thật có đạo lý nữ nhân này khởi s ư ớ n g điên đi vào ngọn nguồn khủng bố đến mức nào thật khó mà nói hiện giai đoạn nàng hẳn là còn không có nắm giữ nàng toàn bộ lực lượng thậm chí nàng hiện tại lực lượng cũng chỉ sử dụng một nửa cũng chưa tới đâu bởi vậy gặp được phiền phức t h như nói cùng nữ nhân này trở mặt sau đó đối lập đánh như vậy nọa thứ nhất lựa chọn tự nhiên là chạy trốn không có vấn đề nghĩ như vậy lời nói tựa hồ mang lên vầng tựa hồ là một cái rất tốt lựa chọn a chỉ là cái này không tầm thường là sờ chèn đãi ngộ sao lắc đầu nọa không nghĩ thêm nhiều như vậy khi lấy được cho phép sau nọa cung kính cùng hãn xì ẹ n văn pháp sư tạm biệt sau đó hắn trực tiếp túm lên một mặt mộng bức ẩm xuất phát bởi vì hiện tại là buổi chiều ba bốn điểm thời gian vẫn còn tại thư viện đọc sách hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là tình huống như thế nào thế nào nọa vừa đi theo nọa một bên tò mò hỏi có người tiến vào đến địa cầu chúng ta đi qua nhìn một chút loa vô cùng đơn giản giới thiệu một chút sau đó trực tiếp bước vào thánh điện truyền tôn g môn cái gì có người đi vào rồi người nào không biết lao sư chưa hề nói bất quá ta nghĩ chúng ta hai người cẩn thận một chút cũng không có vấn đề cho dù có vấn đề ngươi giúp ta cản trở ta cũng có thể mang ngươi đồng thời trở về gặp ủy ngươi là coi ta là khiên t h ì sao a làm sao ngươi biết cái từ này hai người xảo xảo nhào nháo đảo mắt liền thông qua cả mạ tạ thánh điện đi thẳng tới nựu rót thánh điện c ả mạ tạ người cơ bản đều biết hai người bọn họ cho nên căn bản không có nửa điểm làm khó hắn nhóm ý tứ bất quá đến nữ dót thánh điện sau hai người đều không hẹn mà cùng c h u n g thực xuống dưới nói thật nọa còn là lần đầu tiên đi vào nữ dót mà h n g cũng kém không nhiều nữ dót bên này thánh điện thủ hộ giả hai người bọn họ đều chưa quen thuộc cho nên hai gia hỏa này tự nhiên không dám ở xào xào n h á o nháo còn tốt nữ dót thánh điện thủ hộ giả biết hai người này cho nên đối bọn hắn đều vẫn là phi thường k h á c h khí nữ dót thánh điện thủ hộ giả là một cái trung niên người da trắng tên gọi giắc c lỉn một cái n ọ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua、người. Cơ l i n đã sớm phát hiện có người nào tiến vào địa cầu ngay tại hắn dự định đi dò xét một chút tình huống thời điểm đ ọ a cùng ngẩng liền đã đến đây nói thật các ngươi tới thật đúng là nhanh đâu Bởi gì e m nhìn xem đ ọ a cùng ngẩng có chút hiếu kỳ nói bất quá rất nhanh hắn liền n h ư mày bởi vì hắn có thể cảm giác được đ ọ a cùng ngẩng hai gia hỏa này trình độ ma pháp có phải là có chút quá thấp rồi mà lại trong đó một tên tiểu tử có phải là nhìn cũng quá nhỏ một chút cái này khiến Cơ l i n cảm giác được vô cùng kỳ quái vì cái gì cả mạ t ạ bên kia lại phái dạng này hai tên gia hòa tới Nhoa t ự n h i ê n ca h thánh điện thủ hộ giả ánh mắt, hắn lập tức biết vị này thủ hộ ú ý tới mắt, tức biết điện giả giả vị vị này này đ lập n nghĩ nhung g gì. suy Bất đắc mata là h c ủ có h chúng ảnh nhíu ú n người nào? lông g gì ta để chúng ta tới. tiếp tục、hỏi. Tại tạ, Lao để của các cả c hỏi. là sư mày vị Bờ mạ thể thu đệ tử ma pháp sư nhưng có nhiều lắm tựa như bờ gì n mình liền có đệ tử cho nên bờ gì n phải hiểu rõ hai gia hỏa này chạy tới là làm cái gì miễn cho bọn hắn xảy ra vấn đề gì ản s i n đoan đại sư noa cùng n n g đều mười phần trung thực bọn hắn nói thẳng ra ản xi n đ o n danh tự h à nhưng si đại sư. đại người ẹn văn tôn Các là trí p á p s đệ tử. Quả h i ê n Nọa n c u Ẩng nói ra những này ẹn gì ra sau bở là ậ p tức thu hồi trước đó ánh mắt. Trên giới quan sát một chút trước mắt hai người trẻ tuổi, mặc dù nói tại mặc hồi ánh hai hắn quan giới người nói đó n dù vị y thủ t hộ giả r o nếu g người chẳng Nhưng mắt ma tuổi trẻ trình tự hai Pháp tựa hồ chẳng ra sao cái cả. này n là độ như thay cái góc độ đến xem bọn hắn còn trẻ như vậy liền có như bây giờ trình độ ma pháp tựa hồ đã vô cùng ưu tú nhất là cái kia nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi t i ể u tử trình độ ma pháp của hắn cũng làm cho bờ di hẹn giật này mình bởi vì n tự nhiên cũng có pháp sư bình xét cấp bậc mặt dây chuyền nếu như dựa theo mặt dây chuyền biểu hiện trình độ ma pháp tiểu tử này hẳn là ngũ giai trình độ ma pháp nhỏ như vậy liền có dạng này ma pháp thủy bởi vì n mặc dù sẽ không xuất hiện cái gì ta có phải hay không đã giả ý nghĩ như vậy nhưng là hắn hay là hơi xúc động người tuổi trẻ bây giờ thật sự là lợi hại mình cái tuổi này thời điểm đang làm gì n g ạ c giống như tại kinh lịch thế chiến thứ hai vẫn là càng đánh tới lắc đầu bởi vì n trực tiếp đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ ném ra não hại sau đó người thật mở miệng nói ra tốt ta ta hiểu được mặc dù trong mắt của ta các ngươi trình độ thật chẳng ra sao cả nhưng là trí tôn pháp sư để các ngươi tới tự nhiên sẽ ý nghĩ của nàng cho nên các ngươi đi thôi chú ý an toàn tạ ơn chúng ta nhất định sẽ loạ cùng n g n g lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu mục tiêu cách chúng ta nơi này có chút xa ta đề nghị các ngươi làm taxi quá khứ đương nhiên nếu như các ngươi quen thuộc nevê kép cũng có thể trực tiếp sử dụng ma pháp quá khứ yên tâm ta sẽ cùng nước mỹ bộ phép thuật đánh tốt chào hỏi bọn hắn sẽ không tìm các ngươi gây phiên p h ứ c cảm ơn ngươi trợ giút tôn kính mở di ẹn thủ hộ giả có lẽ chúng ta sẽ sử dụng ma pháp bất quá bây giờ chúng ta vẫn là tìm taxi đi qua đi ta cùng ẩ n đều là lần đầu tiên tới nữ rót đúng t h n ta là loa noa p h i ni Ở, đây là bằng hữu của tác ẩng vợ gì ẩn nhẹ gật đầu hắn vừa định cho noa bọn hắn tìm chút tiền để cho hai cái này người mới đi làm taxi bất quá xoay người hắn lại ngây ngẩn cả người noa noa p h i ni Ở. gặp ủy g i a hỏa này không phải liền là cái kia hố mất thiên đường cùng địa ngục ở nhân gian bố trí sau đó còn làm ra một cái tăng lên ma lực tên kia sao xoay người vợ gì ẩn trên giới hảo hảo quan sát một chút nếu như ngươi nói là làm ra cái gì minh tưởng tên kia hẳn là ta noa có chút ngượng ngùng nói gặp ủy tại sao là ngươi ngươi vì cái gì chạy tới vợ gì ẹn lập tức sù đông ai có ý tứ gì vợ gì ẹn tiên sinh noa vẻ mặt khó hiểu ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ thêm ra tên sao đáng chết xem ra ta phải tùy thời chú ý các ngươi ta còn muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi đâu có ý tứ gì a Bờ chương Ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, ta tuyệt i Giống n h i tài liền không nên chạy l o một trăm chín mươi hai sợ ở ruôn người cạ dồn đ a n vơ hoặc là bây giờ gọi làm phật sẽ tốt hơn một chút nàng hiện tại cảm giác vô cùng h n g bét nàng đang cùng mình tiểu đội cùng một chỗ tại nhờ pháp tìm kiếm mất tích g i á n đ i ệ p lúc bị sợ ở dùn người cho bắt làm tù binh bết bắt nhất chính là trí nhớ của nàng còn bị độc đến thật vất vả nghĩ hết biện pháp thoát đi sở ở dù người n ma chảo nhưng là nàng lại ngoài ý muốn phát hiện mình rơi xuống đến hư hư thực thực c 5 3 t m ư i ba vực tại hỏi thăm một cái thoạt nhìn như là phụ trách phiến khu vực này an toàn người nơi nào có thông tin thiết bị về sau nàng bỏ ra suốt cả đêm thời gian mới tiếp thông cấp trên của nàng dũng nói thật phật cảm thấy nơi này hết thảy đều mười phân lạc hậu không phải nàng cũng sẽ không phát nhiều thời giờ như vậy đến xử lý những n à y loạn thất bát tao sự tình mà tại phật thật vất vả kết nối điện thoại thời điểm có hai người chính n ấ p tại một bên trên nóc nhà một mực nhìn lấy đây hết thảy hai người kia chính là nọa còn có ẩn nói thật hai người bọn họ còn kém chút không thể tới đây chứ chính nọa đều không nghĩ tới khi hắn nói ra tên của mình về sau b ợ g ì ẹn ra hỏa này thế mà biểu hiện kích động như vậy mấu chốt nhất ra hỏa này kém chút dự định để nọa trực tiếp trở lại cả m ạ tạ bởi vì hắn cảm thấy nọa trình độ trọng yếu rất cao căn bản không thích hợp chạy loạn khắp nơi bất quá cuối cùng nọa cùng ẩn hai tiểu tử này tại không có cách nào tình huống dưới lại một lần nữa đem ả n xỉ ẩn văn pháp sư cho rời ra này mới khiến vợ dì ẹn do dự đến mức cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng an xỉ ẩn văn pháp sư phán đoán Đương nhiên, đây hết thể là xây dựng ở bờ gì ẻn cùng hàn si ẻn văn pháp sư liên hệ về sau tại hạ định quyết tâm hai người các ngươi mang lấy cái này nếu có vấn đề gì lập tức rót vào ma lực trước khi đi bờ gì ẻn trực tiếp cho loại cùng ẩn g hai cái cùng loại với chiếc nhẫn đồ vật mặc dù ta so ra kém trí tôn pháp sư nhưng là ta ngay tại nước mỹ các ngươi ở đâu ta đều có thể ngay lập tức đổi tới đừng x i n h tưởng biết sao cảm ơn ngươi bờ gì ẻn tiên sinh loại c ù n g ẩn g đều không phải đồ đẩn bọn hắn ngay lập tức liền nhận lấy chiếc nhẫn này đối với bờ gì ẻn hảo ý trong bọn họ tâm cũng mười phần cảm kích còn có ân、si、có, có lẽ để bọn hắn nước mỹ ma pháp quốc hội có phải là sẽ khá hơn một chút kỳ thật mặc kệ là ma pháp quốc hội vẫn là bộ phép thuật tính chất đều là giống nhau bọn chúng tác dụng đều là quản lý nơi đó ma pháp sư cơ cấu chỉ là căn cứ nước mỹ quốc gia tình huống dẫn đến cách gọi cùng quyền lợi phân phối khác biệt mà thôi đối với nước mỹ bộ phép thuật nọa còn có nhiều như vậy ký ức tại hai năm trước nọa lần thứ nhất chạy đến nước mỹ thời điểm liền gặp hai cái ô giờ nọa đối hai cái này cao bồi ký ức vẫn là rất sâu khắc nhất là cái kia hào sảng láo ngưu tử đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn hắn hố nọa một đợt tìm cái taxi nọa đi suốt đêm đến xong việc phát hiện trận bất quá bọn hắn tới thời gian tựa hồ cũng c o chút sớm bởi vì bọn hắn chỉ có thấy được một nữ nhân đang ở nơi đó đối một đài điện thoại đang loay hoay cái này khiến h ư n g có chút không hiểu thấu bất quá hắn cũng không nói gì thêm mà là đi theo nọa tìm cái nóc phòng cùng một chỗ nhìn xem nữ nhân này chính là người ngoài hành tinh nhìn xem ở nơi đó không ngừng tiếp tuyến đổi tuyến nữ nhân v ư ở n h ả dính một câu tựa hồ đúng là người ngoài hành tinh n g ư ờ i không có cảm nhận được trong cơ thể nàng những cái kia sức mạnh đáng sợ sao nọa một bên đổi lấy quần áo vừa nói hắn cũng không muốn mặc một thân tăng lữ trang phục cảm nhận được tựa hồ không phải ma lực mà là một loại rất khó miêu tả lực lượng đối ngươi tại sao phải thay quần áo vâng sờ lên đầu có chút không xác định nói ngươi không cảm thấy dạng này mặc lấy rất quái dị sao còn có trong cơ thể nàng lực lượng xác thực rất q u ỷ dị loa không có kỳ quái bởi vì cái này thân thể nữ nhân bên trong lực lượng xác thực không phải ma lực ngươi nói sẽ không phải là cái gì năng lực khác rót đi vào a không phải dựa theo trong cơ thể nàng lực lượng lao sư cũng sẽ không bỏ mặc nàng mặc kệ như vậy là không phải nàng căn bản không có nắm giữ những lực lượng này không thể không nói ngươi rất có khi thám tử tiêm lực t a liền xem như là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật rót vào lực lượng cho nên ẩn ghi nhớ muốn thu hoạch được lực lượng người nghèo chỉ có thể dựa vào biến đếm dị mà người giàu có có thể dựa vào khoa học kỹ thuật biết sao vậy chúng ta thì sao chúng ta dựa vào cố gắng lời này thật đúng là không có cái gì ma bệnh nếu như là ạn s ỉ ẹn v ă n pháp sư không có căn cứ từ mình ý nghĩ làm ra cái gì minh tưởng như vậy nọa sẽ nói dựa vào huyết mạch nhưng là hiện tại ma pháp sư đúng là một cái có thể dựa vào cố gắng tăng lên nghề nghiệp của mình ẩn sờ lên đầu hắn nghĩ nghĩ giống như đúng là dạng này thế là hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía vị này ngoài hành tinh tới nữ sĩ nàng tựa hồ còn không có làm rõ ràng những n à y thông tin thiết bị hẳn là làm sao thao tác mà lại hiện tại trời đều đã nhanh lạnh cái này khiến ẩn cảm giác được có chút nhàm chán bất quá hắn cũng không có p h ả n nàn cái gì một hai ngày nghỉ ngơi không nghỉ ngơi đối với hắn mà nói thật không phải cái đại sự gì húng chi nọa gia hỏa này cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm cho nên ẩn cũng yên lặng ngồi ở nơi đó biết buổi sáng bảy tám điểm thời điểm nữ nhân này cuối cùng tiếp thông truyền tin của nàng thiết bị xem ra nàng có liên lạc nàng người nếu như không có ngoài ý muốn nàng hẳn là có thể đi v ậ a vầng rôi lưng một cái nhỏ giọng nói đại khái đi bất quá xem ra nàng tựa hồ đưa tới một số người chú ý đâu nọa vặn vẹo vốn éo cổ của mình sau đó nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này hắn đã thấy tuổi trẻ phiêu củn sần cùng nít fuji hai ra hòa này cái này khiến nọa cảm giác mười phần có ý tứ nhất là bây giờ củn sần không có quả điệu mà fuji còn không phải cái t r ứ n g mặn đầu thêm độc nhãn l ò n g nhìn đặc biệt có cảm giác vui mừng ha ha nọa ngươi nhìn bên kia ngay tại nọa say sưa ngon lành nhìn xem fuji cùng cạ bẹn mạ vẹo đánh lấy miệp pháo đồng thời chuẩn bị trực tiếp đem nàng cho bắt giữ thời điểm vâng lôi kéo nọa quần áo sau đó chỉ chỉ đối diện bọn họ một cái nóc phòng nọa quay đầu đi lập tức trông thấy một người chính cầm một khẩu súng đồng dạng đồ vật nhắm ngay phía dưới sau đó không nói hai lời trực tiếp đối phía dưới bắn một phát đánh tới kia tử sắc k i a sáng bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì đơn giản đồ chơi mà tương lai c ả bẹn mạ và phản ứng cũng rất nhanh tại kéo ra fu j i sau không nói hai lời đối người nổ súng chính là một pháo đánh tới a đó là đồ chơi gì phải nói là cái gì năng lượng vâng một mặt ngạc nhiên hỏi có trời mới biết là cái gì năng lượng ta chỉ biết là chúng ta khả năng có hoạt kiển nó đứng lên sau đó trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống đương nhiên nó có thể làm không đến từ hơn mười mét cao nhảy đi xuống còn thí sự không có nhưng là tại rơi xuống đất thời điểm nó trực tiếp cho mình một cái bồng bềnh c ú liền trực tiếp xong việc mà hầm thì là thực sự nhảy xuống tới vẫn là thí sự không có một loại kia nhìn thoáng qua đã đuổi theo ra đi c ả b đến m ặ b mèo nó suy tư một chút quay đầu vừa vặn trông thấy cùn s ầ n đang định cùng f u j i lên xe cái này lập tức để nó nhãn tình sáng lên nếu như nhớ không lầm xui xẹo c ù n sần bây giờ còn đang bên trong siêu thị thu thập chứng cứ đâu mà trước mắt vị này hẳn là một cái da xanh sờ ở dù người lặng lẽ móc ra ma trượng nọa ngay lập tức đem nó biến thành một cái chiếc nhẫn đồng dạng đồ chơi sau đó đeo tại trên tay ma lực vận chuyển sau một khắc nọa trên tay liền xuất hiện một cái kim sắt vòng sáng sau đó toàn bộ không gian phảng phất đều vỡ vụn trở nên có chút mê ly lên mau vào nọa đối vẩn kêu một tiếng sau đó đi thẳng vào vẩn cũng không do dự đi theo nọa liền bước vào không gian trong gương bên trong tại cái này không gian trong gương bên trong fuji đang định khởi động ô tô nhưng là rất nhanh hắn liền chú ý tới có hai cái kỳ quái người trẻ tuổi đi vào trong tầm mắt của hắn càng thêm để hắn không ngờ tới chính là trong đó một cái nhìn chỉ có mười lăm tuổi tiểu tử trong tay toát ra một đạo quan mang sau đó hắn ô tô liền phát hỏa gặp quỷ cái này mẹ nó đều là cái quỷ gì fuji mắng to một tiếng sau đó lập tức từ trong ô tô chạy ra ngồi ở bên cạnh hắn cùn sần cũng nhanh chóng chạy ra ô tô bất quá hai người bọn hắn cũng còn không có đứng vững liền lập tức phát hiện toàn bộ thế giới đều bị lật đổng dạng bởi vì bọn hắn đứng thẳng địa phương đã biến thành bầu trời mà bầu trời phảng phất mới biến thành mặt đất Cái này khiến này bọn hắn đ i t h ẳ n g đến vậy bay ra ngoài. ạ phu ạ n bọn hắn h vừa di quan sát một chút bốn phía thế nhưng là khi hắn cẩn thận quan sát bốn phía hết thể về sau hắn lập tức hoảng sợ phát hiện những người khác là bình thường liền duy trì có hắn trở nên không bình thường bởi vì bọn hắn hai người ngay tại đứng một cái kiến trúc vật trên tường giống như nơi này mới là mặt đất mà những người khác thì bình thường trên đường đi tới thậm chí còn có ô tô như nước chảy đáng chết đây là tình huống như thế nào nơi này là không gian trong gương người coi như là thế giới hiện thực một chiếc gương tốt f u j i nguyên bản không có trông cậy và có người sẽ trả lời hắn nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà thật là có trả lời hắn ngần đầu nhìn lại f u j i lập tức nhìn thấy trước đó hai người trẻ tuổi kia đang đứng ở giữa không trùng không sai chính là đứng dưới chân của bọn hắn có một loại giống như mâm tròn đồ chơi chính ngân bọn hắn ở trên trời tung bay đầu n g ư ơ i các ngươi là ai phu di cảm giác thế giới quan của bản thân đều hỗn loạn cái này mẹ nó là cái quỷ gì tình huống ma pháp sư đến từ ca m ạ tạ loa nhung bay thuận miệng liền nói một câu ma pháp sư ha ha ha hôm nay đây là thế nào đầu tiên là một cái tinh tế chiến đội nữ chiến sĩ chạy đến địa cầu muốn bắt cái gì sờ ơ dùng người sau đó lại toát ra hai cái ma pháp sư ma pháp sư vốn chính là tồn tại ngớ ngẩn húng chi chúng ta lúc đầu cũng không có ý định tìm ngươi chỉ là ngươi không cẩn thận cùng một cái sợ ở dùn người cùng một chỗ cho nên ta mới không có cách nào đem ngươi cùng một chỗ cho làm tiền đến f u j i con mắt đều chừng lớn có ý tứ gì không có ý định tìm ta nhưng là bởi vì ta cùng một cái sợ ở dùn người cùng một chỗ f u j i đều là nhìn chung quanh một chút bên cạnh mình chỉ có c ù n sân người mới này a chậm rãi vừa rồi cái kia gọi phật nữ nhân giống như nói sợ ở dùn người có thể biến thành bất luận kẻ nào sợ ở dùn người các ngươi chạy tới địa cầu mục đích là cái gì cũng hẳn là nói rõ một chút đi loa không để ý đến p u di sau đó quay đầu nhìn về phía cùn sần mà vị này cùn sần diện mục cũng bắt đầu v ặ n mẹo tại phu di kia trường lớn như là thấy c h o á n g biểu lộ hạ chậm rãi bắt đầu biến hóa phu di miệng trưởng thành chờ lấy cùn sần hoàn toàn biến thành một cái da xanh người về sau trong miệng của hắn quả thực có thể tắc hạ hai cái trứng gà thật không nghĩ tới ta thế mà gặp ca mạ ta ma pháp sư xem ra ta thật đúng là không may à. chương một trăm chín mươi ba vẫn là đậu bị trứng mặt đầu n h a ta đặc biệt người như thế nào là cái là cái lục không đúng người ngoài hành tinh p u di trận to trong mắt hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cái này gọi phiếu củn sần người mới thế mà mẹ nó là cái người ngoài hành tinh đây là tình huống như thế nào tại sao có thể như vậy còn có người ngoài hành tinh này thế mà thật cùng trước đó nữ nhân kia nói đồng dạng đây quả thực liền hắn trong trí nhớ một cái biến t r ù n g đồng dạng chính là cái biến hình q u c h a chậm rãi ngươi người ngoài hành tinh này làm sao lại biết cái kia kia cái gì cả mã tạ đ ỗ n g nhiên phu di ý thức được cái gì hắn một mặt choáng váng mà hỏi địa cầu các ngươi thủ hộ g i ả không phải àt gặt cùng cả mã ta sao ngươi cái tên này đến cùng phải hay không người địa cầu cái này sờ ờ dù người cũng là vẻ mặt khó hiểu gia hỏa này là tình huống như thế nào địa cầu sở dĩ như vậy có cấp thấp văn minh nhưng không có bị những người khác cao cấp văn minh xâm lấn cũng không phải bởi vì địa cầu vắng vẻ người khác tìm không thấy đương nhiên cũng có nguyên nhân này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là địa cầu tại Asgard thống trị bảo vệ dưới đồng thời địa cầu bên trong cũng có được cạn xỉ ẻn văn pháp sư dạng này siêu cấp thủ hộ giả người ngoài hành tinh cũng không đốc cho dù có đồ đần cũng là bị xối dục hoặc là khống chế bởi vậy thật đúng là không có cái gì gia hỏa sẽ bước lên cùng hạt gặt cùng ca mạ tạ khai chiến chạy tới tìm địa cầu phiến phức cho nên cầu mới có thể an an ổn ổn thật yên lặng phát triển đến hôm nay chỉ là trước mắt người địa cầu này là cái gì tình huống các ngươi ngay cả mình thủ hộ già cũng không biết sao đừng nói hiện tại fu di thật sự là đầu hóc mơ hồ hắn thật đúng là cái gì cũng không biết mặc kệ là cái gì a s g a r d vẫn là cái gì c ả mạ tạ những đồ chơi này đều là cái quỷ gì t ố t không cần hỏi cái này ngúng nốc hắn biết chỉ sợ ta còn muốn phí chút khí lực đi đem hắn ký ức cho tiêu trừ À, không đúng là ta đã muốn chuẩn bị tiêu trừ trí nhớ của hắn đúng lúc này n o a mở miệng đánh gãy cái này sờ ở dù người cái gì n g ư ơ i muốn tiêu trừ trí nhớ của ta phu di lập tức xù lông chỉ tiếp giống như căn bản không ai để ý tới hắn xem ra các ngươi vẫn giấu kín thật có lỗi bởi vì sự xuất hiện của ta để các ngươi không thể không hiện thân cái này sờ ở dù người lập tức liền hiểu cái gì hắn lập tức một mặt tháy náy nhìn xem n o a cùng ẩng nói một chút ngươi qua đây mục đích đi sờ ở dù người n o a cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy mặc dù n o a biết bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì nhưng là ẩ n không biết ta thật có lỗi chúng ta tới mục đích là đến tìm kiếm một chút những vật khác sợ ở dù người do dự một chút chỉ có thể hơi giải thích nói chúng ta có một nhóm tộc nhân còn lưu tại địa cầu phụ cận một chỗ mà lại chúng ta cũng muốn tìm kiếm một cái gia viên mới nha ta nhớ ra rồi đúng vào lúc này vâng bỗng nhiên xen vào một câu miệng loạ ta từng nghe lão sư nói qua có một nhóm người ngoài hành tinh tiến vào thái dương hệ bất quá tựa như là asgath thả bọn họ tiến đến tránh né một chút kẻ ngoại lai chẳng lẽ những người ngoài hành tinh kia chính là tộc nhân của hắn loạ kỳ quái nhìn thoáng qua vâng chuyện này hắn thật đúng là không biết bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ ả n xỉ ẻn văn pháp sư không có đạo lý không hiểu rõ bọn hắn đến a húng chi những này s ở ở dù người n tựa hồ cá nhân võ lực phương diện cũng không có gì đặc biệt khả năng vô luận là ả n xỉ ẻn văn pháp sư vẫn là a s gặt đều chỉ là coi bọn họ là làm tinh tế nạn dân a đã bọn hắn không có khả năng tạo thành cái gì phá hư cộng thêm bên trên bọn hắn lại là một đám nạn dân rất có thể hai vị này r ứ t khoát liền xem như không có phát hiện bọn hắn hiện tại nơi này lại tới một nhóm nạn dân cộng thêm bên trên lại tới một cái không biết đến cùng xem như người địa cầu vẫn là cờ dở cạm cho nên mới sẽ gây nên nạn xỉ ẻn v ă n pháp sư chú ý đi tốt ta không nghĩ tới các ngươi lại là một nhóm tinh tế nạn dân loa méo một chút miệng ngươi cái từ này hình dung rất chuẩn xác chúng ta thật đúng là một đám tinh tế nạn dân cái này sơ ơ run g ư ờ i cười khổ một tiếng mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận loại thuyết pháp này nhưng là hiện thực chính là như thế đã như vậy như vậy mang ta đi tìm cái kia cơ d i đương nhiên bất quá nàng giống như cũng không là cơ d i trí nhớ của nàng có chút hỗn loạn đương nhiên hỗn loạn hấp thu nhiều như vậy không gian bạo thạch lực lượng sau đó phát sinh d i biến lại thêm trí cao chỉ huy t ẩ y não nàng cũng không biết mình là cái người địa cầu đâu lắc đầu loạ trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng một nháy mắt bọn hắn không gian bốn phía liền bắt đầu vỡ vụn đợi đến bốn phía động tĩnh hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại f u j i tại không thể tư nghị phát hiện bọn hắn bây giờ còn đang nguyên địa mà mình mang cái kia người mới c ủ n g sẩn chính chậm dại ung dung từ bờ lọc bụt tờ bên trong đi tới f u j i vớt vớt mình kia có chút đau đau phần lưng nếu như không phải như vậy đau đớn lại nói cho hắn biết mình không có nằm mơ hắn đều coi là hắn có phải hay không chúng cái gì huyết thuật ta cảm thấy ngươi vẫn là biến thành một nhân loại bộ dáng tương đối tốt ngươi dạng này quá xấu noa nhìn trước mắt cái này dọa đến chuẩn bị móc súng cùn sần im lặng đối một bên sở ở dùn người nói ra đúng rồi ngươi tên là gì vãi đạ vãi đạ lắc đầu sau đó thân thể nhanh chóng biến thành một cái trung niên đại thuốc bộ dáng ngươi cảm thấy ta khó coi là căn cứ nhân loại các ngươi tiêu chuẩn thẩm mỹ kỳ thật ta tướng mạo cũng không chênh lệch gặp ủy đây là cái gì cùn sần cũng lập tức trận to trong mắt hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này có thể xương chuyện kinh khủng noa căn bản cũng không có giải thích ý nghĩ hắn trực tiếp ngồi lên lưu tại nguyên đ i ệ kia một chiế xe hơi f u j i cũng không muốn giải thích hắn hiện tại còn muốn lấy trí nhớ của mình lúc nào liền cùng mình nói tạm biệt nữa nha vừa rồi một màn kia thật lật đổ hắn tất cả nhận biết hắn hiện tại cả người đầu óc đều là loạn hắn lần thứ nhất cảm giác được thế giới lạ như vậy lạ lâm cùng điên cuồng vũ trụ ngoài có cái khác sinh mệnh những đồ chơi này f u j i làm xỉ ẹn t ầ n g quản lý một trong tự nhiên sẽ hiểu nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới những người ngoài hành tinh này thế mà bên trong mình gần như vậy nhất xà đạp là những người ngoài hành tinh này còn mẹ nó là tinh tế nạn dân ngay tại địa cầu bên ngoài châu không xa mà lại hiện tại địa cầu cũng đúng là điên cuồng đến một loại khó mà hình dung tình trạng đầu tiên là cái gì mù tàn đại quy mô xuất hiện sau đó lại là ma pháp sư càng kinh khủng chính là địa cầu thế mà còn là tại một cái trong thần thoại mới có địa phương adgad đang bảo vệ đây hết thể hết thể thật hoàn toàn lật đổ fu j i nhận biết hắn cảm giác mình thật mẹ nó là cái nhà trẻ tiểu quỷ cái rắm cũng đều không hiểu một điểm đây trong đầu không hiểu thấu đồ vật fu j i trực tiếp ngồi lên xe kết quả vừa mới lên đi hắn chỉ nghe thấy ngồi ở hàng sau ba cái phi nhân loại trong mắt hắn mặc kệ là ma pháp sư vẫn là người ngoài hành tinh toàn mẹ nó là phi nhân loại ở nơi đó x ả o x ả o nhào nháo đáng chết v ư n g ngươi thật nên giảm cân còn có ngươi vại đà đúng không ngươi vì cái gì không ngồi đi phía trước xếp sau hạn ngồi hai người các ngươi nghĩ chèn chết ta sao ách thật có lỗi loạ ta cũng không phải béo ta là thân thể cường tráng còn có ngươi như vậy gầy cũng không có vấn đề ta ngược lại là muốn ngồi đi phía trước bất quá ta đi phía trước cái kia gọi c ù n sần ra hỏa thật không có biện pháp trừ phi ngươi dự định thả ta đi phu di buồn buồn ngồi lên chen đi chèn chết các ngươi bọn này phi nhân loại f u j i một mặt khó chịu nổ máy xe mà cùn sần cũng yên lặng ngồi đi lên hắn hiện tại vẫn là một mặt t r ò n váng căn bản không làm rõ ràng được đây hết thể đến cùng là tình huống như thế nào tâm lý mắng liệt liệt f u j i trực tiếp khởi động ô tô bất quá sau một khắc hắn lại trận tròn mắt cái kia mấy vị chúng ta mẹ nó muốn đi địa phương nào nọa cũng ngây ngẩn cả người đúng a đi nơi nào nọa chỉ nhớ do c ả bẹt m ạ vẹo đang truy tung một cái sợ ở dùn người thời điểm n h ặ t được trí nhớ của bọn hắn tinh thể sau đó tìm được một cái gọi vạn cổ quẻ rượu địa phương cái quán b a này vị trí tại c a l i f o n i a t nếu như n g chúng t ở nơi đó, nọa nơi đó nhớ、kỹ. Cẩn thận nhớ lại đó đó h kỹ. c một ta tin tức truyền ra ngoài nàng có lẽ tại bản cổ quán bar vải đạ như thế không có dầu giếm đối một cái cả mạ tả mà pháp sư giấu giếm những đồ chơi này chỉ sợ bọn họ mới có thể càng thêm không may b ả n cụ quán b a cụ thể ở đâu không biết ta cũng không phải người địa cầu nọa sờ lên đầu sau đó trực tiếp nhìn về phía ngồi tại điều khiển châu ngồi f u j i ngươi biết ở đâu sao loại rượu này đi khắp nơi đều là ta làm sao biết f u j i quả quyết lắc đầu có lẽ chúng ta có thể đi trở về cha một chút đ dcn có thể nọa căn bản không có suy nghĩ nhiều hoặc là do dự cái gì trực tiếp đồng ý cái này một cái quyết định f u j i lại một lần nữa bị nọa cái này một thái độ làm cho mắt t r ợ n tròn đây là ý gì như vậy mà đơn giản sẽ đồng ý rồi mặc dù nói chính f u j i đều cảm thấy chỉ sợ gia hỏa này coi như đi cn bọn hắn giống như cũng không có cách nào bắt hắn thế nào nhưng là ngươi cứ như vậy đồng ý thật được không còn có một chút để f u j i nghi hoặc là mình giống như cho tới bây giờ chưa nói qua hắn là cn đặc công a gia hỏa này là thế nào biết đến chẳng lẽ lại hắn hiểu rất rõ cn lại hoặc là nói hắn nhận biết cn bên trong một ít người sao noa n g ầ g đầu nhìn một chút kính chiếu hậu lập tức biết mắt trận tròn f u j i đến cùng đang suy nghĩ gì cái này khiến nọa cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i làm sao rất kỳ quái ta vì cái gì dám đi các ngươi xì ỉ n á c h cái này f u j i có chút á khẩu không trả lời được không biết trả lời thế nào vấn đề này nói đến ta còn thực sự nhận biết các ngươi xì ỉ n bên trong một số người tỉ như một cái trước xì ỉ n nhà khoa học gọi hạ tỉm còn có một cái hẳn không có rời khỏi đi tên gọi g ì cắt nọa nhung vai nói thẳng ra hai cái này thằng xui xẻo ngươi biết bọn hắn p u di càng thêm kinh ngạc đương nhiên một h n đường n g là tìm trầm mặc phu di đem xe mở hướng về phía xì ẻn tại liệu giót t à n g bộ hắn bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút tự bế đương nhiên tự bế cũng không chỉ hắn một cái cùn sần hiện tại cũng rất tự bế một đi ngang qua đến hắn hắn hoàn toàn không có làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra liền ngay cả fu j i cũng hoàn toàn không nói gì dục vọng hắn hiện tại chỉ biết mình sau lưng những người này không có một cái là đơn giản khỏi cần phải nói liền vừa rồi cái kia một thân da xanh dáng dấp phi thường khó coi ra hỏa ở trước mặt mình trực tiếp biến thành một cái t r u n g niên đại thuốc bộ dáng cái này để hắn có chút chịu không được nói thật c ù n sân thật còn tưởng rằng là mụ tàn đâu nhưng là mụ t ả n giống như cũng không có dáng dấp như vậy dị dạng đâu mang các loại tâm tình bất an bọn hắn rất nhanh ngừng xe đồng thời một đường đi vào xỉ ẹn trong đại lâu mặc dù cũng có người kiểm tra bọn hắn nhưng là có f u j i cùng cùng sợ tại bọn hắn cơ bản xem như thông suốt bất quá nọa vẫn là chú ý tới f u j i ra hỏa này tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định cho đi ngang qua đặc công làm một thủ thế nọa đối với cái này cũng là làm như không thấy dù sao nọa cũng không tin tưởng bọn họ có thể làm ra manh mối gì đến nhiều nhất chính là phái người đến bắt mình bản cổ quán b a ta tìm xem đi vào văn phòng f u j i trực tiếp ngồi xuống trên vị trí của mình sau đó mở ra máy tính bắt đầu thẩm tra cn cơ sở dữ liệu cùng mạng lưới thế nhưng là vô cùng phong phú cùng mau lẹ chí ít sẽ không giống cả bẹn mạ và ở quán internet gian khổ sử dụng nhất chỉ tiền thẩm tra những tài liệu này lúc còn có thể rơi rơi. cũng không lâu lắm fuji trên máy vi tính liền xuất hiện những tài liệu này fuji rất nhanh liền khóa chặt một chỗ california r ồ sang mua tây ta nghĩ nếu như không có ngoài ý muốn hẳn là địa phương này a fuji không xác định nói n o a đi qua liếc một cái sau đó nhẹ gật đầu đại khái đi dù sao không quan trọng ngươi có địa đồ sao đương nhiên bất quá ta cảm thấy chúng ta đưa các ngươi đi không phải rất có được hay không phu di giang tay ra biểu lộ nhìn rất chân thành noa nghiêng đầu một chút có được hay không còn giống như không bằng mình trực tiếp mở truyền tống môn n h ạ nga đương nhiên noa cũng lời nói cái gì c ạ pèn mạ vẹo là cưới xe gắn máy quá khứ có trời mới biết nàng đến cùng bỏ ra bao lâu thời gian mới chạy đến nơi đó nếu như mình đi sớm đây không phải là muốn đợi h ổ n g công rất nhiều thời gian sao t ố t đã ngươi m u ố n noa nhẹ gật đầu sau đó hắn bỗng nhiên nở một nụ cười nói chuyện ngươi ngửi gọi làm sao còn chưa tới người nào Fuji trong a y u sau đó một mặt không hiểu thấu đầu n không ngẩn nhìn phiến một một mặt chút, đó đ về Ai? k h ô gọi người sao? Vừa rồi ta không phải nhìn phải lúc à m một môn thủ thế cái gì? Cái kia, ta. tiếng, tức Trong chưa hắn phòng cái Cái còn kia, Fuji lời nói đại liền gì? gõ. lên lập l văn bị nhất thời phu di màu đen biến thành đen hắn cũng không có ngờ tới cái này đáng chết ma pháp sư thế mà còn trông thấy hắn địa bộ cái này thật làm cho hắn có chút không biết làm sao đang lúc phu di đang suy nghĩ biện pháp như thế nào hóa giải trận nguy cơ này thời điểm hắn văn phòng đại môn trực tiếp mở ra tại phu di trận mắt hốc một biểu lộ hạ cấp trên của hắn côn một người thoải mái nhàn nhã đi đến sau đó một mặt kỳ quái nhìn xem phu di bọn hắn ta không nghĩ tới ngươi còn có khách cộn trên mặt còn có chút xấu hổ bất quá khi hắn liếc nhìn tất cả mọi người thời điểm lập tức hắn liền dừng lại hắn nhìn thấy một người quen nói cho đúng là thủ hạ của mình đây cũng là cái gì tình huống chẳng lẽ nói thủ hạ của mình v ả i đ ã cùng mình ý nghĩ đồng dạng dự định cùng một chỗ trà trộn vào cái này địa cầu lợi hại nhất tổ chức tình báo thế nhưng là rất nhanh hắn có chú ý tới không có chút không thích hợp bởi vì hắn có thể cảm thụ mặt khác hai người trẻ tuổi tựa hồ có chút không thích hợp Tô ruột. c h í n h vải đa đều ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào bất quá rất nhanh chính hắn cũng hiểu được chỉ sợ mình lao đại là dự định trà trộn vào nơi này đâu hoa a lại một cái s ợ ở dù người cn nói mình là tấm thuẫn làm sao cảm giác cái này tấm thuẫn thùng trăm ngàn lỗ dáng vẻ a n o a một mặt buồn cười nhìn xem fu j i cùng cùn sẩn mà không hai người này hiện tại tựa hồ cũng hiểu được lập tức hai người này sắc mặt tập thể biến thành đen nào chỉ là thùng trăm ngàn lỗ a đây quả thực là không để phòng a cn cái này bảo hộ địa cầu an nguy mạnh nhất tổ chức thế mà ngay cả bị địch nhân thẩm thấu cũng không biết càng đáng sợ chính là gia hỏa này nhìn cùng bọn hắn trưởng quan hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau kỳ thật coi như không có sợ ở dù người i cn cũng là cũng sớm đã nắt ấu bởi vì i cn cùng hì dạ đã hoàn toàn quấn quanh ở cùng một chỗ ân đơn giản đến nói tựa như là nọa lúc ấy thấy qua nạ tin nhì linh hồn đồng dạng chỉ tiếc không ai có thể giúp bọn hắn giải quyết hết cái phiền phái này các ngươi là ai tôi rút biết mình đã bại lộ lập tức trở nên cảnh giác ngươi chạy đến địa bàn của chúng ta còn hỏi chúng ta là ai đừng nói dỡn sợ ở dù người các ngươi tới tị nạn có thể nhưng là nếu như các ngươi đến gây sự ta cam đoan các ngươi không có cái gì tốt quả vâng chú ý tới cái này gọi tổ r u ộ t sờ ơ dù người tựa hồ muốn móc vũ khí hắn có chút khinh thường nói các ngươi là a gat vẫn là ca mạ tạ tổ r u ộ t ngạc nhiên sau đó lập tức tỉnh n ộ cái thứ hai lúc này n o a nói tiếp a nguyên lai là ca mạ tạ ma pháp sư rất xin lỗi tiến vào nơi này bằng h ư u của ngươi đã giải thích qua các ngươi tình huống ta cũng cơ bản biết bất quá ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi ta tin tưởng các ngươi cũng minh bạch hiện tại ta muốn đi tìm cái k i a cỡ dở đi chứng thực một chút có vấn đề sao đương nhiên phi thường cảm tạ các ngươi thông cảm ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi rất tốt loa nhẹ gật đầu sau đó lệch ra qua đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói gì f u j i cùng c ù n sần bởi vì hai người này đã thấy chóng f u j i hơi tốt một điểm hắn đã biết một chút tình huống chỉ là hắn không có cách nào tiếp nhận cấp trên của mình thế mà bị đánh cháo tiếp tục như vậy hắn còn có thể tin tưởng ai vậy mà c ù n sần tựa hồ cũng coi như làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra người ngoài hành tinh ma pháp sư còn có ca mạ tạ cùng ngặt ra cái này mẹ nó địa cầu đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết đồ vật ta mà lại những người ngoài hành tinh này tựa hồ biết hai cái này bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua tổ chức cùng sần thậm chí cũng hoài nghi hắn chính mình có phải hay không người địa cầu rất nhanh tại tổ rụt an bài xuống fuji trước đó tiểu động t á c biến thành một trận khảo thí diễn tập mà lại để cho tiện đọa bọn hắn đi mục đích hắn còn chuyên môn an bài máy bay đồng thời tổ rụt còn biểu thị bọn hắn cũng sẽ quá khứ nhưng là sẽ không lộ mặt một mặt tạo thành phiền phức bất quá lại có thể tùy thời chi viện bọn hắn đối với cái này nọa không có không có cái gì biểu thị dù sao đây đều là xỉ hẹn tài nguyên cùng nọa không có bất kỳ cái gì quan hệ về phần phu di cùng cùng sần hai gia hỏa này hiện tại cũng còn một mặt một bức mặc dù bọn hắn là nghiêm trình huấn luyện đặc công nhưng là đối mặt tình huống như vậy bọn hắn cũng có chút không biết làm sao phản kháng sau đó vạch trấn hết thảy xin nhờ không nói trước bọn hắn có thể hay không thoát ly những người này ánh mắt coi như bọn hắn vận khí tốt đến bạo tạc thoát ly những này tên đáng sợ nhưng là bọn hắn đem những này sự tình nói ra ai sẽ tin tưởng chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn bị xem như bệnh tâm thần khả năng phải lớn tại bị tất cả mọi người tin tưởng đi cho nên ngươi muốn thanh lý trí nhớ của chúng ta rồi nhìn xem đã bố trí xong chuẩn bị xuất phát nọa b ọ n người fuji có chút không nhịn được hỏi ừng tạm thời sẽ không ta còn cần ngươi đi theo ta cùng một chỗ đâu thế nào không nguyện ý nọa nghiêng đầu một chút một mặt kỳ quái nhìn xem fuji tại nọa trong trí nhớ con hàng này giống như vô luận là lúc tuổi còn trẻ vẫn là càng về sau đương cục lớn đều là một cái đặc biệt thích xen vào việc của người khác ra hỏa ra hỏa này làm sao lại không có ý định đi theo mình cùng nhau đâu ngược lại là c ủ n sần gia hỏa này làm cái lái xe luôn luôn chịu đựng thế là nọa một nhóm bốn người trực tiếp xuất phát vải đạ gia hỏa này tình huống cùng t ổ i u ộ t không sai biệt lắm chỉ sợ hắn tại c ả b è n m ạ và trước mặt giấu không được bao lâu cho nên nọa dứt khoát tại hắn cùng t ổ i u ộ t trên thân đều lưu lại ma pháp ấn ký thuận tiện nọa đến lúc đó tìm người kỳ thật nọa coi như không lưu những này ấn ký cũng không quan trọng biết kịch bản nọa đương nhiên biết những này t ì n h tế nạn dân tình huống thế nhưng là nên làm sự tình vẫn là cần làm một chút còn g a hỏa này ngược lại là phi thường tán đồng n ọ c á c làm hắn thấy làm như vậy mới là hợp lý nhất nói chuyện các ngươi những ma pháp sư này vì cái gì che giấu mình ngồi tại trên trực thăng f u j i thực sự có nhịn không được hiếu kỳ của mình đại khái là làm gián điệp làm lâu hắn muốn làm rõ ràng tất cả mọi chuyện cái này đến hỏi bộ phép thuật ta làm sao biết loa không quan trọng gian g tay một bộ mình không biết coi như biết cũng lười nói bộ dáng f u j i không có để ý hắn ngược lại là bắt đến một cái từ mấu chốt bộ phép thuật có phải là không sai chính là quản lý ma pháp sư bộ môn các ngươi nước mỹ bên này kêu cái gì ma pháp quốc hội đương nhiên ta càng thích gọi nó bộ phép thuật khác biệt khác nhau chỉ vì quyền lợi phân phối vấn đề dẫn đến cái này ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn fuji sửng sốt hơn nửa ngày liền liền tại lái máy bay trực thăng cùng sấn đều có chút hoảng hốt hơn nửa ngày fuji mới lại một lần nữa chật vật mở miệng thế giới của chúng ta vẫn luôn có ma pháp sư còn ngay tại dưới mắt của chúng ta không chỉ có ma pháp sư đâu còn có đủ loại ma vật cùng đủ loại xác định cùng không xác định đồ chơi nọa dối lưng một cái thì như ta năm ngoái đi một chuyến hungazi bên kia hấp huyết quỷ cũng thật nhiều đương nhiên các người nước mỹ bên này cũng không khá hơn chút nào mấy năm trước ta đi một chuyến lo sang dơ liết lao thiên thật sự là thiên sứ ác ma đi đầy đường chạy phu di thật rất muốn hỏi một câu những thiên sứ kia cùng ác ma thật đúng là tồn tại bất quá càng nghĩ hắn cảm thấy mình hỏi cũng là hỏi không mà lại đúng như ma pháp sư này nói tới cũng giống vậy cái kia cũng tại bình thường cực kỳ nước mỹ cái này trên mặt đất thế nhưng là một tay cầm thanh kinh một tay cầm thương quốc gia những đồ chơi này đầy đất chạy tựa hồ mới là bình thường nhất ta bất quá rất đáng tiếc ngay tại phu di còn tại im lặng thời điểm nóa lại một lần nữa mở miệng bọn g a hỏa này chỉ sợ không còn dám tới bởi vì lần trước bọn hắn vất qua giới Bị chương á c nước người Mỹ bộ p é p pháp thuật tra, trí tôn cho điều tra, sau đó s xuất thủ, trên c b ả x một như toàn trăm chín mươi lăm hố cha mù tàn nước mỹ bộ phép thuật thế mà mẹ nó đem thiên sứ cho chạy về nhà rồi cái này mẹ nó tình huống như thế nào tại nước mỹ cái địa phương quỷ quái này có một loại thuyết pháp đó chính là thánh kinh sáng tạo ra nước mỹ tinh thần là nước mỹ lấy không hết tinh thần tài phú là nước mỹ cường đại căn nguyên chỗ trên cơ bản liền ngay cả tổng thống của bọn hắn lên đài đều làm một tay án lấy t h a n h kinh một tay d ơ lên tuyên thệ có thể tưởng tượng cái đồ chơi này đến cùng lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng thế nhưng là ngươi bây giờ nói cho ta chúng ta nước mỹ bộ phép thuật tốt ta tiêu cái gì mà pháp quốc hội mẹ nó đem người hầu của chúa cho điều tra sau đó còn liên hợp một cái gì trí tôn pháp sư đem bọn hắn cho đổi đi nguyên nhân chính là vất qua giới rồi đây là tình huống như thế nào hơn nửa ngày f u j i mới biệt xuất một câu cái này sao có thể này làm sao không có khả năng loa vệnh lên chân bắt chéo nhìn thoáng qua p u di các ngươi người bình thường cảm thấy bọn hắn là chúa cứu thế nhưng là chúng ta ma pháp sư cũng sẽ không cảm thấy như vậy kỳ thật mặc kệ là thiên sứ vẫn là ác ma liền có lấy trước kia chút thành lập các loại p h ò t ự ợ thần đều là một chút cần nhờ tín ngưỡng duy trì lực lượng g i a hỏa theo chúng ta bọn hắn đều chỉ là ký sinh trùng mà thôi ký sinh trùng tín ngưỡng ừm ừ nếu như ngươi biết ổ lìm hụ t h ầ n hệ như vậy ngươi liền không sai biệt lắm minh bạch đây đều là chuyện gì xảy ra kia asgadâu giống như bọn hắn cũng là thần a bọn hắn a bọn hắn không cần tín ngưỡng bọn hắn chính là một đám chiến tranh cuồng ân bất quá bây giờ giống như bọn hắn cũng không có ý định lại khuyết trương địa bàn của mình. Azga xác thực không có tại khuyết trương mình địa bàn dự định nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn lao đại ổ đ ỉ n đã có chút không đánh nổi. Kỳ thật nọa một mực không nghĩ minh bạch ổ đin dạng này thần tộc vì cái gì cũng sẽ già đi sau đó trở nên vô cùng suy yếu đâu. nghĩ tới nghĩ lui, nọa cảm thấy rất có thể là hắn lâu dài chinh chiến sau đó thân thể có một chút ám thương nhưng là những n à y ám thương đối với cái này đã từng siêu cấp vũ trụ bá chủ đến nói cũng không nên sẽ trí mạng a như vậy giải thích duy nhất chính là chỉ sợ là chính ổ đ ỉ n c h ẳ n sống sau đó muốn đi tử vong thế giới chơi đ ù a tốt ta loa không có cách nào lý giải loại người này bất quá ngẫm lại xem tựa hồ loại này đã từng đứng tại đỉnh phong người bỗng nhiên biến thành một cái lao già hậm hẹm đổi lại ai khả năng đều chịu không được ta mà lại sổ i a hỏa này hoàn toàn đem mình làm làm truy trụ lực không có truy sẽ không chơi ô đình chỉ sợ cũng muốn mượn cơ hội này để sổ lĩnh nộ được hắn lực lượng chân chính cũng chính là cái kia về sau cầm gió bao chiến phủ một bữa kém chút kém chút dây thả nổ cái chủng loại kia lực lượng ân nói thật nếu như sổ ra hỏa này trực tiếp đối thả nổ đầu đi chỉ sợ cũng liền không có nhiều như vậy đành dám ta phát hiện ta đối với địa cầu vô cùng lạ lẫm thật phi thường lạ lẫm f u j i nghe xong nọa về sau trở về chỗ nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy vụ trộm đồ vật ngươi rất lạ lẫm bên ngoài chỉ sợ ngươi không có chút nào sẽ lạ lẫm đi đúng có thể cùng ta nói một chút m ụ tàn còn có ngươi sự t ì n h sao ta rất hiếu kỳ nọa thật đúng là thật tò mò nhất là m ụ tàn cái này một khối nói thật nọa vẫn luôn cảm thấy m ụ tàn cái đồ chơi này hố cha trình độ quả thực là trước đây chưa từng gặp bởi vì nó còn dính tới khác biệt thời gian tuyến tạo thành khác biệt kết quả vấn đề như vậy chỉ cần một ý bùn liền đầy đủ để người đau đầu bởi vì g i a hỏa này tựa như là chết lại sống sống lại chết đương nhiên bài trừ cái này lắm mồm i a hỏa đem toàn bộ mụ tản hơi sắp xếp một chút lại rõ ràng nhiều từ thập niên sáu mươi trận chiến đầu tiên xuống tới chính là nghịch chuyển tương lai cái này quỷ kịch bản đây chính là một cái bước ngoặt nếu như tại không biết cái nào đoạn thời gian họ vợ dịn s u ố i dục hạ n bị tịch giết trả sợ như vậy hết thể đều là đi lên lai lịch tỷ như cái gì ít men ba bộ khúc a họ vợ dịn hệ liệt đến bộ thứ hai a cuối cùng lại về tới muốn đi nghịch chuyển tương lai thời đại dù sao bất kể thế nào nhìn đều là hố phản phất m ụ t ả n g cái đồ chơi này chính là một đám bi kịch vô cùng ra hỏa chơi như thế nào đều là đi đến đường xưa ân đương nhiên nếu như không có giết kỳ thật cũng không khá hơn chút nào không có giết cha sơ như vậy tiếp xuống chính là hố cha ạ tổ ca lis tỉnh lại sau đó bị đám người dừng lại bạo truy sau đó tại nào đó đường nét thập niên chín mươi xuất hiện đặc phổ e n n i s sự kiện tiếp lấy lại là một lần n ị c h chuyển tương lai không sai lại là cái này nếu như vẫn là không có giết như vậy cũng không cần lại giết trở lại tương lai h ọ vợ gì nên đón chính là hãn bộ thứ ba kết thúc khúc liều chết đánh một trận một trận chiến này đánh xong trên cơ bản tất cả lần trước thay mặt ít men chết xong một đời mới mù tàn căn bản là người nhân tạo mù tàn triệt để lăn ra lịch sử võ đài nói trắng ra là chính là một cái có đầy đủ thực lực nhưng lại nhân từ như là thiên sứ người lãnh đạo đem một cái khác cũng có thực lực đầu góc mặc dù có chút cực đoan nhưng lại có thể dẫn đầu mù tàn sống tiếp người lãnh đạo cho mang lệnh sau đó mọi người đồng quy vô tận cố sự loạ sờ lên cái cảm nói thật người lãnh đạo cái đồ chơi này là thật rất trọng yếu tựa như nọa trước kia chơi hận tốp hồ cờ rạp thời điểm một cái xỏa bức đoàn trưởng chỉ huy mang lấy một đám bạo lực mặt đất liệt cũng có thể đánh cái nghiền ép bản làm đoàn diệt tương phản một cái lợi hại đoàn trưởng chỉ huy mang lấy một đám nghe chỉ huy ngấp bức cũng có thể chật vật khai hoang ở trong mắt nọa giáo sư c h a t lơ thật đầu g ó c có chút hố hắn căn bản không có ý thức được mình sợ tác sở vi đến cùng sẽ đối với hắn dẫn đầu người mang đến bao lớn tai nạn nhìn xem t i ê u lịch chuyển tương lai sau khi thất bại họ vợ dìn còn có đã xi、si、ngốc hắn kết cục như vậy ngẫm lại đều để chua suất lòng người đâu mà lại mấu chốc nhất tạo thành đây hết th nói thật l o ạ i cũng không cảm thấy người bình thường đối với chuyện này làm có lỗi gì nhân loại vì mình sinh tồn và phát triển tất nhiên sẽ đem một chút không ổn định đồng thời yếu thế đồ vật cho tiêu trừ sạch sẽ, sẽ mặc dù ngươi lợi hại nhưng là ngươi không có cho người ta một loại chúng ta đều là đồng loại cảm giác tiếp tục như vậy tự nhiên sẽ có ngăn cách cùng cảm giác xa lạ nhân loại cũng không n ốc mình sinh tồn hoàn cảnh tại sao phải có dạng này không xác định phải trang yên ổn nhân tố mụ tản sẽ không che giấu mình lại thêm một cái đầu góc có hấu người lãnh đạo kết cục tự nhiên chú định hoặc là tựa như ý tầm man hụt những này ạ vẹn chờ thân cận người bình thường đồng thời các loại các loại người lãnh đạo có liên hệ đừng làm được mọi người cô lập lợi hại như vậy hoặc là liền học bộ phép thuật dứt khoát toàn diện che giấu tình một đống phiền phức nhất định phải như gần như xa làm gì chứ n ó a đối mù t ả n thật là nói không nên lời cảm giác lúc trước nhìn họ vỡ dìn bộ thứ ba thời điểm còn kém chút lừa nọa không ít nước mắt đâu bây giờ trở về quá mức ngẫm lại thật đúng là chú định sự tình chỉ có thể nói giáo sư c h á t lơn là một cái đỉnh cấp mù t ả n nhất lưu học giả còn có bất nhập lưu người lãnh đạo mù tàn có trời mới biết bọn hắn suy nghĩ gì toàn bộ tại new y o r trốn tránh một nhóm người trốn ở trường học một nhóm người đang làm sự tỉnh dù sao thần thần bị bí cùng các ngươi không sai biệt lắm phu di nhịn không được nhà danh một câu giống như chúng ta xin nhờ nếu như không phải chúng ta ngươi tin hay không người bình thường thế giới sớm thai họa hoành hành ma pháp sư đều là bí ẩn người chúng ta không can dự cuộc sống của người bình thường nhưng là ngươi biết không một cái ma pháp sư cao cấp chỉ sợ một người liền có thể để một quốc gia chìm vào biển cả đâu loạ liếm mắt có khoa t r ư ơ n g như vậy phu di không phải như vậy tin tưởng các ngươi h h ta tại gian trong, trong, trong, trong g n bọn này nguy hiểm năng ra hỏa vì sao lại có sự hiện hữu của các ngươi cũng là bởi vì có chúng ta tồn tại ngoại lai văn minh mới không dám đến a mà lại ngươi cho rằng ai sẽ không chuyện làm loại chuyện này bộ phép thuật đủ loại ma pháp tổ chức đã cả mạ tạ đều là quy định ma pháp sư không thể ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường vậy ngươi bây giờ sợ tác sở vi đâu chẳng lẽ không phải tại bảo vệ địa cầu ngớ ngẩn húng chi hết thể kết thúc ngươi cũng sẽ quên những chuyện này đâu phu di dùng mình một cái có thể hay không không nói loại này nói nhảm mặc dù nói hắn thật rất muốn biết những vật này nhưng là có một cái tiền đề chính là hắn không thể không hiểu thấu cùng mình ký ức nói t ạ m biệt ta nói thật hắn đã bắt đầu tin tưởng loạ lời nói nhất là nhớ lại những người ngoài hành tinh kia cùng loạ trước đó đang làm ra tới không gian trong gương ngoại lai sinh mệnh khoa học kỹ thuật xem ra vô cùng đáng sợ nếu như bọn hắn tùy tiện đi vào địa cầu chỉ sợ địa cầu đã sớm xảy ra vấn đề mà những ma pháp sư này càng thêm đáng sợ bất quá nhìn những ma pháp sư này tựa hồ cũng sẽ không làm cái gì quá giới hạn sự tình fuji nhớ kỹ nọa nói qua những cái kêu ma pháp gì bộ a ma pháp tổ chức cùng cái gì ca m ạ tạ xem ra những này cơ cấu chính là quản lý và ràng buộc ma pháp sư tồn tại cho nên bất kể thế nào nhìn ma pháp sư mặc dù đáng sợ nhưng là đều là nhân loại như vậy nhân loại tựa hồ liền sẽ không có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh a đúng rồi khẩu âm của ngươi là anh quốc bên kia các ngươi vậy có hay không một cái ma pháp sư gọi mẹ lìn đông nhiên f u j i giống như chú ý tới cái gì ngươi bây giờ mới phát hiện sao n o a bẹ bẹ cổ xác thực có một cái ma pháp sư gọi mẹ lìn đây không phải chuyện kỳ quái gì rất lâu chuyện lúc trước như vậy như vậy các ngươi có phải hay không cũng cùng cái gì hoàng thất có liên hệ ta đây làm sao biết ta chỉ biết là các ngươi người bình thường thế giới thật nhiều cao tầng tựa hồ có chút người là biết chúng ta tồn tại chỉ là bởi vì ma chú hoặc là khế ước vấn đề không thể nói ra được cái này lại không phải chuyện kỳ quái gì Lao thiên, là có liên tiên, thật Ngu xuẩn. hệ. có mười a Pháp s cũng n g là ư còn có không ít Ma phân á p Sư chạy đến người bình thường chạy bình thế đến đồ đ giới mua u Tựa h ư ư ta, ta t r ớ chặt đó liền ở tại ở e m mà mình, i lại ta tại người người Fuji n bình thường bên trong cũng có thân phận của mình, người cho rằng đâu. Fuji nghe xong nói này an tĩnh, cùng người bình thường liên St. Tota, ta cho của lập Sư Pháp hệ nhịn. phân có câu tức c đâu. chẽ mặc dù nói mình cũng không tính là cái gì cao tầng nhưng là mình tại s ỉ ẻn vẫn là có như vậy một chút nhỏ địa vị nếu như hắn có thể dựa vào cái này thuyết phục ma pháp sư này đây có phải hay không là mang ý nghĩa về sau nếu có trọng đại phiền phức ta có thể liên hệ những ma pháp sư này rồi lại hoặc là để hắn không cần biến mất trí nhớ của ta c h ư một trăm chín mươi sáu ngươi vận khí không tệ phu di điểm ấy tiểu tâm tư nọa nhưng không biết coi như nọa biết chỉ sợ hắn cũng sẽ không thái quá để ý bảo đảm không bảo lưu phu di ký ức đây đều là nọa có thể tự mình quyết định mặc dù nói bộ phép thuật s ắ c thực không nguyện ý cùng người bình thường có cái gì liên lụy nhưng là cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt phương diện này sự tình không phải ma pháp sư một lệ thân thuộc làm sao có thể biết một chút không nên biết đến sự tình đâu đây đều là dựa vào ma chú loại hình để duy trì thậm chí mẹt lìn thời kỳ ma pháp sư liền cùng vương thất có dính dấp nói thật nọa cũng không tin tưởng cái này truyền thống sẽ triệt để gây mất nhiều nhất chính là làm càng thêm ẩn n g ấp cùng càng không vì người biết cho nên nọa làm sự tình khả năng không quá phù hợp quy định nhưng là nếu như nọa hạ thủ tương đối bí ẩn t h như trên người f u j i là một chút bền chắc không thể phá được lời thề loại hình đồ chơi như vậy nọa cũng liền không cần lo lắng ra hỏa này sẽ điên cuồng vật trần h u ố n chi dựa theo bình thường tiến độ p u di cái thẳng này về sau sẽ là xì ẹn cục trưởng cho dù cn đã nát đến thực chất bên trong nhưng là trừ nọa biết bên ngoài còn có người nào biết không bao gồm hy ra người cùng người bình thường thế giới cao tầng có nhất định quan hệ chỉ sợ bộ phép thuật cũng chưa chắc sẽ truy cứu rất nhiều về sau nói chuyện phiếm liền nhẹ nhõm nhiều fuji rất kỹ càng đem mụ t ả n sự tình nói cho nọa cái này lập tức để nọa trong bụng có một chút ngọt nguồn nọa chưa nghe nói qua năm chín không có cái gì người ngoài hành tinh chạy tới vở cái này đã sớm tại cả mạ tạ gia hỏa cũng chưa nghe nói qua như vậy có thể khẳng định đầu này thời gian tuyến là thuộc về mỹ tịch giết chết trả sở đường tuyến kia chuyện này càng là kích thích người bình thường cùng m Mũ t ạ n ở giữa mâu thuẫn dù là có chút tổng thống từ đó làm cân đối hỏa nhưng là cũng chỉ có quốc hội cùng hắn làm trái lại dù sao cứ như vậy mù tàn đến bây giờ vẫn như cũng là cái kia quỷ bộ dáng mà lại bọn hắn tựa hồ cũng đem mình phong bế lãnh đạo của bọn hắn người tựa hồ cũng phi thường mềm yếu điều này cũng làm cho không ít người h ư u tâm bắt đầu đánh lấy cái gì bảo hộ nhân loại t ì n h hóa dị đoan đại kỳ bắt đầu đối mù tàn khai thác một chút biện pháp về phần là cái gì biện pháp f u j i không có nọa không có hứng thú đi nghe nọa trong đầu có quan hệ với những này mù tàn kịch bản hắn đương nhiên biết những này mù tàn tương lai như thế nào nói thật nọa cảm giác bọn hắn cũng liền như thế duy nhất lợi hại điểm vẫn là không am hiểu loại này lãnh đạo sự vật nọa cảm thấy những n à y mù tàn sự t ì n h nếu như có thể thích hợp rút một chút cũng được nhưng là nếu như bọn hắn vẫn là như vậy cố chấp như vậy nọa cũng cảm thấy không cần thiết để ý tới bọn hắn không nhìn thấy h ạn xỉ、si、ẹ n văn pháp sư đều không để ý đến bọn hắn sao sống hay chết liền xem chính bọn hắn lựa chọn thật sự là một đám không biết lợi dụng ưu thế của mình ra hỏa như vậy lăn t i ế n lịch sử đ ó n g rắc cũng tại bình thường cực kỳ Chứ mù tàn sự t ì n h f u j i ra hỏa này cũng không biết có phải là dành đến hoảng thế mà chủ động cùng nọa trò chuyện lên một chút chính hắn sự tỉnh không thể không nói muốn trở thành cục trưởng s á t thực cần một cái rất d à i trưởng thành kinh lịch hiện tại fuji còn không phải về sau cái kia ai cũng không tin ra hỏa trong nguyên tắc hắn liền cùng cạm bẹn mạ và khảo nghiệm là không phải sợ ở d ù n người thời điểm nói qua kinh nghiệm của mình nguyên nhân chính là hắn tin tưởng cạm bẹn mạ b ẻ o hiện tại fuji cũng kém không nhiều tại thấy được đáng sợ ma pháp lực lượng cùng những cái kia mình cho tới bây giờ chưa thấy qua người ngoài hành tinh đồng thời bọn hắn đối nọ bọn hắn những ma pháp sư này có kính sợ về sau fuji xem như tin tưởng nọa bọn hắn biết sao chuyện này hôm nay đều để ta cảm thấy ta sống vô dụng rồi ta tốt nghiệp trung học liền đầu quân giải nghệ thời điểm đã làm được đại tá f u j i một mặt hồi ức nói về sau đâu loa nhìn thoáng qua phía dưới hiện tại đã nhanh đến nơi muốn đến gián điệp dù sao khi đó dùng mình ta cảm thấy các ngươi cũng không biết cái gì là chiến tranh lạnh biết đừng coi chúng ta là đồ đần ta còn biết có cái gọi hộp sở t ạ c gia hỏa tại cái nào đó siêu cường quốc giải thể thời điểm vểnh lên nữa nha ngươi nghĩ rằng chúng ta là vùi đầu khuấy động n ồ i nấu cặng sau đó phối chút ma dược gia hỏa á c h thật có lỗi ta giảng đến đâu rồi à ta lúc ấy là gián điệp ở khắp mọi nơi ân như cái gì bèn p h á t b ù i cha z bèn lền dạ bụi a pet tất cả đều là bê mở đầu nói chuyện ta trước đó nói qua đi qua bụi a pet nơi đó hấp huyết quỷ thế nhưng là thật nhiều đây nọa cười cười thuận miệng nói một câu nhìn xem máy bay trực thăng vững vàng ngừng lại về sau liền mang theo ở máy bay hạ cánh f u j i còn có cùn sân lập tức đuổi theo hướng phía cái quầy rượu kia đi tới cái quán bar này nhìn vô cùng sạch sẽ và chính tề cũng không có nọa trong trí nhớ nửa đêm cái quầy rượu kia cùng phá nổi đồng quầy rượu cảm giác cùn sân làm p u di tiểu đệ tự nhiên chạy tới cùng quậy rượu lao bản hiệp thương đi mà n o a mấy người thì tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống nói thật bọn hắn cũng không hiểu rõ vị k i a sở ở r ù n nhân khẩu bên trong cơ dơ cũng chính là cả b ẹ n mạ vẹo đến cùng lúc nào có thể tới ngươi mới vừa nói bù ạ b ẹ t tất cả đều là hấp huyết quỷ bọn hắn dáng dấp ra sao vừa ngồi xuống f u j i liền không nhịn được lại mở hỏi cùng người bình thường giống nhau nhưng là có cao hơn năng lực kháng đòn cùng càng thêm dư thừa lực lượng bất quá bọn hắn đồ ăn cơ bản đều là huyết dịch người bị cắn cơ bản liền trở thành đồng loại của bọn hắn hoặc là dứt h o á t chết rồi mà lại khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ tự a hồ còn rất cao c h ỉ ít ta tại bọn hắn nơi đó còn gặp được l ạ p t ó p dạng này đồ chơi loa nghị nghĩ dứt khoát giải thích một câu đáng sợ như vậy nhưng là vì cái gì không ai phát hiện đâu fuji có chút không dám tin tưởng mình tại bù a b ẹ t cũng chờ đợi thời gian rất dài làm sao lại chưa thấy qua cảm tạ nơi đó bộ phép thuật có trời mới biết là cái kia một nhiệm kỳ bộ trưởng đầu giật một cái thế mà cảm thấy những này mà vẫn đáng thương sau đó n g ư y i v ậ n khí không tệ những này hấp huyết quỷ cùng bọn lang nhân đánh nhau cũng sẽ không dám người bình thường mà lại bộ phép thuật cũng sẽ thay bọn hắn chú ý ngươi cảm thấy các ngươi có thể phát hiện cái gì nọa liếc mắt những n à y thi sự n h ấ t cả chứng trình độ thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng nọa cũng không muốn tốn thời gian đi giải thích những chuyện này mà fu j i ra hỏa này cũng rất hiểu tại chú ý tới nọa biểu lộ về sau hắn lập tức ngậm miệng không tại nhiều hỏi củn sân bỏ ra một chút thời gian làm xong cái quán b a này cửa h à n g trường sau đó ngồi đàng hoàng đến fu j i bên người hắn nhưng không biết những người này trước đó giảng thứ gì đương nhiên củn sân cũng không thèm để ý hắn cảm thấy cả ngày hôm nay xuống tới đã đầy đủ ma n u y ễ n những chuyện này nhưng so sánh cái gì mụ t ạ n còn muốn đáng sợ nhiều mấy người bọn họ hiện tại cũng rất trầm mặc f u j i còn muốn những chuyện khác mà đọa cùng ẩm thì đã nhắm mắt dưỡng thần nói thật một đêm không ngủ đối bọn hắn đến nói mặc dù không tính là cái gì nhưng là sớm đã thành thói quen nhất định làm việc và nghỉ ngơi chắc chắn sẽ có như vậy một chút không thể chứng cho nên thừa dịp thời gian này hai người bọn họ đều r ấ t khoát nhắm mắt lại xem như hòa hoãn một chút đương nhiên hai người bọn họ cũng không thể thời gian này ngủ mặc dù nói không lo lắng trước mắt cái này hai cái đặc công cái gì dở trò bởi vì hai gia hỏa này coi như đem những này sự tình trạng ra chỉ sợ tổ rụt bên kia cũng sẽ nhanh chóng giải quyết hết thảy nhưng làn đoạ thế nhưng là biết vị kia cạm pèn mạ vẫn chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền sẽ đến đây mặc dù nói hiện tại cạm pèn mạ vẫn còn không có hoàn toàn đem năng lực của mình giải phóng ra ngoài nhưng làn đoạ cũng không dám có bất kỳ chủ con a ngũ giai đoạ tại ma pháp giới bên trong xem như rất lợi hại ma pháp sư nhưng là ma pháp giới ma pháp sư lại không ít húng chi đạt tới ngũ giai đoạ đã có thể thông qua hệ thống thiên phú trông thấy một số người thực lực cụ thể đương nhiên cái đồ chơi này nhưng nhìn không đến đẳng cấp vượt qua nọa tam giai cường giả cũng tỉ như ả n si ẹn văn pháp sư nọa nhìn thấy chính là một phái dấu chấm hỏi thật sự là một cái rác rưởi vong du ký thị cảm cao hơn tự thân đẳng cấp quá nhiều còn mang v ậ n an vạn hạnh chính là hiện tại cả b ẹ n mạ vẹo cũng không có vượt qua nọa quá nhiều trước đó nọa thế nhưng là chú ý cái này cả b ẹ n mạ vẹo đường này cho nên nọa tự nhiên biết thực lực của nàng bất quá giảng đạo lý vị này dựa vào biến dị đạt được thực lực cả pẹn mạ vẹo cũng thiếu chút đem n ọ thầy trắng ngụ dai thất dai Có thể phát đây là bởi vì lực lượng của nàng nhưng thật ra là tại bị cởi dở khoa học kỹ thuật cho áp chế mà lại nàng đối với mình lực lượng trưởng khống cũng không được khá lắm mặc dù rồng rọc một mực tại trợ giúp nàng thích hướng lực lượng nhưng là cạm pẹn mạ vẹo vẫn luôn không có cách nào rất tốt làm được đương nhiên loại này thích đứng nói trắng ra là cũng là đang áp chế cả pèn mạ và tự thân năng lực mục đích đại khái là vì đánh tốt cơ sở đi cơ sở huấn luyện cái đồ chơi này vẫn luôn là đơn giản nhất nhưng là cũng là trọng yếu nhất loại cơ sở liền rất vững chắc dù là thực lực của hắn nhìn cùng đại bay vọt đồng dạng nhưng là hắn tại hệ thống trong không gian tốn hao thời gian thật là nhiều lắm đại khái là đợi không sai biệt lắm một hai cái giờ tả hữu tại xế chiều hơn hai giờ đồng hồ thời điểm loại bọn người nghe thấy được bên ngoài chuyển đến xe gắn máy t h a nhâm cái này lập tức để bọn hắn mừng rỡ tại bọn hắn chờ đợi thời điểm Tô rụt thoại tới đã điện gọi nói chương o hắn, nữ nhân này đ một cỗ trăm chín mươi bảy cạ dồn đạn vơ cạ dồn đạn vơ hiện tại vô cùng xuất thần cái quán bar này hết thệ đều để nàng hết sức quen thuộc nhưng là rất kỳ quái nàng hoàn toàn nghĩ không ra mình rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua những thứ này mẫu c h ố c nhất nàng tựa hồ có thể tại những n à y chẳng cảnh bên trong trông thấy mình quá khứ cái bóng rất nhanh ánh mắt của nàng liền khóa chặt tại một khung máy bay trên tấm ảnh tấm hình này càng làm cho đầu góc của nàng hơi có chút hiện đau nhức nàng tựa hồ biết chiếc máy bay này biết cái này sân bay đây hết thệ hết thệ nàng tựa hồ cũng toàn bộ biết chỉ là không biết vì cái gì nàng chính là nghĩ không ra nữ sĩ ta nghĩ chúng ta hẳn là trò chuyện chút ngay tại cạ dồn đạn vợ tập trung tinh thần hồi ước đây hết thệ thời điểm một thanh âm cưỡng ép đánh gãy nàng suy nghĩ cái này khiến nàng bất mãn vô cùng quay đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại kết quả nàng phát hiện hai người quen f u j i đặc công còn có cùn sần đặc công các ngươi chạy thế nào tới nơi này cạ dồn đạn vợ vẫn nhớ hai vị này đi tìm mình người bởi vì chúng ta tiếp đến một cái xe gắn máy trộm cướp hắn căn cứ miêu tả người kia rất giống ngươi đúng thì ngươi cũng không phải chúng ta mà là bọn hắn p u di nhanh nhất trả lời một câu sau đó mới chỉ, chỉ ngồi ở một bên nọ cùng ẩm c ả dồn đạn vợ quay đầu nhìn lại lập tức lông mày của nàng liền nhữ lại nàng có thể cảm nhận được hai người kia tựa hồ rất không bình thường nhưng là cụ thể như thế nào nàng lại không nói ra được giống như là đối mặt nàng đội trưởng đạo sư kiêm bằng h ư u rồng đồng dạng cái này khiến c ả dồn đạn vợ có chút cảnh giác nàng ngay lập tức liền suy đoán hai người này sẽ không phải là sợ ở dùn người a bất quá tại suy nghĩ kỹ một chút sợ ở dùn người tựa hồ không có đạt tới trình độ như vậy bởi vì sợ ở dùn người đồng dạng đều là tại sử dụng súng ống hai người này rất hiển nhiên cũng không có vật như vậy cạ dồn không dám k i n h thường nàng nhiễu chặt lông mày nhìn c h ầ m c h ầ m hai người này cuối cùng mới chậm rãi hỏi các ngươi là ai tại ngươi hỏi chúng ta là ai thời điểm ngươi có phải hay không hẳn là giới thiệu một chút chính ngươi nọa sờ lên cái cảm phật cơ dơ tinh tế chiến đội thành viên ca dồn rất trực tiếp nói ra tên của mình sau đó nàng nghi hoặc mà nhìn xem l o a như vậy các ngươi rồi các ngươi cũng không giống như c năm mươi ba tinh hệ người ngươi cảm thấy chúng ta là người ngoài hành tinh hoặc là dứt khoát một chút cảm thấy chúng ta là sờ ở dùn người nọa kỳ quái nhìn thoáng qua ca dồn không sai ta có thể cảm nhận được lực lượng của các ngươi rất mạnh mà lại tại ta và các ngươi nói chuyện trước ta xác thực muốn xác định một ít chuyện không có cái kia nhưng tất yếu chúng ta là cả mạ tạ mà pháp sư cả mạ tạ là cái gì văn minh n ọ ạ cùng ngầm liếc nhau một cái bọn hắn cũng không có ngờ tới cái này nữ chiến sĩ thế mà lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề mà f u j i cùng cùn sần cũng mở to hai mắt nhìn bọn hắn hiện tại cảm giác tựa như đang nhìn một trận buồn cười kịch đầu dạng cảm giác thật mẹ nó có ý tứ mặc dù bọn hắn đ ầ y trong đầu đều là nghi vấn vì cái gì người ngoài hành tinh này không giống trước đó những người ngoài hành tinh kia đồng d ạ n g đâu n ọ a có chút đắng buồn bực luốt vớt lông mày ngươi là c ờ dở đúng không chẳng lẽ các ngươi văn minh không cùng ngươi đã nói liên quan tới át gặt cùng c ả mạ tạ sự tỉnh chưa từng có cho dù có khả năng ta cũng quên đi trí nhớ của ta có chút vấn đề c ả dồn rất thản nhiên thừa nhận những này trí nhớ của nàng quả thật có chút vấn đề đây đối với hiểu rõ cùng biết nàng c ờ dở đến nói căn bản không phải cái gì bí mật mà lại coi như trí nhớ của nàng có chút vấn đề cũng không ảnh hưởng nàng là một cái chiến sĩ ưu tú bất quá cà dồn vẫn là nhớ kỹ hai cái danh tự này định tìm cơ hội giống r ồ n g hỏi thăm một chút tốt ra như vậy dạng này loa thở dài sau đó hắn giơ tay lên nháy mắt trên tay của hắn liền xuất hiện kim sắc vòng sáng tiếp lấy một con sinh động như thật tiểu phượng hoàng xuất hiện ở trong tay của hắn bất quá loại này tiểu phượng hoàng phát ra nhiệt độ vô cùng khủng bố cơ hội là tại nó xuất hiện một nháy mắt cái quán bar này một chút hỏa hoạn cảnh báo liền toàn bộ vang lên bất quá l o a nhưng không có quản nhiều như vậy nhẹ tay nhẹ ném đi cái này phượng hoàng liền bay lên sau đó vòng quanh bọn hắn bay một vòng sau mới chậm rãi biến mất có thể chứng minh rồi loa tùy ý lắc lắc tay cái kia kim sắc thần bí vòng sáng cũng biến mất theo không gặp cái này đây là cái gì ma pháp c ả d ồ n còn có chút ngây người vừa rồi kia cực nóng khí tức nàng cũng sẽ không quên mà lại nàng càng sẽ không quên nhớ người trẻ tuổi này trước đó nói qua ma pháp sư cái từ này không sai ma pháp tốt ta sợ ở dù người n không biết cái này chút xem ra ngươi xác thực không phải sợ ở dù người n kỳ thật ta không phải cố ý tiến vào c 5 3 tinh hệ ta tới đây là vì đuổi bắt chui vào tiến đến sợ ở dù người trừ cái đó ra đâu trừ cái đó ra Ta còn h y vọng đ i ề u thật r a một c ú t những v khác, tại a từ thất bọn hắn l mạ vẫn trong vũ trụ cái gọi là thiên mã kế hoạch chính là một cái cờ dở hiệu được chân tướng của chiến tranh sau đó triệt để tỉnh ngộ lại đồng thời làm ra cho nên nàng vụng trộm chạy vào địa cầu thu nhận một phiếu bởi vì chiến tranh mà xuất hiện nạn dân đồng thời dự định chế tạo ra một cái tốc độ ánh sáng động cơ trợ giúp những n à y nạn dân tìm tới gia viên mới mà những n à y nạn dân chính là sờ ở dùng người trong đó liền đã bao hàm tổ rụt lao bà cùng hải tử bất quá rất đáng tiếc cái này gọi mạ và c ờ dở cuối cùng bị phát hiện sau đó bị rồng mang lấy tiểu đội của hắn không biết thông qua phương pháp gì trượt vào chơi chết sau đó còn mang đi c ả rồn nói đến trong này thật là có một chút c ả mạ tạ cùng ạt gặt trách nhiệm bởi vì hai cái này thế lực tựa hồ cũng không có bắt đến cô chủng cụ thể bọn hắn là thế nào làm được nọ không biết đương nhiên nọa cũng không muốn biết có trời mới biết cái này hai cự đầu có phải là đoán được cái gì sau đó dứt khoát liền mặc kệ đâu lại hoặc là loại này tiểu đả tiểu nháo bọn hắn căn bản là không có để vào mắt xem ra hai người các ngươi biết kế hoạch này đúng không nọa quay đầu nhìn thoáng qua f u j i cùng cùn sần mặc dù là tại đặt câu hỏi nhưng là ngự khí của hắn tựa hồ đã khẳng định ách đúng thế f u j i lập tức thu hồi mình kia mắt cá chết thần sắc nhẹ gật đầu vậy được rồi lên đường đi chúng ta đi xem một chút nọa trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định mà hầm thì bất đắc di thở dài năm người đi tới quán bar bên ngoài coi như cùn sần dự định đi mở ra c h i ế c kia máy bay trực thăng thời điểm lại bị nọa ngăn cản chúng ta ngồi xe quá khứ ngồi xe vì cái gì máy bay trực thăng không phải càng nhanh một chút fuji vẻ mặt khó hiểu bất quá fuji cũng không đốc tại chú ý tới nọa bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái về sau hắn lập tức biểu thị không có bất kỳ cái gì vấn đề chỉ tốn không đến năm phút một cỗ mới tinh nhỏ xe hàng liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn mà đưa xe người thuận tiện còn đem máy bay trực thăng cho mở trở về gặp ủy ma pháp sư tiên sinh Hẳn là phu di còn đem điện thoại di động của mình đưa cho đoạ dù sao mình mang bọn họ tới bọn hắn cũng sẽ nhớ ký đường phu di căn bản không có gì lý do cự tuyển bất quá tại cho điện thoại sau hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi một câu chẳng lẽ ngươi còn có thể cho ô tô thêm cái nhanh cái gì ma pháp sư tiên sinh ô tô chạy lại nhanh cũng không có khả năng cùng máy bay so sánh có lẽ đi loa nhìn kỹ một chút địa đồ sau đó tại hơi tính toán một chút sau liền đưa di động trả lại cho fuji bất quá vì cái gì suy đoán của ngươi không thể to gan hơn một chút đâu lớn mật bao lớn gan chẳng lẽ ngươi còn định dùng ma pháp gì để chúng ta một nháy mắt c h u y ể n tống đi qua sao fuji một mặt buồn cười tới một câu bất quá sau một khắc hắn liền không cười được liền ngay cả chóng mắt của hắn đều nhanh trợi lùi ra nọa trên tay lại một lần nữa xuất hiện cái kia kim sắc vòng sáng theo tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn tại bọn hắn c ơ i ô tô phía trước đông nhiên xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng cái này vòng sáng càng lúc càng lớn rất nhanh cái này vòng sáng phía sau cảnh tượng cũng hiện lộ ra fuji ngay lập tức liền nhận ra đây là tiến về cái trụ sở kia phải qua đường chúc mừng ngươi đáp đúng nọa nghiêng đầu một chút không quan trọng đối với fuji nói gặp ủy như vậy trước ngươi vì cái gì fuji a cái này miệng ngây người một lát mới hồi phục tinh thần lại một bên nói còn một bên bắt trước nọa vừa rồi vẽ vòng tròn động tác vì cái gì không vẽ một vòng tròn để chúng ta đi thẳng tới cái địa phương quỷ quái này bởi vì ta không muốn đánh q u ấ y ngươi biểu diễn càng không muốn đoạt ngươi danh tiếng loa nhún vai sau đó vô vô cũng là trợn tròn mắt cùn sần ta nói ngươi nên lái xe a nhà tốt cùn sần lập tức lấy lại tinh thần hắn một cước chân ga đạp xuống đi ô tô lập tức xuyên qua cái kia vòng sáng lúc này bọn hắn đã đi tới đại khái trên trăm cây số bên ngoài địa phương mà cái kia vòng sáng cũng tại bọn hắn xuyên qua sau trực tiếp biến mất gặp ủy đúng là điên hôm nay đầu tiên là có thể biến thành bất luận người nào sờ ở dù người sau đó lại là một cái cờ dơ cuối cùng thế mà thế giới này còn có dấu ở thế giới phía sau bảo hộ thế giới này mà pháp sư ta bỗng nhiên ta cảm giác cả đời này đều là sống vô dụng rồi nhìn phía sau biến mất vòng sáng fuji lắc đầu thở dài một cái rất bình thường địa cầu không phải duy nhất ngôi sao dị cầu người ngoài hành tinh khắp nơi đều là cái này có cái gì kỳ quái ngươi hẳn là cảm giác mình vận khí không tệ c h ỉ ít hiện tại ngươi biết ngươi chỉ sợ cả đời cũng không biết sự tình vâng rất khó được mở miệng nói một câu hắn ngược lại là có chút đồng tình ra hòa này ta tình nguyện ta cả một đời cũng không biết f u j i thuận miệng trả lời một câu nhưng là vừa nói xong hắn liền hối hận thậm chí hắn ngay cả đổi ý cơ hội đều không có chương một trăm chín mươi tám yêu lột mẹo f u j i yên tâm ta sẽ để cho ngươi triệt để quên đây hết thảy loa trực tiếp tiếp nhận hắn đồng thời biểu lộ mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu f u j i sắc mặt có chút biến thành màu đen cái kia đừng để ý ta nói những này đối ngươi lão hỏi ta mủ tặn sự t ì n h là làm gì p u di lập tức mở miệng nói sang chuyện khác hắn cũng không muốn để vị này mà pháp sư lao nghĩ đến những sự tình này mà fuji cũng xác thực nhạy cảm phát hiện trước mắt cái này tuổi trẻ ma pháp sư xác thực đối mù t ạ n sự tình có chút quan tâm cái này khiến fuji có chút không rõ ràng cho lắm dạng đạo lý hắn thật không có nhìn ra mù t ạ n cùng những ma pháp sư này có cần gì phải liên hệ khả năng lớn nhất tương tự trình độ chính là bọn hắn cũng có thể sử dụng đặc thù siêu tự nhiên năng lực bất quá những n à y mù t ạ n cũng không giống như ma pháp sư hẳn là liền cái này trong thời gian thật ngắn tiếp xúc fuji đã đem ma pháp sư phân loại làm không thể tùy tiện trêu chọc đối tượng về phần mù t ạ n đối với bọn hắn đến nói mù tàn không có quá nhiều bí mật có thể nói sớm đã có người đem bọn hắn năng lực cùng ghen nghiên cứu thấu triệt thậm chí fu j i còn nghe nói sớm đã có người đang nghiên cứu một chút đối phó mù tàn máy móc fu j i tin tưởng chiếu vào tiến độ này xuống dưới sớm muộn có một ngày những ngày biến chủng đều sẽ xong đời nhưng là những ma pháp sư này nhóm nói thật bọn hắn không có chút nào hiểu rõ chuyện đáng sợ nhất không phải biết đối phương có hay không đạn hạt nhân đáng sợ nhất là căn bản không biết lực lượng của đối phương bố trí fu di không gần như chỉ ở quân đội phục dịch qua còn làm rất nhiều năm gián điệp hắn tự nhiên hiểu rõ đối mặt một địch nhân sợ nhất là cái gì đó chính là tình báo tin tức không ngăn nhau rất rõ ràng những ma pháp sư này vẫn giấu kín ở thế giới về sau bọn hắn tuyệt đối đối thế giới hết sức rõ ràng cùng giải một khi người bình thường cùng ma pháp sư đối lập bọn hắn người bình thường chỉ sợ ngay cả ma pháp sư quê quán cũng không tìm tới mà những ma pháp sư này có thể nhẹ nhõm xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương sau đó tạo thành khó mà đoán chừng tai h nạn fu j i có chút tâm sự nặng nề suy tư lên chuyện khác rất khó được đọa cuối cùng tại gia hỏa này trên thân gặp được một chút tương lai cái bóng bất quá đúng lúc này c ả dồn đông nhiên c a o mày mở miệng hỏi đ ú n g rồi vừa rồi cái kia truyền tống môn nó có thể hay không đem ta đưa về cờ dở t ì n h có thể là có thể chỉ là chúng ta ma lực không đạt được yêu cầu này loa không có dấu diếm nhún vai n o a mở miệng nói ra bất quá ma pháp sư khác hoàn toàn không có vấn đề thây của chúng ta chính là có thể tự do xuyên qua các loại cao duy vũ trụ người tốt ta c ả dồn thở dài chuyện này nàng xác thực cũng có nhất định dự tính chỉ bất quá nàng không nghĩ tới thật là có người làm được mà lại nghe ma pháp sư này khẩu khí tựa hồ có thể làm được người còn thật nhiều chỉ là cạn dồn cũng không dự định đi tìm hai cái này mà pháp sư trong miệng lao sư nàng cảm thấy phong hiểm tựa hồ có chút lớn bất quá rất nhanh nàng lại đưa ra một vấn đề mà vấn đề này cũng làm cho phu di cùng c ù n s ầ n dựng lên lỗ thai nếu như vừa rồi chúng ta không có kịp thời xuyên qua cái kia truyền tống môn vậy sẽ thế nào rất đơn giản ngươi sẽ bị không gian bẻ gãy t ỷ như truyền tống môn thông hướng mặt trăng sau đó tại ngươi xuyên qua thời điểm truyền tống môn đóng lại bên trái ngươi nửa người khả năng ở địa cầu mà bên phải nửa người khả năng tại mặt trăng loa không hề nghĩ ngợi nói thẳng sau đó tựa hồ cảm thấy mình có chút bỏ sót sau đó còn bổ sung một câu đương nhiên cái này quyết định bởi ngươi là như thế nào xuyên qua nếu như ngươi là bỏ qua đi c ả dồn có chút im lặng nhìn thoáng quan đ o a nguy hiểm như vậy sao bất luận cái gì ma pháp đều gặp nguy hiểm cho nên xin chớ tùy tiện n ế m thử loa nhẹ gật đầu vương năm đó không phải liền là dạng này hố t h ả nộ một đứa con trai à loa câu nói này nói xong trên cơ bản tất cả mọi người bó tay rồi xin chớ tùy tiện n ế m thử xin nhờ ai có thể tùy tiện sử dụng những ma pháp này câu nói này ngươi cho tự ngươi nói còn tạm được đi nói với chúng ta có cái dám dùng à mà lại ngươi sử dụng nguy hiểm như vậy m à pháp ngươi không sợ sao ô tô chậm ung dung mở hướng về phía một cái căn cứ nguyên bản loạ c h u y ể n thống vị trí cách nơi này liền thật gần cho nên bọn hắn cũng không tốn bao lâu thời gian liền đến đứng sau đó chính là fu j i cùng cùn sần những này xì e n thành viên biểu hiện nhất là fu j i g i a hỏa này hiện tại an toàn quyền hạn liền đã rất cao trải qua một phen vân tay nghiệm chứng bọn hắn rất nhẹ nhàng liền tiến vào đến căn cứ chỉ bất quá chờ bọn hắn đi vào trong căn cứ đồng thời cho thấy mình đến về sau ở đây nhân viên công tác lập tức đổi sắc mặt mà bọn hắn kết quả cũng cùng nguyên tắc không sai b ị lắm trực tiếp bị ném tiến phòng tối bên trong xem ra các ngươi xỉ ẻn chiêu bài cũng không phải tốt như vậy dùng sao c ả dồn giang tay ra sắc mặt nhìn có chút xem thường không sai còn tưởng rằng các ngươi xỉ ẻn bao nhiêu lợi hại đâu kết quả cũng liền dạng này n o ạ cũng đi theo nhun v a i hiện tại chứng mặn đầu nhưng so sánh về sau vị kia thú vị nhiều cái này mặc dù an toàn của chúng ta quyền hạn rất cao nhưng là nơi này cùng chúng ta hệ thống không giống f u j i há to miệng nghĩ giải thích một chút bất quá nghị nghị hắn phát hiện giống như mình giải thích những vật này cũng không có cái gì chim dùng cái kia ma pháp sư tiên sinh cùng sân đ ố n g nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi ngươi có thể mở ra trước đó cái kia truyền tống môn để chúng ta ra ngoài s a o đương nhiên loa nhẹ gật đầu sau đó tiện tay đối cái kia cần vân tay đại môn một phát ma pháp đánh tới cái đại môn này lập tức bị cắt thành hai nửa bất quá không cần phải vậy còn có ta gọn loa không để ý tới lại có chút ngẩn người f u j i còn có cùng sân loa cùng ngẩm trực tiếp đi ra ngoài ma cạ dồn mặc dù có chút ngạc nhiên bất quá nàng lại cảm thấy lúc này mới hợp phù lẽ thường mình cũng có thể tùy tiện làm được chuyện như vậy bước một bước về phía trước nàng mới phát hiện hai cái này xì ẻn đặc công bộ dáng thật sự là hai thằng ngu fu j i cùng cùn sân lúc này cuối cùng tỉnh lại mặc dù nọa trên đường đi cũng không ít hiện ra mình đáng sợ ma pháp năng lực nhưng là giống vừa rồi như thế thô bạo ma pháp bọn hắn xác thực lần thứ nhất cái cửa này dày bao nhiêu thực bọn hắn rất rõ ràng nói khó nghe chút trừ phi có chút bom mới miễn cưỡng có thể làm được nhưng là cái kia gọi nọa ma pháp sư tiện tay vung lên môn này liền biến thành hai nửa hơn nữa còn mẹ nó hoàn toàn không có dấu hiệu chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người một người mà lại khi đó loại kia nhân vật mấu chốt trên thân dùng sức lắc đầu hai người kia lại một lần nữa không dám suy nghĩ nhiều đi nhanh lên ra ngoài nhanh chóng đuổi theo đã rời đi những n à y phi nhân loại hiện tại bọn hắn việc cần phải làm liền đơn giản nhiều phòng hồ sơ dưới đất lầu năm bọn hắn trực tiếp ngồi thang máy đi tới mục đích bất quá bọn hắn vừa mới hướng p h í a bên trong đi đến thời điểm một con mèo đ ỗ n g nhiên chui ra sau đó dừng ở ven đường một mặt tò mò nhìn bọn hắn loa vẫn còn có cả dồn đều là ngây ra một lúc càng là lôi kéo nọa quần áo sau đó một chút không thể tưởng tượng nổi chỉ chỉ con mèo này nọa ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái trong mắt bọn hắn con mèo này thể n ổ i thế nhưng là dùng đến vô tận lực lượng bất quá tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có ác ý đồng thời cái đồ chơi này vẫn là cái còn nhỏ thể chú ý ấu niên thể ừm ừ hừ, mặc dù không biết là từ đâu tới bất quá ta nghĩ chúng ta có thể mang về đem nó lưu tại nơi này cảm giác quá nguy hiểm một điểm mà lại luôn cảm giác nó ăn không đủ no ca dồn nghe được n ọ cùng ngầm nhỏ giọng giao lưu lập tức lật ra cá biệt bạch nhãn ngươi muốn đem tiểu gia hỏa này ngoặt trở về cứ việc nói thẳng tốt còn tìm một chút cái gì ăn không đủ no lý do làm gì những ma pháp sư này thật đúng là dối trá muốn cái gì trực tiếp cầm a loa đám người giao lưu phu di bọn hắn cũng sẽ không biết nhất là phu di gia hỏa này trước đó còn tâm sự nặng nề nhưng là tại nhìn thấy con mèo này sau lập tức hóa thân thành một cái s ẹ n phân quan chỉ gặp hắn một mặt hưng phấn cùng vui vẻ đi tới sau đó từng thành từng thành con mèo này bế lên hoa nha tiểu gia hỏa ngươi được không ông trời của ta nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi ngươi có phải hay không đáng yêu nhất người tên là gì tiểu khả ái kia cố ý kéo dài cùng kéo thấp giọng điệu nói thật nọa nếu như gặp qua tương lai xì ẹn cục trường thật rất khó đem tên trước mắt này cùng cái kia chứng m ặ t đầu liên hệ đến cùng một chỗ cái này mẹ nó chính là một cái bại não lột mèo hộ hình tượng a mặc dù nọa cũng rất muốn đụng lên đi đ ố i con mèo này đầu hung hăng áp chế mấy lần nhưng là nọa thật là không dám làm như thế người không biết không sợ a nọa thở dài một câu ừ m ta luôn cảm giác hắn sẽ bị tiểu gia hỏa này trả thù vẩng cũng nhẹ gật đầu nhìn xem còn đang không ngừng loay hoay con mèo kia phu di hắn lất đầu cái u c này g đ phòng hồ sơ vô cùng lớn bọn hắn hơi bỏ ra một chút thời gian mới tìm được quen đi lọ sẩn tiến sĩ hồ sơ nàng lưu lại tin tức không nhiều một cái tốc độ ánh sáng động cơ bản thiết kế cùng một phần cờ giờ mới nhìn hiệu tư liệu mấu chốt nhất là hẹn đi lọ sần tiến sĩ cùng chết rồi nàng chết tại một lần chưa trao quyền bay thử bên trong đồng thời đâm cháy một nhà sệ máy bay chiến đấu còn hại chết một cái phi công nói thật hiểu rõ tới đây tin tức về sau fuji c ủ n g sần còn có vầng không sai biệt lắm đã có thể đoán được một vài thứ bọn hắn nhưng không có quên trước đó cái kia sờ ở dù người hơi kết hợp một chút bọn hắn biết đại khái vị này hẹn đi lọ sần tiến sĩ khả năng chính là trợ giúp những này sờ ở dù người cơ g ở về phần mục đích bọn hắn không hiểu rõ bọn hắn duy nhất biết đến chỉ sợ sẽ là trước mắt vị này cờ rất có thể sẽ cùng chuyện này có chút liên lụy bởi vì bọn hắn nhìn thấy một phần ma di a d è m b ỏ lời khai báo cáo bên trong liền có một tấm hình tấm hình này bên trên chẳng những có ma di a d è m b ỏ h ẹ n đi lỏ sần tiến sĩ còn có trước mắt vị này tên là phật cơ giờ lần này cạ dồn có chút t r o n g váng đầu óc của nàng bên trong lại một lần nữa hiện ra một chút ký ức mảnh vỡ chỉ là những mảnh vỡ này quá mức giải rác nàng căn bản là không có biện pháp hoàn toàn đem những vật này liên hệ đến cùng một chỗ cái này khiến nàng cảm giác mười phần một dầu t u t p u di ta cảm thấy chúng ta muốn đồ vật cũng tìm tới không sai biệt lắm loa nhìn thoáng qua cạ dồn hiện tại trạng thái quay đầu trực tiếp nhìn về phía fuji thông chi ngươi cấp trên đi để hắn yêu cầu bên này lưu lại một chút chứng cứ ta cũng không tin tưởng một phần hơn một tỷ đô la tổn thất bị che giấu bọn hắn sẽ cái gì cũng không còn lại ta đã biết lập tức liền đi t r ư ơ i chín ta có thể quất điểm máu của ngươi sao trên thế giới nhất xả đạm sự tình là cái gì ngay từ đầu c ả dồn sẽ cảm thấy loại chuyện này nhiều lắm không tiện đánh giá nhưng là hiện tại c ả dồn cảm thấy mình thật gặp trên thế giới nhất xả đạm sự tình ngồi tại mình h ả o hữu phải nói không có mất trí nhớ trước hào hữu ma di ạ rẽm bỏ trong nhà nhìn trước mắt sở ở dù người đồng thời nghe kia một đoạn bị tổ rụt phóng xuất ghi âm ca dồn cuối cùng làm rõ ràng hết thảy nàng hiện tại đã nghe ma di ạ rẽm bỏ giảng thuật rất nhiều các nàng chuyện đã qua nói thật những sự tình này nàng tựa hồ có chút ấn tượng nhưng là đáng t i ế c là vô luận như thế nào nàng đều không có cách nào chân chính nhớ lại dù là nhìn lại nhiều ảnh trụt đồng thời còn nhìn mình trước kia lưu lại di vật ca dồn cũng không có cảm thấy tình huống có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp chỉ bất quá đang nghe sở ở dù người thông qua đặc thù phương thức làm được ghi âm về sau ca dồn không hiểu thấu nhớ lại rất nhiều chi tiết nàng nhớ lại mình tựa như là một người địa cầu mà tên của nàng cũng không phải phớt mà là c ả dồn đạm vờ vị kia hư hư thực thực là cờ rơ h ẹ n đi lò sẩn t i ê n sĩ nói cho đúng là mạ vẹo người chính là mình một lần cuối cùng nhiệm vụ cộng đồng tham dự người c ả dồn tựa hồ còn nhớ rõ lúc ấy bọn hắn là bị một khung địa phương chiến cơ cho đánh rơi mà lại mạ vật tựa như hồ còn nói qua nàng là phải kết thúc một trận đáng xấu hổ chiến tranh theo trí nhớ của nàng càng ngày càng rõ ràng nàng chợt nhớ tới mạ vật tựa hồ đã cho mình một toa độ mấu chốc nhất nàng tự a hồ nhớ lại mình cùng mạ và cùng một chỗ bị đánh rơi là bởi vì r ồ n g cùng hắn tinh tế tiểu đội cũng chính là mình bây giờ chỗ cái này tiểu đội gặp quỷ. ta đã từng là một người địa cầu lực lượng của ta là bởi vì ta bắn nổ năng lượng h ạ c sau đó bị ăn m ò n rồi sau đó là cờ d ở đem ta biến thành cái dạng này sau đó còn để ta cảm thấy chính ta chính là một cái cờ d ở thật vất vả làm rõ ký ức c ả dồn cảm thấy mình có phải điên rồi hay không nhưng là nội tâm của nàng tự a hồ cũng tại nói cho không ngươi không có điên đây hết t hệ thật quá nói nhảm cái này chỉ sợ là cạ dồn đã thấy nhất xả đạo m ớ i một sự kiện về phần nàng tên bây giờ tốt ra nàng toàn diện gọi cạ dồn đ à n vợ vừa rồi nàng gặp qua mình trước kia cho bài chỉ còn lại một cái cạ dồn gian như vậy nàng tên bây giờ cũng là rõ ràng đủ loại sự t ì n h tụ cùng một chỗ làm sao có thể là trùng hợp đâu xem ra vị này cho là mình là c ờ dợ đ à n vợ nữ sĩ nhưng thật ra là một người địa cầu vâng ngồi ở một bên nhìn xem đang cùng tổ rút cãi lộn cạ dồn bất đắc di nhú n vai không sai nhìn đúng là dạng này loa nhẹ gật đầu f u j i cùng củn sần cũng đồng dạng nhẹ gật đầu chỉ là bọn hắn nghĩ càng nhiều hơn một chút vị này cạ dồn đã từng là một m cái không cần như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn hắn có thể tranh thủ một chút thậm chí lôi kéo đến bọn hắn nơi này phải biết vị này cạ dồn cũng không phải cái gì mụ t ạ n nếu như nàng đối quân đội còn có hảo cảm như vậy thật khó mà nói đâu xem ra ngươi nói đúng noa đ ỗ n g nhiên vâng lại mở miệng tới một câu a đ ố i cái gì noa một chút còn không có kịp phản ứng ngươi đã từng nói người bình thường muốn thu hoạch được lực lượng người nghèo chỉ có thể dựa vào biến đến dị người giàu có có thể dựa vào khoa học kỹ thuật vị này đ à n vợ nữ sĩ tự hồ không hề giống là người có tiền gì năng hẳn là thuộc về biến dị a đại khái đi nhiều như vậy năng lượng phóng xạ đi vào thế mà còn chưa có chết mà lại lực lượng đáng sợ như vậy điển hình biến dị thành công vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào đem hai vị này tiêu trừ ký ức sau đó liền trở về rồi vậy vị này đ à n vợ nữ sĩ làm sao bây giờ n o a cùng ngẩn hoàn toàn không có để ý ngồi ở một bên phu di cùng cồn sẩn đương nhiên loạ vẫn một mực có chú ý hai người này và ngược lại là thật không thèm để ý hắn thấy hiện tại người bình thường căn bản cũng không hẳn là tiếp xúc những chuyện này hắn chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến tương lai thật siêu năng lực giả khắp nơi đều có đương nhiên vẩng cũng không muốn nhiều như vậy hắn ngay tại xoa đầu của mình suy nghĩ vị này đ à n vợ nữ sĩ muốn thật không có biện pháp d ạ n g thật vị này đ à n vợ nữ sĩ đã rất t h ẳ m rồi mà lại trí nhớ của nàng cũng có chút vấn đề nếu bọn hắn tại đối nàng ký ức động thủ sẽ như thế nào cái này cũng khó mà nói còn có một cái phi thường mấu chốt vấn đề đó chính là vị này đ à n vợ nữ sĩ tựa hồ cũng không phải cái gì tốt đối phó người a vâng nhưng không có loại như thế có thể trông thấy thực lực đối phương năng lực hắn chỉ có thể cảm giác được vị nữ sĩ này rất đáng sợ nhưng là cụ thể đáng sợ đến mức nào cũng không rõ ràng cho nên loại chuyện này tựa hồ thật sự có chút phiền phức quá phận vâng cũng chỉ có thể buồn rầu được sờ lên đầu của mình cuối cùng hắn dứt khoát cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy trước đi theo xem bọn hắn đến cùng định làm gì đi sau đó cuối cùng tại làm ra quyết định ca dồn cùng tổ rút cũng không có nhau nhau bao lâu đại khái là có tại bằng hữu của mình ma di ạ d ẻ m bỏ nhắc nhở hạ ca dồn cuối cùng có chút nhà ra đồng thời cùng tổ rút đạt thành tạm thời hòa giải bọn hắn quyết định đi trước tìm tọa độ này vị trí sau đó đang quyết định bước kế tiếp kế hoạch kỳ thật các ngươi đã sớm biết đúng không những cái kia sở ở r ù người n chờ nhưng tổ rụt nói xong về sau cá r ồ n mặt đen lên đi tới nọa bọn hắn nơi này cái kia ta f u j i nhìn xem khí thế hung hung cá r ồ n vừa dự định mở miệng giải thích một chút nhưng là nọa liền trực tiếp ngắt lời hắn không sai tại ngươi đổi theo một cái khác sở ở r ù n người thời điểm chúng ta liền đã tới chặn lại một cái mà lại liền ngươi qua đây thời điểm chúng ta liền đã phát hiện các ngươi chỉ là mặc kệ là ngươi vẫn là sợ ở dùn người chúng ta đều không toàn bộ tin tưởng chỉ là không nghĩ tới sự tình thế mà phức tạp như vậy n o a giang tay ra xem như cưỡng ép giải thích một lần vậy ngươi bây giờ hài lòng c ả dồn vẫn là có vẻ hơi sinh khí như vậy ngươi biết bọn hắn muốn tìm tọa độ đến cùng ở nơi đó sao không biết đừng hỏi ta n o a rất trực tiếp lắc đầu cái này muốn nhìn các ngươi nói thật ngươi kỳ thật còn hẳn là cảm tạ ta đây cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi lừa ta lâu như vậy cảm tạ ta chí ít ngươi không có làm cái gì chuyện sai mà lại ngươi cũng làm rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai không phải sao còn có ngươi cộng tác có phải là cũng mau tới đây rồi gặp ủy ngươi d á m thị ta từ ngươi đi vào địa cầu bắt đầu chúng ta liền nhìn chăm chú lên ngươi ta nghĩ tám mươi chín năm thời điểm cũng kém không nhiều chỉ bất quá lúc ấy không có địa cầu người bị thương tổn mà lại cỡ dở chạy cũng rất nhanh cho nên loa nghiêng đầu một chút xem như r ũ sạch một chút quan hệ loa nhìn ra được ca dồn hiện tại ván khí lớn như vậy ở mức độ rất lớn đại khái là trách cứ loa những ma pháp sư này lúc ấy vì cái gì không làm gì lại tới trên đường c ả dồn đã từ phu di nơi đó giải được n ọ a bọn hắn một số việc đương nhiên coi như phu di không nói c ả dồn cũng có thể đoán được một chút dù sao dọc theo con đường này nàng đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một chút đến từ địa phương khác nhìn chăm chú bất quá những n à y nhìn chăm chú tựa hồ tại phát hiện n ọ a cùng cái kia có chút mập ra hỏa về sau liền toàn bộ đều biến mất dạng này đáp án liền hết sức rõ ràng lắc đầu c ả dồn lười n h á t cùng trước mắt ma pháp sư này hồi nháo nàng trực tiếp xoay người dự định suy nghĩ nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể làm đến những tọa độ kia chân thực ý nghĩa chỉ bất quá đúng lúc này cái kia để nàng có chút khó chịu ma pháp sư lại mở miệng cái kia khả năng có một việc cần ngươi giúp đỡ ồ có chuyện gì thế mà để một cái ma pháp sư tìm ta người bình thường này hỗ trợ ngươi thật sự là người bình thường khó mà nói cụ thể muốn nhìn ngươi cần ta giúp ngươi cái gì c ả r ồ n như vai một đ ộ ngươi nói trước đi ngươi rốt cuộc muốn làm gì tư thái nói thật nàng thật là có chút hiếu kỳ ma pháp sư này đến cùng có chuyện gì cần tìm mình hỗ trợ nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề này tốt ta loa nhẹ gật đầu ta cần máu của ngươi không nhiều năm mở lợt như vậy đủ rồi nọa nghĩ nghĩ trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra người muốn máu của ta vì cái gì c ả dồn có chút kỳ quái nàng đến không cảm thấy máu của mình cái gì kỳ quái chỉ là nàng cũng làm hiểu rõ nọa rốt cuộc muốn làm gì người mục đích ta chỉ là rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại tại như thế giới vụ nổ không chết sau đó còn không duyên cớ thu được những lực lượng này nọa nhưng thật ra vô cùng thẳng thắn cũng không phải bởi vì nọa không lo lắng c ả dồn sẽ nghĩ l ệ c h tương phản c ả dồn tại cờ rỡ nơi đó chờ đợi lâu như vậy tự nhiên biết ghen học những đồ chơi này nhưng là nọa hay là nói thẳng ra dạng này lộ ra không có lớn như vậy mục đích tính thúng chi nọa cũng không phải người bình thường không phải sao người nghĩ nghiên cứu năng lực của ta sau đó tìm tới đối phó phương pháp của ta c ả dồn nhữ mày có chút buồn cười hỏi ta cũng không phải những cái k i a nhà khoa học ta không có cái k i a kỹ thuật nọa lắc đầu thúng chi ngươi cũng là người địa cầu coi như ngươi còn dự định trở lại cờ giờ kia chúng ta cũng sẽ không để ý nhưng là nếu như ngươi cảm thấy ngươi năng lực có thể ở đây làm loạn như vậy chỉ sợ ta đều không cần thương lượng với ngươi chờ ngươi chết ta tự nhiên có thể cầm tới nghiên cứu vật liệu Noà、nói rất tàn khốc thậm chí đều để cạ dồn n h ư mày f u j i cùng cùn sân liếc nhau một cái bọn hắn cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn không chen lời vào nói thật mới vừa rồi là nọa nói ra ý nghĩ này sau bọn hắn cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn thật là không dám nói ra chỉ là nọa hiện tại lời nói thả ác như vậy vị này đàn vợ nữ sĩ vẫn sẽ hay không đồng ý nghĩ nghĩ f u j i cảm thấy vẫn là không cần đồng ý tốt mặc dù nói nọa khả năng thật không có cái k i a kỹ thuật năng lực nhưng là vạn nhất giá hỏa này không chế một người bình thường nhà khoa học đâu f u j i cảm thấy mình vẫn là thu hồi những nguy hiểm này ý nghĩ tương đối tốt tốt ta ta đồng ý nghĩ nửa này g ca r ồ n cuối cùng nhẹ gật đầu bất quá có một điều kiện ta cũng không hy vọng phát hiện ngươi đem máu của ta giao cho những người khác yên tâm đi nữ sĩ loa l ư ớ t mắt máu của ngươi chỉ sợ nhân loại đỉnh cấp nhà khoa học cũng không dám đi nghiên cứu bọn chúng quá nguy hiểm ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút có thể hay không biết rõ ràng ngươi dạng này trạng thái đến cùng là như thế nào hình thành trong mắt ta máu của ngươi chính là một cái hoàn mỹ ma pháp vật liệu mà thôi đương nhiên cũng là có rất lớn tỷ lệ có thể tăng lên thân thể ta tố chất đồ vật đ ầ u chương hai trăm đồ ăn là nguyên tội đã thương lượng xong cạ dồn cũng không do dự quá nhiều có thể nói đây hết thẻ so nọa trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít nói thật ngay từ đầu nọa còn cảm thấy mình khả năng cần phí một phen miệng lưỡi bếp bắt nhất khả năng chính là sẽ cùng cạ dồn trở mặt đương nhiên nọa cũng không có ý định làm được một bước kia nọa nhưng không có điên đương nhiên biết đến trình độ nào liền không sai biệt lắm về phần cạ dồn sẽ đáp ứng n ọ cẩn thận nghĩ nghĩ hắn cảm thấy giống như cũng là bình thường đầu tiên cạ dồn căn bản không có ý thức được mình lực lượng đến cùng là cái gì trình độ càng không biết cải tạo lực lượng của nàng là ở bạ sở game lấy ra tiềm lực của nàng đến cùng có bao nhiêu khoa trương tiếp theo chính là địa cầu khoa học kỹ thuật năng lực tại cờ rợ nơi đó cạ dồn đã sớm kiến thức qua siêu cao trình độ khoa học kỹ thuật mà nàng đi vào địa cầu sau thấy được đủ loại để nàng cơ bản có thể xác định một kỹ chuyện đó chính là địa cầu khoa học kỹ thuật năng lực chỉ sợ khoảng cách những cái k i a công nghệ cao tinh cầu kém không phải một điểm nửa điểm trình độ cuối cùng chính là cạ dồn trong ấn tượng ma pháp sư cái nghề nghiệp này tại nàng trong nhận thức biết ma pháp sư tự hồ cũng là ưa thích làm một chút những thứ không biết sau đó tới cầm nghiên cứu làm cái này làm kia mà nghiên cứu của bọn hắn phương hướng cơ bản cũng đều là một chút lãnh vực thần bí sự tình cả dồn lực lượng chính nàng đều không làm rõ ràng được tình trạng cho nên nàng cũng không để ý nhiều như vậy chỉ là đơn giản nhắc nhở một chút không cần giao cho những người khác về sau nàng ngay tại nọ hiệp trợ hạ làm ra một chút hết dịch chủ yếu ống tiêm cái gì căn bản không có cách nào đâm xuyên làn da của nàng tình huống này rất g i n g cái nào đó q u n đỏ sái bên ngoài xuyên ra hỏa một phen bận rộn qua đi nọa cuối cùng lấy được mình muốn nhất đồ vật nhất là tại nọa tiếp xúc đến cái này dùng cái bình trang huyết dịch về sau nọa trong đại nao cái kia hệ thống lại một lần nữa thanh tình lại lần này nọa ngược lại là có chuẩn bị tâm lý phát hiện đặc thù vật phẩm tiến hóa bên trong cao cấp sinh mạng thể chi huyết có được khó thể tưởng tượng lực lượng cùng tiềm lực nhận cao đẳng lực lượng xâm nhập cũng thu hoạch được tiến hóa năng lực tiềm lực giá trị đỉnh cấp giá trị nghiên cứu vô hạn cảnh cáo chưa đặc thù xử lý nghiên cứu cùng sử dụng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phá hoại nghe hệ thống chuyển đến thanh âm n o a cũng không thể không cảm khái c ả p pẹn mạ và tiềm lực thật đúng là kinh khủng muốn mạng a hơi n g ấ m lại hơn hai mươi năm sau c ả p pẹn mạ vẹo đối mặt toàn bảo thạch thạ n ổ đồng dạng hoàn toàn không giả mặc dù cái cuối cùng không cẩn thận bị thạ n ổ dùng sức mạnh bảo thạch đánh cái toàn lũy đánh hóa thành lưu tinh nhưng là quay đầu nàng còn không phải thí sự không có phải biết đây chính là thạ n ổ a đây chính là lực lượng bảo thạch a vẹn vẹn chừng hai mươi năm tiến hóa liền đạt đến trình độ này có thể nghĩ đến cùng khủng bố đến mức nào khỏi cần phải nói liền nói nàng chỉ tốn thời gian sáu năm liền đạt đến thất giai cái này đầy đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi nói thật nọa nó đều cảm thấy vị này cạ r ồ n nữ sĩ có phải là mới là thế giới này chân chính vị diện c h i tử giống h ạn si e n văn pháp sư loại tồn tại này đều là tu hành không biết bao nhiêu năm mà lại đạt tới hiện tại trình độ này vẫn là cùng vị diện khác đại lão ký một phần hợp đồng lao động mới làm được bây giờ trình độ này nhưng là vị này cạ r ồ n nữ sĩ liền dựa vào lấy loại kia khó có thể tưởng tượng vận khí không hiểu thấu đạt đến trình độ này nọa cảm thấy cái này mẹ nó mới thật sự là hợp ta thở dài nọa trực tiếp đem cái này cái ống huyết dịch nhét vào không gian trong gương bên trong hắn còn thật lo lắng mình không cẩn thận đem thứ này đánh nát làm sao bây giờ đâu giải quyết chơi những huyết dịch này về sau c ả dôn liền trực tiếp cùng những cái kia s ở ở dù người n tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu những tọa độ kia tin tức nọ dùng phong nhận miễn cưỡng cắt ra tới vết thương cũng sớm đã tốt không thể tốt hơn nọa thậm chí một trận hoài nghi cô gái này sĩ có phải là cùng họ vợ d ì n có quan hệ gì đâu ngươi thật dự định làm nghiên cứu ma pháp ngay tại nọa cảm thán thời điểm vâng đ ô n g nhiên tiến tới nọa bên người mở miệng hỏi tùy tiện nghiên cứu một chút dù sao ta cũng không có trông cậy vào nghiên cứu ra thứ gì chỉ là không muốn qu loa nhẹ tại đầu, sau p trong cái một n thế giới ma pháp làm nghiên cứu người vô cùng nhiều nhưng là không biết vì cái gì loại này nghiên cứu trừ ban đầu cao cấp ma chú cùng nghiên cứu ma pháp về sau toàn bộ chầm dai chuyển rời đến cơ sở ma pháp trong nghiên cứu mà lại loại này nghiên cứu đã khó khăn còn phiên p h ứ c còn có một chút chính là loại này nghiên cứu vô cùng tốn thời gian yên tâm đi ta chỉ là đơn thuần hiếu kỷ nghiên cứu không ra cái gì ta liền sẽ từ bỏ l o a biết ẩn ý tứ vậy được rồi ngươi nhất định phải cẩn thận ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được những huyết dịch này bên trong ẩn chứa lực lượng hơi không chú ý vâng có chút do dự ta đương nhiên biết ta cũng không muốn bởi vì thao tác sai lầm dẫn đến toàn bộ ca mạ tạ bị tạ vậy là được nói thật vị nữ sĩ này thật đúng là do người nàng một giọt máu đều có thể có thể so với đạn hạt nhân một giọt máu có thể so với đạn hạt nhân rồi fu j i con mắt lại một lần nữa chừng lớn cái này mẹ nó là có ý gì fu j i ngay lập tức cảm thấy hai gia hỏa này có phải là đang gặp mình nhưng nhìn một chút thần thái của bọn hắn tại kết hợp một chút thân phận của bọn hắn fu j i đột nhiên cảm giác được mình giống như trong mắt bọn hắn căn bản là không tính là cái gì húng chi mình giống như cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp từ bọn hắn nơi đó cầm tới những huyết dịch này như vậy thứ này cũng ngang với đối phương hoàn toàn không cần thiết cùng mình nói nhảm một giọt máu có thể so với đạn hạt nhân kết quả như vậy chính là f u j i chính mình cũng không còn dám suy nghĩ những huyết dịch này hơi thao tác vô ý liền có thể dẫn bạo đạn hạt nhân hắn cũng không phải những ma pháp sư này đâu bất quá f u j i cũng có chút ít ác ý đang nghĩ muốn hay không những này máu dứt khoác nổ để thế giới ma pháp bạo lộ ra tính toán ca dồn cùng tổ rút thảo luận lường này kết quả tại ma di ạ d ẻ m b ò nhắc nhở hạ rất nhanh bọn hắn liền đã xác định tọa độ này đến cùng là chỉ hướng chỗ nào tổ rút có chút im lặng bởi vì hắn vị này phụ trách khoa học kỹ thuật phương diện này thủ hạ thế mà làm lường này còn không bằng một cái bình thường người địa cầu lợi hại tại xác nhận tốt tọa ố t t độ về sau t ộ Du tại một lần lợi dụng xỉ、si、hẹn thân phận làm tới một đài tân tiến nhất phi hành khí không thể không nói xỉ、si、hẹn thân phận trên địa cầu là thật dùng tốt chỉ là lúc này ca dồn lại nữ h chặt lông mày thế nào n a kỳ quái nhìn thoáng qua ca dồn ngươi không phải nói ma pháp sư là địa cầu thủ hộ ra sao chẳng lẽ các ngươi không biết ca dồn cao mày nhìn về p h í ế n đ a nọa hơi suy tư một chút lập tức liền biết cái gì tình huống ngươi nói là ngươi đồng đội đã qua tới đúng không không sai cho nên ngươi định xử lý như thế nào c ả dồn nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c chăm chú nhìn l o a tới liền đến dù sao ta nghĩ ngươi cũng dự định cùng bọn hắn đối chất một phen không phải sao xác thực cần hảo hảo đối chất một chút ta có quá nhiều nghi ngờ c ả dồn nhẹ gật đầu sau đó liền không lại nhiều lời tại cờ dở tinh lưu lại sáu năm thời gian nói thật c ả dồn cảm thấy ở nơi đó so với nàng muốn từ địa cầu càng thêm quen thuộc chỉ là hiện tại c ả dồn cảm thấy quá nhiều vấn đề nàng nhất định phải làm rõ ràng những vấn đề này loa nhẹ gật đầu không có tại cùng nàng nói n h à n quá nhiều hiện tại nọa đầy trong đầu đều là tại rừng ở trong vũ trụ nhà kia phi thuyền bởi vì nọa biết bộ kia trong phi thuyền thế nhưng là cất giấu thế giới này một cái lợi hại nhất đồ chơi một trong ở b ạ s ở game nói thật nọa kỳ thật cũng rất nghi hoặc vị kia mát mẻo đến cùng là như thế nào đem ở b ạ s ở game từ xì ẹn trong tay l ử a gặt ra sau đó cầm lên làm nghiên cứu bất quá những chuyện này nọa cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy nọa nghĩ nhiều nhất chính là mình muốn hay không thừa cơ hội này đem ở b ạ s ở game n u ố t nói thật hiện tại đem ở b ạ s ở game ướt tựa hồ rất nhiều chỗ tốt ta bởi vì nuốt cái này bảo thạch cũng liền mang ý nghĩa nọa có thể dùng nhiều thời gian hơn đến lợi dụng cái này bảo thạch thăng cấp thậm chí còn có thể thông qua cái này bảo thạch đến nghiên cứu không gian lực lượng mà lại ở b ạ sở game không có giống nguyên tắc như thế giao cho fuji giao cho cn hẳn là liền sẽ không dẫn tới thả nổ nhìn chăm chú như vậy có tính không nêu dót kia một trận đại chiến liền không có ân từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ạ vẹn c h ờ cũng chờ tại không có bởi vì lộ kỵ không đến mình e m cũng sẽ không bị hỉ dạ cầm đi làm nghiên cứu dạng này lời nói ai kia sở cắt lệ vật đến cùng xem như nhân công chế tạo ra vật thí nghiệm vẫn là mẹ nó m à n ệ tổ nữ nhi noa một nháy mắt h ỏ n g mất hắn cảm giác cái này phá vũ trụ thật mẹ nó đáng ghét lắc đầu noa lười nhác suy nghĩ tiếp phương diện này sự t ì n h đi một bước nhìn một bước noa cũng không tin mù t ạ n cũng tốt vẫn là hy dạ vật thí nghiệm cũng tốt dù sao đến lúc đó noa đều sẽ biết trong này quan hệ hiện tại suy nghĩ có cái d á m dùng ngay tại noa nhanh làm ra quyết định nuốt ở bạ sở game thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới một sự kiện giống như odin đã từng nói một câu hắn nói qua vô hạn bảo thạch không cần đặt chung một chỗ không phải sẽ khiến phi thường chuyện không tốt nói thật nguyên lai nọa nhìn một màn này thời điểm căn bản không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu nhưng là suy nghĩ kỹ một chút giống như xác thực có như vậy một chút đạo lý mỗi một lần mấy khoả vô hạn bảo thạch cùng một chỗ thời điểm đều sẽ xảy ra vấn đề lớn tiểu nhân sự kiện không nói lớn một chút thà nổ bản nhân vị này vũ trụ kế sinh ủy thành viên tại góp đủ sáu khoả bảo thạch sau vỗ tay phát ra tiếng hoàn thành mục đích kết quả về hưu sinh hoạt còn không có hưởng thụ mấy ngày liền bị lôi thần chiếu vào đầu khó chịu một búa về sau cái khác song song vũ trụ chạy tới thạ nổ hạ tràng cũng không khá hơn chút nào hắn bị t o n y sở t ạ c đoạt sáu khoả bảo thạch sau trực tiếp một cái búng tay biến thành cho t à n có thể nói là chết lại sống sống lại chết cuối cùng đều là bởi vì vô hạn bảo thạch chết mà bây giờ địa cầu bên trên thật là có một viên vô hạn bảo thạch đồng thời ngay tại cả mạ tạ nếu như nọa đem ở bạ sở g e é p bớt rất có thể sớm gây nên t h ả nỗ lực chú ý cái này tựa hồ cũng không tính được cái gì quá tốt sự tình a xoắn suýt hơn nửa ngày nọa bất đắc dĩ thở dài một hơi vì cái gì cái khác nhân vật chính muốn thu thập bảo thạch căn bản không cần phải để ý đến nhiều như vậy đi lên chính là đỗi thạ nổ tính là gì thử khoai tinh mà thôi đánh ngã còn có thể ăn khoai n ư ớ n g đâu quả nhiên thực lực quá kém chính là nguyên tội a chương hai trăm linh một cao đẳng lực lượng nhận thức đến mình vẫn là cái cọ màu sự thật nọa quyết định không nghĩ thêm những thứ đ ồ u nổn ngang này mặc dù nọa rất muốn thừa cơ hội này dứt khoát đem ở bạ s ở ghép ướt nhưng là nọa hiện tại còn không muốn chọc ra quá nhiều phiền thoái c ả dồn đã đem mình y phục tác chiến nhan sắc cho đổi đi nàng hiện tại mới nhìn càng ngày càng tới gần nọa trong trí nhớ vị kia c ả b đ n mã b è o đương nhiên đây đều là việc nhỏ tại giải quyết xong những chuyện nhỏ nhặt này về sau đám người bọn họ liền bắt đầu cười phi thường hướng phía c ả dồn phá giải tọa độ kia bay đi lần thứ nhất bay ra vũ trụ cảm giác nói thật c ù n g nọa lần thứ nhất đi máy bay cảm giác không sai biệt lắm chỉ là bộ này phi hành khí tốc độ càng nhanh mà lại tại đối mặt khí lưu thời điểm cũng lộ ra càng thêm ổn định cho nên đang bay ra tầng khí quyển sau nọa đều không có quá nhiều cảm giác không thoải mái thậm chí hắn còn có thời gian học phu di lột n h o chơi Hữu cục cái này chủ ý trên cổ treo n h o bài danh tự nọa cũng không thèm để ý nó đến cùng gọi là ự ụ c vẫn là gọi p h ư t kèn dù sao theo n ọ đây chính là một con đáng yêu tiểu gia trừ dị thường nguy hiểm bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì khác đặc biệt nói thật nọa phát hiện tiểu gia hỏa này kỳ thật còn rất dính người mà lại nó tựa hồ cũng không thèm để ý bị nọa ở đây vớt ve cho nên nọa rất thẳng thắn liền đem nó ôm vào trong ngực sau đó coi như một con bình thường mèo đồng dạng ở đây chơi tiếp kỳ thật ta cảm thấy ngươi không nên đem nó dẫn tới tôi rút nhìn xem nọa sờ lấy con mèo này đầu mà con mèo này tựa hồ còn rất hưởng thụ dáng vẻ một mặt im lặng ta biết nó rất nguy hiểm nhưng là nó ở địa cầu nhiều năm như vậy còn không có dẫn xuất bất cứ chuyện gì nói rõ tiểu gia hỏa này còn rất hiền lành không phải sao n o a c ư ờ i cười, cười thật sợ i bởi biết hiểm con cũng con cùng Chú mức mèo mèo này quá bình thường, bởi vì hắn cũng biết con mèo này đến cùng là thứ đồ gì. Chú ý mức độ nguy là quá quả vì gì. thứ h t đồ độ ý loa à m c h người sợ hãi, nghe nói cái đồ chơi này có thể nuốt Nói n hãi, cái chơi cái sợ thể thật, có đồ mất một cái vũ trụ. vũ thật, o thật là có như vậy điểm thôn vệ tinh không ký thị cảm đâu bất quá n o a ký ức không có xảy ra vấn đề tiểu gia hỏa này còn giúp cạ dồn cùng f u j i một chút đại ân đâu chính là nó đem ở ba sờ ghém nuốt sau đó tại thời khắc cuối cùng lại đem cái đồ chơi này nổ đến f u j i trên bàn rất khó nói đến cùng phải hay không hành động này trong lúc vô tình g ú p p u di một tay để hắn lấy được tìm về t h ẻ sệ giặc chiến tích sau đó trong tương lai để bạn trở thành si ẹn cục trường đâu bất quá nghe nói tiểu gia hỏa này là cái sau đó còn mang thai thế nhưng là nó phối ngẫu là ai a n ọ a vừa trà lấy đầu mẹo một bên tâm lý nghĩ đến tựa hồ cũng chính bởi vì cái này tiểu gia hỏa này về sau mới có thể mất tích nhưng cụ thể như thế nào n ọ a cũng nói không hiểu rõ dù sao n ọ a cũng không thèm để ý nếu quả như thật mang thai đ ể trứng đâu nói không chừng n ọ a còn có thể thử ô n một thứ từ nhỏ nuôi đâu ngay tại noạ suy nghĩ lung tung thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được cổ mình có chút phát lệnh Nghiếm i ê n nạ tín y lung à rắn i hiện n như con mèo này tại thỉnh thoảng nhìn cái lay lưới. đầu sau đó trực tiếp quấn chặt lấy nọa cổ cảnh giác nhìn cái này mèo tốt ta tùy ngươi bất quá đừng quấn lấy quá gấp ta sợ bị ngươi kìm chết t ê phu di bọn người con mắt đều nhìn thẳng tình huống như thế nào ngươi còn có thể cùng động vật nói chuyện phim sao m a pháp sư đều là đáng sợ như vậy sinh vật sao nếu như bọn hắn còn có thể khống chế động vật đi làm một chút khác đáng sợ sự tình như vậy đây quả thực quá mức không xong không thể không nói những đặc công này trong đầu tất cả đều là một chút hỏng bét sự tình đâu ách đây là ngươi n u ô i s ù n g vật tôi rút nhìn xem đầu này xanh mơn mượn tiểu xà trong lúc nhất thời vô cùng cảm thấy hứng thú nó tên gọi là gì cái gì c h ú n g loại nếu như ngươi nói là nàng bộ dáng bây giờ như vậy cái đồ chơi này gọi rắn loa tiếp tục xoa xoa đầu mèo đương nhiên nếu như ngươi nói nàng bản nhân như vậy tên của nàng gọi nạ tị nhi nàng đây là một người phu di lại một lần nữa trận to trong mắt hắn hiện tại thật cảm giác chính mình có phải hay không muốn điên rồi đâu nay rắn là một người vẫn là một nữ nhân ừm ừ hừ, bởi vì một chút quan hệ đặc thù nàng lựa chọn cùng ta rời đi ta trước đó ở trường học mà lại vì để tránh cho phiến phước liền dứt khoát biến thành cái dạng này loa nửa thật nửa giả giải thích một câu dù sao bọn hắn cũng không biết huyết chú thú nhân là cái gì quỷ đồ vật trường học chậm rãi các ngươi ma pháp sư còn có trường học f u j i giống như phát hiện cái gì trọng điểm đúng vậy có trường học toàn thế giới đều có các người nước mỹ còn có hiệu vợ mỏ nhi học viện pháp thuật đâu thật kỳ quái sao loạ liếc mắt cái này học viện loạ sở dĩ có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy còn là bởi vì chính giảo l ĩ n h cũng chơi một thanh phân viện nàng bị phân đến t h ầ nở đ b ậ t học viện bên trong hiệu vợ mỏ nhi giống như hổ gợt có bốn cái học viện theo thứ tự là họ nẹ sẽ b è n học viện t ù cụ chỉ học viện t h ầ nở đ b ậ t học viện cùng l m t ù học viện mà lại nghiêm ngặt nói đến cái này học viện còn cùng hồ gợt có nhiều như vậy quan hệ chủ yếu cái này dính đến nước mỹ một chút di dân chế độ năm đó hữu vợ m g ỏ nghỉ học viện viện trưởng yun s a i z e r chính là một cái di dân đến nước mỹ a i l a n người tuổi thơ của nàng có thể nói rất không may mặc dù phụ mẫu đều là thuần huyết vũ sư nhưng lại bị nàng thầy giáo vỡ lòng kiêm di mụ gometh gôn cho toàn bộ xử lý nguyên nhân chính là nàng phụ mẫu hy vọng đem yun、e. yun、e. giáo dục thành cùng một lệ bình đẳng người gometh gôn là một cái cùng nhiệt thuần huyết chủ nghĩa thậm chí còn cùng xạ lạ dở sợ lý thờ dịn có chút quan hệ cái này cũng liền không có chút nào kỳ quái mà y dun đi vào nước mỹ về sau trải qua thời gian rất lâu cố gắng rốt cục cùng nàng một lệ trượng phu xem cùng một chỗ xây dựng một trường học cái này trường học chính là hữu vợ mò nỉ trường học ma pháp cũng chính bởi vì y dun tuổi thơ kinh lịch cùng trượng phu nàng là một lệ bối cảnh như vậy cho nên cũng cho trường này mang đến nhất dân chủ nhất có giáo không loại thanh danh có thể nói chính là cái này sở học viện đ á c vững nước mỹ bên này bộ phép thuật sẽ không xuất hiện cái gì của nghiệt thuần huyết ma pháp sư vậy ngươi phu di còn muốn hỏi thứ gì kết quả hắn vừa mở miệng liền bị n ọ cắt đức không có chú ý tới chúng ta nhanh đến nơi muốn đến sao nếu như ngươi không muốn bỗng nhiên biến thành chuột sau đó bị ụ cục truy đầy đất chạy ta hy vọng ngươi giữ yên lặng tạ ơn biến thành chuột f u j i hơi suy nghĩ một chút màn à y lập tức điên cuồng lắc đầu đồng thời biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lại hỏi biến thành một con chuột nói đùa cái gì f u j i hiện tại thậm chí đều đang hoài nghi con rắn kia có phải là đều là nọa đem người khác cho biến đâu tại cả dồn đem mạ vào phòng thí nghiệm ẩn hình trang bị rút khỏi về sau một cái cự đại phi thuyền xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn cái này vô cùng khổng、lồ. nói cho đúng nó hẳn là cờ dợ đế quốc tuần hành hạm nhìn ra được mạ vật từng tại cờ dợ đế quốc địa vị hẳn là rất cao chậm rãi bay vào cái này tuần hành hạm tại t ô rút cùng c ả dồn dẫn đầu hạ bọn hắn còn rất mau tìm đến phòng điều khiển chính màn đoạn g u y ê n bản ôm con mẹo kia nhanh như chấp liền chạy tới tại phòng điều khiển chính bên trong cắm ở một cái máy đọc thẻ bên trên ở bạ s ở game c h ỗ ấy đây chính là năng lượng hạch fuji mở to hai mắt nhìn hắn cảm giác mình mặc dù vẫn như c ũ hơi choáng nhưng như trước vẫn là sẽ bị những thứ đầu nổn ngang này hấp dẫn không sai cạ dồn nhẹ gật đầu nhìn xem cái này hóng ánh sáng long lanh hình vướng khối lập phương nói ra tại bút ký của nàng bên trong nàng xưng là tệ x ê g i á ca c dồn trực tiếp thân thủ đem cái đồ chơi này cầm xuống tới tia tay tung tung sau nàng trực tiếp đem cái đồ chơi này hướng phía l o a n em tới noa phản ứng nhanh vô cùng tại khối này ma phương sắp đánh trúng hắn thời điểm hắn trực tiếp sử dụng ma pháp đem cái đồ chơi này cố định tại chỗ làm gì đánh lén sao noa tức giận nói đánh lén cũng không phải là loại trình độ này đây là đồ đạc của các ngươi nếu như ta nhớ không lầm cho nên vẫn là giao cho ngươi tương đối tốt c ả dồn nhún vai không quan trọng nói sau đó liền cùng những người khác bắt đầu quan sát kỳ tình huống chung quanh không thể không nói bọn hắn ánh mắt thật đúng là đủ bén ọ n rất nhanh bọn hắn liền phát hiện nơi này không tầm thường loa có chút im lặng nhìn xem trước mắt mình cái này tệ xây d i ặ c suy tư một lát vươn tay đem nó cầm trong tay thế nhưng là khi hắn vừa mới nắm bắt tới tay về sau lập tức trong óc của hắn lại chuyển tới hệ thống thanh âm cảnh cáo phát hiện cao đẳng lực lượng phân tích phát hiện cao đẳng không gian lực lượng ngay tại rút ra cảnh cáo ngay tại rút ra lực lượng mời túc chủ bảo trì trước mắt trạng thái cảnh cáo ngay ra tại rút l ự ở bà sở game đã đem nọ xung quanh cho bơm méo đồ chơi nọ lại dùng cái không gian trong gương cái gì có trời mới biết nọ về sau còn ra không trở ra đến đâu mà lại cái này phá hệ thống đây là tại làm gì muốn mạng của mình vẫn là thế nào mình chỉ là tay vừa chạm vào đụng phải cái này đáng chết vũ trụ ma pháp sau đó cái hệ thống này liền bắt đầu mình rút ra trong này năng lượng loa hiện tại quả thực ngay cả muốn tự tử đều có ngươi ngươi không sao chứ loa vâng nhìn xem loa cái dạng này không khỏi thập phần lo lắng mà hỏi gặp quỷ! tạm thời còn giống như không có chuyện gì cái đồ chơi này ta đụng một cái liền biến thành bộ dáng này ta có biện pháp nào loa khổ nào nói thanh âm của hắn đều trở nên có chút mờ mịt vậy làm sao bây giờ các ngươi làm các ngươi nên làm sự tình bất quá hiếu động nhất làm nhanh một chút bởi vì chúng ta có khách nhân đến noa nhũ mày bởi vì noa xác thực cảm thấy có một k h u n g phi thuyền đã cập bờ đồng thời người ở bên trong tựa hồ đã đăng nhập rất cực nhanh noa phát hiện giống như chung quanh đây hết thảy đều đối noa không có bất kỳ cái gì trở ngại hắn có thể trông thấy tất cả xung quanh đồ vật đây là nguồn gốc từ ở b ạ sở game lực lượng đây cũng quá l o một chút ta chương hai trăm linh hai chín năm cặn bã nơi này đến lào không lào không nói trước n o ở đây bảy pho tượng không có bất kỳ cái gì biện pháp nói thật hệ thống rút ra lực lượng mặc dù tiến vào nọa thân thể nhưng là nọa lại tựa hồ như căn bản không cảm giác được những lực lượng này cụ thể đến cùng ở nơi đó hắn có thể cảm nhận được chỉ là những lực lượng này đem hắn thân thể xem như một cái cầu thông qua cũng không phải là nọa có thể còn được đáng giận nhất là là nọa thậm chí liền hỏi bọn chúng muốn chút qua đường qua cầu phí đều không có cách mà lại nọa còn không thể động khi lấy được nọa nhắc nhở về sau tội g i bọn hắn cũng rõ ràng tăng nhanh động tác của mình theo hắn phát vài tiếng căn bản không biết là ý nghĩa gì tiếng kêu về sau cái này trong phi thuyền sở ở dùn người cũng c h ầ m c h ầ m xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn những người này toàn bộ đều là một chút không có sức chiến đấu gì người trẻ tuổi cùng đại đa số phụ nữ mà nhi đồng chính tổ rút thê tử cùng hài tử cũng đều trong này nói thật khi những người này đi tới nhìn thấy tổ rút thời điểm còn có chút kinh hỷ thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cả dồn cùng toàn thân bốc lên lam quăng ở nơi đó bày chiếu hình l o a lúc bọn hắn căn bản chẳng phải dám dựa đi tới không có việc gì không có việc gì bọn hắn đều là bằng hữu trợ giút chúng ta đoàn tụ bằng hữu may mắn có tổ rút giải thích không phải nói không chừng lại muốn ồn ào ra hiểu lầm gì đó đâu mà cả dồn tựa hồ có chút đ ộ n g dung nàng cảm giác mình đã từng tựa hồ cũng sinh hoạt tại một loại bị lừa gạt bầu không khí bên trong vô luận là thân thế của nàng vẫn là liên quan tới những này sợ ở dùn người quan điểm đến mức có một loại này sinh lặng yên tại trong đầu của nàng sinh ra nàng cảm giác mình phải làm thứ gì làm một chút mình đủ khả năng sự tình đi tránh những thứ này tựa như trước đó mạ vẹo đồng dạng nhất là nghe được tổ rụt nói còn có vô số kể sợ ở dùn dòng người sống tại vũ trụ ý nghĩ của nàng tựa hồ cũng càng thêm kiên định chỉ là có chút đáng tiếc là dạng này ôn nhu tràng diện cuối cùng sẽ tiêu hao không ít thời gian mặc dù nọa nhắc nhở qua bọn hắn mà bọn hắn hiện tại cũng ra tốc dự định mau chóng rời đi nơi này nhưng là bọn hắn hành động vẫn là chậm nửa nhịp cuối cùng rồng do vẫn là kịp thời đổi tới đem bọn hắn tất cả mọi người cho đều ngăn lại thân cận địch nhân của mình a còn có người y phục tác chiến là chuyện gì xảy ra còn có năng lực hạch a xem ra ta tìm được rồng do c á tâm tình thật không tốt tiến đến nhìn lướt qua trong mắt của hắn chỉ có sở ở dùn người cùng cà dồn liền xem như cầm thẹ sệ giặc nọa hắn cũng chỉ là hơi nhìn thoáng qua liền mặc kệ người l ừ a ta cà dồn đã có chút đè nén không được lựa giận của mình hắn đối rồng d ọ c chất vấn ta để ngươi thành tốt nhất chính mình rồng d ọ c phi thường bất mãn nói nhất là chú ý tới cà dồn thế mà còn nếm thử ngưng tụ mình lực lượng lúc lực lượng của ngươi là chúng ta cho chúng ta tự nhiên cũng có biện pháp thu hồi nọa yên lặng nhìn xem đây hết thảy hắn bây giờ căn bản liền không có cách nào động đậy trông thấy cà dồn bởi vì không cách nào sử dụng năng lực kết quả bị rồng do c đem thả lật về sau đương ể bó tay rồi. Hiện tại hắn thật rất rồi. Hiện cái hắn nhả dánh, muốn n vì cái gì、so、g nhiên cơ dở dù sao cũng coi là một cái tương đối cao cấp sinh mạng thể thân thể tố chất của hắn lại đã đạt tới tiếp cận ngũ giai trình độ trình độ này rất đáng sợ nhưng vấn đề ngươi hắn nha một cái thất giai chiến sĩ a ngươi thế mà ngay cả cái ngũ giai gia hỏa đều không giải quyết được ngươi nói ta một cái ngũ giai thuần ma pháp sư bị cận thân chơi không lại là bình thường ngươi nha thế nhưng là chiến sĩ a v ề phần cái gì bị cờ dợ dùng đặc thù khoa học kỹ thuật khống chế xin nhờ những lực lượng kia là chính ngươi cũng không phải người khác đưa cho ngươi chẳng lẽ lại cờ dợ khoa học kỹ thuật đã cường đại đến có thể khống chế một cái thất giai đẳng cấp chiến sĩ lực lượng sao n g ạ c giống như có thể trở thành đế quốc trình độ thật không kém a loạ thật không biết hẳn là làm sao nhả rẽnh dù sao hắn hiện tại đầy trong đầu đều là loạn thất b ắ tao nhìn xem cả dôn bị thả hoàn toàn sau tựa hồ chuẩn bị để nàng lần nữa tiến vào trí cao trí tuệ bên trong đi tẩy não sau đó sờ ở dù người n bị cờ d ở áp giải nọa cũng không có gì biện pháp ngược lại là vầng g i a hỏa này đã sớm tiến vào không gian trong gương bên trong những người khác căn bản nhìn không thấy hắn liền duy chỉ có nọa có thể nọa trông thấy g i a hỏa này vẫn đứng tại bên cạnh hắn tựa hồ là dự định quan sát một chút nọa tình huống sau đó tại làm dự định rất thông minh ý nghĩa đổi lại là ta chỉ sợ đã xuất thủ nọa muốn sờ sờ cái mũi của mình nhưng là hắn căn bản làm không được v ầ n cách làm như vậy cũng là chính xác nhất dù sao v ẫ n cũng không hiểu rõ những này cờ dở trình độ đến cùng như thế nào g i ấ u ở không gian trong gương bên trong chức quan sát sau đó tại làm dự định đổi ai đến khả năng đều sẽ như thế còn tốt ta pho tượng kiếp sống tựa hồ cũng sắp kết thúc đâu nọa bất đắc dĩ thở dài trong đầu của hắn mặc dù một mực tại đưa tin hấp thụ năng lượng tiến độ nhưng là đến bây giờ cũng mới chín mươi bảy phần trăm tả hưu phải biết hắn đã đứng gần nửa canh giờ càng làm cho nọa n h ấ t cả chứng chính là cái này hấp thụ năng lượng tốc độ làm sao càng đi về phía sau càng chậm n ọ thậm chí một trận cho là mình hệ thống cùng xét đánh cái đồ chơi này một cái nước tiểu tính nữa nha giống loài chú ý mức độ nguy hiểm cao ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm những cái kia cờ giờ cũng bắt đầu đối bọn hắn tù binh tiến hành quất hình đứng n g i chịu sao chính là ở cục cái này chú ý cờ giờ khoa học kỹ thuật vẫn còn rất cao siêu chỉ là trong nháy mắt bọn hắn liền đã biết con mèo này cụ thể là cái gì đồ chơi thế là không nói hai lời bọn hắn lập tức lấy ra một cái đặc thù vật liệu định chế khẩu trang ngăn ở cái này còn nhỏ chú ý ngoài miệng fuji c ù n sân còn có ma di ạ d ẻ m bò ngồi ở một bên nhìn xem một mặt này đều có chút không thể tưởng tượng nổi con mèo này thật đúng là nguy hiểm mặt hàng ha ha nó chỉ là một con mèo không phải hàn ni bản l e t t e fu j i có chút nhịn không được hắn mở miệng nói một câu g i ú p chủ ý quét xem cái kia c ờ dở căn bản cũng không có để ý tới hắn y tứ khinh thường cười cười hắn cầm lấy quét mặt tương đối fu j i tiến hành quét hình rất nhanh quét hình thương liền được một cái để fu j i nhức cả chứng kết quả giống loài nhân loại nam tính mức độ nguy hiểm cơ hồ là không fu j i nhìn chung quanh làm sao mẹ nó là có ý gì mình tốt xấu chạy tới bộ đội nhiều năm như vậy thượng tá giải nghệ đội nghề làm gián điệp vô luận là cận chiến vẫn là súng ống hắn đều nổi phần tinh thông làm sao đến nơi này liền thành trình độ uy hiếp cơ hồ là không tồn tại cái này nhưng so sánh chiến năm cặn bã còn muốn cho kinh a ngươi cái đồ chơi này hiển nhiên là hỏng đúng vậy ngươi còn đứng lấy một cái đâu ngươi không đi thử thử cái kia c ờ dở nguyên bản căn bản cũng không nghĩ để ý tới phu di bất quá trải qua nhắc nhở của hắn cái này c ờ dở cảm thấy tựa hồ cũng đúng tên kia cầm năng lượng hạch ở nơi đó bày pho tượng trước đó bọn hắn đã có thử qua đi lấy đi cái này năng lượng hạch chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn mỗi một lần tới gần đều sẽ bị một cố lực lượng vô hình cho lấy ra đến mức đến bây giờ bọn hắn đều không có cách nào cầm tới vật kia cái này để bọn hắn có chút bất đắc dĩ suy tư một lát cái này cờ dơ hướng thẳng đến loại đi tới sau đó cầm đối chính ở chỗ này bảy pho tượng loại quét tới giống l o ạ i có được nguy hiểm năng lượng nhân loại nam tính mức độ nguy hiểm cực cao cái này cờ dơ ngây n g ẩ n cả người fuji cũng ngây n g ẩ n cả người không chỉ là bọn hắn ở đây cái khác đang đánh quét chiến trường cờ dơ cũng ngây n g ẩ n cả người mức độ nguy hiểm cao đây cũng không phải là tin tức tốt gì mặc dù kia không xác định đến cùng là năng lượng h ạ c vẫn là cái này nhân loại tự thân nguyên nhân bọn hắn đều phải cẩn thận xem ra chúng ta cần thừa dịp hắn còn không có biện pháp động thời điểm làm ra một chút phương án cái này c ờ dở thở dài ồ cái gì phương án nói một chút đ ố n g nhiên một thanh â m từ phía sau hắn chuyển tới đương nhiên là nghĩ biện pháp lấy đi năng lượng hạch hoặc là dứt khoát trước hết giết cái này cái này c ờ dở cũng không muốn quá nhiều nhưng khi hắn chú ý tới các đội viên của hắn kia mang theo vẻ mặt sợ hãi về sau hắn lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng kia thật là tiếc nuối a như vậy gặp lại cơ dở xỉ tìm xem ra cái này cơ dở căn bản còn đến không kịp móc súng phía sau hắn lại một lần nữa chuyển đến thanh âm mà nương theo lấy thanh âm này cái này cờ rơ đ ỗ n g nhiên cảm giác ngực đau đớn một hồi dòng máu màu xanh lam chậm rãi chạy xuôi tiếp lấy hắn liền cái gì cũng không biết noa bẹ bẹ cổ hắn hiện tại thân thể cũng còn có chút trở nên cứng đâu nhắc tới cũng xảo khi cái này cờ rơ cái kia đ á n g chết thương quét xem thời điểm noa bên thai liền nghe được hệ thống đã hoàn thành rút ra thanh âm nhắc nhở cái này khiến noa thở dài một hơi về phần cái này quét hình kết quả n o cảm thấy hẳn là đem mình hấp thụ tệ sệ giặc năng lượng cũng cho tính toán đi vào đi ngũ giai n o mặc dù coi như rất mạnh nhưng là hắn cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại đẳng cấp này nọa cảm thấy cũng chính là một cái cao cấp một điểm tạp ngư mà thôi bất quá tạp ngư mặc dù là tạp ngư nhưng cũng là một đầu có mơ ước tạp ngư lắc đầu nọa trực tiếp đem ở b ạ sở g a m e ném đi tiến không gian trong gương bên trong để nó cùng c ả dồn máu kẻ bất tử máu cùng nhau chơi đùa vật rơi tự do đi quay đầu nọa nhìn xem này một đám cơ dơ tiện tay liền cho mình bố trí một cái pháp thuật phòng ngự xem ra ta còn muốn thu thập một đám so ta càng tạp ngư ra hỏa đây coi là không tính vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp loa khép cười một tiếng lập tức trên tay của hắn xuất hiện một cái màu vàng kim n h ạ t vòng sáng đáng sợ ma lực điên cuồng phun trào cờ giờ phản ứng cũng không chậm bọn hắn lập tức nâng lên thương đối loa chính là dừng lại bắn phá chỉ là bọn hắn thương bắn ra chùm sáng toàn bộ dừng lại tại loa trước người ngọn lửa màu vàng kim n h ạ t tại bọn hắn thời điểm nổ súng cũng đã n h ó m lửa hỏa diễm điên cuồng xoay tròn chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy theo vòng xoáy không ngừng mà lan tràn những n à y cờ giờ một cái tiếp theo một cái bị thôn p h ả mất bọn hắn thậm chí liền chạy trốn đều làm không được trực tiếp liền biến thành hơi、nước. chương á i này n i ệ t hai trăm linh ba tìm về bản thân cả rồn ta nói lần tiếp theo ngươi có thể nhắc nhở ta một tiếng sao vâng đầu tóc đẩy bụi từ không gian trong gương bên trong đi ra hắn bây giờ nhìn đi lên tựa hồ có chút hỏng bét tựa như là bị hỏa thiêu đồng dạng mà theo bước tiến của hắn càng ngày càng nhiều người cũng đi ra rất hiển nhiên những người này chính là bị cờ r ợ tù binh s ở ở dù người cùng phu di bọn hắn bọn hắn hiện tại từng cái thần sắc đều có chút c h o n g váng vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy mình có thể hay không cũng sẽ bị thiêu chết nhưng là quay đầu bọn hắn liền bị cái này không hiểu thấu biến mất mặc tăng lữ quần áo nam tử kéo đến một cái không gian kỳ diệu bên trong sau đó nhìn bên ngoài cái kêu bảy pho tượng ra hỏa một m ù i lửa đem cờ dợ toàn bộ đốt sạch rồi không phải có ngươi ở đâu mà lại ngươi hẳn là đều thấy được ca nọa giang tay ra vận tại không gian trong gương bên trong nọa là biết đến trước đó còn thấy được đâu chỉ là khi hắn hệ thống rút ra xong kệ sệ giặc lực lượng về sau nọa liền nhìn không thấy vất quá nọa tin tưởng ẩn biết phải làm sao sự thật chứng minh ẩn sắc thực h i ệ u rõ nọa cho nên hắn lập tức bắt đầu xuyên qua không gian trong gương cùng hiện thực không gian đem những này bị bắt làm tù binh ra hỏa từng cái toàn bộ kéo vào có chút đáng tiếc là tốc độ của hắn vẫn là chậm một điểm tại cứu vất phu di thời điểm cũng là nọa ma pháp lực lượng buộc phát lợi hại nhất thời điểm còn tốt ẩn cũng không có vấn đề gì chứ hắn nhìn có chút chật vật bên ngoài ma đ ồ n g dạng nhìn có chút chật vật chính là f u j i cùng cùn sần ma di ạ d ẻ m bọ là một nữ sĩ đã sớm bị ẩm cho ném đi đi vào mà f u j i hai người hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy hai gia hỏa này hiện tại cũng là đầu tóc đầy bụi bất quá bọn hắn cũng không dám phàn nàn cái gì những này trước đó còn phách lối không được người ngoài hành tinh tại ma pháp sư này trong tay căn bản là ngay cả lực hoàn thủ đều không có một nháy mắt liền trực tiếp bị thiêu đến ngay cả trò không còn loại này uy lực khủng bố f u j i cùng cùn sần căn bản không dám suy nghĩ nguyên bản liền đem loại bọn hắn định nghĩa vì phi nhân loại p u di lần này càng là đem loại nguy hiểm này đẳng cấp tăng lên tới mức cực h ạ n bây giờ nghĩ lại vừa rồi người ngoài hành tinh kia quét hình công cụ giống như cũng không có vấn đề gì mình cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp cho nên mình bị trói ở nơi đó không thể động đậy ma pháp sư này vừa rồi bởi vì cầm lên cái kia k ỳ q u á i thời điểm dẫn đến hắn căn bản là không động được nhưng là quét xem kết quả cũng nói hết thảy cực kỳ nguy hiểm sự thật chứng minh ra hỏa này xác thực cực kỳ nguy hiểm t i ệ n tay một cái hỏa diễm ma pháp cái gì liền trực tiếp đem những này người ngoài hành tinh tiêu diệt mình chỉ sợ trong mắt hắn thật đúng là không có chút nào uy hiếp、mà. mà lại căn cứ hắn nói tới chỉ sợ thế giới này mà pháp sư còn có vô cùng nhiều đâu còn tốt còn tốt những ma pháp sư này nhóm có quy định không thể đối với người bình thường hạ thủ chính phu di cũng không biết hắn đến cùng đi một đoạn dạng gì mưu trí lịch trình từ vừa mới bắt đầu mặc dù kinh ngạc ngược lại là vẫn được tìm cơ hội càng về sau bởi vì sợ hãi mà hợp tác lại đến hiện tại vạn phần may mắn những ma pháp sư này sẽ không đối với người bình thường hạ thủ dù sao rất phức tạp phức tạp đến phu di chính mình cũng cảm thấy mình là tinh thần phân liệt vẫn là thế nào man l o nhưng không có quản bọn họ nhiều như vậy tại h ả o h ả o chấn an một phen ẩng đồng thời dùng một cái thanh khiết thuật cùng dễ vạ rộ về sau hắn liền đem con những k i a mang lấy khẩu trang mẹo con bế lên bất quá ngay tại nọa đem cái này mẹo con khẩu trang cho bỏ đi thời điểm hắn cùng ẩng đều tựa hồ cảm giác được cái gì không hẹn mà cùng n g ẩ n đầu hai người bọn họ đều cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tại mảnh không gian này lan tràn cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ thậm chí cũng nhanh đem bọn hắn hai người ép tới không t h ở được gặp ủy đây là vật gì vâng n u ố t một ngụm nước bọt hắn hiện tại có chút sợ hãi ta hỏi ta ta đến hỏi ai nọa cười khổ một tiếng hắn thật đúng là biết là chuyện gì xảy ra nhưng là hắn lại không thể nói nếu như không có ngoài ý m u ố n đây cũng là cạ dồn tránh thoát trí cao trí tuệ công xiềng t r i t để tìm về bản thân đồng thời trở thành thực lực kia kinh khủng c ạ bèn m ạ b ẹ o loại lực lượng kinh khủng này ba động nọa cảm giác không có ngoài ý muốn hẳn là thất giai lực lượng ba động nói thật nọa có chút muốn ăn tranh vẹn vẹn là lực lượng ba động liền có thể để nọa có một loại bị chèn ép cảm giác toàn lực bộc phát sẽ là cái dạng gì đâu thất giai toàn lực bộc phát trực tiếp đem rộ nạn mang lấy hạm đội của hắn dọa cho chạy mà lại ra hỏa này còn có cái dễ thấy đánh dấu tiềm lực vô hạn. không thể t r e o vào không thể t r e o vào nọa thở dài một cái đông nhiên nọa đã nhìn thấy một cái kim sắt thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn nhìn kỹ lại nọa lập tức nhẹ nhàng thở ra là cạ r ồ n đến đây nàng tựa hồ còn có chút ngạc nhiên nơi này phát sinh sự tình bởi vì cái này ca bin bị đốt cái lồ lớn ấn ra ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục bày pho tượng đâu xem ra nơi này làm phiền ngươi giải quyết hết cạ r ồ n méo một chút một mặt buồn cười nhìn xem nọa ta cảm thấy ta dáng dấp còn thật đẹp trai ta pho tượng tư thế hẳn là cũng không tệ lắm phải không nọa cười giang tay ra vẫn được chính là quá nhỏ cạ dồn lắc đầu nếu không còn chuyện gì như vậy ngươi dẫn bọn hắn rời đi nơi này đi không cần ta lưu lại giúp ngươi dù sao đều là ngươi người quen biết cũ noa nghĩ nghĩ thuận miệng hỏi một câu không cần ta cần tự mình giải quyết chuyện này tốt ta vậy ta dẫn bọn hắn rời đi chính ngươi cẩn thận chút đi noa cũng không có tại dâu dài lúc đầu hắn chính là theo bản năng thuận miệng nói hắn căn bản cũng không có trông cậy và còn có thể làm những gì hiện tại cạ dồn thực lực bảng đã để noa không biết nói cái gì bởi vì cạ dồn hiện tại biểu hiện chính là thất dai cái này có ý tứ gì thực lực phát huy là thất giai nhưng là toàn lực buộc phát không cách nào dự báo đừng như vậy làm tốt đi mặc dù nàng vô cùng lợi hại nhưng là tại cuối cùng chi chiến nàng thế nhưng là đánh một đợt xì dầu a kỳ thật nọa một mực đang nghĩ nếu như c ả r ồ n không có bị thả nổ dùng sức mạnh bảo thạch đánh bay thành lưu tinh s ẹ t qua chân trời như vậy để nàng đến đánh cái này búng tay có phải là thí sự đều không có tốt à đây chỉ là nọa phỏng đoán cụ thể thế nào nọa cũng không hiểu rõ bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như dạng này xác thực cũng không có vấn đề gì à mặc dù lợi hại mà lại có thể gánh vác được những cái kia phóng xạ nhưng là luận thực lực tuyệt đối vẫn là cạ dồn càng thêm lợi hại được rồi lâu như vậy về sau sự tình nghĩ nhiều như vậy làm gì n ó a lắc đầu nhẹ tay nhẹ vừa nhắc lập tức kim sắc vòng sáng xuất hiện ở trước mặt hắn thì tay vẽ một vòng lập tức một cái truyền thống môn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn theo truyền thống môn không ngừng mà ổn định rất nhanh bọn hắn đều có thể rõ ràng trông thấy cái này truyền thống môn đằng sau là ma gì ạ d ẻ m bỏ nhà đi thôi chúng ta sẽ địa cầu đi chờ đợi bọn hắn liền tốt nói xong noa hướng thẳng đến cái này vòng sáng bên trong đi vào mà hẳng cũng không có bất kỳ cái gì rông dài đi thẳng vào ngược lại là sợ ở dù n mọi người từng cái thần sắc có chút c h o n g váng ma di ạ d ẻ m bỏ cũng không xê xích gì nhiều đây là thứ quỷ gì đây cũng là ma pháp sao nhanh lên nếu như không muốn bởi vì cái cửa này bỗng nhiên q u o n bế sau đó các ngươi ai không may một chút bị cắt thành hai nửa l i ê n tại bọn hắn còn có chút thời điểm do dự loạ thanh â m từ sau cửa chuyển tới cái này lập tức để bọn hắn không còn dám có bất kỳ do dự hai vị này thoạt nhìn như là ma pháp sư gia hỏa hôm nay đã đã cứu bọn hắn một lần bọn hắn không có cái gì lý do đi hoài nghi bọn hắn bọn hắn từng cái xuyên qua về sau bọn hắn cũng lập tức phát hiện mình giống như tiến vào địa cầu nhất là ma di a tem bò nàng ngay lập tức liền phát hiện nơi này đúng là nhà của nàng cái này khiến nàng càng là ngạc nhiên hiện tại nàng tam quan cũng kém không nhiều bị phá vỡ xong tốt còn lại chính là ở chỗ này chờ chờ đợi n o a nhìn thoáng qua truyền tống môn một phía khác đối hắn nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi c ả rồn tiện tay liền đem cái này truyền tống môn đóng lại về phần muốn hay không chạy tới q u a n chiến thể nghiệm một chút thất gia chiến sĩ lực bộc phát loa biểu thị là cự tuyệt loa thế nhưng là một lòng nghị khi pháp thuật súng máy đâu mặc dù liền trước mắt xem ra h á n nguyện vọng này đã bắt đầu có thất bại s u thế nhưng là nọa cũng không thấy phải tự mình sẽ cùng cạ dồn cái này bạo lực nữ hiệp có cái gì chỗ tương tự dù là ta là rút máu của nàng cũng chưa chắc phi thường cùng nàng đi đồng dạng đường nọa rất khẳng định nghĩ đến mấu chốt nhất một điểm chính là thực sự làm cho nọa muốn cận thân vật lộn nọa cũng không có khả năng lựa chọn nắm đấm của mình làm vũ khí khuất phục tại gặng đạn song cầm cùng chiến áp lực nọa vẫn là miễn cưỡng cảm thấy thanh kiếm kia có lẽ sẽ tốt hơn nhiều về phần thanh kiếm này từ đâu tới đây rất đơn giản à dù sao nọa biết biến hình ma pháp mặc dù cái đồ chơi này nọa nắm giữ rất bình thường nhưng là đem mình ma trượng biến thành một thanh kiếm vẫn là không có vấn đề gì tựa như hiện tại biến thành một cái chiếc nhẫn bọc tại trên tay hắn đồng dạng dù sao dù che mưa cũng thay đổi qua tại biến thành một thanh kiếm cũng không quan trọng chỉ cần dùng ma lực bao trùm không phải nó bị địch nhân chặt đứt ngươi thật giống như rất kiêu ngạo mình vụn trộm sử dụng ma trượng đâu nọa kia là đương nhiên nọa nguyên bản tại nhỏ giọng lại nhải đ ỗ n g nhiên một cái để hắn cảm giác dị thường thanh âm quen thuộc tại hắn bên thai vang lên nọa cũng không có suy nghĩ nhiều thuận miệng liền trả lời một câu Chỉ l được được Sư. Sư. sao ngươi c lại tới đây những người ngoài hành tinh này huyên náo như vậy hung ta vì cái gì không đến tốt ta tựa hồ cợ dở huyên náo xác thực vô cùng hung nhưng là ngài tới thời điểm có thể hay không đừng như vậy thận trọng sớm đánh cho ta cái bắt chuyện rất khó khăn sao n o a hiện tại lúng túng ả ạ n xì e n văn pháp sư cho tới nay đều không cho phép n o a sử dụng ma trượng kết quả mình ở đây vụng trộm sử dụng tựa hồ vấn đề rất lớn à.